Mà tại tên tiểu nhân này bên cạnh, còn có một cái khác tiểu nhân đang cầm lấy binh khí, tựa hồ muốn giết chết cái kia mang mặt nạ tiểu nhân. Đây tựa hồ chính là lúc trước Lê Mạch nói cho hắn biết, cái kia tổ tiên dự luôn. Ngươi cho ta nhìn cái này, là ý gì?" Đường Trạch hỏi, muốn dùng dự luôn tới dọa hắn. Có thể coi là là hù dọa, hắn cũng chưa chắc liền sẽ tiếp nhận đây quy thiền mục a. Bà lão vẫn là không có nói chuyện, lại liên tục lấy ra mấy khối đá mạnh. Đường Trạch nhìn một chút, chính là càng xem, hắn càng thấy được khác thường những này đào mảnh trên đều vẽ trên thân có 9 khối đầu khớp xương kỳ quái tiểu nhân. bất quá bọn hắn cũng không phải là đều là đeo mặt nạ. bọn hắn hình thái khác nhau, có thể Đường Trạch càng xem càng cảm thấy, tên tiểu nhân này mỗi một cái đều có thể cùng hắn liên lạc được. có tiểu nhân cầm lấy hai cây trường thương, có bên người đi theo một con rắn, một con chim, có hình như ma quỷ, giống như là thi triển ma thần chân thân chính hắn. có, chính là tại trước lò luyện đan luyện đan. nhưng bất kể như thế nào, toàn bộ đào mảnh bên trên đều luôn có một cái khác giống nhau người cầm lấy binh khí, muốn giết cái kia thân mang chín khối đầu khớp xương tiểu nhân. lần này Đường Trạch thật là nhũ mày nếu như nói cái thứ nhất là mạnh, dùng mặt nạ đến ám thị đây là cái có hai tầng thân phận người cho nên liên lạc với đường trạch trên thân đường trạch còn có thể nói đây là tại gò ép nếu như nói ma quỷ một dạng tiểu nhân cùng tại trước lò luyện đan luyện đan tiểu nhân cũng có thể là tại biểu tượng những người khác nhưng này cầm lấy lượng cây trường thương người đây bên cạnh đi theo một con rắn một con chim người đường trạch thấy thế nào đều cảm thấy đây chính là hắn người trẻ tuổi người phát hiện sao những thứ này đều là các đời tổ tiên lưu lại dự nôn ta đem bên trong tương tự mấy khối sửa sang lại đi ra đã từng ta cho rằng những này trong dự ngôn người cũng không phải là một người nhưng tử dùng khuy thiên mục nhìn thấy ngươi sau đó ta đột nhiên cảm giác được bọn hắn hoặc hứa đô là ngươi mà ngươi tại trong dự ngôn, tựa hồ vô luận như thế nào đều sẽ chết ở một cái người bên cạnh ngươi trong tay đường trạch to mày khó được hắn tâm bắt đầu loạn khi sâu một cái đường trạch điều chỉnh một hồi suy nghĩ mở miệng nói dự ngôn là dự ngôn ta là ta ta từ trước đến giờ không tin dự ngôn cùng vận mệnh huống chi cái này cùng khuy thiên mục có quan hệ gì cho dù hắn thật khả năng đối mặt đây đảo mảnh bên trên vận mệnh lại với hắn có chấp nhận hay không khuy thiên mục chuyển thừa có quan hệ gì khu thiên mục tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể nhìn lén thiên đạo luân hồi, ngươi có thể nhìn thấu ngươi gặp được mỗi một người, nhìn thấu bọn hắn đối với ngươi chân chính tâm tư. Tính này, ngươi nói không chừng là có thể tránh khỏi bị người bên cạnh giết vận mệnh. Đường Trạch trầm mặc cùng bà lão kia nhìn nhau chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, mở ra khai thiên song thuyết lược thoại. Nếu mà ngươi khu thiên mục thật có thể nhìn thấu ta, liền phải biết ta không thích những này còn có nhiều. Ta không tin ngươi muốn đem khu thiên mục chuyển cho ta, liền đơn thuần chỉ là vì ta tốt. Trừ phi ngươi nói ra bản thân ngươi có mục gì, nếu không, táo tử. Đường Trạch vừa nói liền muốn đứng dậy rời đi. Bà lão cũng không có lập tức nói chuyện một mực chờ đến đường trạch muốn đến giữa cửa, nàng mới mở miệng nói, người trẻ tuổi, có một số việc biết quá nhiều cũng không tốt, ngươi chỉ cần biết đây quy thiên mục đối với ngươi có lợi mà vô hại không là đủ rồi sao? Không đủ. Bà lao lại làm một hồi trầm mặc, mắt thấy đường trạch thật phải ra ngoài rồi, bà lao mới lại nói, cũng được, ngươi trở về đến ngồi xuống đi, ta cho ngươi biết, đây quy thiên mục sau lưng chân chính ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Đường trạch đây mới đi trở về, lại lần nữa ngồi ở bà lao trước mặt, mà bà lão chính là chậm rãi mở miệng, hướng về đường trạch giản thuật, đây quy thiên mục sau lưng có sự. Chương 639 ngay tại chỗ mua giá. Chương 639, ngay tại chỗ môn giá. Ngươi lai, like, đây Quy Thiên Mục ngoại trừ mang cho bọn hắn cửu Lê Vu tộc nhất mạch có thể nhìn lén phá thiên cơ mạnh mẽ đại năng lực ra, còn mang cho bọn hắn càng nhiều mặt trái, thậm chí so sánh nguyên rủa kinh khủng hơn độ vặn. Thiên cơ không thể tiết lộ, mà nhìn lén phá thiên cơ, nhìn thấu hết thể đại giới, chính là khả năng bị thiên đạo nơi phản vệ, vì cả đám tộc đưa tới mầm tai họa. Năm đó Si View đại thần phát cùng nhập ma, có người nói là bởi vì Si View đại thần thủ hạ có phản đồ quay phá nhưng còn có một loại cách nói, nói đúng là Si vưu đại thần lấy Quy Thiên Mục thấy được cái không nên nhìn đổ vỡ, bị Thiên Đạo nơi trừng phạt, mới để cho hắn rơi vào điên dại bên trong. Đồng thời, đây Quy Thiên Mục bản thân còn có một đạo người liền rủa, đó chính là nếu mà không thể đem nó truyền thừa tiếp, nắm giữ Quy Thiên Mục người liền sẽ vĩnh viễn bị Quy Thiên Mục nơi bản thân, tiếp theo vô pháp tử vong. Vô pháp tử vong, đường trạch chân mày cao lại, chỉ sợ đây mới là lao ẩu này không có tu luyện vẫn như cũ sống lớn tuổi như vậy nguyên nhân thực sự nơi ở. Không tệ, tuy rằng ta cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng căn cứ vào tổ tiên từng nói và của chính ta đích thân trải qua. Nếu mà không cho đem khu thiên mục chuyển thừa cho người khác, kia thế hệ này nắm giữ khu thiên mục người đem sẽ siêu thoát sinh tử nhưng đây, cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Bà lao thở dài, tuy nói là sẽ không chết, nhưng mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận khu thiên mục hành hạ, tiếp nhận siêu việt nguyên rủa gấp 10 gấp trăm lần thống khổ. Ta hiện tại sống hơn 300 tuổi, trong đó ít nhất có hơn 200 năm tuổi thọ là khu thiên mục lực lượng đem đến cho ta. Nhưng tương tự, ta cũng đã trải qua hơn 200 năm hành hạ. Lê Mạch là đứa trẻ tốt, thống khổ như thế ta không muốn chuyển cho nàng, mà tộc nhân của ta bên trong, ngoại trừ nàng ra vừa không có những người khác có thể tiếp nhận chuyển thừa. Ta vốn tưởng rằng ta phải tiếp tục tiếp nhận phần này thống khổ, thẳng đến ta thấy được ngươi. Bà Lão một đôi con mắt màu xanh lục nhìn đến Đường Trạch, ngươi tuy rằng không phải tộc nhân ta, nhưng ngươi lại thân mang nhiều khối bạc cốt, càng là tu luyện năm đó đại thần si công pháp đại vô thiên quyết, ngươi có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Đường Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi đau lòng lê mạch, cảm thấy lê mạch là đứa trẻ tốt, liền không muốn đem phần này thống khổ truyền cho nàng, cho nên liền quyết định đem cái này trong mắt ngươi việc khó giải quyết cột cho ta. Bà Lão vội mở miệng, dùng chấn an giọng điệu nói ra, ngươi trước tiên đừng quá kích động, đây với ta mà nói mặc dù là một loại hành hạ, nhưng ngươi đón nhận đây quy thiên mục truyền thừa cũng không phải là một chuyện sâu a. Tuy nói Quy Thiên Mục đích thực là có tác dụng phụ, nhưng chỉ có tuổi thọ đạt đến đến cực hạn thì khuy Thiên Mục mới có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Mà lấy thiên tư của ngươi, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, ít nhất trong vòng mấy trăm năm, Quy Thiên Mục đều sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hơn nữa Quy Thiên Mục tác dụng ta cũng không có phóng đại, tu luyện đến đạt thành sau đó, ngươi cũng có thể rõ xét thiên đạo luân hồi chỉ cần ngươi không sợ thiên đạo cằn trả nói. Cho dù ngươi không có đem Quy Thiên Mục tu luyện tới lại thành, cũng có thể dễ dàng một cái nhìn thấu trên người những người khác mệnh môn, khí hải, công pháp chạy hướng các loại. Thậm chí một chút thời gian Ánh mắt của ngươi so sánh thần trí của ngươi đều càng cho thỏa đáng hơn dùng. Ngươi trẻ tuổi, ta biết, chí hướng của ngươi tuyệt không phải đơn giản đây mảnh đại lục. Tương lai ngươi đem đối mặt càng nhiều địch nhân cường đại hơn, nhiều một đôi quy thiên mục, nói không chừng ngươi liền nhiều hơn một phần bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, không phải sao? Nhìn đến bà lão phần này vội vã đưa ra ngoài chào hàng bộ dáng, đường trạch trong tâm liền lại là một tiếng cười thầm. Chỉ sợ đây quy thiên mục mang đến tác dụng vụ cùng thống khổ, được bị bà lão này miêu tả kinh hơn, không thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy, đem tộc bọn họ chuyển thường ngàn vạn năm bí pháp chào hàng cho hắn người ngoài này. Chỉ có điều đường trạch tâm lý vẫn có ý hướng tiếp nhận đây khuy thiên mục truyền thừa. tuy nói hắn biết rõ bí pháp này tuyệt đối có vấn đề, nhưng cho dù là có vấn đề, cũng không cách nào che giấu. đây từng là vị tia si vưu đại thần tu luyện đồng thuật sự thật. nếu như chỉ có tệ hại vô lợi, vị tia si vưu đại thần lại làm sao lại tu luyện giả khuy thiên mục? hơn nữa đúng như bà lão này từng nói, tương lai chính hắn gặp phải không chỉ là trên đại lục đế nhân, còn sẽ có trung thiên vực, thậm chí là tiên giới đế nhân. trong tay học thêm một môn bí pháp, nhiều một lá bài tẩy tóm lại không phải cái gì quá xấu chuyện. Về phần tác dụng phụ cùng lắm thì hắn tại tác dụng phụ xuất hiện thời điểm đi theo bà lão một dạng, lựa chọn đem Quy Thiên Mục chào hàng cho người khác là được. đương nhiên, tuy rằng đường trạch trong lòng là tiếp nhận đây Quy Thiên Mục rồi, ngoài mặt hắn còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tiếp nhận quy tiếp nhận, bà lão này ngay từ đầu che giấu Quy Thiên Mục tác dụng phụ, muốn hô hắn chuyện này, hắn còn chưa tính sổ đi. Ta bảo toàn tính mạng lá bài tẩy có rất nhiều, thân thức của ta cũng so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn, chúng chi ngươi đây khu Thiên Mục còn có tác dụng phụ, ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận chuyện thừa? Ngươi không nỡ bỏ cho Lôi Mạch mà nói, liền mình giữ lại kéo dài tính mạng đi. Đường Trạch vừa nói, đứng dậy lại muốn đi. Chờ một chút. Bà lao lại vội vàng gọi lại Đường Trạch. Truyền thuyết Si Vu Đại Thần Đại Vô Thiên Quyết liền là dựa vào Khuy Thiên Mục cảm nộ đi ra ngoài. Nếu mà ngươi nắm giữ đây Khuy Thiên Mục, nói không chừng ngươi tu luyện Đại Vô Thiên Quyết cũng có thể tiến hơn một bước. Không có hứng thú. Nói không chừng ngươi về sau còn có thể cảm nộ ra người công pháp của mình, so sánh Đại Vô Thiên Quyết cường đại hơn. Không có hứng thú. Tu luyện nhãn thuật có thể giúp ngươi chống đỡ rất nhiều huyễn thuật cùng tinh thần công kích. Khuy thiên Mục càng là nhãn thuật bên trong đỉnh phong bí pháp, ngươi tu luyện sau đó cơ hồ có thể mặc kệ mọi thứ huyễn tượng. Không có hứng thú bà lao cúi thấp đầu, trầm mặc. nàng đây mấy trăm năm hàm dưỡng xuống tâm tính, cảm giác đều sắp bị trước mặt cái này khó chơi tiểu tử cho mày hết rồi. giữa lúc nàng cảm thấy đã thúc thủ vô sách thời điểm, đường trạch đông nhiên chủ động mở miệng. để cho ta tiếp nhận huy thiên mục truyền thừa cũng không phải không được. bà lao nhất thời lại ngẩng đầu lên. dù sao ta không chấp nhận ngươi truyền thừa, ngươi bị hành hạ lâu, khẳng định liền sẽ đem truyền thừa để lại cho lê mạch, tương lai chịu tội cũng là lê mạch. nàng là bạn tốt của ta, ta có thể không đành lòng nhìn đến nàng chịu khổ, cho nên thay thế nàng tiếp nhận truyền thừa ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ có điều đường trạch khỏe miệng một phát, được nhìn thành ý của ngươi. Bà lão lập tức liền hiểu đường trạch là ý gì, muốn từ nàng tại đây, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng ta ngoại trừ khuy thiên mục, cũng bất quá chỉ là cái phổ thông lão thái thái, thậm chí đều không phải tu luyện giả, có thể cho ngươi cái gì à?" Bà lão bất đắc dĩ nói. "Ngươi không chỉ có riêng chỉ là một phổ thông lão thái thái, ngươi càng là các ngươi nhất mạch này cựu lê tộc trong tộc nhân vũ, thân là Vu, ngoại trừ khuy thiên mục ra, ngươi hẳn còn nắm giữ có bao nhiêu hơn đồng cựu tộc bí mật đi. Ngược lại ngươi đều đem khuy thiên mục loại bí pháp này truyền thụ cho ta, lại thêm vào cho điểm tặng phẩm." hẳn cũng không phải không thể a. Đường Trạch nói xong, bà lão liền lại trầm mặc đến suy tư. Đường Trạch cũng không nóng nảy, liền ăn tĩnh chờ đợi bà lão suy nghĩ. Hắn tin tưởng, vội vã hất ra khu thiên mục hành hạ này bà lão nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mà bà lão này với tư cách cựu lê tộc hôm nay vui, cũng nhất định nắm giữ rất nhiều cựu lê tộc bí mật bất truyền. Cựu lê tộc với tư cách thượng cổ lưu truyền xuống bộ tộc, cho dù hiện tại người còn sống sót ít lại càng ít, nhưng truyền thừa khẳng định vẫn là không có gãy mất. Giống như là lúc trước Đường Trạch thấy qua, có thể để thăng cựu lê tộc tộc nhân thực lực tế đàn, hắn tin tưởng tương tự loại vật này. Cựu Lôi Tộc vu trong tay, hẳn còn nắm giữ rất nhiều rất nhiều. Đúng như dự đoán, chờ giây lát sau đó, bà lão lại lần nữa mở miệng. Nếu là ngươi nguyện ý tiếp nhận Khuy Thiên Mục truyền thừa, cộng thêm bên trong cơ thể ngươi bạt cốt cùng Đại Vô Thiên Quyết, ngươi cũng có thể xem như ta nửa cái kiểu Lôi tộc người. Ta có thể làm chủ, vì ngươi mở ra một lần kiểu lê tộc tiên cổ tế đàn, chỗ kia tế đàn trước ngươi chắc từng thấy, ngoại trừ có thể tạm thời tăng thực lực lên ra, chân chính đem mở ra, còn có thể khiến người ta tạm vào Từ Si Đại Thần sáng tạo, Cựu Lôi tiên cổ bí cảnh. Chỉ có điều, kia bí cảnh cực kỳ là thù tùy theo từng người, mỗi người ở bên trong nhìn thấy đồ vật cũng là bất động, ngươi có thể được cái gì, cũng chỉ có thể xem chính ngươi rồi. Đường Trạch trên mặt lộ ra nụ cười như ý, được, thành giao. chương 640, bạch đi người. chương 640, bạch đi người. cựu lê tộc tiên cổ tế đàn. Đường Trạch cùng bà lao đi tới bên này, mà cùng theo một lúc đến, còn có lê mạch. nghe bà lao nói, tiên cổ tế đàn mở ra một lần, sẽ tiêu hao tế đàn phần lớn lực lượng, ít nhất để cho tế đàn khôi phục mấy trăm năm, mới có thể lại mở ra lần sau. cho nên mỗi lần mở ra, tốt nhất đều tận dụng tối đa nó để cho trong tộc tất cả mọi người đều đến dính tế đàn ánh sáng tuy rằng rất không có khả năng nhưng mang thêm một cái lê Mạch, vẫn là không có vấn đề. lê Mạch hoàn toàn không biết đường trạch cùng bà lao khoảng có giao dịch gì bà lao gọi nàng qua đây nàng liền theo tới. tổ bà vì sao đột nhiên muốn mở ra tiên cổ tế đàn là vì đường trạch sao? bà lao gật đầu một cái chậm rãi nói người tuổi trẻ kia giúp đỡ chúng ta giải quyết xong nguyên đền rùa để cho chúng ta thoát khỏi trùng điệp ngàn vạn năm thống khổ vì hắn mở ra một lần tiên cổ tế đàn cũng là phải đi. nàng không nói nàng cùng đường trạch khoảng liên quan tới huy thiên mục giao dịch bất quá lê Mạch cũng không có hoài nghi dù sao đúng như bà lao nói, đường trạch lần này chính là giúp tộc nhân bọn họ bận rộn, nhất định chính là bọn hắn tộc đại ân nhân. Liên lê mạch cũng không biết nên báo đáp thế nào đường trạch mới phải, vì hắn mở ra cái tổ tiên tế đàn, ngược lại cũng sát thực không tính quá đáng. mấy người đi đến tiên cổ cảnh tế đàn một bên, lần trước đường trạch tuy rằng nhìn thấy tiên cổ tế đàn, nhưng cũng chỉ là ở phía xa nhìn thấy rồi một góc. mà bây giờ chân chính đi tới cảnh tế đàn một bên, thấy được tế đàn này toàn cảnh, đường trạch mới xem như chân chính thấy chỗ này cựu lê tộc di tích khoáng đạt khổng lồ một tấm từ hoàn chỉnh cổ điển bên trên cự thạch khắc rõ vô số phức tạp dường ra minh văn, mà tại đá lớn tạo thành trận đài hai bên, tất thẳng đứng ước chừng 5 cái thật lớn thạch trụ. Mỗi cái thạch trụ bên trên đều chạm trổ hình thái khác nhau cổ thú, tuy rằng mỗi cái cổ thú tướng mạo đều hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng nó lại đều là giống nhau sinh động như thật, một dạng tản ra một loại phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang chi khí. Tuy rằng đường trạch đối với viễn cổ sự tình hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng bởi vì tu luyện chính là đại vô thiết quyết, cộng thêm trong đầu có hồng cái này tồn tại, thỉnh nói cho hắn một ít tộc kiến thức, cho nên đường trạch đối với cự lê tộc vẫn hơi hiểu biết. Đây năm cái cổ thú đều là cùng hống không sai biệt lắm, thuộc về cựu lê tộc thần thú. Năm cái hung thú, trong đó tựa như viên hổ người tên là Chu Hiểm, hình như phi hổ người tên là Cùng Kỳ, hình như cự thử người tên là Phi Di, giống như đỏ báo người tên là Tranh. Mà năm cái thạch trụ ở giữa nhất kia một cái nơi điều khắc, chính là đường trạch trên thân mấy cây bạc cốt nguyên thân hống. Đây năm cái cổ thú, tuy rằng cũng chỉ là điêu khắc thành, vẫn như trước mang cho đường trạch một loại áp lực vô hình. Khi sâu một cái, điều chỉnh một hồi trên người mình khí tức, đường trạch đây mới khôi phục bình thường. Hắn mơ hồ cảm giác có dấu khí. Vừa mới hắn sở dĩ cảm thấy áp lực, là bởi vì trong cơ thể hắn tướng thần bạc cốt, cùng đây mấy con cổ thú khí tức tạo thành liên hệ nào đó. Được rồi, hai người các ngươi tại trong tế đàn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức liền được, sau này ta biết lái mở tế đàn, đến lúc đó, các ngươi sẽ bước vào thuộc về riêng mình bên trong bí cảnh. Đây là Siviu đại thần sáng tạo bí cảnh, tùy theo từng người, mỗi người bí cảnh hiện ra cái gì cũng khác nhau. Nghe nói, có chút tổ tiên tại bí cảnh ở bên trong lấy được qua Siviu đại thần công pháp truyền thừa, mà có vài người tất nhìn thấy cuộc đời này chưa từng thấy qua khủng bố cảnh tượng rời khỏi bí cảnh sau đó thậm chí suýt nữa bị dọa sợ đến tinh thần thất thường chuẩn bị kỹ càng mà nói ta liền muốn mở ra tế đàn rồi đường trạch cùng lê mạch đều gật đầu một cái sau đó khoanh chân nhắm mắt đã vận hành lên công pháp bà lao kia trong miệng chính là chậm rãi ngâm sướng lên rồi một đoạn tối nghĩa khó hiểu cổ cái cầu mong tử ước chừng qua có một nửa khắc đồng hồ đường trạch đã cảm thấy thần hồn của hắn phảng phất bị kéo ra ra ngoài đi tới một cái thế giới khác bên trong hắn từ từ mở mắt nhìn về phía cảnh tượng trước mắt trước mắt của hắn vừa không có gì review si đại thần truyền thừa cũng không có bà lão nói loại kia có thể đem người hù dọa điên khủng bố cảnh tượng có chỉ có một tòa đảo hoang đường trạch liền đứng ở nơi này trên cô đảo đưa mắt nhìn chung quanh đảo hoang bốn phía tất cả đều một phiến uông dương đại hải tại đây chính là tế đàn chế tạo ra thuộc về hắn bí cảnh sao hắn hơi nghi hoặc một chút bắt đầu ở trên cô đảo dạo chơi lên ngay cả chính hắn cũng không biết đi bao lâu rồi tựa hồ cũng phải đem đảo hoang cho chuyển lần hắn bỗng nhiên tại cô trên đảo một nơi bên bờ biển nhìn thấy một đạo nhân ảnh người kia toàn thân áo trắng đưa lưng về phía đường trạch nhàn nhã ngồi ở bờ biển trong tay một cái thật dài cần câu chính đang thả câu đường trạch đi đến bên cạnh người kia, nhìn một chút trước mặt sóng lớn manh liệt đại hải, tao mày hỏi, loại này sóng gió, ngươi có thể câu bên trên cá tới sao? ngươi cảm thấy ta câu không ra đây. bạch y nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, mà thanh âm của hắn, đường trạch luôn cảm thấy có chút hiểu rõ. trong lúc nói chuyện, bạch y nhân đem cần câu nhấc lên, để cho đường trạch không có nghĩ tới là, kèm theo động tác của hắn, lại có một đầu đủ có vài chục mét cá lớn, từ dưới mặt biển bị tốn nhảy lên một cái. sau đó bạch y nhân kia một cái dùng sức, dám đem con cá lớn này cho ngã ở bên bờ trên bờ cát, cá lớn một hồi lâu phịch, nửa ngày mới an sinh ra được làm xong hết thể các thứ này, bạch y nhân mới cười nói, ngươi xem, đây không phải là đã mắc câu sao? vừa nói, một mực đưa lưng về phía đường trạch bạch y nhân, quay đầu nhìn về phía đường trạch, mà khi đường trạch nhìn thấy bạch y nhân tướng mạo thì cả người hắn đều sướng suốt một chút, người này vậy mà cùng chính hắn giống nhau như lúc, đồng thời đường trạch đây mới phản ứng được, tại sao hắn sẽ cảm thấy bạch y nhân âm thanh rất quen thuộc? bởi vì đây chính là thanh âm của hắn. nhìn thấy ta cảm thấy kỳ quái sao? bạch y nhân đỡ lấy tấm kia cùng đường trạch mặt giống nhau như lúc, dùng cung bình thường đường trạch không sai biệt lắm nhẹ thở phào nói nói, kỳ thực ta cũng không có nghĩ đến sẽ sớm như vậy nhìn thấy ngươi quá sớm thật quá sớm đường Trạch cao mày ngươi là người nào hắn luôn cảm thấy trước mặt bạch y nhân này tuyệt đối không phải là tế đàn chế tạo ra bí cảnh đơn giản như vậy hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí bạch y nhân này là chân thật tồn tại cái này cùng hắn giống nhau như lúc người cũng không phải là bị chế tạo huyết tượng đây là ngươi hỏi ta vấn đề thứ hai bạch y nhân cười ha ha ta chỉ có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề mà ngươi đã dùng hết hai lần cơ hội hai lần cơ hội vấn đề thứ hai ta đây không phải là hỏi ngươi vấn đề thứ nhất sao đường Trạch kinh ngạc Ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất là, loại này sóng, gió, ngươi có thể câu bên trên cá sao? Làm sao? Ngươi quên. Bạch Tí nhân trả lời để cho Đường Trạch nẹn một hồi. Hắn cảm thấy, nếu như đây Bạch Tí trong cơ thể con người cũng có Hoán khí trị hệ thống, vào lúc này nhất định có thể từ hắn tại đây thu thập được thật là nhiều Hoán khí trị. Sau đó Đường Trạch mới lại phục hồi tinh thần lại, trong ngày thường hắn khí người khác thì, giống như cũng là loại này lộ số cùng giọng điệu đi. Đây Bạch Tí nhân cùng hắn tương tự địa phương, xem ra còn không chỉ là tướng mạo hòa thanh thanh âm. Điều này càng làm cho Đường Trạch hiếu kỳ, Bạch thân phận của người rồi. Được rồi, dùng hết hai lần liền dùng hết hai lần đi, Đường chạy quát quát tay, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, sau đó ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ ba. Kết quả bạch đi nhân lại lắc đầu. Thật đáng tiếc, ngươi không có cách nào hỏi lại vấn đề thứ ba rồi, cơ hội lần thứ ba ngươi cũng dùng hết. Hắc. Đường Trạch trừng hai mắt, ta lúc nào dùng? Ngay mới vừa rồi, ngươi hỏi ta ta đây không phải là hỏi ngươi vấn đề thứ nhất sao? Câu nói này thời điểm, ngươi đã dùng hết cơ hội lần thứ ba. Đường Trạch bó tay. Chương 641, Quy Thiên Mục chuyển thừa. Chương 641, Quy Thiên Mục chuyển thừa nói thật, đường trạch từ trước đến giờ là làm người khác tâm tính người, bị những người khác làm như vậy tâm tính, đường trạch vẫn là đầu một lần. mẹ, tại không bằng người a. đường trạch bó tay chốc lát, cuối cùng hung hán thở ra một hơi, cắn răng nói, mà thôi, ta chỉ cần biết ngươi là ai, cái này là đủ rồi. hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này cùng hắn dáng dấp giống nhau, âm thanh mở dạng, thậm chí tính cách đều không khác mấy gia hỏa, rốt cuộc là thần thánh phương nào? kết quả là thấy bạch y nhân kia gật gù đắc ý suy nghĩ một chút, cuối cùng khá là cao nhân phong phạm lại lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. cụ gia ngươi. Đường Trạch trực tiếp bắt đầu vớt tay áo rồi. Bạch Y Nhân thấy vậy vội vàng lui về sau hai bước, cười hát hắt nói: Bình tĩnh, bình tĩnh, đùa một chút mà thôi. Chỉ bất quá về ta là ai chuyện này. Bây giờ đích xác không phải nên lúc nói cho ngươi biết. Bạch Y Nhân nói nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, biết rõ quá nhiều đồ, chỉ có thể hãm hại bản thân ngươi. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một chút, ngươi ta vốn không hay đến mức, mà một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được chân chính ta. Ngươi ta cuối cùng sẽ gặp nhau, không phải tại đây bên trong bí cảnh, mà là đang lẫn nhau trước mặt. Bạch Y Nhân vừa nói, đi đến kia con cá lớn bên cạnh, tiện tay sách liền đem kia mười mấy thước chiều dài cá lớn cho lôi dậy, sau đó ném tới đường trạch trước mặt, con cá này coi như là đưa cho ngươi bồi thường nho nhỏ được rồi. Dù sao đây vấn đề thứ hai ta không có cách nào hoàn chỉnh trả lời cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút tăng thực lực lên, ta tại tiên giới chờ ngươi. Bạch đi nhân nói xong, trên thân đống nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, tiếp theo thân hình liền bắt đầu tiêu tán lên. Chờ một chút. Đường trạch bật ra, vội vươn tay muốn ngăn cản bạch đi nhân kia, nhưng lại đã muộn. Mà tại bạch trí nhân biến mất đồng thời, đường trạch thân ở đảo hoang, đảo hoang xung quanh đại dương mênh mông đều bắt đầu xuất hiện vật mèo. Đảo Hoang biến thành một tòa phảng phất nhà ra một loại, giăng đầy khóa sắt cùng trông giữ tận chi địa, Đại Dương Minh mông tắc hóa thành một phiến không ngừng mạo phao nóng hổi dung nham. Đường Trạch lại ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch đi nhân biến mất phương hướng, chỉ nhìn đến nơi đó, có một tóc hai bù sù, bị vô số cùng xích sắt gắt gao chói chặt, bị vô số gai nhọn đinh sắt xuyên qua thân thể người. Đường Trạch theo bản năng cũng cảm giác, đây chính là vừa mới cái Bạch đi nhân kia. Hắn đứng mã cử bất hướng phía người kia chạy đi, nhưng hắn mới vừa chạy trốn hai bước, hắn cảnh tượng trước mắt liền lại bắt đầu tiêu tán sụp đổ, cuối cùng, mọi thứ hóa thành một vùng tăm tối. Đường Trạch bất thình lình mở mắt, trước mặt không có Đại Hải cùng Đào hoang, cũng không có Dung Nham cùng Khóa Sát, càng không có cái Bạch Y nhân kia. Hắn lúc này đang ngồi ở cửu lôi tộc tiên cổ trên tế đàn, toàn thân là mồ hôi. Hít sâu mấy cái, Đường Trạch mới điều chỉnh xong hơi thở của mình. Bất thình lình, hắn cảm thấy trong tầm tay bên trong một hồi dịu dàng. Túi đầu, mở ra nắm chặt quyền tay, Đường Trạch liền thấy tại trong lòng bàn tay của hắn, an tĩnh nằm một khối hình cá mập ngọc ngọc bội. Con cá kia Đường Trạch tự lẩm bẩm. Đây chính là hắn nói, cho ta bồi thường sao cái thần bí kia Bạch Y nhân, hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao hắn cùng mình giống như vậy, cái kia bị xích sắt cùng gai nhọn xuyên qua người, lại rốt cuộc là có phải hay không hắn? Ta tại tiên giới, chờ ngươi. Đường Trạch nhớ lại Bạch Đích Nhân nói câu nói sau cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lại là tiên giới? Vốn chỉ là tiểu sư muội cùng tiên giới mơ hồ có chút liên hệ, không muốn đến, thậm chí ngay cả hắn đều cùng tiên giới ngồi bên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra suy nghĩ hồi lâu không có kết quả, Đường Trạch liền chỉ đành phải trước tiên đem sự chú ý chuyển tới trong tay khối kia hình cá mặc ngọc ngọc bội bên trên. Ngọc bội này cho Đường Trạch cảm giác cũng có chút hiểu rõ, nhưng mà Đường Trạch có thể xác định, trước đó hắn tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng gặp qua một quả như vậy ngọc bội. Mắt thấy bên cạnh Lê Mạch còn ở tại cảm ngộ bên trong, Đường Trạch liền cũng tĩnh tâm xuống, đem thần hồn chìm vào đây trong tấm ngọc bội này. Một chút cảm giác, Đường Trạch liền kinh ngạc phát hiện, cái này hình cá mạc ngọc ngọc bội, vậy mà có tương tự với ban đầu ngọc công tử tại yến mặc đại đế trong mộ bắt được tu di ngọc bội không sai biệt lắm lực lượng. Đó chính là, kèm theo một phần động phủ không gian, hoặc giả nói là trong bầu trí giới. Hơn nữa cái thế giới này, là có thể dung nạp người sống tiến vào. Bởi vì bên cạnh còn có Lê Mạch và lao hậu kia ở đây, cho nên đường trạch không có trực tiếp để cho thân thể của mình bước vào ngọc bội bên trong, mà là chỉ dùng thần hồn, đơn giản nhìn một chút phiến này động phủ không gian. Phiến này động phủ thế giới không giống với đường trạch đi qua, tu di trong ngọc bội tiểu thế giới kia. Tiểu thế giới kia hữu sơn hữu thủy, cũng mà còn có đỉnh đài lâu các, vừa nhìn chính là bị yến mặc đại đế hào hào sửa đổi qua một phen. Mà đường trạch trong tay khối này hình cá trong ngọc bội thế giới, giống như là một khối chưa trải qua điều khắc ngoan thạch. Bên trong vùng thế giới này, chỉ có hoàn toàn hư hảo mờ hảo biển mây, trừ chỗ đó ra, liền không có vật gì khắt rồi. Nhìn đến trong này hết thảy đều phải mình bố trí ngày khác phải nghĩ biện pháp chuyển toàn núi đi vào a." Đường Trạch lẩm bẩm nói, tuy nói khối ngọc bội này bên trong không có vật gì, bất quá nhận được ngọc bội này Đường Trạch vẫn cảm thấy khá tốt. Mảnh không gian này, về sau liền chính là cô độc thuộc về hắn thế giới, có mảnh không gian này, hắn làm cái gì cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không trước tiên đem cựu lê tộc cái này tiên cổ tế đàn cho dọn vào Đường Trạch Trạm Lệ tâm tư, bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút hay quên đi. Làm người không thể quá xấu, đây chính là người ta chuyển thừa hàng ngàn hàng vạn năm bà bối, là người ta bộ tộc biểu tượng. Toàn bộ dọn vào cũng quá xấu rồi chỉ đem tế đàn dọn vào, đem kia mấy cây cột cho người lưu lại được rồi. Vừa nghĩ tới, Đường Trạch vừa đem thần hồn tối lui ra mặc ngọc trong ngọc bội. Sơ qua lật xem một lượt tấm ngọc bội này, Đường Trạch ở tại phía sau, thấy được vài đạo từ minh văn tạo thành chữ. Loại này minh văn Đường Trạch chưa từng thấy qua, nhưng kỳ quái là, Đường Trạch lại mơ hồ có thể cảm giác được nó ý sau lưng. Truy cá. Đây chính là tấm ngọc bội này tên sao đem truy cá ngọc bội treo ở bên hông, Đường Trạch lúc này mới quay đầu, nhìn về phía còn vừa tại quanh chân càng ngộ, không có từ bí cảnh bên trong rời đi lê mạch. Chỉ có điều, tình huống của nàng tựa hồ cũng không tốt bây giờ lê mạch trên mặt tràn đầy mồ hôi, mặt cười trở nên trắng, thần sắc càng là có chút khẩn trương cùng hoang loạn. bà lao cũng đi tới, hướng về phía đường trạch thấp giọng nói, nàng hẳn đúng là gặp phải cái gì hiểm ác bí cảnh. từ trước ta nói qua, nơi này bí cảnh tùy theo từng người, có người gặp phải bí cảnh rất là thoải mái liền có khả năng rời đi, thậm chí lấy được phần thưởng giá trị. có người gặp bí cảnh, lại cần trải qua gian hiểm mới có thể thông qua, cuối cùng nói không chừng còn không có thu hoạch gì. tóm lại, chuyện này ngươi chỉ sợ không có cách nào đến giúp nàng, chỉ có thể làm cho nàng mình nỗ lực, đột phá bí cảnh rồi. đường trạch gật đầu một cái bà lão lại quan sát đường trạch một phen, tựa hồ là đang nhìn hắn có không có gì thu hoạch mới. Màu lục đôi mắt tại đường trạch trên thân liếc một vòng, cuối cùng cũng chỉ là nhìn thấy đường trạch bên hông nhiều hơn một khối ngọc bội, chỉ như vậy mà thôi. khối ngọc bội này ta ngược lại có chút không nhìn thấu, hẳn đúng là cái thứ tốt. xem ra ngươi thu hoạch không tệ. còn có thể. vậy bây giờ, ngươi có thể tiếp nhận khuy thiên mục truyền thừa sao? đường trạch núm núm bay, không thành vấn đề. ta cần làm gì sao? không cần thiết, ngươi chỉ cần nhắm mắt, ta liền có thể đem khuy thiên mục phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. bà lão nói xong, đường trạch liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Bất quá nhắm lại, quy nhắm lại, Đường Trạch thần thức vẫn là tàn ra. Tuy rằng hắn tin tưởng, bà Lão này sẽ không đối với hắn bên dưới cái gì há thủ, cũng không khả năng là đối thủ của hắn, nhưng khẳng định vẫn là được để phòng một chút. Trong thần thức, liền thấy bà Lão vươn tay lấy ra một cây nhỏ giải cốt chất thư tử, nàng đem kia thư từ điểm vào Đường Trạch cái chán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Trạch liền bất thình lình cảm thấy đỉnh đầu đau đớn một hồi. Tiếp theo, thần trí của hắn liền thấy kia xương đơn giản cư nhiên liền một tí tẹo như thế dung nhập vào của hắn bên trong. Cùng lúc đó, một đại cổ tin tức chen chúc một dạng tràn vào Đường Trạch bộ não. Dù là Đường Trạch đủ có thể chịu được đau đớn lúc này cũng không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, mà loại này đau đớn nước chừng qua vài chục phút mới xem như triệt để dừng lại. Rốt cuộc, đường trạch bộ não bên trong tràn vào tin tức từ sốc xít thay đổi bình thường, đường trạch lấy thần thức lò qua. Đây chính là huy thiên mục phương pháp tu luyện. Mà vừa mới ở đó xương đơn giản dung nhập vào hắn cái chán thời điểm, hắn đã tại xương đơn giản dưới ảnh hưởng nắm giữ huy thiên mục chủ cột nhất đệ nhất trọng. Mở hai mắt ra, đường trạch đã cảm thấy hết thảy trước mắt phảng phất đều thay đổi thành mình vô số lần, thậm chí phảng phất không cần thiết thần thức hắn đều có thể liếc nhìn cực xa địa phương. Đây chính là đệ nhất trọng khu thiên mục lực lượng sao đường trạch xoa xoa hai mắt. Thông qua trong đầu phương pháp tu luyện, đường trạch biết rõ, đây khu thiên mục tổng cộng có cửu trọng, mà đây mắt sáng đệ mắt, đây bất quá là khu thiên mục đệ nhất trọng chủ cột nhất công hiệu mà thôi. Nếu là có thể tăng lên tới đệ nhị trọng, ánh mắt của hắn liền có thể có nhìn thấu những người khác thể nội luồng linh lực hướng về chi năng. Đến lúc đệ tứ trọng đệ ngũ trọng, hắn càng là có thể trực tiếp nhìn thấu địch nhân mệnh môn nơi ở, hoặc là nhìn thấu chân pháp, nhìn thấu đường nhân tiên thuật thi triển chi pháp, tiến tới học trộm được tay. Mà tu luyện tới đệ cửu trọng thì, hắn liền có thể giống như bà lão kia nói một dạng, lấy hai mắt nhìn thấy thiên đạo vận mệnh. Kinh một hơi thật sâu, Đường Trạch nhìn về phía bà lão kia. Lúc này, bà lao thân thể phản phất là bị rút sạch rồi khí lực một loại, thay đổi càng còn lưng gấp mấy lần. Thanh âm của nàng cũng thay đổi được càng giàn mua, càng vô lực. Đem khuy thiên mục truyền thừa sau đó trên người ta khuy thiên mục sẽ không còn vì ta cung cấp sinh mệnh lực, lại qua cái bà năm ngày, ta liền có thể thoát khỏi đây hai 300 năm hành hạ tuy rằng thân thể thay đổi vô lực, có thể bà lao trên mặt cũng lộ ra lúc trước chưa bao giờ có nụ cười. Ta rốt cuộc, có thể giải thoát. Chương 642, Lôi Mạch gặp nạn. Chương 642, Lôi Mạch gặp nạn. Ba ngày sau. Từ khi chuyển thừa khu Thiên Mục sau đó đến bây giờ đã qua dòng dã ba ngày khoảng. Bà lão kia bị Đường Trạch đưa về trong thôn, trở về ngày thứ hai liền qua đời. Trong thôn cựu Lê tộc các tộc nhân làm sao cho bà lão này chuẩn bị tăng lễ, Đường Trạch cũng không có ống, Ba ngày này hắn hầu như đều canh giữ ở cạnh tế đàn một bên, bởi vì Lê Mạch vẫn là không có từ bí cảnh trung thành công rời khỏi. Đây đã qua ba ngày rồi, Đường Trạch rất khó tưởng tượng, Lê Mạch đến cùng tại tế đàn sinh thành bí cảnh bên trong trải qua cái gì. Thừa dịp trông coi Lê Mạch công phu, Đường Trạch cũng dụng tâm nghiên cứu Ba Thiên Đồng Thuật. Đây Khuy Thiên Mục Không Hổ là năm đó Si Vưu Đại Thần tu luyện bí thuật, tuy rằng Đường Trạch chỉ nắm giữ đệ nhất trọng, nhưng bây giờ hắn cũng cảm nhận được huyền diệu trong đó. Nếu như nói vốn là Đường Trạch để nhìn một phiến lá cây, chỉ có thể chú ý tới đây là một phiến lá cây mà nói, vậy bây giờ Đường Trạch đồng dạng để nhìn một cái phiến lá cây này, liền cùng lúc quan sát được bên trên diệp mạch đường vân, lá cây danh giới răng hình dáng các loại chi tiết. Đây ý nghĩa kỳ thực phi thường lớn. Bất kể là tại bố trận, luyện đan, vẫn là chiến đấu và trong tu luyện, có thể phát thêm hiện một chút chi tiết, đều cực kỳ trọng yếu. Đây là chỉ là không thúc dục Khuy Thiên Mục dưới tình huống. Một khi Đường Trạch dùng linh lực thúc dục khuy Thiên Mục, hắn hết thảy trước mắt đem sẽ trở nên càng rõ ràng, thậm chí phản phất liền tốc độ đều sẽ trở nên chậm một dạng. Nhưng Đường Trạch biết rõ, cũng không phải là xung quanh tốc độ trở nên chậm, mà là đang khuy Thiên Mục dưới ảnh hưởng, hắn có thể ở thời gian giống nhau bên trong nhìn thấy nhiều thứ hơn. Đường Trạch dành thời gian nếm thử, tại Quy Thiên Mục dưới sự trợ giúp, không dựa vào hệ thống luyện đan phụ trợ, tự mình luyện chế một lò đan dược. Ngày thường không dựa vào phụ trợ, chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm khoảng đan dược Đường Trạch, lần này lại luyện chế thành công ra đan dược tứ phẩm. Có Quy Thiên Mục giúp đỡ, hắn đối với dược liệu phẩm tướng và đối với luyện đan thì hỏa hầu chú ý, đều đạt tới gần như hệ thống phụ trợ trình độ. Cái này khiến đường trạch rất là kinh hỉ. Đây khu thiên mục, quả thực là đồ tốt. Một bên nghiên cứu khu thiên mục, một bên canh giữ ở cảnh tế đàn một bên, trong mấy mắt lại là 3 ngày đi qua. Mắt thấy khoảng cách Lê mạch lọt vào bí cảnh bên trong đã qua ước chừng 6 ngày, có thể Lê mạch vẫn là không có từ bí cảnh bên trong rời đi dấu hiệu, đường trạch sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Lê mạch sắc mặt từ lúc trước đến bây giờ liền vẫn không có thay đổi xong qua, thậm chí một mực càng đổi càng tái nhợt. Hơn nữa lên linh lực tại trong mấy ngày nay cũng đang không ngừng tiêu hao nếu không phải đường trạch ở một bên thay nàng bổ sung qua mấy lần linh lực, lê mạch nói không chừng đã kiệt lực, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. suy nghĩ một chút, đường trạch cuối cùng quanh chân mà ngồi, ngồi ở lê mạch đối diện, hắn tóm lấy rồi lê mạch hai cái tay, sau đó vận chuyển linh lực, kéo theo lê mạch linh lực trong cơ thể, cùng nhau vận hành lên chu tiên. phương pháp song tu. bởi vì đường trạch từng theo lê mạch thi triển qua phương pháp song tu, cho nên đối với lê mạch thể nội linh lực lưu chuyển đường tắt, hắn vẫn hiểu. tuy nói hiện tại lê mạch thần thức còn ở tại bên trong bí cảnh, cả người đều là vô ý thức, nhưng đường trạch cũng có thể dựa vào mô phỏng lê mạch thể nội lưu chuyển đường tắt. Miễn cưỡng vận chuyển lên phương pháp song tu, dựa vào phương pháp song tu, không ngừng tiêu hao linh khí, dẫn đến linh khí trong cơ thể vài lần thiếu thốn lê mạch, rốt cục thì đã nhận được làm dịu. Nhưng đây cũng không phải là đường trạch mục đích thực sự. Đang vận chuyển khởi phương pháp song tu sau đó, đường trạch lập tức đem thần hồn của mình hết khả năng chìm vào lê mạch trong thứ hải. Ngay từ đầu tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng cũng may phương pháp song tu có thể làm cho hai người đạt đến một loại gần như tâm ý tương thông trạng thái, cho nên tại đường trạch không ngừng dưới sự nỗ lực, lê mạch thứ hải rốt cuộc đối với đường trạch rộng mở, đường trạch thần hồn thuận theo mà vào, tiến vào lê mạch tinh thần thế giới. Cũng tuân thế, đem thần hồn dung nhập vào hiện tại Lê Mạch đối mặt bên trong bí cảnh. Tiên cổ tế đàn sáng tạo bên trong bí cảnh. Lê Mạch đang vết thương chẳng chịt đứng tại một mảnh hoang nguyên bên trên, mà tại đối diện với nàng, một cái thân hình khủng bố cự thú đang hướng phía nàng bạo phát ra rít lên một tiếng. Nếu mà đường trạch ở đây, nhất định có thể một cái nhìn ra, cái này cự thú lớn lên cùng tướng thần ý chí biến thành hống giống nhau như lúc. Tiếp tục như vậy căn bản không phải đối thủ. Lê Mạch cắn răng, mắt thấy cự thú lại hướng phía nàng vọt tới, nàng chỉ có thể lựa chọn tranh né. Từ khi nàng đặt vào tiên cổ tế đàn sáng tạo bí cảnh sau đó, nàng chính là tại đây một mảnh hoang nguyên bên trên. Đối diện với nàng chính là cái này hống. Tại Lê mạch trong ý thức, nàng đã cùng cái này hống chiến đấu hơn một tháng, trong đó vô số lần tiêu hao linh hoạt kỳ ảo lực. Nếu không phải nàng có thể cảm giác được, đường trạch ở bên ngoài giúp nàng bổ sung linh lực, Lê mạch đều cảm thấy nàng phải bị cái này hống giết chết. Có thể cùng với nàng đánh có tới có lui hống đương nhiên không phải là nắm giữ thượng cổ yêu thú thực lực hàng thật, lên mạch biết rõ, đây chỉ là một thực lực tương đương ở tại yêu thú cấp 6 hào hành mà thôi. Theo lý mà nói, yêu thú cấp 6, thực lực tuy rằng sơ qua so sánh lên mạch mạnh hơn một chút, nhưng mà không kém nhiều lắm, lên mạch chỉ cần sơ qua hoa chút tâm tư Muốn chiến thắng đây yêu thú cấp 6 cũng không khó, nhưng để cho chân chính để cho Lê Mạch nhức đầu là, cái này hống, căn bản không giết chết. Mỗi lần nàng đem yêu thú đánh đến khí tuyệt, cho rằng có thể từ bí cảnh lúc rời đi, đây hống liền sẽ lại lần nữa phục sinh, sau đó lại lần nữa hướng phía Lê Mạch xung lại. Đây hơn một tháng thời gian, Lê Mạch đem đây hống đánh bại 40 50 lần, mà đây hống cũng đã phục sinh 40 50 lần. Lê Mạch không biết loại này như thế nào mới có thể coi là một đầu. Nhưng nàng biết rõ, lại tiếp tục đánh như thế này, cho dù có đường trạch giúp đỡ cho nàng cung cấp linh lực, tinh thần của nàng cũng khó mà duy trì thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu. Nàng rất nhanh, liền muốn qua đời. Có thể cánh đồng hoang vu này, ngoại trừ cái này hống liền lại không có thứ khác. Ta còn có thể làm sao hoàn toàn không biết nên làm sao từ cái bí cảnh này rời đi? Lê Mạch trong lòng có chút tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng đây là một lần cơ duyên, lại không nghĩ rằng, đây đối với nàng mà nói là một lần tai họa. Mắt thấy hống đã lại một lần nữa vọt tới. Lê Mạch cầm cung tiên trong tay, có thể cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đem cung tiên ném xuống, nhắm hai mắt lại. Đây hơn một tháng không gián đoạn cùng hống chiến đấu, thật đã để nàng quá mệt mỏi. Coi như là đã từng vô số lần ở trên núi đau liếm huyết. Tại đủ loại nguy hiểm hung mà tìm kiếm mật cốt, nàng cũng chưa từng cảm thấy qua loại này hành hạ. Kinh khủng nhất kỳ thực còn cũng không phải là liên tục hơn một tháng chiến đấu, đối với Lê Mạch lại nói, nhất chuyện kinh khủng là nàng căn bản không thấy được hy vọng. Có lẽ chỉ có thể cái chết mới có thể kết thúc hít một hơi thật sâu, Lê Mạch đã làm xong, bị hống nghiền nát chuẩn bị. Ẩm. Mà ngay tại lúc này, đã nhắm hai mắt lại Lê Mạch, nghe được trước người truyền đến loại này một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, nàng cũng cảm giác được thân thể xung quanh lướt qua hàng loạt xong khí, bất quá những khí lãng này lại không có nửa điểm thương tổn được nàng. Thật giống như có người tại trước người của nàng giúp nàng chặn lại hết thảy các thứ này một dạng. Lê Mạch ngạc nhiên mở mắt, liền thấy một đạo quen thuộc bóng lưng đứng ở trước mặt của nàng. Còn kém cuối cùng một cái bạt cốt không có giúp ta tìm đến đâu, liền muốn như vậy xong hết mọi chuyện. Đường Trạch quay đầu trở lại, hướng về phía Lê Mạch nói ra, cứ như vậy vứt bỏ, cũng không giống như là tính tình của ngươi. Nhìn thấy xuất hiện giúp nàng Đường Trạch, Lê Mạch chẳng biết tại sao, hốc mắt hẳn là hừng lên. Hơn một tháng qua này bị hành hạ cùng thống khổ, phàm phất rốt cuộc có một cái phát tiết điểm một loại, phàm phất rốt cuộc tìm được chống đỡ một dạng. nghỉ ngơi cho khỏe, tại đây giao cho ta đi. Đường Trạch vốn cảm thấy Sáu ngày chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ lê mạch loại này kiên cường nữ hải nội tâm. Có thể nhìn kỹ một chút lê mạch trạng thái, đường trạch đã cảm thấy chỉ sợ lê mạch tại đây bí cảnh bên trong trải qua cũng không phải là đơn tuần sáu ngày đơn giản như vậy. Hắn liền không có nói gì nhiều, chỉ là để cho lê mạch đi trước bên cạnh nghỉ ngơi hơi thở. Mà hắn tắt quay đầu đi nhìn về phía lúc trước bị hắn đánh bay hống nảo ảnh. Tại hắn nhìn phương hướng, cái kia hống đã lại một lần nữa đứng lên đến, lại lần nữa hướng phía bên này vào tới. Cái này khiến đường trạch mắt lại. Hắn bây giờ thực lực không phải là đơn giản nguyên anh hoặc là xuất hiếu. Bởi vì cái bi cảnh này thân thể không thể tiến vào, tiến vào chỉ là thần hồn, cho nên khảo nghiệm kỳ thực càng là tu luyện giả thần hồn chi lực. Nói chuyện đến thần hồn, vậy khẳng định là đường trạch sở trường cường hạng. Dù sao tại hàng phục tướng thần bạt cốt bên trong tướng thần tàn hồn thì, thần hồn của hắn chính là cùng cường đại tướng thần tàn hồn cứng đối cứng trôi qua. Đường trạch thần thức cường độ, tuyệt không phải là phổ thông yêu thú cấp 6 có thể coi như nhau. Vừa mới đường trạch kia đánh bay hống một đòn, lẽ ra đã đem hống đánh chết mới được. Nhưng bây giờ, đây hống nào ảnh nhưng lại đứng lên bên cạnh Lê Mạch nhẹ giọng giải thích, nó sẽ phục sinh, đây hơn một tháng thời gian, nó đánh giá đã phục sinh 340 lần. Phục sinh, một tháng nhiều. Đường Trạch chú ý đến Lê Mạch trong giọng nói hai cái điểm. Khó trách Lê Mạch sẽ biểu hiện trật vật như vậy cùng mệt mỏi, sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Không muốn đến, ở mảnh này bí cảnh bên trong, nàng đã cùng đây ảo ảnh chiến đấu hơn một tháng. Không có có cái gì là có thể vô duyên vô cớ sống lại ta ngược lại muốn nhìn một chút, người mệnh môn ở chỗ nào? Đường Trạch dương mắt, nhìn đến cái kia lại lần nữa vọt tới hống. Kèm theo linh lực của hắn vận chuyển, trong mắt của hắn lóe lên một tia tinh mang. Chương 643, Ma vụ bộc trận. Chương 643, Ma vụ bộc trận. Tuy nói bây giờ thần hồn chi thể mà không phải là nhục thân, nhưng khuy thiên mục lực lượng bao nhiêu cũng có thể phát huy ra đến một ít. kèm theo đường Trạch vận chuyển linh lực, hắn đã cảm thấy trước mắt kia hống tốc độ đều tựa như là trở nên chậm thật lớn một đoạn một dạng. chậm rãi hống từng bước một hướng phía hắn chạy tới, mà tại đường Trạch trong mắt cái này hống tựa hồ liền mỗi cái bộ lông đều bị hắn nhìn cái rõ ràng, nhưng là vô dụng. đường Trạch phát hiện, cho dù hắn nhìn rõ ràng như vậy, vẫn như cũ không có cách nào phát hiện đây hống nào ảnh mệnh môn nơi ở. dù sao hắn vẫn chỉ là nhất trọng khu thiên mục, vẫn là tại thần hồn chi thể trạng thái sử dụng hiệu quả đại giảm đi. bất quá đường Trạch ngược lại không có cảm thấy nhiều nản chí hắn cũng không có mong đợi đây liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua đây hảo ảnh mệnh môn nơi ở một bên thuốc dục khuy thi ngủ đường trạch một bên tung người mà ra đối với hảo ảnh phát động công kích thân hồn của hắn chi lực mạnh mẽ vô cùng đây chỉ có lục giai hống ảo ảnh tại đường trạch một kích toàn lực trước mặt quả thực giòn giống như là một trang giấy đâm một cái liền phá kèm theo đường trạch thế công hống ảo ảnh lại lần nữa bị hắn đánh bay ra ngoài bất quá lần này đường trạch không tiếp tục cho nó phục sinh sau đó bỏ dậy thời gian mà là trực tiếp lớn người mà lên lấy thần hồn chi lực ngưng tụ ra một cây đại đao tại ảnh trên thân mạnh mẽ chém xuống. Mấy giây ngắn ngủi trùng, đường trạch đã rơi xuống gần trăm đao, tấm nào hành trực tiếp bị hắn chém thành đầy đất khối vụn. Vô dụng. Lê Mạch thở dài. Lúc trước nàng sao lại không phải không có làm như vậy qua? Vì có thể làm cho đây hô ảo hành không tại phục sinh, Lê Mạch sớm cũng không biết thử qua bao nhiêu biện pháp. Đem cắt nhỏ, dùng lửa đốt, đóng băng, chôn dưới đất, toàn bộ cũng vô ích. Liên tính đem đây ảo ảnh đạo thành thê nát, nó tựa hồ cũng có thể rất nhanh khôi phục thành nguyên trạng. Dù sao, đây chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Đường trạch lại vẫn không có dừng động tác trong tay lại. Hắn phải đem hô ngạo hành cắt nhỏ, vì không phải để phòng nó lần nữa phục sinh mà là phải dùng khuy thiên mục nhất trực quan nhìn thấy đây hống rốt cuộc là làm sao sống lại đem hống nào ảnh cắt nhỏ sau đó đường trạch thân hình chặt lóe, nhảy đến giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn đến kia đầy đất thi thể rất nhanh kia đầy đất thi thể liền lại lần nữa dung hợp hóa thành một cái hoàn chỉnh hống đường trạch to mày cho dù hắn vừa mới một cái đang dùng khuy thiên mục cẩn thận quan sát nhưng cũng không có phát hiện đây hống nào ảnh có thể trọng sinh dựa vào là cái gì không nhìn ra nó hay tâm đến cùng tại cái gì địa phương ngay sau đó đường Trạch liền lại lần nữa từ không trung nhảy xuống lại là một đạo đem hống chém thành rồi hai nửa. Hống lại một lần nữa dung hợp, Đường Trạch vẫn là không có nhìn ra cái gì, liền lại một lần nữa đem chặt đứt. Lại dung hợp, lại chém đoạn. Liên tục loại này vài chục lần đi qua, bên cạnh Lê Mạch cũng không nhịn được mở miệng nói, "Đường Trạch, từ trước ta đã thử qua rất nhiều lần, loại này không giết chết nó. Ta vốn cũng không phải là vì giết nó." Đường Trạch vừa nói, lại lần nữa đem hống chém thành hai đoạn. Bất quá lần này, hắn lại không có lại ngừng ở ống trước thi thể, chờ đợi hống thi thể sống lại dung hợp. Bởi vì ngay vừa mới vài chục lần nếm thử bên trong, Đường Trạch đã từng bước phát hiện vấn đề nơi ở. Chân chính để cho hống sống lại lực lượng, kỳ thực bản thân cũng không tại hống trên thân, dựa vào huy thiên mục phát hiện chi tiết, và bản thân thần hồn cảm giác, đường Trạch thừa dịp hống thân thể vẫn không có dung hợp sống lại trong khoảng thời gian này, đi vòng qua hống sau lưng, sau đó không ngừng tăng tốc, trong khoảnh khắc, liền vọt tới hống sau lưng một khối dốc núi nhỏ bên trên. Dung nhìn bằng mắt thượn, núi này sườn núi có lẽ bình thường không có gì lạ, không có nửa điểm vấn đề. Nhưng mà đường chạy huy thiên mục nhập vi quan sát, lại có thể rõ ràng phát hiện, đây trên sườn núi có một gần giống như pháp trận giống vậy tồn tại, đang từ trong đó liên tục không ngừng cho hống nào ảnh truyền vào linh lực. Nhưng đại khái là đây pháp trận phẩm cấp quá cao duyên cớ, bất luận là tinh thông trận pháp lê mạch vẫn là đường trạch trận pháp hệ thống phụ trợ cũng không có phát hiện tồn tại. Đường trạch cơ đao, nhất kiếm liền chém về phía cái kia pháp trận, nhưng để cho hắn nhíu mày chính là trận pháp này trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn một đao này đừng nói đem trận pháp phá sạch, ngay cả vết tích đều không thể lưu ở trên trận pháp. Lê mạch vào lúc này cũng đã theo sau, tại đường trạch chỉ điểm, nàng cũng phát hiện chỗ kia trận pháp. Có thể nàng thử nghiệm nhiều lần cũng đều không cách nào đem dùng giải trận phương thức đem trận pháp phá vỡ. Không muốn đến tìm được phương pháp phá cuộc còn là phải bị làm khó. Lê Mạch đôi mi thanh tú hơi nhăn, sau đó vừa nhìn về phía hống phương hướng, Đường Trạch, cái kia hống lại còn sống, trận pháp này lại không phá nội sạch, chúng ta phải làm gì? Không phá hết trận pháp vậy liền đem trận pháp cắt đứt được rồi. Đường Trạch đống nhiên mở miệng nói, cắt đứt, làm sao cắt đứt? Chờ một hồi ngươi liền hiểu, bất quá chờ bên dưới, còn phải dựa vào ngươi đem kia hống lại đánh bại một lần, bởi vì tiếp theo ta liền vô pháp đúng tay. Cái này khiến Lê Mạch trầm mặc một chút, nàng liền nghĩ tới lúc trước hơn một tháng thời gian, cùng cái này hống nào ảnh lúc chiến đấu nhớ lại, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là khe tán hàm răng, gật đầu nói, được, ta phụ trách giết chết nó. Trận pháp bên này liền giao cho ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lê Mạch liền xông về cái kia hống. Nàng cung hống giữa thực lực chỉ lệnh, sẽ không có đường trạch như vậy nghiền ép, muốn chiến thắng hống, nàng ngắt phải phế một phen công phu. Đường trạch chính là thừa dịp thời cơ này, đưa tay đã vận hành lên ma khí. Tại đầu ngón tay của hắn, một chút xíu xương mù màu đen toát ra. Tại này cổ xương mù xuất hiện trong nay mắt, phản phát xung quanh linh lực đều thay đổi mỏng manh không ít. Nếu như có khác ma tu ở đây, thấy một màn này nhất định sẽ dọa sợ không nhẹ bởi vì Đường Trạch triệu hoán một chút xương mù màu đen, cư nhiên đúng là bọn họ Ma Tu chỉ có kích động Ma Thần Chân Thân sau đó mới có thể sử dụng Diệt Linh Ma Vụ. Đường Trạch sở dĩ không có mở ra Ma Thần Chân Thân cũng có thể sử dụng Diệt Linh Ma Vụ, liền phải quy công cho một người khác. Trước đây không lâu, Đường Trạch tại phủ Vân Tông mới sơn môn phía sau bí cảnh bên trong từng giết một người. người kia tên Vương Hạo chính là cái này Vương Hạo chỉ huy một nhóm thủ hạ ước hiếp phủ Vân Tông đệ tử cũ, còn suýt nữa giết Nô Khôn. Mà đây Vương Hạo mặc dù có thể chiến thắng Nô Khôn, dựa vào đúng là trong cơ thể hắn một đạo có thể sử dụng Diệt Linh Ma Vụ Ma Tu hơn tại tang bảo các bên trong. Đường Trạch cùng đây vương hạo nhất chiến, thành công đem tên kia là Ma tẩu ma tu hồn phách cho hấp thu luyện hóa hết rồi. Dựa vào kia hồn phách, Đường Trạch cũng nắm giữ chút, tại không mở ra ma thần chân thân dưới tình huống, phóng thích diệt linh ma vụ pháp môn. Đương nhiên, có thể thao túng ma vụ cũng không nhiều là được. Từ đó về sau, cái này năng lực Đường Trạch một mực liền chưa từng dùng tới. Mà bây giờ, chính là vận dụng lúc này. Tuy nói đây là một phiến thuộc về thần hồn không gian, nhưng trước mặt cái này phục sinh hống trận pháp muốn vận chuyển, dựa vào vẫn là dựa vào linh lực. Mà chỉ cần diệt linh ma vụ đem trận pháp xung quanh linh khí ngăn chặn, trận pháp liền sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực, đến lúc đó hống tự nhiên cũng chỉ vô pháp phục sinh, tuy rằng đường chạy không rõ, để cho hống không còn phục sinh có phải hay không lê mạch cái bí cảnh này chân chính phá quan điểm, nhưng đây giống như có lẽ đã là hắn hiện tại duy nhất có thể làm rồi, bởi vì đường chạy mỗi lần chỉ có thể ngưng tụ một chút xíu diệt linh ma vụ, cho nên muốn đem chọn cái trận pháp dùng diệt linh ma vụ gói lại cũng không phải một chuyện dễ dàng, tại hắn bố trí diệt linh ma vụ trong khoảng thời gian này, liền chỉ có dựa vào đến lê mạch đi kèm chế cái kia hống rồi, đường Trạch tại trận pháp phía trước anh chân mà ngồi, thúc dục thể nội ma khí một chút xíu tại chỉ ngưng tụ diệt linh ma vụ, mà tại bên kia đã sắp cùng hống đánh ra tâm lý bóng ma Lê mạch, lại lần nữa mang theo cung tiễn, Dương Cung lắp tên, một mũi tên bắn về phía cái tiêu hống. Chỉ là, không biết là bởi vì mệt nhọc, hay là bởi vì lúc trước chiến đấu quá nhiều mang cho nàng áp lực, cái này vốn nên tất trúng một mũi tên, lại bắn lệnh rồi. Hống nào ảnh nhân cơ hội đánh út về phía rồi Lê mạch, Lê Mạch cắn chặt răng, vội bay cao né tránh, vẫn là bị hống công kích sản sinh kình phong ảnh hưởng đến. Che bị chầy thương cánh tay, Lê Mạch nhíu chặt mày. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của nàng bây giờ đang ở run rẩy. liền tính nàng biết rõ, đường trạch liền ở một bên, liền tính nàng hiểu rõ chỉ cần nàng có thể vì đường trạch tranh thủ thời gian, nói không chừng nàng liền có biện pháp rời khỏi phiến này bí cảnh rồi. Nhưng nghĩ tới lúc trước hơn một tháng thời gian, lần lượt cực khổ giết chết hống, lại một lần nữa lần trơ mắt nhìn đến Hống phục sinh, tiếp theo sau đó lặp lại lúc chiến đấu loại kia cảm giác tuyệt vọng, Lê Mạch đã cảm thấy, cung tên trong tay của nàng thay đổi nặng như thiên quân. Ta thật còn có thể giết chết nó sao Lê Mạch Tâm, nặng chịu. Chương 644, Thâm Ma phá ma. Chương 644, Thần Ma phá ma. Lê Mạch Tâm tình phức tạp. Nhưng Hống Ảnh hiển nhiên không sẽ quản nhiều như vậy. Tại Lê Mạch tay cánh tay dừng lại thời điểm, Hống đã lại một lần nữa hướng phía nàng vào tới. đã cùng Hống chiến đấu qua rồi không biết bao nhiêu lần, không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, kỳ thực Lê Mạch đã sớm quen thuộc đây hào hành công kích xáo lộ. Nhưng nàng lúc này, thân thể lại phảng phất không phản ứng kịp một dạng. Nàng biết rõ nên về phương hướng nào trốn, nhưng dưới chân lại chậm một bước. Hống móng vuốt tê thiên liệt địa một dạng hướng nàng gỗ xuống, tránh né chậm một bước Lê Mạch, nửa cái cánh tay đều bị gỗ chúng. Nếu không phải cổ thân thể này là thần hồn chi thể mà không phải là nhục thân, Lê Mạch đều cảm thấy, một chảo này có thể trực tiếp đem cánh tay của nàng cho đánh thành thịt nát, có thể cho dù thân là thần hồn thân thể nàng, cánh tay không bị lật nát nhưng thần hồn bên trên mang tới kịch liệt đau nhức vẫn để cho nàng kêu dệt lên tiếng mà đây cổ đau đớn mang cho lê Mạch, chính là sâu hơn một bước khiếp chiến cảm giác nàng tâm lý phảng phất rơi đến một tảng đá mà hống một chảo này chính là quái nhíu tại khối đá kia bên trên hiện tại khối đá kia rơi đến lòng của nàng để cho suy nghĩ của nàng lung tung như ma trốn chẳng biết tại sao cái chữ này bỗng nhiên từ lê Mạch bộ não bên trong này ra sau đó lập tức chiếm cứ nàng toàn bộ suy nghĩ nàng đã cùng con quái vật này chiến đấu qua quá nhiều lần rồi nàng đã biết rõ cùng quái vật này lúc chiến đấu có thống khổ cơ nào rồi Nàng cũng biết, quái vật này là không giết chết, thậm chí không có có cảm xúc, không có buồn vui, từng lần một giết chết quái vật này nàng, ngược lại mới giống như là bị hành hạ người kia. Cho dù có đường trạch, liền Tính hắn nói có biện pháp có thể triệt để giết chết con quái vật này, nhưng hắn nói, liền thật sự là chính xác sao sợ hãi để cho Lê Mạch trong tâm sinh ra nghi ngờ. Cuối cùng, nàng ném ra cung tên trong tay, chuyển thân, hướng phía cánh đồng hoang vừa chạy đi. Trốn, trốn đi, trốn đi. Nàng tha rằng chạy trốn tới phía này, đồng hoang tùy tiện một góc lánh, tính bị chết, cũng không muốn lại theo quái vật chiến đấu hống nhìn thấy Lê Mạch chạy trốn, cũng lập tức đuổi theo nhưng không có truy quá lâu, hống liền bỗng nhiên rời đi mục tiêu, hướng phía quanh chân mà ngồi, nương tụ diệt linh ma khí đường trạch phong tới. nhìn thấy hống rời đi mục tiêu, lê mạch trong tâm vốn là buông lòng cùng may mắn một hồi, nhưng rất nhanh lòng của nàng lại bắt đầu loạn. nàng làm như thế, cùng phản bội trợ giúp nàng đường trạch có cái gì khác nhau chớ? đường trạch vì có thể giúp đỡ nàng, không tiếc nghĩ biện pháp tiến vào nàng bí cảnh, lại hao hết tâm tư mới tìm được duy trì hống sống lại trận pháp. đường trạch tín nhiệm nàng, mới đưa lại giết hống một lần nhiệm vụ giao cho nàng. nếu mà nàng cứ đi như thế, nếu mà để mặc hống như vậy đối với đường trạch phát động công kích tiên nàng không liền sẽ trở thành chân chính hại đường trạch người sao? Đứng tại chỗ, nhìn đến hướng về đường trạch hống, Lê Mạch ngây dại. Nhưng tụ diệt linh ma vụ kỳ thực cũng không quá cần tập trung tinh thần, chỉ là tương đối tiêu hao tốn thời gian. Cho nên Lê Mạch tình huống bên kia, đường trạch đều đã nhìn cái rõ ràng. Trong tâm cũng là hơi hơi thở dài. Lê Mạch, đây là gặp phải tâm ma. Dựa theo Lê Mạch từng nói, nàng đã tại mảnh không gian này, cùng cái này hống liên tục chiến đấu liên miên rồi hơn một tháng. Tu luyện hơn một tháng, cùng liên tục chiến đấu liên miên hơn một tháng, hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù là đường trạch để cho đường Trạch luyện đan hoặc là tu luyện một tháng trước, không có vấn đề, có thể để cho hắn liên tục chiến đấu một tháng trước, cho dù có vô hạn đan dược duy trì linh lực, hắn vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi mệt nhọc, thậm chí chán nản. Liên tục chiến đấu, ngoại trừ có thể cho trên thân thể người mang theo bị thương, càng biết hành hạ nội tâm của người. Trọng yếu hơn chính là, lê Mạch gặp phải đây không nào ảnh, vẫn là cái sau khi chết có thể không ngừng sống lại quái vật. Đây thì càng thêm hành hạ người, lần lượt mất thời gian phí sức, vận dụng toàn thân bản lãnh, mới cực khổ đem địch nhân giết chết, có thể thoáng qua khoảng, địch nhân liền bắt đầu phục sinh, bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Lúc trước công kích phản phất không có tạo thành một chút hiệu quả, quái vật vẫn sinh long hỏa hổ, mà ngươi lại không ngừng tiêu hao không khí lực. Loại này luân hồi, không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho người một loại cảm giác vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Đây mới là để cho Lê Mạch sản sinh tâm ma nguyên nhân thực sự. Không thì, Lê Mạch như vậy gái thừa nhận nhiều năm nghìn lần rửa, thừa nhận thu thập bạc cốt phục hưng cựu Lê trách nhiệm, tại đại lục bên trên không ngừng trải qua gian khổ tìm kiếm bạt cốt nữ hải, há lại sẽ lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Nhưng, liên tính đường trạch nhìn thấu hết các thứ này, hắn lại không có cách nào giúp Lê Mạch làm chút gì. Tâm ma loại sự tình này, hắn không có cách nào nhúng tay muốn đi ra tâm ma, đánh tan tâm ma, lê mạch có thể dựa vào chỉ có chính nàng. mà tương ứng, một khi lê mạch có thể đánh tan tâm ma của mình, tâm cảnh của nàng sẽ trực tiếp vượt qua một cấp bậc, thậm chí có thể được cao thâm hơn cẩm nộ, để cho nàng ngày sau tu luyện đều một mảnh đường bằng phẳng. đây là lê mạch kết nạp, cũng là cơ duyên của nàng. cho nên đường trạch cho dù biết rõ cái kia hướng hướng phía hắn vọt tới, hắn vẫn thờ ơ bất động, không có làm bất kỳ phản ứng nào. hắn phải đợi, chờ lê mạch nhìn nàng một cái đến cùng có thể hay không đem tâm ma phá. hắn cùng đường trạch giữa khoảng cách rất nhanh liền kéo quá gần quá gần, làm làm một đạo ảo ảnh. Đây hống hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm, nó tựa hồ hoàn toàn không rõ, nó chính đang hướng về cái người này, lúc trước tại ngắn ngủi trong mấy canh giờ từng giết nó bao nhiêu lần, cũng không biết cái nam nhân này mạnh như thế nào. Nó giống như là một đầu man như một loại, không chùn bước sông về đường trạch. Thú móng dẫm đạp trên mặt đất, rất nhanh sẽ để cho đường trạch cảm nhận được một hồi rung động. Hắn biết rõ, hống đã cách hắn càng ngày càng gần. Hắn vẫn không có động tác. Đầu ngón tay diệt linh ma vụ vẫn còn tiếp tục ngưng tụ, không nhanh không chậm. Gào. Một tiếng gầm gọi từ lỗ nào ảnh trong miệng bộc phát ra, lúc này, đây đạo hư giống như đã vọt tới đường trạch bên người hướng theo nó gầm to, nó đã thật cao dơ lên lợi chảo, hướng phía đường trạch đỉnh đầu, vỗ xuống đi. mà cho tới bây giờ, đường trạch đều vẫn là không có một chút phản ứng. rào, lợi chảo phá không âm thanh bỗng nhiên truyền đến, rung động đường trạch lỗ thay. nhưng ngay tại lợi chảo huy động kình phong sắp sửa tập kích đến đường trạch trên mặt một sát Na kia trong không khí, đột nhiên lại truyền tới một đạo thanh âm chói thay. vẹo, đây là lợi tiễn xé rách không khí âm thanh. một mũi tên này tinh chuẩn bắn vào hống cao cao vung lên lợi chảo bên trên, mà chúng tên hống thế công một hồi liền dừng lại, kèm theo hét thảm một tiếng, đột nhiên quay lại rồi thân, nhìn về phía mũi tên đánh tới phương hướng trong đó, lê mạch chẳng biết lúc nào nhặt lên nàng cung và tên, đang một bên thở hổng hổng, áp chế nội tâm run rẩy, một bên lại lần nữa nhịp dây lắp tên, lại một tiễn, bắn về phía hống. hắn là ta người trọng yếu nhất, ngươi làm sao dám tổn thương hắn ta, lưng đeo trách nhiệm cùng nguyện rủa cũng không có đem ta đánh ngã, ngươi lại dựa vào cái gì, đem ta đánh ngã? lê mạch gầm lên giận dữ, phá không lợi tiện hóa thành một vết sáng, kèm theo mạnh mẽ linh lực, ầm ầm đánh út về phía rồi hướng mặt. chương 645, lê mạch phá. chương 645, lê mạch phá. Ngay cả Lê Mạch mình cũng không biết, mình một mũi tên này là làm sao bùng nổ ra lực lượng cường đại như vậy. Tại một mũi tên này đánh về hống mặt một sát Na kia, thống thân thể liền giống như là mất đi khí lực một loại, trực tiếp thế ở trên mặt đất. Cái này khiến Lê Mạch thở ra một cái thật dài, nàng cách xa hướng về phía đường trạch hố lớn, đường trạch. Ta làm được. Đường trạch khẽ mỉm cười. Không sai, ngươi làm được. Lê Mạch quả nhiên không có phụ lòng hắn. Là hắn biết, loại này một cái có thể vì bộ tộc đem hết toàn lực tìm kiếm bạc cốt, không biết trải qua qua bao nhiêu gặp chật trở người, làm sao lại không đi ra lọt tâm ma. Mà từ vừa mới Lê Mạch mũi tên kia Đường Trạch cũng có thể nhìn ra được, đi ra tâm ma sau đó lê mạch, thay đổi mạnh hơn. Giới tu luyện bên trong từng có vị tiền bối đại năng từng lưu lại một câu danh ngôn. Địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn đều là mình. Những lời này lưu truyền không biết bao lâu, hiển nhiên, cũng không sai. Chỉ có chân chính chiến thắng người của chính mình, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Đường Trạch cũng không có nhàn rỗi. Trong tay hắn Diệt Linh Ma vụ đã ngưng tụ không ít, tuy nói còn chưa đủ để lấy hoàn toàn che giấu trận pháp này, nhưng trận pháp loại vực này, chỉ cần che đỡ một phần, cũng đã đầy đủ để cho không cách nào bình thường phát tác. Quả thật, tại đường trạch dùng diệt linh ma vụ bao phủ một phần trận pháp sau đó, kia ngã xuống đất không dậy nổi lông nào ảnh, thật không có đứng lên lại. Lê Mạch thấy một màn này thở dài một hơi, sau đó như một tiểu nữ hài một loại, hưng phấn hướng phía đường trạch chạy tới, sau đó ôm lấy đường trạch. "Cảm ơn ngươi." Đường trạch suýt chút nữa bị nàng đụng té cái té ngã, bất quá vẫn là ổn định thân hình, cũng đưa tay vô vô Lê Mạch sau lưng, cười nói, "nên tại chính là ngươi mình, ta cũng không có làm gì sao." Ôm lấy đường trạch, Lê Mạch lại lắc lắc đầu. Nàng hiểu rõ, đường trạch không hề làm gì, chính là nhất vì nàng nghĩ. Nếu mà đường trạch nhìn thấy lúng xuống lại, chỉ cần qua tay là có thể đem hống đánh chết. Nhưng nếu như dạng này, Lê Mạch đem cũng không có cơ hội nữa, từ tâm ma của mình bên trong tránh thoát được. Đường Trạch đối mặt hống công kích không hề làm gì, chính là đem sinh mệnh giao phó cho nàng, tín nhiệm nhất biểu hiện của nàng. Cũng là phần này tín nhiệm, cho Lê Mạch hướng phá tâm ma cơ hội, để cho nàng hoàn thành mình phối biến. Hiện tại cảm giác thế nào sao?" Đường Trạch hỏi. Lê Mạch mới lòng Đường Trạch, lắc lắc bả vai của mình sau đó gật đầu một cái, cảm giác phi thường tốt, đây chính là đột nhiên phá tâm ma hậu cảm giác sao?" "Ừm, hơn nữa ngươi đột phá, hẳn không chỉ là tâm ma, còn ngươi nữa vị trí cái bí cảnh này." Đường Trạch nói nói, cái bí cảnh này chắc cũng là ngươi nội tâm tâm ma một loại khác biểu hiện. Ngươi đã từng vì các tộc nhân, một người gánh vác tìm kiếm tướng thần bát cốt, phú hưng cựu lê tộc trách nhiệm nặng nề, mà bát cốt, bản thân liền là hống đầu khấp xương, cho nên ta đoán, đây hống chắc cũng là ngươi trong nội tâm một cái nho nhỏ tâm ma nơi diễn hóa mà thành. Về phần trận pháp này chỉ là đơn thuần giao cho cái tâm ma này vô hạn sống lại năng lực. Đây mặc dù chỉ là Đường Trạch suy đoán, nhưng Lê Mạch cũng cảm thấy có đạo lý. Đúng là tại nhìn thấy Đường Trạch đem bát cốt giao cho Đường Trạch lúc trước, Lê Mạch trong lòng áp lực xác thực một mực rất lớn. Bởi vì thiên phú tốt. Cho nên hắn từ nhỏ đã bị tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói là hưởng hết chăm chỉ chiều cố. Nhưng tương tự, bởi vì thiên phú tốt, sau khi lớn lên nàng chỉ có một người gánh vác rồi tìm kiếm tướng thần bạn cốt trách nhiệm nặng nề. Mỗi lần trở lại trong tộc, nàng đều phải nghe các tộc nhân ở bên hay đủ loại lặp lại tìm kiếm bạn cốt phục hưng tự lệ, tiến tới giải trừ nguyên rủa những chuyện này. Trách nhiệm nơi cấu trúc thành trách nhiệm, sớm đã đem lê mạch đáp được gặp cả người đến. Cho nên tại gặp phải đường trạch sau đó, đang tiếp nhận đường trạch giúp đỡ sau đó, nàng mới có thể nhanh như vậy tín nhiệm đường trạch, dựa vào đường trạch, giúp đỡ đường trạch. Bởi vì đường trạch để cho nàng cảm nhận được chống đỡ cùng dựa vào đặc biệt là đường trạch nguyện ý tin tưởng nàng, giúp nàng giải trừ trên thân nguyền rủa thời điểm. Bất quá, nếu đây hống đã triệt để chết hẳn, ta cũng phá trừ tâm ma. Vì sao ta vẫn không thể từ nơi này bí cảnh bên trong rời khỏi? lê mạch nghi ngờ nói, nói thật, có thể đột nhiên phá tâm ma nàng đã rất thỏa mang hơn rồi, nàng cũng không yêu cầu xa vời có thể có cái gì khác chỗ tốt, nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi bí cảnh, sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng hiển nhiên, không như mong muốn, coi như là đánh ngã hống, triệt để giết chết hống nào ảnh, nàng cũng không có từ bí cảnh bên trong bị truyền tống ra ngoài. Đây đã nói lên bí cảnh còn chưa đạt đầu đi không muốn đến nơi bí cảnh cư nhiên phức tạp như vậy. Đường Trạch cũng hơi xúc động, cùng lên mạch gặp bí cảnh so sánh, hắn bí cảnh tính vật gì a? Không có một chút khó khăn, không có một chút thí luyện, cũng chỉ có một lớn lên cùng hắn giống nhau, như lúc gia hỏa nói một đống tao nói tức giận hắn ngừng lại, sau đó sẽ không có. Mặc dù nói cuối cùng có thể lấy được một cái nắm giữ hồ chung giới ngọc bội truy cá Đường Trạch cũng rất thỏa mãn rồi, nhưng hắn hoàn toàn không có tìm được bí cảnh thám hiểm cảm giác. Ngược lại thì từ lên mạch bí cảnh bên trong, tìm được loại kia một chút xíu tham dò, một chút xíu phá cục nội vị. Đường Trạch phụng bồi Lê mạch điều tức tu dưỡng một lát sau, Hai người vượt qua trận pháp, hướng phía cánh đồng hoang khác vừa đi. Nếu bí cảnh vẫn chưa kết thúc, vậy bọn họ có thể làm cũng chỉ có tiếp tục thăm dò. Lại đi có chừng cái 2 3 ngày, đổi thành ngoại giới thời gian, đường Trạch cảm thấy cũng chỉ nửa ngày không đến. Hai người rốt cục thì từ một mực bằng phẳng trong cánh đồng hoang vu, thấy được một chút không giống cảnh tượng. Một ngôi miếu cổ. Xây ở trên cánh đồng hoang vu cổ miếu, nhìn qua liền cực kỳ hoang đạt, cực có khí thế. Thật giống như tại trên đầu cửa viết bốn chữ lớn đây có bảo bối một dạng. Xem ra nơi đó mới là lần này bí cảnh thăm dò đầu to. Đường Trạch chặt chặt cảm thán, lê mạch lần này bí cảnh hành trình Thu hoạch nhất định là rất phong phú à? Chỉ là đột nhiên phá tâm ma liền đã coi như là tăng lên không nhỏ cùng tiến bộ. Nếu như lại từ tòa miếu cổ này bên trong tiếp nhận cái gì đó truyền thừa, lần này Lê Mạch chỉ sợ sẽ để thăng thật lớn một đoạn thực lực. Cô nàng này nhi thực lực bây giờ vốn là rất mạnh mẽ, tăng lên nữa khủng khiếp à? Khủng khiếp. Đường Trạch thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu không phải nghĩ biện pháp lừa dối đến Lê Mạch đến lúc đó cũng cùng hắn và Ngọc Công Tử cùng nhau đi trung thiên vực cứu Ngọc Công Tử người nhà. Dù sao hiện tại Đường Trạch người quen biết bên trong, ngoại trừ mục cảnh liệt triệu xuyên yến vân lão kia mấy vị, thật giống như liền cân nhắc Lê Mạch thực lực tối cường rồi hai người đi đến cổ miếu lúc trước, lê mạch ngược lại trực tiếp đẩy cửa đi vào, có thể để cho đường trạch buồn bực là, tòa miếu cổ này tựa hồ chỉ tiếp tiếp nhận lê mạch, mà hắn bất luận là làm sao bước, cổ miếu phía trước đều bắt trước nếu là có chặn một cái bức tường vô hình một loại, đem đường trạch cản lại. hơn nữa còn là đường trạch vô pháp đánh vỡ vách tường. đây bí cảnh là bởi vì ngươi mà sinh thành, xem ra tòa miếu cổ này cũng chỉ có thể ngươi thăm dò, bản thân ngươi vào trong là tốt rồi, mọi thứ cẩn thận, ta tại trên thực tế chờ ngươi. đường trạch chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái, đưa cho lê mạch một câu chúc phúc sau đó, đem thần hồn kéo ra bí cảnh bởi vì đây bí cảnh không phải bởi vì hắn mà sinh, hắn cũng chỉ là nửa đường gia nhập, cho nên không giống lê mạch một dạng bí cảnh bất tiêu thất tiểu vô pháp đi ra, hắn tùy thời có thể từ bí cảnh bên trong rút về thần thức, trở lại thực tế, trở lại trên thực tế, đường trạch phát hiện sắc trời quả nhiên đã tối xuống, hỏi a bên ngoài thời gian cũng vừa vặn chỉ là qua không đến một ngày mà thôi, không biết lê mạch tại trong cổ miếu sẽ trải qua cái gì đường trạch, tại còn dư lại trong cuộc sống cũng chỉ có thể yên lặng trong coi nàng, mà thời gian trong nháy mắt lại qua hai ngày, rốt cuộc tại đường trạch lại cho rằng lê mạch có thể hay không ra chuyện gì tính toán lại vào lê mạch bí cảnh bên trong xem tình huống thì, lê mạch rốt cuộc có động tĩnh nàng linh lực trong cơ thể bỗng nhiên không có dấu hiệu nào lộ ra động sau đó đan điền của nàng lưu chuyển giống như là một cái hấp động một loại điên cuồng hút thu hồi xung quanh thiên địa linh khí mà so sánh lê mạch động tĩnh càng lớn hơn là lê mạch đỉnh đầu bầu trời lúc này trên bầu trời đã ngưng tụ lại rồi một phiến âm u lôi vân trong lôi vân lôi điện tung hành, còn mang theo uy áp kinh khủng đường trạch bỏ tay cô nàng này nhì, không có động tĩnh thì thôi vừa có động tĩnh liền là đại thủ ta nàng tự nhiên muốn đột phá chương 646 ngươi Chương 646: Ngươi. Nói thật, đối mặt đột nhiên muốn đột phá Lê mạch, Đường Trạch vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì Lê mạch cũng không phải là phổ thông nguyên anh tu luyện giả, nàng chính là xuất khiếu cường giả Coi như là Đường Trạch mình, bây giờ muốn độ kiếp đột phá, cũng phải sớm làm chút chuẩn bị. Lê mạch loại thực lực này, người muốn đột phá, thanh thế không thể so với Đường Trạch đột phá tiểu quá nhiều, thậm chí còn khả năng còn hơn lúc trước. Mà bây giờ Đường Trạch, đừng nói chuẩn bị, thậm chí mới vừa phục hồi tinh thần lại. Hắn có thể làm, cũng chỉ hữu dụng tốc độ nhanh nhất, từ hệ thống thương thành đổi một đống đựu trận kỳ trấn pháp, đang dự và đủ loại phòng ngự loại linh bảo. Thậm chí, hắn còn đem lúc trước từ Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai người này trong tàng bảo các làm được một dạng số 6 phòng ngự linh bảo, bất động kim bát cho tế ra. Khi Đường Trạch vừa vừa chuẩn bị xong hết thể các thứ này, còn đến không kịp chậm khẩu khí thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp đã răng rắc một tiếng bổ xuống. Đường Trạch nhanh chóng cầm lấy bất động kim bát đối cứng, sau đó vội vàng đem những cái kia đổi lại trận pháp và trận kỳ đều bố trí lên, tại Lê mạch toàn thân bố trí một vòng lại một vòng tất cả lớn nhỏ trận pháp phòng ngự. Liền thấy lên mạch bên ngoài thân thể thật giống như vô số cái vỏ trứng gà một dạng, mà lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp cũng đập xuống. Ầm kèm theo kinh thiên tiếng sấm, những cái kia trận pháp tất cả đều không chịu nổi một kích một dạng trực tiếp vỡ vụn ra. Cũng may, đạo thứ hai lôi kiếp uy lực cũng bị tiêu trừ không sai biệt lắm. mắt thấy đạo thứ ba lôi kiếp sắp tới, mà bất động kim bát lại còn cần ngắn ngủi khôi phục linh lực mới có thể lại lần nữa sử dụng. đường chạy hắt tay một cái, liền đem trong tay hào a sản ném ra ngoài. a sản một bên ôi trao hết quái dị, một bên đụng phải đạo thứ ba lôi kiếp. yêu thú này thân thể vẫn là cứng rắn cường đại, cứng rắn bị một đạo lôi kiếp a chỉ là bị chút vết thương nhẹ, chỉ có điều tình tự minh lộ vẻ không thế nào tốt. đại gia, người đây không phải là làm ta sao? để cho ta chặn lôi cũng được, ngươi ngược lại sớm nói với ta một tiếng a. Tích thu được đến từ A Sở đoán khí trị 20 nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, và A Sở mà nói, Đường Trạch ngẩng đầu nhìn lập tức sẽ vỗ xuống đạo lôi thứ thứ kiếp, mở miệng đúng a gián nói ra, sớm nói với ngươi là tốt. Đây dấu gì có thể để cho ta sớm làm một chút chuẩn bị đi. A Sở cảm thấy có chút không đúng lắm. Vậy thì tốt, vậy làm phiền ngươi sẽ giúp bận rộn chặn một đạo lôi đi, lần này ta có thể sớm theo như ngươi nói. Đường Trạch nói xong, lập tức lại cầm lên A Sở cái đuôi, dùng sức hất lên, đem thẳng này quăng trên trời. Lôi điện lại lần nữa đánh vào A Sở trên thân, mà lần này Tại tiếng sấm ầm ầm bên trong, Đường Trạch Phảng nghe thấy A Sở hét lớn, "Ta dựa vào Đường Trạch đại gia ngươi." Và hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Tích thu được đến từ A Sở toán khí trị 200 đến lúc đạo lôi thứ tư bổ hết, rơi xuống đất A Sở cũng sắp dán." Mắt thấy đệ thứ 5 thiên lôi muốn bổ xuống, Đường Trạch chỉ đánh phải lại lần nữa trước tiên tế khởi bất động kim bắt phòng ngự, đồng thời đem 15 lẫm nắm chặt ra, "15, còn cần ta sớm nói cho người sao?" 15 vừa mới nuốt ở Đường Trạch trong tay áo, đã sớm đem A Sở thảm trạng nhìn cái rõ ràng, mắt thấy bản thân cũng trốn không thoát, chỉ có thể gật đầu một cái. Tại bất động kim bắt chống đỡ đệ thứ năm thiên lôi sau đó, 15 liền tự giác bay ra ngoài, chống đỡ được kế tiếp ba đạo thiên lôi. Mà tại 15 cũng bị trẻ thất điên bắt đảo sau đó, bất động kim bắt linh lực lại khôi phục cái không sai biệt lắm. Đường Trạch lại lần nữa dùng bất động kim bắt dưới đỉnh rồi một đạo lôi kiếp, nhưng đây kia lôi kiếp thứ 9 uy lực thật sự khủng bố, hẳn là đem bất động kim bắt đều bắn cho tét cái hở. Nhưng bất luận làm sao dẫu gì là tiếp tục chống đỡ rồi. Nhặt lên đã hư bất động kim bắt, Đường Trạch có chút đau lòng xoa xoa phía trên bùi bám, sau đó cẩn thận đem thu hồi chữ vật trong ngực Đây chính là số 6 phòng ngự linh bảo a, cư nhiên lại hư như vậy rồi. Lần sau hắn muốn độ kiếp, hắn nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, hắn cũng không muốn đến lúc đó lại tổn thất một kiện số 63 bối. Trong tâm nghĩ như thế, Đường Trạch liền định đi giúp 15 cùng A xà chữa trị chữa trị. Nhưng hắn mới vừa hướng phía A xà bên kia đi một bước, hắn đông nhiên liền phát hiện, Lê mạch thể nội cái này không ngừng vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí đan điển, tại độ kiếp sau khi hoàn thành chẳng những không có dừng lại, lại bắt đầu điên vòng vo. Mà để cho Đường Trạch đều suýt chút nữa tan vỡ chuyện còn ở phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đến vừa mới quang đãng chỉ chốc lát bầu trời, lại bắt đầu trời u ám lên. Nhìn đến mối ngưng tụ trong lôi vân, kia kinh khủng hơn lôi điện, đường trạch cảm xuyết chút nữa không có rớt xuống trên bàn chân. cô nàng này có cần hay không ác như vậy a, đột phá coi thôi đi, còn liên đột lưỡng trọng, đây không phải là làm hắn đó sao? đặc biệt là tại lại liên tục đỡ được hai ba đạo lôi kiếp, đường trạch triệt để không có gì thích hợp thủ đoạn có thể lấy ra phòng ngự lôi kiếp thời điểm, đường trạch mặt đều tái mét một mảnh. con mẹ nó, không phải là xuất khiếu cấp bậc lôi kiếp sao? liều mạng, hắn vén khởi cánh tay vén tay áo lên, đại vô thiên quyết ma thần chân thân hóa thành một vệt bóng đen, xông về trên bầu trời lôi vân khi lê mạch lúc tỉnh lại, nàng cảm thấy thế giới là đẹp như vậy. thân thể là như thế thoải mái. Tại bí cảnh cuối cùng trong cổ miếu, Lê Mạch đích thực là đón nhận một đạo truyền thừa. Dựa vào phần truyền thừa kia, thực lực của nàng trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả nàng mình cũng không biết nàng đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Hiện tại từ bí cảnh trung thành công rời khỏi, trở về thực tế, Lê Mạch cảm thụ một hồi, liền kinh ngạc vui mừng phát hiện thực lực của nàng cư nhiên để cao hước trưởng lượng trọng. Đây chính là xuất khiếu tứ trọng lực lượng sau hai tay nắm quyền, Lê Mạch mang trên mặt nụ cười, quay đầu lại bận rộn muốn đem trong tâm phần này vui sướng chia sẻ cho Đường Trạch Sau đó nàng quay đầu nhìn lại liền thấy ngã trên mặt đất vết thương chẳng trị Đường Trạch a và 15. Lê Mạch nhất thời sợ hết hồn, đặc biệt là nhìn thấy trọng thương Đường Trạch, nàng vội vàng tiến lên, vừa dùng linh lực giúp Đường Trạch chữa trị, một bên lo lắng hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bị thương thành loại này? Là ai ra tay?" Đường Trạch yếu ớt đưa ra một đầu ngón tay, chỉ chỉ Lê Mạch. Sau đó từ trong cổ họng phun ra một chữ, "Ngươi." Hắc. Lê Mạch choáng váng, dùng thân thể nạnh kháng lôi kiếp Đường Trạch, còn có A xả cùng 15, tại Cửu Lê tộc trong thôn nghỉ ngơi ước chừng 10 ngày, mới xem như khôi phục cái năm sáu thành. Biết rõ Đường Trạch là vì bảo hộ nàng mà bị thương, Lê Mạch cũng là ấy này không thôi. Mỗi ngày đều tận tâm tận lực chiếu cố đường trạch bọn hắn, cùng một sai bảo nha đầu tự đắc. Cựu Lê tộc các tộc nhân cũng cảm kích đường trạch cái này giúp bọn hắn giải trừ nguyên dù ân nhân, cũng thường cho đường trạch mang theo chút cái gì dược vật các loại. Tuy nói đại đa số đường trạch đều không cần thiết, nhưng cũng là một phần tâm ý. Ngoại trừ dưỡng thương ra, đường trạch còn giúp Lê Mạch đệ đệ Lê Phùng trị liệu thân thể một chút. Từ khi đem Lê Phùng thể nội nguyên dù đều loại bỏ sau đó, Lê Phùng tình trạng cơ thể liền có rõ ràng chuyển biến tốt. Tuy nói một đôi mắt vẫn là khó có thể thấy vật, nhưng ít ra không giống như kiểu trước đây suy yếu đến lộ đều không đi được mấy bước rồi. Lê Phùng cũng biết, Đường Trạch là tộc nhân bọn họ, còn có hắn và tỷ tỷ đại ân nhân, cho dù không thấy rõ đồ vật, mỗi ngày cũng đều phải nghĩ biện pháp vì Đường Trạch làm chút gì. Đường Trạch cũng phát hiện đây tiểu gia hỏa chỗ khả ái, khó trách Lê Mạch một mực như vậy nhớ nhung cái đệ đệ này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Đường Trạch đem Khuy Thiên Mục đệ nhất trọng tu luyện công pháp, sơ qua đơn giản một hồi sau đó, đơn giản giao cho Lê Phùng. Tiểu tử này cũng là thật không chịu thua kém, ngày thứ ba liền sơ lược nắm giữ Khuy Thiên Mục đệ nhất trọng, mà thông qua tu luyện nhan thuật, hắn đôi mắt kia cũng rốt cuộc có thể miễn cưỡng thấy vào rồi. Ngày ấy, Lê Mạch cùng Lê Phùng đây hai tỷ đệ khóc thật lâu thật lâu, thậm chí Lê Phùng cũng muốn cho Đường Trạch quỳ xuống dập đầu ta ơn. Mười ngày qua đi, khôi phục cái kém bất quá Đường Trạch, cũng rốt cuộc phải rời khỏi thôn nhỏ này rồi. Lúc gần đi, Cự Lê tộc tộc nhân đưa Đường Trạch rất xa, một mực đưa đến bảo vệ Cự Lê tộc tiên sinh trận cuối cùng mới xóa bỏ. Tại Đường Trạch cùng Lê Mạch muốn bước lên phá không to tỉ, Lê Phùng bỗng nhiên lại gọi lại Đường Trạch. Hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một chút sau đó, mới đúng Đường Trạch nói ra, "Cái ca các kia, ngươi có thể phải thật tốt đối với tỷ tỷ của ta tỷ tỷ nói với ta, nàng thích nhất, người ngươi tín nhiệm nhất chính là ngươi rồi." cho nên người đang nói gì? Lê Mạch mặt một hồi liền hồng lên, mau mau đem Lê Phùng đẩy trở về. Sau đó không chờ Đường Trạch mở miệng nói cái gì, tự mình liền điều khiển lên phá không toa, dùng tốc độ nhanh nhất lên tới giữa không trung. Nhìn đến Lê Mạch tấm kia hồng đồng đồng gò má, Đường Trạch sờ lỗ mũi một cái, cười khổ một tiếng. Chương 647 Nguyệt Minh lâu biến hóa. Chương 647 Nguyệt Minh lâu biến hóa. Kết thúc Đông Lai Phong hành trình, Đường Trạch cũng không có lập tức trở về Nam Bộ Châu đi. Hắn khi trước nói rồi, lúc rời Trung Bộ Châu trước, còn nhiều hơn mang theo một người, Ngọc Công Tử mở ra phá không toa. Đi tới Nguyệt Minh lâu phần trung tâm, Đường Trạch cùng Lê Mạch đi đến Nguyệt Minh lâu trước cửa. Đang trên đường tới, Đường Trạch liền đổi lại Vương Tiểu Nhục gương mặt đó, mà Nguyệt Minh lâu người hầu như đều là nhận thức Vương Tiểu Nhục, vừa nhìn là hắn, lập tức cung kính đem hắn đón vào. Kỳ thực Đường Trạch cũng mấy hôm chưa từng tới Nguyệt Minh lâu rồi, tại đi tìm Ngọc công tử trên đường, Đường Trạch đi dạo một chút, phát hiện đây Nguyệt Minh lâu còn thật có biến hóa không nhỏ. Trong đó rõ rệt nhất chính là thực lực. Lúc trước Đường Trạch lần đầu đi tới Nguyệt Minh lâu phần trung tâm thì, tại đây hư anh cường giả cũng không nhiều, phần lớn đều chỉ có kim đan kỳ thực lực. Đương nhiên Có Ngọc công tử cùng thời đó Nam Đại Hộ Pháp tọa chấn, Nguyệt Minh lâu liền đủ trở thành trung bộ châu thế lực lớn nhất rồi. Mà bây giờ, Nguyệt Minh lâu bên trong hư anh cường giả số lượng mắt trần có thể thấy tăng nhiều hơn không ít. Trừ chỗ đó ra, Đường Trạch còn chứng kiến không ít Nguyệt Minh lâu chiêu mộ thân có tàn tật người, trên thân đều an một ít quá mức nhân tạo thân thể. Thiếu cánh tay người an bằng gỗ cánh tay, không có chân cũng an chân giả. Hơn nữa Đường Trạch nhìn kỹ một chút, còn phát hiện những này giả cánh tay chân giả cư nhiên cũng đều là linh khí, phần lớn cũng đều là hai ngăn ba ngăn. Đây Ngọc công tử, từ chỗ nào làm nhiều như vậy lượng thân định tố linh khí chi giả? đường trạch kinh ngạc, đang đi tới ngọc công tử phòng giữa trên đường, đường trạch không có thấy ngọc công tử, ngược lại đụng phải một người khác. Hắc Đao đã từng nguyệt minh lâu năm đại hộ pháp, hôm nay bốn đại hộ pháp đứng đầu, Hắc Đao thực lực hôm nay cũng tăng lên tới nguyên anh kỳ, thành nguyệt minh lâu lại một dây lớn mặt. Hơn nữa, tại hạ đồng sau khi chết, hắn cũng tiết quản rất nhiều vốn là vốn thuộc về hạ đồng thủ tụ, phải làm sự tình đánh giá so sánh ngọc công tử còn nhiều hơn. Nhìn thấy đỡ lê vương tiểu nhục gương mặt đó đường chạy, Hắc Đao cung kính thi lễ, không biết tiền bối đến trước, không có tử xa tiếp đón. Hắc Đao thất lễ. Đối với phần lớn nguyệt minh lâu đệ tử lại nói. Vương Tiểu Đục là bọn hắn Nguyệt Minh lâu Cung Vụng, là một tên cường giả. Còn đối với Hắc Đao những này cùng đường trạch tiếp xúc tương đối nhiều người đến nói, Vương Tiểu Đục chính là bọn hắn Nguyệt Minh lâu lớn nhất thân nhân. Nếu mà không phải có Vương Tiểu Đục lúc trước bảo vệ Ngọc Công Tử, đi tham gia Bắc Bộ Châu Đan Đạo Đại Hội, hơn nữa giải quyết xong Tiên Đô Hội tại Đan Đạo Đại Hội bên trên mai phục, bọn hắn Nguyệt Minh lâu hơn phân nửa đã triệt để tan vỡ tại lần đó Đan Đạo trên Đại Hội rồi. Tại Ma Tu hỗn loạn bên trong, Vương Tiễu càng là lấy cơ hội sức một mình, tan giả toàn bộ ẩn ma biết âm ưu, cứu vớt Bộ Châu ngay cả đại Lục người. Những này Hắc Đao đều là xem ở rồi trong mắt hơn nữa hắc đao bản thân cũng biết rõ hắn có thể tăng lên tới nguyên anh kỳ cùng vị này vương tiểu nục đại năng giúp đỡ cũng chặt chẽ không thể tách rời ngọc công từ đâu nàng có ở đây không đường trạch hướng về phía hắc đao gật đầu tỏ ý sau đó mở miệng hỏi lâu chủ trước đây không lâu mới ra ngoài đi ra ngoài đi làm cái gì sao tiên đô hội lục trường tiên hội trưởng tựa hồ có cái gì hợp tác muốn cùng lâu chủ đảm. hắc đao không có nói tỉ mỉ không bằng tiền bối trước tiên ở lầu xa suốt chân nghỉ ngơi chờ đợi mấy ngày đường trạch suy nghĩ một chút gật đầu một cái cũng được giúp chúng ta tìm hai gian phòng khách đi hắc đao cung kính hẳn là lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi đường trạch bên cạnh Lê Mạch, vị tiền bối này xưng hôi như thế nào? Tuy rằng Lê Mạch nhìn qua rất trẻ, tuổi không lớn lắm, nhưng Hắc Đao cũng tuyệt đối không dám coi thường nàng. Hắc Đao có thể rõ ràng cảm giác được, nữ tử này thực lực không chỉ so với hắn phải cường đại hơn, thậm chí còn cường đại không chỉ một hai trọng tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, cái nữ tử này, nói không chừng cũng sẽ vượt qua nguyên anh, xuất khiếu kỳ thực lực. Lê Mạch. Lê Mạch không giống đường trạch một dạng cần mai danh nhận tính che giấu thân phận, thoải mái liền tuân ra tên thật của chính mình. Hắc Đao gật đầu, sau đó liền dẫn hai người hướng phía phòng khách phương hướng đi tới. Tại phòng khách đặt chân sau đó, Đường Trạch hỏi tới Hắc Đao, liên quan tới Nguyệt Minh lâu bên trong những người này gắn chi giả chuyện. Hắc Đao nghe vậy, trả lời, hồi bẩm tiên bối, lúc trước lâu chủ đặc biệt tìm một nhóm linh khí luyện khí sư, đem bọn hắn thu nạp và tổ chức vào ta Nguyệt Minh lâu bên trong, hơn nữa để bọn hắn giúp đỡ Nguyệt Minh lâu thân có tàn tật đệ tử, chế tạo chi giả. Không chỉ như thế, nhất cận lâu chủ còn lại lần nữa sắp xếp lại biên chế một lần Nguyệt Minh lâu môn nhân đệ tử, chuyên môn tìm người chế tạo chi giả, lại chỉnh đốn và sắp đặt đệ tử, còn đi theo tiên đô hội đảng hợp tác Đường Trạch sở cả một cái xem ra đây ngọc công tử giống như hắn, mắt thấy khoảng cách đi tới trung thiên vực thời gian càng ngày càng gần, bắt đầu suy tính tới tương lai sau khi rời khỏi nguyệt minh lâu ở lại phát triển vấn đề. giống như đường Trạch lúc trước cân nhắc đường ra, phù vân tông và nam bộ châu tương lai một dạng. chờ đợi ngọc công tử trở về mấy ngày nay, đường Trạch cũng không có nhà rỗi. ngoại trừ giúp đỡ nguyệt minh lâu xử lý một ít chuyện ra, hắn liền đang tu luyện mình nhãn thuật, khuy thiên mục. đây khuy thiên mục đường chạy là càng dùng càng thấy hảo dụng, càng dùng càng cảm thấy hương. hắn cảm giác nếu như sớm biết đây huy thiên mục tốt như vậy xứ, hắn của ban đầu nói không chừng đều sẽ khóc lóc van nài cầu cựu lê tộc bà lao kia đem đây huy thiên mục chuyển cho hắn tại nguyệt minh lâu bên trong chờ đợi 4 ngày ngọc công tử cũng là rốt cuộc đã trở về sao ngươi lại tới đây nhìn thấy đường trạch ngọc công tử ngược lại cảm thấy có chút bất ngờ ta tới tìm ngươi đường trạch nói nói nhớ để ngươi giúp ta một việc ngọc công tử nhẹ nhàng cười một tiếng tất nhiên không có vấn đề chỉ có điều ngươi phái người chuyển thư qua đây hoặc là dùng truyền tin ngọc bộ nói với ta là được hà tất tự mình đến một chuyến trung bộ châu chính chính hảo nhớ tới xem một chút ngươi Đường Trạch vốn muốn nói đúng lúc thuận đường, bất quá lời đến khỏe miệng lại sửa lại. Lam Ngọc Công Tử lại là cười ra tiếng, nàng mới sẽ không thư Đường Trạch bộ giải thích này. Hai người trò chuyện, Ngọc Công Tử vừa nhìn về phía Đường Trạch sau lưng Lê Mạch. Lê Mạch thực lực Ngọc Công Tử mặc dù không có khả năng nhìn đấu, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, cái nữ nhân này mạnh hơn nàng rất nhiều, thậm chí hai người hoàn toàn không phải tại một cái tầng thứ bên trên. Cái này khiến Ngọc Công Tử có chút bất ngờ, cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Nếu như như vậy một vị cường giả, có thể nguyện ý cùng với nàng cùng nhau đi tới Trung Thiên vực trợ giúp nàng mà nói, kia gia tộc các nàng nguy cục, nói không chừng liền lại càng dễ phá hư. Đường Trạch nhìn ra Ngọc công tử trong mắt vẻ kinh dị, Đại khái cũng có thể đoán được Ngọc công tử đang suy nghĩ gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Ngọc công tử giới thiệu, "Vị này là Lê Mạch, bằng hữu của ta. Trung Thiên vực sự tình ta đã nói qua với nàng rồi, nàng đồng ý giúp đỡ. Lê Mạch, nàng chính là ta đã nói với ngươi cái kia cần giúp đỡ Ngọc công tử." Tại đến Nguyệt Minh lâu trên đường, Đường Trạch liền Đại khái cùng Lê Mạch nói qua, có quan hệ với Ngọc công tử và Trung Thiên vực sự tình. Dù sao hiện tại Lê Mạch thực lực quả thực không yếu, như vậy một phần chiến lực, Đường Trạch cũng không muốn bỏ qua cho. Lê Mạch ở trên đường cũng đồng ý muốn đi Trung Thiên vực giúp đỡ Ngọc công tử, chỉ bất quá bây giờ vừa nhìn thấy chân chính Ngọc công tử, Lê Mạch ngược lại ngẩn người. Lúc trước nghe ngươi nói Ngọc công tử, ta còn tưởng rằng là cái nam nhân, không muốn đến hẳn là nữ giả nam trang. Lấy Lê Mạch thực lực, Ngọc công tử đây điểm dịch để cho vẫn là không gạt được nàng. Ngọc công tử cười khổ một tiếng, chắp tay nói, "Chê cười. Còn được đa tạ đạo hữu nguyện ý xuất thủ, giúp ta giải vây. Ta cũng là tại đây du lịch đại lục lần, có thể có một đi thế giới khác kiến thức một chút cơ hội, với ta mà nói cũng là chuyện tốt." Hai nữ khách khí mấy câu, Sau đó Đường Trạch mới đem hắn chuyến này mục đích thực sự nói cho Ngọc công tử. "Ta lần này tới là muốn mang ngươi cùng đi Tây Bộ Châu bao la biển, giúp ta tìm kiếm cuối cùng một khối tướng thần bạc quốc." Đường Trạch nói nói, "Mà khác, còn có hai người, cần ngươi giúp ta tra một hồi, bọn hắn hiện tại hẳn đang đại lục du lịch, cũng không biết lãng đi nơi nào." "Là ai?" "Triệu quốc cùng Yến quốc khai quốc đế quân, Triệu Xuyên, Yến Vân." Chương 648, bởi vì luân hồi. Chương 648, bởi vì luân hồi. Mang theo Ngọc công tử sau đó, Đường Trạch cùng Lê Mạch thừa phá không tòa quay trở về Nam Bộ Châu, lại đem một cảnh liệt lão đầu này cho mang lên thuyền. Ngay từ đầu lão đầu này còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, lộ vẻ tức giận nói, "Đường Trạch, ngươi tiểu tử này làm lượng tiểu cô nương phục buổi, làm sao còn mang ta lên lão đầu này à? Ngươi xem cũng trớ mắt, ta xem các ngươi cũng cảm thấy không được tự nhiên." Đường Trạch không có phản ứng đến hắn, mở ra pha không toa liền đi. Đến lúc hắn căn cứ vào Nguyệt Minh lâu tình báo, đem còn tại đại lục bên trên đi dạo lung tung triệu xuyên cùng Yến Vân cũng tiếp nối sau đó, đây ba lão gia hỏa vai sóng vai ngồi chung một chỗ, mục cảnh liệt rốt cục thì nói không ra lời. Đem người đều mang đủ, Đường Trạch cũng không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp trên đường chạy thẳng tới Tây Bộ Châu Bao La biển mà đi. Kỳ thực toàn bộ đại lục cũng không phải là chia đều thành 5 cái bộ châu, mỗi cái bộ châu lớn nhỏ đều có bất đồng riêng. Trong đó, Nam bộ châu bởi vì Vân Ngai Sơn bên ngoài diện tích rất lớn duyên cớ, thích hợp người sinh tồn địa phương là Ngũ Đại bộ châu bên trong nhỏ nhất. Mà Tây bộ châu thích hợp người sinh tồn địa phương chính là Ngũ Đại bộ châu bên trong thua ở Trung bộ châu thứ 2 đại bộ châu. Hơn nữa bởi vì Tây bộ châu nhiều thủy nhiều sông, cho nên hoàn cảnh được gọi là Ngũ Đại bộ châu bên trong tốt nhất. Chỉ là từ Tây bộ châu vùng trời, ngồi phá không toa lướt qua, nhìn xuống Tây bộ châu mỹ cảnh, đều có thể cảm thấy tâm thần sảng khoái đứng tại phá không toa trước, Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai người chắp hai tay sau lưng, Triệu Xuyên nhìn về phương xa, nói ra, đã có thể nhìn thấy xa xa mặt biển rồi. "Đúng vậy à, cho dù tại loại này trên cao, lại cũng khó mà liếc nhìn bao là phần cuối của biển có cái gì, thật không hổ là tuyệt tự hung mà." Yến Vân vừa nói, hướng về phía bên cạnh rượi vào phá không toa thành thuyền đang ngồi mục cảnh liệt rũi rũi tay. Mục Cảnh Liệt tiện tay đem một hồ lô rượu ném cho Yến Vân, sau đó trách trách miệng nói, "Ta nói Yến Vân, mặc dù nói ngươi là số tuổi lớn hơn ta, nhưng hai ta lúc trước thực lực chính là không sai biệt lắm, gọi ngươi một tiếng tiền bối là tôn kính ngươi." ngươi cũng không thể thật sự coi ta vãn bối sai bảo à mấy ngày nay ngươi đều uống ta bảy tám thùng rượu ngon rồi cũng quá đắt tiến vân tùy tiện nhìn mục cảnh liệt một cái vậy lại trách trách ngươi không phải còn cầm đi ta cái kia có thể vô hạn sinh rượu thùng sao cái hồ lô kia là đường chạy cho ta cũng không phải là ngươi cho ta ta bất kể nó vốn là là của ta hiện tại đến trong tay ngươi thì tương đương với ta đưa cho ngươi ta đều cho ngươi loại này bảo bối tốt rồi ngươi tùy tiện cho ta mấy bầu rượu đều không nỡ bỏ trung bộ châu người đều hẹp hỏi như vậy sao mục cảnh liệt vừa nghe liền đứng lên Ta cho ngươi biết, các ngươi Nam Bộ Châu người chớ quá mức, ngươi nói ta có thể, không thể vũ nhục chúng ta trùng Bộ Châu. Nam Bộ Châu người liền quá phận. Đường Trạch tiểu tử, lão đầu này dám trêu chúng ta Nam Bộ Châu người, làm sao bây giờ? Tiếng văn hô lớn. Đường Trạch, Ngọc công tử cùng Lê Mạch vốn là tại bên trong khoang thuyền lấy phương pháp song tu tu luyện, vừa mới từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, liền nghe được tiếng văn giọng oang oang của. Ba người không biết làm sao liếc nhau một cái. Đây ba cái lão gia hỏa dọc theo đường đi cơ hồ liền không sao cả qua, thật không biết nên nói bọn hắn là quan hệ kém vẫn là quan hệ tốt. Ba người từ trong khoang thuyền đi ra, Đường Trạch ôm lấy cánh tay đứng ở Yến Vân bên người, nhìn đến Mục Cảnh liền nói, nghe nói có người chọc chúng ta Nam Bộ Châu. Dựa vào, người bao nhiêu ghê gớm? Ngọc Nha đầu, Lê Mạch Nha đầu, hai người các ngươi chính là Trung Bộ Châu xuất thân, chúng ta ba một phe cánh. Mục Cảnh Liệt thấy vậy, lập tức cũng bắt đầu kéo người. Kết quả Lê Mạch cùng Ngọc công tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều yên lặng đi đến Đường Trạch bên cạnh. Làm Yến Vân ha ha phá lên cười, Mục Cảnh Liệt, ngươi không phải lòng dân a? Dựa vào, cái gì không phải lòng dân, còn không phải Đường Trạch tiểu tử kia câu đi qua. Mục Cảnh Liệt buồn bực không được có đây mấy cái lạo ra hỏa trên đường đánh lộn, đoạn đường này đường đi ngược lại cũng không hiện lên vô vị. trong nháy mắt lại là một hai ngày đi qua, đoàn người cũng rốt cuộc vượt qua diện tích lãnh thổ bắt ngát tây bộ châu, tới bao la biển bên bờ biển. cho dù là đã đặt tới bên bờ biển, mọi người roi mắt trông về phía xa, cũng vẫn không có cách nào nhìn thấy bao la biển một đầu khác ở chỗ nào. đúng như tên của nó một dạng, mênh ngông bao la. từ phá không toa trên rời đến, để cho đường chạy có chút bất ngờ là, đây bao la biển bên bờ biển, cư nhiên tất cả lớn nhỏ cũng không thiếu làn trải. thậm chí không xa địa phương, còn có một tòa thành thị, đứng tại bên bờ có thể nhìn thấy không ít ngư dân ra biển đánh cá, náo nhiệt cực kỳ, khá có sinh khí. hoàn toàn không nhìn ra, nơi này là trên đại lục mấy đại tuyệt tử hung mà một trong. ngọc công tử nghe nhiều mạnh mẽ nhận thức, lúc này ngược lại mở miệng giải thích, tuy nói bao la biển cũng là hung mà một trong, nhưng mà tại bao la biển bên ngoài, cơ hồ không có yêu thú lui tới, mặc dù có, phần lớn cũng chỉ là một ít cấp thấp loại cá yêu thú. cho nên bao la biển bên ngoài thậm chí so sánh một ít yêu thú qua lại phổ thông sơn lâm càng thêm an toàn. cộng thêm bao la biển bên trong hải sản đông đảo, cho nên từ khi rất sớm lúc trước, đã có người tại bao la biển phụ cận định cư, lấy đi biển bắt cá mà sống. Hôm nay bao la biển cả là nuôi không ít người. Đường Trạch hơi nhíu mày, mà bên cạnh Triệu Xuyên cũng nói theo, kỳ thực năm đó Vân Nhai Sơn bên ngoài cũng có rất nhiều người dựa vào núi định cư, vào núi đánh hai thuốc. Chỉ bất quá khi đó là toàn dân tu chân, cơ hồ mỗi người đều có điểm kể bên người bản lãnh. Hiện tại linh khí vừa mới khôi phục, phần lớn người đều vẫn không có tu luyện, chỉ là người bình thường, cho nên rất nhiều người sợ hai yêu thú, không dám ở Vân Nhai Sơn phụ cận sinh hoạt. Trở lại qua mấy trăm năm, tất cả mọi người bắt đầu tu luyện, Vân Nhai Sơn bên ngoài cũng sẽ giống bây giờ một dạng náo nhiệt. Triệu Xuyên vừa nói, Phán Vật còn cảm thấy hơi xúc động. Vật đuổi sao rời, tuổi nguyệt luôn trở về. Linh khí mỗi lần suy kiệt cùng khôi phục, giống như là giới tu luyện lần lượt luân hồi. Mỗi khi tu luyện của bọn hắn đạt đến một cái tọa độ, đạt đến một loại độ cao thời điểm, linh khí tựa hồ liền sẽ suy kiệt lên, kết cục lần này luân hồi, đến lúc lần sau linh khí khôi phục thì luân hồi mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ tới đây, Triệu Xuyên liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Luân hồi chẳng lẽ nhìn thấy ngơ ngẩn Triệu Xuyên, tiến Vân cao mày hỏi, "Lão Triệu, làm sao? Ngươi muốn khởi cái gì?" Ta ta cảm giác tựa hồ nghĩ tới, linh khí suy kiệt nguyên nhân. Cái gì? Mỗi lần linh khí suy kiệt thì Cơ hồ đều là đại lục bên trên giới tu luyện đạt đến nhất đỉnh núi thời điểm, đây đỉnh phong không sẽ kéo dài bao lâu, liền biết từng bước bởi vì linh khí suy kiệt mới bắt đầu kết cuộc. Triệu Xuyên vừa nói, sắc mặt dần dần khó coi, nếu mà ta là nói nếu mà, nếu mà linh khí suy kiệt, là từ trung thiên vực hoặc là tiên giới đến khống chế mà nói, như vậy có phải hay không là một loại áp chế đại lục thực lực thủ đoạn. Bất kể là tiên giới làm ra giả lên trời thấp cũng tốt, còn là linh khí suy kiệt cũng tốt, đối tượng hầu như đều là đại lục bên trên thực lực đứng đầu nhất đám người kia, cũng là bởi vì lên trời thấp cùng linh khí suy kiệt tồn tại. Đại lục bên trên giống như có lẽ đã rất ít có thực lực đột phá hóa thần, tiến tới phi thăng, hay hoặc là đem thực lực tăng lên tới tiến hơn một bước siêu cấp cường giả xuất hiện qua. Triệu Xuyên vừa nói như thế, Yến Vân cũng tốt, đường trạch mục cảnh liệt cũng tốt, biểu tình đều trầm ngưng lên. Đúng là, mỗi lần linh khí suy kiệt thời gian, hoặc là lên trời tháp xuất hiện thời gian, cũng khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Năm đó, Triệu Xuyên cùng Yến Vân kia một đời người vừa mới leo lên hóa thần cựu trọng đỉnh phong không bao lâu, giả lên trời tháp liền xuất hiện, tiên giới tịch này bắt đi không biết bao nhiêu thời đó đại năng từng dựa. Thậm chí tại kế hoạch sau khi bại lộ, còn không tiếc phái người hạ giới đến chu diệt những người biết chuyện kia, lại lui về phía sau mấy lần linh khí suy kiệt, hoặc là lên trời tháp xuất hiện, Đường Trạch biết không làm sao cả kẽ, nhưng gần đây một lần linh khí suy kiệt, Đường Trạch vẫn hiểu. Bên trên một lần linh khí suy kiệt, đúng lúc là Triệu giận đại đế cùng Yến Mặc đại đế kia một đời người lại một lần nữa tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, linh khí liền lại bắt đầu suy kiệt rồi. Liên đường Trạch hiện tại biết, một lần lên trời tháp xuất hiện, một lần linh khí suy kiệt, đều là tại lúc ấy kia một đời tu luyện giả bên trong xuất hiện đỉnh phong cường giả sau đó mới phát sinh hơn nữa từ đường Trạch lần trước phát hiện tiếp tinh chuyển tống trận đến xem nói không chừng hẳn là có người có thể cố ý không chế mục cảnh liệt cũng nói nói ta mặc dù không có trải qua linh khí suy kiệt nhưng theo ta mấy ngày nay lý giải tại chúng ta cựu đế phong ấn tướng thần bạt cốt sau đó không bao lâu đại lục bên trên cũng xuất hiện qua mấy lần lên trời tháp mang đi một ít tu lệ giả ở đó sau đó đại lục bên trên liền lại có thời gian rất lâu không có trí cường giả xuất hiện qua dứt lời mọi người đều trầm mặt lại xem ra thật là có người không nhìn nổi đại lục tốt một mực đang đối với đại lục bất quá liền tính phát hiện một điểm này bọn hắn cũng chỉ có thể tại tâm lý phiền muộn một hồi, không có cách nào làm gì sao. bọn hắn bây giờ bên trong thực lực mạnh nhất ngược lại thì đường trạch, mục cảnh liệt, triệu xuyên cùng yến vân đây ba cái lao ra hỏa bởi vì sợ thiên đạo lôi kiếp, thực lực vẫn dừng lại ở nguyên anh cựu trọng đỉnh phong là bọn hắn hiện tại này cổ chiến lực, cho dù rõ ràng biết có người tại đối với đại lục, bọn hắn cũng căn bản cái gì cũng làm không đến. mà thôi chuyện này nhất định cùng tiên giới không thoát được quan hệ, mà ngày sau ta hơn phân nửa là muốn đi một chuyến tiên giới, đến lúc đó ta nhất định sẽ tra cái thủy lạc thạch xuất đường trạch trầm rãi nói ra hiện đang suy nghĩ nhiều như vậy cũng là hưởng phí tâm tư. Chẳng trước tiên nghĩ biện pháp ra biển, tìm kiếm cuối cùng một cái mã cốt. Nói đúng, đi đi, trước tiên đừng xoắn xuýt những thứ này. Tiến Vân đi theo phụ họa một câu, sau đó liền dẫn mọi người đi về phía bên bờ biển. Chương 649, dấu biển bí bảo. Chương 649, dấu biển bí bảo. Đến biển thôn, là đường chạch đám người đi tới đây làng chài nhỏ danh tự. Đơn giản, thẳng thắn. Đến biển xây lên thôn trang bên cạnh, không ít ngư dân đang mang theo mình mua lại hàng hải sản, hướng trong nhà đi tới. Đường trạch cản lại một cái đang đi về nhà ngư phụ mở miệng hỏi, vì đại thúc này không biết đây bao la biển bên trong có thể hay không có cái gì cấm kỵ, ví dụ như đánh cá nhất còn lâu mới có thể vượt qua bao xa các loại. Tướng thần bạn cốt khẳng định không thể nào chôn giấu tại an toàn hải vực, cho nên Đường Trạch tính toán hỏi một chút, đây có thể cung cấp ngư phu đánh cá bao la biển bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu xa. Ngư phu nghe xong Đường Trạch mà nói, lại đánh giá Đường Trạch cùng phía sau hắn Ngọc công tử và người khác, cuối cùng ha ha cười nói, mấy vị xem ra cũng là người tu đạo, vì bao la biển dấu biển bí bảo mà đến đi. Đường Trạch hơi như mày. Dấu biển bí bảo? Đó là cái gì? Nga. Ngài cư nhiên không biết sao? Cái gọi là dấu biển bí bảo, chính là Bao La biển bên trong một nơi ẩn sâu đáy biển bảo tàng, đây bảo tàng cửa vào tựa hồ mỗi năm đều sẽ xuất hiện một lần, nhưng xuất hiện ngày tháng chưa chắc, xuất hiện vị trí cũng không xác định. Hai ngày trước, dấu biển bí bảo lại một lần nữa xuất hiện, Tây Bộ Châu có thật nhiều giống như ngài loại này người tu đạo nghe tin chạy tới, chờ đợi ra biển tìm kiếm dấu biển bí bảo đi. Tiêu Ngư Phu nói xong, Ngọc công tử liền thấp giọng nói, đây Bao La trong biển thật có dấu biển bí bảo tồn tại, hơn nữa mỗi năm đều có mấy cái tu sĩ có thể từ trong tìm ra chút bà bối. Căn cứ vào Nguyệt Minh lâu lúc trước điều tra, Đây dấu biển bí bảo rất có thể là một nơi tương tự tiểu bí cảnh tồn tại, bí cảnh lối vào theo đại hải ba đảo mà động, mở ra thời gian cũng theo thủy chiều lên xuống mà biến, rất là thần kỳ. Không muốn đến chúng ta người đi đường hai ngày này, dấu biển bí bảo lại vừa vận mở ra. Mục cảnh liệt nghe xong, chắc chắn nói, thú vị, năm đó chúng ta niên đại đó, bí cảnh còn không có nhiều như vậy hoa thiếu đâu, hầu bối nhưng này là một đời so sánh một đời biết chơi. Ân, nếu chúng ta đến, lại phải ra khỏi biển, chẳng thuận tiện đi tìm một chút cái kia dấu biển bí bảo, nói không chừng đây dấu biển bí bảo cùng Bạt Cốt Hoàng cũng có chút liên hệ đi. Lê Mạch cũng nói, Mấy người thảo luận một hồi, liền quyết định đi chỗ đó giấu biển bí bảo tìm tỏi kết quả. Vạn nhất bí bảo bên trong có bản cốt tồn tại, vậy bọn họ trực tiếp liền hoàn thành mục tiêu. Nếu là không có bản cốt, từ trong vớt một ít bảo vật cũng không tính là thiệt tỏi. Huống chi ra biển ven đường, còn có thể thuận tiện tìm tìm một cái có hay không bản cốt khí tức. Ngư phu nhìn mấy người tựa hồ đối với đây dấu biển bí bảo thấy hứng thú, lại cười ha hà nói, "Mấy vị, nếu là thật muốn đi kia dấu biển bí bảo, không ngại đến phía đông cái kia đến người du hành sạn đi tập hợp, báo danh một hồi." "Báo danh?" "Làm sao còn phải báo danh?" Đường Trạch hỏi. Đây bí bảo chẳng lẽ còn có chủ nhân, trước khi đi cũng phải trước tiên cùng chủ nhân thương lượng một chút hay sao? Ha ha, mấy vị có chỗ không biết, đây đến biển khách sạn Lao Trường Quý, có chúng ta ở đây duy nhất một chiếc có thể đột phá bao la hải ngoại đây, thâm nhập bao la trong biển tự lớn, cũng chỉ có ngồi chiếc thuyền kia mới có thể đến dấu biển bí bảo vị trí chỗ ở. Mỗi năm dấu biển bí bảo vị trí xác định sau đó, những cái kia nghe tin mà đến người tu đạo nhóm, cũng phải đi đến người du hành sạn báo danh tập hợp, sau đó cùng nhau cùng thuyền ra biển, đến lúc thăm dò xong bí bảo, lại theo thuyền trở về. Ngư Phu nói xong, bên cạnh Yến Vân liền chép miệng một cái, cần phải phiền vái như vậy sao? Lẽ nào những cái kia tới tìm bảo tàng người đều không sẽ trực tiếp bay qua sao? Còn phải ngồi thuyền? À, những cái kia người tu đạo bên trong, có thể bay cũng không phải số ít, nhưng kỳ quái là, chỉ cần bọn hắn dựa vào một chút gần bao la biển bên trong, thật giống như thân thể không nghe sai khiến rồi mở dạng, trực tiếp liền rơi xuống. Lúc trước có thật nhiều không tin kỳ lạ, đều sạch xuống biển chết chìm. Cho nên bình thường đến thăm dò qua hai lần giấu biển bí bảo, đều sẽ trực tiếp đi đến người du hành sạn tìm lao trưởng quý báo danh, sau đó cùng thuyền ra biển. Nghe ngư phu nói nguyên nào như thế, Tiễn Vân đây không tin kỳ lạ tính khí liền lên tới, lộ cánh tay kéo tay nào nói: Ta còn cũng không tin, năm đó đây Bao La biển, lão tử cũng là đến qua một hai lần, cũng không có thấy bay tới chỗ nào thân thể liền không bị không chế. Vừa nói, hắn bay lên trời, chạy thẳng tới Bao La biển mà đi. Triệu Xuyên thấy vậy thở dài, hướng về phía Đường Trạch thấp giọng nói, ta cùng đi lên xem một chút, các ngươi chờ một chút. Đường Trạch gật đầu một cái. Hắn ngược lại không mang đến Lê Mạch Ngọc công tử theo sau. Bởi vì từ Ngọc công tử biểu tình, Đường Trạch liền nhìn ra được, đây ngư phu nói cũng không phải là nói sai. Nhìn thấy Đường Trạch nhìn mình, Ngọc công tử nhịn cười thấp giọng nói, ta mặc dù không rõ, tiến vân tiền buổi niên đại đó Bao La biển là như thế nào. Nhưng căn cứ vào điện tịch ghi đi chép, tại gần 2.000 năm trước, bao la biển bên trong ngoại giao giới địa phương liền xuất hiện cường đại cấm không chi lực, coi như là cường đại hóa thần cường giả đều không cách nào đột phá tầng kia tranh chướng, bay vào bao la biển bên trong muốn tiến vào biển cũng chỉ có thể dựa vào thuyền bè, phi hành linh khí cũng không được sao? Không được. Đường trách ngay vậy, suy tư. Tiến vân niên đại đó, bao la trong biển còn có thể tự do ra vào, vì sao đến gần 2.000 năm trước, bao la trên biển liền xuất hiện cấm không chi lực đâu? Thậm chí của lực lượng này còn có thể kiềm chế hóa thần cường giả bước vào. Nếu mà đây cấm chế là tự nhiên hình thành kia hai ngàn năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra mới để cho bao la biển xuất hiện cường đại như vậy cấm chế nếu mà đây cấm chế là bởi vì kia muốn bố trí loại này có thể giới hạn hóa thần cường giả cấm chế liền có nghĩa là bố trí bên dưới cấm chế người thực lực ít nhất là hóa thần cựu trọng đỉnh phong thậm chí càng cao nếu mà cao hơn nói kia bố trí bên dưới cấm chế người đánh giá thì không phải trên đại lục người nói không chừng là đến từ trung thiên vực thậm chí đến từ tiên giới người nếu thật là bọn hắn vậy bọn họ tại bao la biển làm loại này cấm chế là muốn làm cái gì tại đường trạch suy tư công Phu, Yến vân cùng triệu xuyên đã đã trở về vừa nhìn Yến Vân đủ rũ đầu rũ não, Đường Trạch cũng biết, hắn khẳng định cũng không có bay qua. quả nhiên, liền nghe Yến Vân hùng hùng hổ hổ nói ra, đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra, bay đến nửa đường, cũng cảm giác cũng có một cái tay đem ngươi hạ thấp xuống một dạng, đi về trước nữa bay, trên thân nhưng không dùng được một nửa chút khí lực, trực tiếp hướng trong biển rơi xuống. nếu không có Lão Triệu ở đây, lần này ta con mẹ nó thế nào cũng phải sạch xuống biển thành ức như trôi lột. thật không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng ban đầu bao la biển ta cũng đã tới nhiều lần, đều không có loại tình huống này a. Đường Trạch nón vai một cái. Lúc này không giống ngày xưa, năm đó biển cả nói không chừng hôm nay đều hóa thành tăng điển, huống chi nhiều đạo cấm chế. Lần này Tiểu Vô Pháp không tin vào ma quỷ đi. Đi thôi, chúng ta đi chỗ đó cái đến người du hành sạn xem tình huống, nếu quả như thật chỉ có nơi đó lao trưởng quy thuyền mới có thể đi vào bao la trong biển mà nói, nói không chừng đến lúc đó còn phải mượn thuyền của hắn đi tìm tướng thần bạc có đi. Mọi người lúc này mới hướng phía đến người du hành sạn đi tới, đến lúc bọn hắn đi vào khách sạn vừa nhìn, liền thấy đến trong khách sạn loạn loạn hô hô, tụ tập một đoàn tu luyện giả. Hào gia hỏa, trong này thực lực mạnh nhất, có hư anh Nguyên anh. Thực lực nhỏ yếu, thậm chí ngay cả chút cơ kỳ đều có. Vừa thấy được có mới khách nhân đến, tiểu nhị cửa hàng nên đón. Có chút thấy náy cười xòa nói, ngại ngùng ai ra vị ra. Hôm nay trong tiệm đấy, ngài mấy vị nếu như nhớ ở trọ thì không được rồi. Chẳng qua nếu như là muốn vì dấu biển bí bảo ra biển, có thể tới báo danh. Chúng ta chính là đến đi danh. Đường Trạch nói ra, đi danh mà nói, cần chúng ta làm cái gì không? Ngài mấy vị đi hậu viện, tìm chúng ta láo trưởng quỹ là được. Tiểu nhị nói xong, liền chạy tới một bên cho người bưng trà rót nước đi tới. Một bộ đều không đem Đường Trạch và người khác để ở trong lòng bộ dáng. Lâm Yến Vân cùng Mục Cảnh Liệt đều có chút khó chịu. Năm đó lao tử đi tới chỗ nào không phải là bị người vây quanh phục vụ, hiện tại ngược lại tốt, một cái tiểu nhị cửa hàng đều đối với ta hở hững." Yến Vân nói ra. Mục Cảnh Liệt cũng phụ hòa nói, "Không phải là, năm đó nếu như tại đại hạ có người dám như vậy mặc kệ ta, không cần ta mở miệng, người này liền phải bị trộm tới loạn côn đánh chết." Đường Trạch chẳng muốn nghe đây hai hàng thôi bức, đi thẳng tới khách sạn hậu viện. Một cái, liền thấy cái kia ngồi ở hậu viện, đang hút thuốc túi lao nhân. Chương 650, Ngạc công tử tiểu Chương 650, Ngọc công tử tiểu bị Ngoại trừ Đường Trạch, trong sân còn có mấy cái tìm lão nhân ghi danh tu luyện giả. Đường Trạch cùng mọi người trước hết ở phía sau đứng xếp hàng, đến lúc những người tu luyện kia đều báo danh xong, Đường Trạch mới đi lên trước đi. Lão trưởng quỹ chỉ là ngẩng đầu liếc qua Đường Trạch, liền theo miệng hỏi: "Các ngươi là từ đâu tới? Kia cái muốn vái?" Tổng cộng mấy người muốn lên thuyền. Nam Bộ Châu, Phù Vân tông đến, tổng cộng 6 người. Nam Bộ Châu. Lão trưởng quỹ nghe vậy, lúc này mới lại lần nữa nhìn một chút Đường Trạch, cuối cùng meo mắt lại nói: "Nam Bộ Châu người, chạy đến Tây Bộ Châu tìm kiếm bí bảo." Làm sao? Không được sao? Không phải không được chỉ là tìm kiếm bí bảo thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ta tại đây làm báo danh chính là chờ các ngươi xảy ra ngoài ý muốn thời điểm ta sẽ phái người đem tin tức đưa về các ngươi trong môn phái cho các ngươi môn phái hoặc là người nhà một câu trả lời nhưng nếu ngươi nam bộ châu đến xin lỗi nếu mà ngươi xảy ra ngoài ý muốn ta khả năng không có cách nào đem tin tức cho tông môn các ngươi đưa qua như thế không có vấn đề chúng chi chúng ta cũng sẽ không ra bất ngờ lê mạch nói ra bây giờ đang ở trận những này cơ hội chính là hôm nay đại lục có thể tiêu ra trong nhân loại mạnh nhất chiến lực nếu như ngay cả những người này đều sẽ gặp phải nguy hiểm kia với bọn hắn cùng một chiếc thuyền những tu sĩ khác liền càng chắc chắn phải chết rồi. nhìn Đường Trạch và người khác đều mát không chút nào để ý bộ dáng, Lão trưởng quý chậm rãi lắc lắc đầu, đường thấy được các ngươi là người tu đạo, có chút bản lãnh, liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lực lượng đại hải xa so với các ngươi tưởng tượng rất kinh khủng nhiều. Lúc trước có cái gì Nguyên Anh tu sĩ đều chết ở tìm kiếm dấu biển bí bảo trên đường, thực lực của các ngươi lẽ nào có thể so sánh kia Nguyên Anh tu sĩ còn mạnh hơn? Đường Trạch không có đáp ứng, chỉ nói, giúp chúng ta báo danh đăng ký đi, ta họ Đường, Đường Trạch. mà thôi, các ngươi những này người tu đạo, mỗi một người đều là nhan giới cực cao. Thế nào cũng phải đến lúc chết đã đến nơi rồi, mới biết cái gì là đối với cái gì là sai." Lão trưởng quỹ thở dài, viết xuống mọi người danh tự, ngược lại lại nói, lưu lại 1200 lượng bạc, đến lúc thuyền mở phía trước sẽ thổi hiệu một ngày, sau một ngày liền biết lái thuyền, qua liền không chờ. "Vậy cụ thể ngày nào biết lái thuyền, có thể hay không trước tiên nói một chút?" Ngọc Công tử hỏi. "Ta nói, lái thuyền một ngày trước sẽ thổ hiệu." Đây trên biển phong vân thay đổi trong ngay mắt, không có ai có thể nói trước định ra đã vài ngày sau đó hành trình. "Nếu như không có chuyện gì mà nói, mau nhanh đi thôi." Lão trưởng Quỷ lời, lại ba ba phun khói lên túi. Tiến Vân nhìn thẳng trán mắt, thậm chí cảm thấy được so với lúc trước Đường Trạch làm hắn còn phải tức giận. Đây một cái người bình thường, làm sao dám như vậy hướng về phía hắn nói chuyện đó a? Đường Trạch kéo hắn lại, hướng về phía hắn lắc đầu một cái, chuyển thân mang theo mọi người rời đi trước khách sạn. Đến lúc ra khách sạn, Tiễn Vân gạt bỏ Đường Trạch, cao mày nói, tiểu tử, ngươi không phải là loại kia thánh tốt người, vừa mới lao đầu kia nói như vậy, ngươi nhịn được sao? Đường Trạch nón vai một cái, tính của ta hẳn là không tốt, nhưng mà phân đối với người nào? Lao đầu kia tuy rằng giọng điệu chẳng có gì đặc sắc, nhưng bản thân đối với chúng ta cũng không có ý gì, huống chi sau đó ra biển còn phải dựa vào người ta. Hà Tất cùng hắn so tài, nếu là có cái đối với thái độ của ta không tốt ta đều được giết, thiên hạ hơn nhiều chết bao nhiêu người. Tiễn Vân vẫn là toát rồi toát nha hoa tử, cũng không trách Tiễn Vân cảm thấy tâm lý không được tự nhiên, hắn cùng Triệu Xuyên hai người, ban đầu cũng đều là khai quốc đế quân cấp nhân vật khác. Ngay cả mục cảnh liệt cái này lão tiểu tử, ngoài mặt cùng hắn sát hỏa, trên thực tế đối với hắn cũng thật cung kính. Nhân vật như hắn, cộng thêm bản thân hắn liền có chút táo bạo tính cách, bị cái không có tu vi lão đầu dùng loại kia hở hững giọng điệu chỉ chỉ chọ đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Triệu Xuyên vô vụ Yên Vân đầu vai, đường trạch nói không sai, huống chi kia lão trưởng quý tâm tính cũng không phải là không thể hiểu được. đây dấu biển bí bảo một năm mở một cái, mỗi năm kia lão trưởng quỹ cũng không biết muốn tiếp đại bao nhiêu tu luyện giả. hắn lại không biết ngươi thực lực gì, không biết ngươi đã từng thân phận, tự nhiên cũng chỉ đem ngươi trở thành rồi người tu luyện bình thường bên trong một thành viên, đối xử bình đẳng. vừa mới xếp hàng thì ngươi không thấy sao? hắn đối với những người tu luyện khác cũng đều là bộ kia thái độ, trong mắt hắn, khả năng tu luyện giả đều cùng người bình thường không khác nhau gì cả. tiến vân hừ hừ rồi hai tiếng, không nói gì thêm nữa. mọi người rời khỏi khách sạn sau đó, tính toán trước tiên tìm cái chỗ đặt chân, bất quá còn không chờ bọn họ đi tìm có thể nghỉ ngơi địa phương đã có người chủ động tìm tới bọn hắn. Mấy vị đây là báo danh ra đi. Theo ta thấy thời tiết này, nhớ phải ra khỏi biển đánh giá còn phải chờ tầm vài ngày, mấy ngày nay không có chỗ đặt chân cũng bất tiện, không như lai nhà ta, vừa vặn nhà ta còn có mấy gian phòng trống. Người tới chính là lúc trước cho Đường Trạch bọn hắn giới thiệu dấu biển bí bảo cái kia ngư phu. Đây ngư phu dấu gì cũng coi là một nửa người quen, Đường Trạch suy nghĩ một chút sau đó liền để cho hắn tại phía trước dẫn đường rồi. Ngư phu nhà ngay tại đến biển thôn tương đối giáp biển một bên, hơn nữa còn có cái không nhỏ trong sân. Khi Đường Trạch và người khác đi theo ngư phu đi vào trong sân sau đó liền thấy còn có mấy người tu luyện ăn mặc người đang ở trong sân tân gấu Hơn nữa nhìn ngư phu sân này thiết kế, rõ ràng là làm nhiều rồi mấy gian phòng khách đi ra, chuyên môn để cho ngoại nhân nghỉ tại nghỉ ngơi. Ngư phu cười nói, thật sự không dám dấu dếm nhà ta nghề tay trái chính là loại này lữ điếm nhỏ, thậm chí đây đến biển thôn, tuyệt đại đa số thôn dân trong nhà đều nhiều hơn giữ lại mấy gian phòng khách đi ra, đối ngoại thuê lại. Bởi vì đến mỗi dấu biển bí bảo cởi mở thời điểm, đến người du hành sạn đều sẽ ở đủ, chúng ta liền cho không có chỗ đặt chân đám tu luyện giả cung cấp chỗ ở địa phương, thuận tiện dùng cái này kiếm chút đỉnh tiền. Lê mạch bình Khó trách lúc trước chúng ta vừa tới đến biển thôn thời điểm ngươi liền đối với chúng ta biểu hiện nhiệt tình như vậy. Chúng ta từ khi khách sạn đi ra ngươi lại chủ động tiến lên đón, chính là nhờ kéo chúng ta tại nhà ngươi ở lại. Hắc hắc, kỳ thực ta chỗ này tiền thuê vẫn là đủ tiền nghi, một đêm năm 10 lượng bạc là được. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đối với đường trạch lại nói vậy đều không phải là vấn đề. Vừa lấy ra mấy trăm lượng bạc ném cho ngư phu, đường trạch vừa nói, xem ra thôn các ngươi dựa vào đây giấu biển bí bảo kiếm lời không ít tiền a. Năm lượng bạc, đối với đường trạch lại nói vậy khẳng định không gọi chuyện. Đối với phần lớn tu luyện giả lại nói cũng không gọi chuyện, nhưng năm 10 lượng bạc tiền thuê nếu như thả đến ngoại giới, vừa vừa thật sự là một bút không nhỏ phí dụng. Cho dù là tại hôm nay Nam Bộ Châu phồn hoa nhất tiến quốc Yến kinh, tại yến kinh nhất tiểu lâu sang trọng ở thêm một đêm, cũng chỉ xài trăm 10 lượng bạc, một ít tiểu tiểu lâu khách sạn, ở một ngày cũng chưa chắc hoa rồi một lượng bạc. Tạm được, tuy nói chúng ta kiếm được không phải ít, nhưng chúng ta chi tiêu cũng lớn, dù sao vị trí xa xôi, rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết cũng phải dựa vào thương đội trở tới đây, vật giá so sánh nó hắn địa phương cũng cao. Nương phu nhận lấy tiền dẫn mọi người đi đến mấy giữa cửa phòng khách miệng, tổng cộng 3 căn phòng khách, ngài sáu vị mình phân một phân làm như thế nào ở đi. Nếu như có cái gì muốn ăn, qua bên kia chú ý ta bà nương cho các ngươi làm là được. Mấy vị nghỉ ngơi trước, ta đi ra nhìn thêm chút nữa, còn có thể hay không thể lại kéo chọn người đến. Vừa nói, Ngư phu rời đi tiểu viện. Ba gian phòng 6 người phân cũng không phải việc khó gì, mọi người đều biết rõ Ngọc công tử là nữ, liền để cho Ngọc công tử Lê mạch ở mở gian, Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai người này tự nhiên mở gian, Đường Trạch cũng chỉ cùng mục cảnh liệt ở một gian. Chia xong căn phòng, còn có chút sinh buồn bực Yến Vân ở lại trong phòng, Triệu Xuyên phụng ngồi hắn. Đường Trạch, Mục Cảnh Liệt, Ngọc Công tử và Lê Mạch chính là không có ở trong phòng ở lại, đánh tính ra lại đi một vòng, lại hỏi thăm nhiều chút có liên quan dấu biển bí bảo tìm báo. Đi tới trong tiểu viện, Đường Trạch đang suy nghĩ cùng mấy người cùng nhau ra ngoài đi dạo, liền nghe được sân nhỏ một góc, truyền đến một tiếng huýt sáo âm thanh. Kèm theo, còn có một tiếng cười quái dị, hắc hắc, tiểu lưu, lớn lên khá tốt nha, đi theo cái kia tiểu bạch kiểm lăn lộn không có tiền đồ, không bằng đi theo đại gia đi thôi, đại gia dẫn ngươi tại dấu biển bí bảo bên trong kiếm bộ lớn. Thanh âm này rõ ràng là hướng về phía Đường Trạch bên này, hơn nữa rõ ràng, liền là hướng về phía Lê Mạch đến mọi người quay đầu trở lại đi, liền thấy một cái người thấp nhỏ trong độc nhãn năm nhân theo đến lê mạch câu nắm tay, mà bên cạnh hắn đang ngồi mấy cái bằng hữu, cũng đều là vẻ mặt thô bỉ nhìn đến bên này. đồng thời, còn nhìn một chút vừa mới cùng lê mạch từ cùng một căn phòng đi ra ngoài ngọc công tử. mấy người nhất thời đã minh mạch, nguyên lai đám người này trong miệng tiểu bạch kiểm là ngọc công tử, bọn hắn là đem lê mạch cùng ngọc công tử trở thành một đôi. ngọc công tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi đến kia độc nhãn trung niên nhân trước mặt. trong độc nhãn năm người dùng còn xuất lại một con mắt nhìn đến ngọc công tử, khiêu khích nói, làm sao tiểu bạch kiểm còn không phục phải không? ra liền nói thẳng gia hợp ý nữ nhân của ngươi, để cho nàng tối hôm nay đến bồi theo ta, lần này đi giấu biển bí bảo, ra bảo kê các ngươi đám người này, ít nhất có thể để các ngươi mỗi người mò được một kiện bảo bối tốt. Nếu mà ngươi dám không đồng ý a hẹo lì a hẹo lì cẩn thận các ngươi không có cách nào sống sót lên thuyền. Phải không? Ngọc công tử lấy ra một cái ngọc bội, xem các ngươi đây ăn mặc, hẳn đúng là làm hại tặc chuyến đi này đi. Các ngươi một chuyến này tin tức cũng linh thông, khối ngọc bội này, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không không nhận ra. Ngọc bội bên trên có khắc nguyệt minh hai chữ. Nhìn thấy ngọc bội này trong mắt, lúc trước còn vẻ mặt khiêu khích trong độc nhãn năm người lập tức chân liền mềm đúng cả người trực tiếp từ đang ngồi trên băng đá tuôn xuống, mới ngã trên mặt đất. bên cạnh hắn những đồng bạn kia còn chưa làm biết chuyện gì xảy ra. đại ca, làm sao? đây ạ hẻo lì ạ hẻo lì người này đến cùng thân phận gì? người ta hẻo lì ạ hẻo lì nguyệt minh lâu ạ hẻo lì ạ hẻo lì. trong độc nhãn năm người hung hãn nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói ra. chương 651, cất cánh. chương 651, cất cánh. đúng như ngọc công tử từng nói, đây trong độc nhãn năm người là làm hại tập chuyến đi này. cũng đúng như ngọc công tử từng nói, bọn hắn một chuyến này tin tức cũng xem như linh thông, tự nhiên cũng chỉ biết được, ngọc công tử trong tay khối lệnh bài này. Tại Trung Bộ Châu bên trong, xếp hàng đầu danh môn vọng tộc tổng cộng có 8 cái, được xưng một hồi lầu 1, một, một nước hai tộc Tam Tông. Trong đó nổi danh nhất, kia sợ không phải Trung Bộ Châu người đều biết, liền thuộc về một hồi lầu 1 và hai trong tộc Trầm Thị gia tộc. Một hồi, là Chỉ Tiên Đô hội, lầu 1, chỉ thị còn lại là Nguyệt Minh lâu. Tuy rằng Nguyệt Minh lâu không giống Tiên Đô hội hoặc là Trầm Thị thương hành một dạng, tại mỗi cái bộ châu đều có trên mặt nổi phân bộ, nhưng đây không có nghĩa là Nguyệt Minh lâu sức ảnh hưởng liền nhỏ. Tuy nói tại cái khác bộ châu không có trên mặt nội phân bộ, có thể Nguyệt Minh lâu uy danh, có lúc thậm chí tại Tiên Đô hội cùng Trầm Thị thương hành bên trên chỉ cần có tiền, ngươi có thể tại Nguyệt Minh lâu hỏi tham được bất luận cái gì ngươi muốn biết sự tình. nếu mà ngươi không có hỏi tham được, vậy nói rõ ngươi tiền cho không đủ nhiều. những lời này chính là giới tu luyện bên trong, hình dung Nguyệt Minh lâu khít khao nhất một câu nói. nếu mà đắc tội Nguyệt Minh lâu, ngươi có lẽ không nhất định sẽ chết, nhưng nhất định sẽ trôi qua so sánh chết càng khó chịu. đây trong độc nhãn năm người tự nhiên cũng biết một điểm này, lúc này bị dọa sợ đến chân đều mềm nũng, quỳ sụp xuống đất hướng về Ngọc Công Tử cầu xin tha thứ. đại đại năng, ta vừa mới chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cũng không biết ngài là Nguyệt Minh lâu người, mong rằng tiền bối quý thủ rất cao. Bỏ qua cho chúng ta à? Bỏ qua cho các ngươi cũng không phải không được. Ngọc công tử khẽ mỉm cười, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi vừa mới nói, nếu mà ta nghe lời ngươi, là có thể để cho chúng ta mỗi người ít nhất tại dấu biển bí bảo bên trong lấy được một thứ bảo bối, không sai đi? Phải, phải loại này không sai. Dấu biển bí bảo bên trong nghe nói nguy cơ trùng trùng, vì sao ngươi liền dám nói ngươi có thế để cho chúng ta mỗi người đều có thể có thu hồi đâu? Là ngươi có đầy đủ lá bài tẩy, hay là nói, vừa mới ngươi chỉ là tại thư miệng? Nói bậy. Người trung niên run một cái, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải thư miệng nói bậy, đây đều là sự thật. Chúng ta những người này ngủ ở bờ biển, cơ hội mỗi một lần dấu biển bí bảo đều sẽ không bỏ qua, đã sớm tổng kết ra một bộ kinh nghiệm của mình. Quan trọng nhất là, trong tay chúng ta nắm giữ một phần dấu biển bí bảo bản đồ. Bản đồ? Nghe vậy, Ngọc công tử quay đầu, cùng Đường Trạch liếc nhau một cái. Đường Trạch tiến đến, ném cho Trung niên Nhân kia một bình đan dược, nói ra, đây là một bình đan dược tứ phẩm, giá trị các ngươi tâm lý chắc có cân nhắc. Mang bản đồ ra xem một chút, sau đó còn sẽ có chỗ tốt của các ngươi, hơn nữa bản đồ cũng sẽ trả lại cho các ngươi. Trong độc nhãn năm người vốn là sợ hãi Nguyệt Minh lâu. Hiện tại lại có chỗ tốt, tự nhiên lập tức liền thỏa hiệp, lấy ra chân ẩn nút biển bí bảo bản đồ. Nhận lấy bản đồ, Đường Trạch và người khác nghiên cứu chốc lát, lại phát hiện, cái này cùng nó nói là một tấm bản đồ, không bằng nói là một quyển sách. Mở sách, cơ hồ mỗi một trang đều dùng xưa cũng văn tự ghi lại một ít cơ quan và một ít con đường cách đi, bao gồm cái nào trong phòng sẽ thả đến là thứ gì, có nguy hiểm gì, đều có miêu tả. Đường Trạch lật xem một phen, cuối cùng nói ra, làm sao lại nửa buồn. Không sai, đây vốn không có một bức họa, tất cả đều dùng văn tự miêu tả bản đồ, cũng không hoàn chỉnh. Phía sau hẳn còn thiếu sót tương đương một phần. Trong độc nhãn năm người không biết làm sao nói, lúc ấy chúng ta đạt được miếng bản đồ này thời điểm, nó cũng chỉ có nửa buồn. Bất quá mấy vị cũng đừng lo lắng, tuy rằng cũng chỉ có nửa buồn bản đồ, nhưng hoàn toàn đủ dùng rồi. Lúc trước chúng ta chỉ là dựa theo trên bản đồ miêu tả thăm dò một căn phòng, liền kiếm lời không ít bạc bối. Nếu không phải kinh doanh hải đạo đoàn chi tiêu quá lớn, chúng ta lúc trước tìm được bảo bối đều đủ chúng ta dùng cả đời. Ồ, còn có một hải đạo đoàn. Đường Trạch một bên mày nói ra, một bên đem bản đồ trong tay trả lại cho người trung niên, sau đó lại cho hắn hai bình đan dược. Người trung niên ánh mắt sáng lên, Đây đan dược tứ phẩm có thể có giá trị không nhỏ, lúc trước hắn tại dấu biển bí bảo bên trong tìm được phẩm chất cao nhất đan dược, cũng mới bất quá tứ phẩm. Vội vàng đem đan dược và bản đồ nhét hồi chữ vật ngọc bộ, người trung niên lại nói, kỳ thực đây dấu biển bí bảo, cơ hội liền không có bao nhiêu người dám thâm nhập thăm dò. Chúng ta những này có bản đồ cũng không dám, chớ đừng nhắc tới những cái kia không có bản đồ rồi. Làm sao? Bên trong đặc biệt nguy hiểm không? Đó là tương đối nguy hiểm a, trong độc nhãn năm người ta nói nói, bên trong không chỉ có rất biết bao nguy hiểm cảm ấy, càng là ẩn nốt không biết bao nhiêu yêu thú, những yếu thú kia thực lực yếu nhất dường như đều ở đây tứ khoảng. Mạnh liền càng không cần phải nói, thì ra là như vậy, đa tạ. Đường Trạch cười híp mắt hướng về phía kia trong độc nhãn năm người ta nói nói, dứt lời, hắn chuyển thân trước một bước hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi tới. Ngọc Công Tử và người khác bận rộn đuổi theo, nhìn thấy Ngọc Công Tử bọn hắn đi, trong độc nhãn năm người mới dám thở phào một cái. Đi theo đường Trạch, Lê Mạch có chút nghi ngờ hỏi, bản đồ kia cứ như vậy còn cho bọn hắn sao? Tiễn Vân cười hát ha nói, nha đầu, người đây liền có chỗ không biết, ta nghe nói có một loại thần kỳ công pháp, có thể trong thời gian ngắn trí nhớ đầy đủ ở lượng lớn đồ vật. Tiền đối thế mà còn biết chiêu thứ ấy, Lê Mạch chân mày cau lại. Kết quả Yến Vân lại gãi đầu một cái, ta ngược lại là không có, bất quá đường trạch tiểu tử này hắn sẽ đi, không thì trực tiếp đem bản đồ đoạn tới là được rồi, Hà Tất Lại trả lại. Ai biết đường trạch cư nhiên nhún nhuyễn bay, vẻ mặt vô tội nói ra, ta cũng không biết ta. Hắc, vậy ngươi vì sao đem bản đồ trả lại? Bởi vì ta cảm thấy có ngài và Triệu Xuyên, còn có một cảnh liệt ba vị đại năng ở đây, căn bản không cần thiết bản đồ là có thể đi mặc toàn bộ dấu biển bí bảo a. Đường Trạch bày ra một bộ cái gì đều giao cho các ngươi bộ dáng, làm Triệu Xuyên cùng Yến Vân bọn hắn mí mắt nhảy đến mấy lần. Thích thu được đến từ Triệu Xuyên đoán khí chỉ 10 Thích thu được đến từ Yến Vân đoán khí trị 16. Tích thu được đến từ Mục cảnh liệt đoán khí trị 8. Tại ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú phía dưới, đường trạch từng tiếng cụ, Bất Đắc Dĩ nói, "Được rồi, được rồi, ta sát thực nhớ. Kỳ thực lúc trước đường trạch truyền thừa khuy thiên mục, liền có Yến Vân nói loại kia giúp đỡ người trong thời gian ngắn hoàn chỉnh nhớ kỹ lượng lớn đồ năng lực. Bất quá từ bản đồ kia dù sao chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa chỉ là dấu biển bí bảo đoạn trước, coi như không có đây một bộ phận bản đồ, chúng ta xông qua bí bảo đoạn trước cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa từ trên bản đồ cũng không thấy chỗ nào miêu tả cùng tướng thần bản cốt có liên quan manh mối." Bản đồ tác dụng chỉ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Có còn hơn không đi, mục cảnh liệt nói nói, dù sao cũng hơn không có tốt. Bất quá ta hiện tại ngược lại có chút tò mò, đây dấu biển bí bảo rốt cuộc là cái như thế nào bí cảnh, nhìn bản đồ bên trên miêu tả. Rồi nhiều như vậy cấm bẫy còn có căn phòng, ban đầu chế tạo cái bí cảnh này người, rảnh rỗi như vậy sao? Mấy người vừa ô này, một bên tại làng trải bên trong chuyện một lần, cũng ít nhiều lại nghe ngóng một ít liên quan tới dấu biển bí bảo tình báo. Liên loại này, đường trạch bọn hắn tại làng trại nhỏ ở đây rồi ước chừng năm ngày. Mà đến lúc ngày thứ sáu bình minh sáng sớm, Đường Trạch bọn hắn liền nghe được bờ biển truyền đến một tiếng cực kỳ âm u, nhưng lại rất có lực xuyên thấu tiếng kèn lệnh. Cất cánh thời gian, đến Chương 652, thư giả tuyên truyền. Chương 652, thư giả tuyên truyền. Làng trài, bên bờ. Bến tàu bên cạnh, một chiếc thuyền to đang an ổn đậu, to trên thuyền, từng tiếng tiếng kèn lệnh liên tục không ngừng truyền đến. Đường Trạch và người khác một bên hướng thuyền to phương hướng đi, vừa quan sát chiếc này, bọn hắn chưa từng thấy qua thuyền lớn. Mấy trăm thước thân thuyền, cơ hồ chặn lại hơn một nửa cái làng trài, thật cao cột buồm càng là sông thẳng mây xanh. Màu xanh đen thân thuyền nhìn như là bằng gỗ, nhưng lại hiện ra một loại bằng sắt ánh sáng lộng lẫy, thân thuyền trên dưới đều dùng mịt mở đường vân, khắc rõ đủ loại phức tạp minh văn. Hành đầu mũi tàu nơi ở, chạm trổ một đầu bộ dáng kinh người yêu thú, nghe nói, đây là một cái động vật biển, khống chế đại dương song lớn thần thú, cự hải nào. Không nghi ngờ chút nào, chiếc thuyền này toàn thể chính là một kiện to lớn vô cùng linh khí. Nhìn đầu năm hẳn không đoạn, hẳn đúng là lần trước linh khí suy kiệt phía trước vật lưu lại rồi. Ngọc công tử nói ra, ít nhất là một kiện bảy năm linh khí đi. Phải nói là chuẩn tám ngăn. Bên cạnh Triệu Xuyên nói ra, Kỹ thực lấy trên chiếc thuyền này Minh Văn chất lượng, đây nhiều lắm là xem như một kiện số 6 linh khí. Nhưng thân thuyền quả thực quá lớn, Minh Văn quả thực quá nhiều, thay đổi về lượng sinh ra chất biến, đem chiếc thuyền này mạnh mẽ để cao đến chuẩn 8 ngăn linh khí cấp bậc. Tiễn Vân gật đầu một cái, luyện chế loại linh khí này, cần nhất kỳ thực ngược lại không phải là kỹ thuật, mà là kiên nhẫn. Tại chúng ta niên đại đó, toàn bộ đại lục luyện khí sư đều sẽ không có ai biết bình tĩnh lại luyện chế một cái như vậy tất cả mọi người. Có thời gian này, bọn hắn khẳng định đều sẽ chọn luyện chế nhiều mấy chục hơn trăm cái càng tinh diệu canh cao đương linh khí. Đang khi nói chuyện mấy người lên thuyền, đứng ở trên thuyền nhìn đến nguyên mông bắt ngát mặt biển, gió biển thổi vào mang cho đường trạch một loại kiểu khác, chưa bao giờ hưởng thụ qua man ý. Lê Mạch chính là nhìn xung quanh rồi một vòng, cuối cùng thấp giọng nói ra, đây dấu biển bí bảo cư nhiên như vậy có lực hấp dẫn, đây một chiếc thuyền ít nhất phải chứa mấy trăm người tu luyện đi. đúng như Lê Mạch nói, đây một chiếc thuyền lớn bên trên ít nhất có hai ba trăm người tu luyện tồn tại. tuy nói thực lực của người tu luyện tốt xấu lẫn lộn, nhưng số lượng này đã rất khủng bố rồi. phải biết, hiện tại linh khí khôi phục cũng mới hơn 200 năm, các bộ châu giới tu luyện chính thức bước vào chính quý cũng mới không bao lâu, một cái bộ châu tu luyện giả lại có thể có một mấy chục ngàn cũng là không tệ rồi. một cái dấu biển bí bảo liền hút đưa tới mấy trăm người tu luyện, số lượng đã không ít. thay vì nói là dấu biển bí bảo lực hấp dẫn lớn, chẳng nói là tuyên truyền được rồi. bên cạnh ngọc công tử bỗng nhiên nói ra, thông qua hai ngày này tại cá trong thôn tham quan và ta hủy thác nguyệt minh lâu người dọ xét tìm báo, ta phát hiện làng trải dân chúng mấy năm nay chú trọng tuyên truyền dấu biển bí bảo, thậm chí dùng một ít giả tạo không tồn tại bảo vật, đến dẫn dụ đám tu luyện giả, không để lại dư lực hư giả tuyên truyền để cho dấu biển bí bảo tại tây bộ châu danh tiếng càng ngày càng lớn, thậm chí cơ hội đến tây bộ châu giới tu luyện người người đều biết trình độ. Nếu không phải là bao la biển tại tây bộ châu nhất biên giới, rất nhiều tu luyện giả bất tiện qua đây, đánh giá người tới sẽ càng nhiều. Đường Trạch cũng gật đầu một cái. Làng trài có thể nắm giữ bây giờ kinh tế, có thể nói phần lớn dựa vào đều là dấu biển bí bảo mang tới. Dựa vào dấu biển bí bảo nơi hấp dẫn tới tu luyện giả, làng trài dân chúng mới có thể có quá mức thu vào. Những dân chúng kia không cần thiết xuống biển bắt cá, không cần thiết theo gió vỡ sóng, chỉ cần đem mình nhà đóng lớn một chút. Chờ lần sau dấu biển bí bảo xuất hiện thì là có thể mời chào tu luyện giả vào ở cho nên tu tiền. Có chuyện tốt như vậy, làng trai làm sao có thể không nghĩ biện pháp lực mạnh tuyên truyền dấu biển bí bảo. Mọi người một bên gió biển thổi vừa ôn, qua góc chừng hơn nửa canh giờ, trên thuyền tiếng kèn lệnh rốt cục thì lắng xuống. Kèm theo một hồi sóng linh lực, mọi người liền thấy thân thuyền bên trên minh văn một hồi run rẩy, cuối cùng thuyền to bắt đầu lái rời bên sông, hướng phía bao la biển một đầu khác chậm rãi đi tới. Sóng lớn đập mặt thuyền, gió biển lay động loại này ngồi thuyền trải nghiệm, cùng ngay trước đường trục ngồi phá không toa lúc cảm giác là hoàn toàn khác biệt ngọc công tử cùng lê mạch các nàng tựa hồ cũng không có ngồi qua lớn như vậy thuyền ở trên biển đi qua lúc này cũng đều là thật hưởng thụ chỉ có một tên lúc này đang ngẩng vải nằm trên đất nhìn qua muốn khó chịu bao nhiêu có bao nhiêu khó khăn bị đó chính là a xà a u ta nói đại gia lúc nào có thể xuống thuyền a ta phải chết thật phụt a xà vào lúc này đã từ đường trạch trong tay háo chui ra nằm ở đường trạch dưới bàn chân mỗi một lát nữa liền bắt đầu nôn mẹ một tiếng toàn bộ rắn nhìn qua đều vượng vượng hồ hồ không có nửa điểm yêu tố cấp cao nên có bộ dạng đường trạch đem nó nhặt lên mang theo nó nhũ mày nói về phần ngươi khó thụ như vậy sao Ngươi phá không toa thời điểm ngươi cũng không có như vậy đi. Không giống nhau a đại gia, đây trên biển cảm giác có thể so sánh phá không toa khó chịu hơn nhiều. Vậy ngươi không sẽ tự mình dùng linh lực điều chỉnh một chút không? A xả thực lực đổi thành nhân loại cảnh giới, đều không khác mấy là xuất khiếu cảnh nhị tam trọng rồi, loại thực lực này chẳng lẽ còn không sẽ tự mình điều chỉnh một chút tự thân tình trạng. Không được, ta đã thử qua, nhưng ta ta cảm giác linh lực trong cơ thể cùng yêu lực đều muốn mất khống chế phụt. Đường Trạch sợ a xả khạc hắn toàn thân, mau mau đem a xả lại ném hồi trên mặt đất. 15 bật nhảy nhót đáp bay ra, rơi vào a xả trên đầu, đần rắn. Mọi cái thuyền đều ngất thành loại này, ngươi còn có thể làm gì? Ngoài miệng mặc dù là mang á sả, nhưng nó vẫn là phóng thích ra mình yêu lực, đem á sả cho bao phủ ở, bảo vệ á sả. Đây mới khiến á sả sơ qua dễ chịu hơn một ít. Vẫn là đại tỷ ngươi tốt với ta." Á sả vừa nói, trung thành nằm trên đất, mặc cho 15 đạp lên đầu của nó. Nhưng 15 ánh mắt cũng rất nhanh thay đổi kỳ quái lên, cuối cùng hướng về phía đường trạch nói ra, "Chủ nhân, đầu này dẫn dắt tình huống thật giống như có chút không đúng." Lại làm sao? Nó cũng không chỉ là đơn giản say sóng nó sợ dĩ sẽ không chế không nổi linh lực của mình cũng yêu lực cũng không phải là bởi vì say sóng, tựa hồ là có một cỗ lực lượng khác đang can thiệp nó. nhưng kỳ quái là ta đang giúp đầu này đần rắn lúc trước hoàn toàn không có nhận thấy được cỗ lực lượng kia tồn tại, cũng không có chịu ảnh hưởng, có thể một đám đầu này đần rắn, ta liền phát giác cỗ lực lượng này, hơn nữa của chính ta yêu lực cũng bắt đầu trở nên ba động. còn có loại sự tình này, bên cạnh triệu xuyên tiến vân cùng mục cảnh liệt vừa nghe, đều tản ra thần trí của mình tỉ mỉ cảm giác, nhưng một phen cảm ứng được đến, bọn hắn cũng không có phát hiện có cái gì khác lực lượng tồn tại. ngọc công tử trầm tư một chút, cuối cùng nói ra có thể can thiệp yêu lực, một loại cũng chính là yêu lực đi. A Xà sẽ nhận được ảnh hưởng, nhưng chúng ta cùng 15 lại không phát hiện được cổ lực lượng này tồn tại, là không phải nói rõ, đây cổ yêu lực rất có thể là theo A Xà đồng căn đồng nguyên, ít nhất là có liên hệ gì. Có khả năng này. Đường Trạch gật đầu một cái, đánh giá Bao La biển bên trong có cái gì loại rắn cường đại yêu thú tồn tại, mới ảnh hưởng đến A Xà. Bất qua nếu các vị tiền bối cùng 15 đều không phát hiện được đây cổ yêu lực, liền chứng minh con rắn kia loại yêu thú sẽ không cách chúng ta quá gần, không có gì cần thiết lo lắng. Mấy người vừa nói, cũng không có chú ý tới ngay tại cách đó không xa dưới mặt biển, một đạo lớn vô cùng bóng mờ màu đen đang lặng lẽ mà qua. chương 653 biết cách làm giàu chương 653 biết cách làm giàu thuyền to tốc độ, đừng nói cùng phá không toa so sánh với, coi như là cái giống vậy thuyền nhỏ so sánh kia cũng là phải chậm hơn không ít. cho nên trên mặt biển, đường Trạch và người khác một phiêu lưu, liền phiêu lưu dòng dã 10 ngày. 10 ngày trên biển đi, coi như là đường Trạch bọn hắn ngay từ đầu không say sóng, hiện tại cũng cảm thấy có chút chán án. ngày thứ 10 buổi trưa, tiến vân bỗng nhiên nói ra, đến địa phương. tiến vân đây vừa mới rút Đường Trạch và người khác cũng cảm giác được, toàn thân phảng phất truyền đến một cổ cường đại uy áp, không chỉ để cho người trên thuyền đều thần sắc biến đổi, đứng không vững suýt nữa ngã xuống, ngay cả chọn con thuyền đều trở nên run một cái. Sau đó, Đường Trạch đã cảm thấy, chọn con thuyền giống như là xuyên qua một tầng cái gì bình chướng vô hình một loại, đến lúc tiến vào bình chướng bên trong, loại kia áp tới người thở không nổi uy áp, mới xem như từng bước tiêu tan lui xuống. Có chút không đúng, phát hiện sao? Xoa xoa bả vai, Đường Trạch chậm rãi mở miệng nói. Tiễn Vân Triệu Xuyên và người khác đều là gật đầu một cái, chỉ có A Sà nghi ngờ nói, đại gia, là lạ ở chỗ nào sao? Đường Trạch giải thích, lúc trước Tiễn Vân cùng Triệu Xuyên hai vị tiền bối bay tới nơi này thì, Tiễn Vân nói có một đạo uy áp cường đại trực tiếp đem hắn từ trên trời cho đè xuống, nếu không phải là có Triệu Xuyên tiền bối xuất thủ tương trợ, hắn đều muốn sạch xuống biển rồi. Nhưng nếu như uy áp thật có mạnh mẽ như vậy, vậy vừa nãy đây một thừa người, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều sẽ bị uy áp cho trực tiếp đè chết. Có thể nhìn phản ứng của bọn họ, thật giống như đều không có vấn đề gì. Đường Trạch vừa chỉ chỉ mình, chỉ nói ta cảm thụ của mình đến uy áp, đích xác có thể đủ ức chế ta phi hành, nhưng cổ uy áp này thả tại cái khác tu luyện giả, thậm chí là đặt ở Ngọc công tử trên thân ta đều cảm giác nàng không chịu nổi. ngọc công tử nghe vậy hẳn là nói theo, ta vừa mới cũng tại hiếu kỳ một điểm này. uy áp cường độ, hẳn đúng là căn cứ vào tu luyện giả thực lực của bản thân, tùy theo từng người biến hóa. vậy đây không phải là đã ra kết luận sao? a xà dùng chóp đuôi gãi đầu một cái, còn có cái gì không đúng? a xà trên đầu mười lăm dùng miệng mổ một hồi a xà chóp đuôi, thử nói, ngươi đây đần rắn, đây còn nghĩ không ra sao? nếu mà nơi này cấm chế, là vì ngăn trở hoặc là giết chết bất kỳ một cái nào nhớ xông vào trong đó người tu luyện, cần gì phải thiết lập thành tùy theo từng người. Dựa theo tu luyện giả thực lực của bản thân khống chế uy áp cường độ đầu A lúc này mới phản ứng lại. Đúng là nếu mà đây cái cấm chế thật sự là vì bảo hộ giấu biển bí bảo, hoặc là phải bảo vệ thứ gì, hoàn toàn có thể không khác biệt lấy uy bi áp xóa bỏ bất luận cái gì thực lực thấp hơn nó sinh vật. Có thể hết lần này tới lần khác đây cấm chế lại dịu dàng không giết chết bất cứ người nào, chỉ là dùng uy áp hạn chế nó phi hành năng lực. Có lẽ cùng chiếc thuyền này có quan hệ gì đi. Triệu xuyên nói ra, vừa mới kêu cấm chế nơi uy áp sinh ra, kỳ thực không chỉ là giới hạn phi hành năng lực, càng là hạn chế tu luyện giả linh lực trong cơ thể, tại không có linh lực dưới tình huống muốn lội qua kia cấm chế phạm vi cũng không dễ dàng, một ít đơn sơ thuyền bè càng là sẽ bị cấm chế dư âm phá hủy, chỉ có chiếc thuyền lớn này có thể thông qua. cho nên chiếc thuyền này cùng đây cấm chế, có thể hay không bản thân liền là một bộ, cũng không phải là không có loại khả năng này. đường trạch gật đầu một cái, kỳ thực mặc kệ là nơi nào bí cảnh, mục đích đều chỉ có một, đó chính là đem bảo vật của mình cất giữ lên, hoặc là lưu cho mình hậu nhân, hoặc là để lại cho người trong thiên hạ đi thăm dò. bất luận làm sao, bí cảnh cũng phải có biện pháp vào trong mới được. ở trên đất bằng, một ít bí cảnh sẽ lấy đặc thù minh văn, cơ quan, hoặc là tín vật đến làm làm mở bí cảnh ra cần chìa khóa. Có lẽ sáng tạo dấu biển bí bảo cùng chiếc thuyền lớn này đều là cùng một người. Chiếc thuyền lớn này chính là dấu biển bí bảo chủ nhân vì bước vào bí cảnh mà lưu lại chìa khóa. Ngôi thuyền to xuyên qua cấm chế, cảnh sát chung quanh lại không có gì quá nhiều biến hóa. Vẫn là vùng trời xanh này, vẫn là vùng này Lam hải, vẫn là như vậy mênh mông bát ngát, sóng lớn máy liệt. Nhưng bất luận là đường trạch vẫn là ngọc công tử và người khác đều phát giác ngay tại bọn hắn phụ cận, ngay tại dưới chân bọn họ trong nước biển đang có từng cỗ linh lực tàng ra. Không hề nghi ngờ, cỗ linh lực này chính là dấu biển bí bảo tản mắt ra. Chúng ta đã đến. Đến biển khách sạn cái kia lão trưởng quỹ lúc này đi ra, hướng về phía trên thuyền mấy trăm số đám tu luyện giả nói ra, chúng ta đã đến. Lão trưởng quỹ âm thanh kỳ thực cũng không lớn, nhưng từ hắn lộ diện một khắc kia trở đi, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, cho nên đều nghe được hắn những lời này. Không ít người đều là một tiếng hoan hô, bọn hắn có chút là lần đầu đến dấu biển bí bảo, có chút chính là giống như lúc trước đường trại gặp phải cái kia độc nhãn hải tặc mở dạng, đã tới nhiều lần. Nhưng bọn hắn lúc này lại đều là giống nhau hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết rõ, tiếp theo chờ đợi bọn hắn, rất có thể là bọn hắn trong cuộc đời gặp phải cơ duyên lớn nhất. Lão gia tử Chúng ta làm như thế nào đi tìm bí bảo? Trực tiếp nhảy xuống biển sao? Có một tương đối trẻ tuổi tu luyện giả, có chút không nhẫn mãi được hỏi. Nhảy xuống biển bên trong ngươi cũng không sợ chết chìm, nghĩ gì vậy? Chính phải chính phải, một cái kim đan tu luyện giả gấp làm gì à, ta cái này hư anh đều còn chưa đặt câu hỏi đi. An tĩnh, an tĩnh. Lão trưởng Quý lấy tay bên trong quải trưởng gõ gõ bong thuyền, sau đó nói ra, muốn đi vào dấu biển bí bảo, cần dùng chuyên môn quy tức đan, sau đó lại lặn vào dưới nước. Một cái quy tức đan giá tiền là 1000 lượng bạc, tại mũi tàu cùng nơi đuôi thuyền đều có người bán. Lão trưởng Quý nói xong, liền tìm một địa phương dựa vào cuộn phun khói lên túi, có chút lần đầu đến dấu biển bí bảo người vừa nghe cư nhiên còn muốn tiền, lập tức liền phát hỏa. Chúng ta lên thuyền lúc trước không phải giao qua một lần mà sao? Hiện tại còn muốn tiền, làm sao sớm cũng không theo chúng ta nói, có các ngươi loại này sao? Lao ra hỏa, ta xem ngươi là muốn chết đúng hay không? Cho lão tử đem quy tắc đan giao ra, không thì giết chết ngươi. Một ít tỷ khí bạo tu luyện giả thậm chí đều đã móc ra vũ khí, bất quá rất nhanh, thì có một thực lực so với hắn càng mạnh hơn tu luyện giả đứng Dậy, trực tiếp dùng linh lực đem áp chế ở. Sau đó cả giận nói, mình không hiểu quy củ còn muốn trách người khác. Không bỏ ra điểm chỗ tốt còn muốn cầm bí bảo, nam mơ đi. Hơn nữa, đừng tưởng rằng các ngươi có thực lực thì ngon. Trên thuyền này tùy tiện cái nào thuyền viên chết rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ lại an ổn trở lại trong thôn rồi, hiểu không? Yến Vân vừa nghe, tính khí cũng lên tới, thu hai lần tiền còn rất có lý. Mẹ, ta chịu xuyên mau mau đem hắn kéo. Được rồi được rồi, ngươi hãy thành thật điểm đi. Đường Trạch ngược lại không có biểu hiện có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc trước hắn tại đến biển làng trải thời điểm kỳ thực muốn hỏi thăm đã đến, biết rõ đây lên thuyền sau đó còn phải bỏ tiền mỗi đồ. Hắn để cho Yến Vân và người khác ở chỗ này chờ. Mình chạy đi khoảng cách tương đối gần mũi tàu, mua 8 khỏa quy tức đan, 8000 lượng bạc, đừng nói đối với hiện tại đường trạch rồi, chính là đối với ban đầu vẫn chỉ là triệu quốc nhà giàu nhất đường ra đại thiếu đường trạch lại nói, kia cũng là mưa bụi sái sái thủy. Nhưng với hắn mà nói không gọi chuyện, không có nghĩa là người khác cũng không đem đây mấy ngàn lượng bạc để trong lòng. Kỳ thực rất nhiều tu luyện giả đều không giàu có, đặc biệt là một ít tông môn đệ tử, bọn hắn sinh hoạt dựa vào hoàn toàn đều là tông môn mỗi tháng phát tiền tháng cùng trợ cấp, ngày thường chỉ lo tu luyện, lại không có gì quá lớn chi tiêu, liền tính phải bỏ tiền, hoa phần lớn cũng đều là linh thạch, ngân lượng vật này bọn hắn là thật không có bao nhiêu. Cho nên Đường Trạch ngay tại mũi tàu bán quy tức đan địa phương, thấy được một phen kỳ lạ canh tượng. Có rất nhiều thực lực không mạnh, thậm chí cơ hồ liền không có gì thực lực người tựa vào mũi tàu phụ cận, cũng không mua quy tức đan, mà là đang thét cái gì? Tu luyện tài đoán, linh khí đổi ngân lượng, thiếu ngân lượng đến. Giá cả vừa phải, ngân lượng dồi dào, thiếu tiền hướng ở đây nhìn. Đường Trạch nhìn chân mày cau lại. Hảo gia hỏa, biết cách làm giàu. Chương 654, nửa khối lệnh bài. Chương 654, nửa khối lệnh bài. Vốn là Đường Trạch cảm thấy, đây đến biển khách sạn lao trường quý cố ý đem thu tiền đầu to thả ở trên thuyền đã quá tàn nhẫn dù sao rất nhiều ngồi thuyền đi tới dấu biển bí bảo người liền tính nhức nhối kia một nghìn ngân lượng có thể suy nghĩ một chút dưới chân mình chính là bí bảo suy nghĩ một chút mình thật vất vả ngồi thuyền qua đây khẳng định cũng không muốn một chuyến tay không cuối cùng khẽ cắn răng lại không nơ bỏ cũng phải giao ra bạc có thể kiến thức những này đổi ngân lượng người bán Hà rong, đường trạch mới tính hiểu rõ vì sao kêu cao thủ tại dân gian những này thét đổi ngân lượng người bọn hắn căn bản là không có tính toán tiến vào dấu biển bí bảo bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người thực lực đều thật quá thấp thậm chí chính là phổ thông thôn dân Những người này đến mục đích chính là vì hiện tại, rất nhiều tu luyện giả trên thân căn bản không có một nghìn lượng bạc số tiền lớn, nhưng bọn hắn lại không muốn vì vậy mà bỏ qua bước vào dấu biển bí bảo cơ hội. Chính là bắt được loại tâm lý này mới xuất hiện những ngày đổi lấy bạc người bán hàng rong. Bọn hắn có thể đủ rẻ tiền giá cả, lấy ngân lượng từ tu luyện giả trong tay đổi lấy tu luyện tài đoán. Chỉ muốn thu mua đến thật nhiều giá thấp tu luyện tài đoán, những người thu mua này mục đích đã đạt thành. Bọn hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải dấu biển bí bảo, mà là chờ đợi trở lại lục địa sau đó, lại đem các loại giá thấp thu mua được tu luyện tài đoán, linh khí linh bảo bán lại giá cao từ trong kiếm lấy lợi nhuận. Biết rõ đem tu luyện tài đoán bán cho những người thu mua này là triệt triệt để để bệnh thiếu máu, hết lần này tới lần khác, còn rất nhiều tu luyện giả chỉ mong nhanh chóng tìm bọn hắn đổi lấy bạc, sợ mình chậm tay rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là bởi vì những người tu luyện này nốc, mà là bởi vì người thu mua trong tay ngân lượng là có hạn. Đi càng chậm, người thu mua trong tay ngân lượng càng ít, người thu mua kỳ thực lại càng nắm giữ quyền chủ động. Liên giống với đường trạch bên người người thu mua này. Trong tay của ta liền 1000 lượng bạc, ta nói ngươi vật này không đáng 1000 lượng liền không đáng một ngàn lượng, ngươi và ta kéo cái gì kéo đâu? không muốn đổi liền đi sang một bên, còn có là người chờ đợi đổi đi. trước mặt hắn tu luyện giả quả thực không muốn bỏ lỡ bước vào dấu biển bí bảo cơ hội, cũng chỉ có thể thành thành thật thật lại thêm vào móc ra chút tu luyện tài đoán, nhịn đau giao cho người thu mua. đường trạch sơ lược nhìn thoáng qua, chỉ là đây một người tu luyện lấy ra tu luyện tài đoán, thả đến ngoại giới giống vậy trong phòng đấu giá, đều ít nhất bán ra năm vạn lượng thậm chí giá tiền cao hơn, giá cả một hồi liền lật gấp mấy chục lần. đường trạch ý nghĩ nông nổi nhất thời, hắn tuy rằng không thiếu tiền, cũng không thiếu tu luyện tài đoán, nhưng hắn có chút mong đợi có thể thu mua hay không đến một ít hiếm thấy vật phẩm, cho dù không có tác dụng gì chỉ còn hiếm thấy hơn là được liên cũng tìm một người tương đối nhiều địa phương hét hét lên một tiếng ai có hiếm thấy bảo bối, càng hiếm thấy hơn càng tốt một kiện đổi một ngàn lượng bạc hắn nói xong lời này có mấy cái vốn là nhớ xếp hàng tìm hắn đổi ngân lượng tu luyện giả đều chạy mau đến khác người thu mua chỗ đó xếp hàng đi tới làm đường chạy có chút xấu hổ cũng đúng hiếm thấy liền có nghĩa là hiếm thấy những người tu luyện này chịu dùng thường gặp tu luyện tài đoán đi đổi ngân lượng hướng bọn hắn lại nói đã là cắt thì rồi ai cam lòng cầm hiếm hoi đồ vật để đổi tiền a đường Trạch vốn là nghĩ cũng chính là thử một lần vừa nhìn không có ai để ý tới đường Trạch thậm chí đều muốn đi bất quá giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, một người bỗng nhiên bu lại, ngăn cản đường trạch hỏi, xin hỏi, có phải hay không có thể sử dụng hiếm thấy bảo vật đổi tiền. Đúng. Đường Trạch gật đầu một cái, lại quan sát một phen người này trước mặt. Đường Trạch đứng trước mặt cái ước chừng so với hắn thấp hơn nửa đầu thiếu niên, nhìn qua cũng chỉ 15-16 tuổi khoảng. Thực lực tại Kim Đan nhất trọng, thả lúc trước Nam Bộ Châu cũng coi là thiên tài, đặt ở Tây Bộ Châu, chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Người thiếu niên tựa hồ có hơi xấu hổ, do dự một chút sau đó mới lại nói, ta nơi này có một hiếm thấy đồ vật, nhưng ta không xác định nó có phải thật vậy hay không rất chân quý cho nên cầm ra xem một chút, coi như là cái vô dụng tại bã, chỉ cần nó là hiếm thấy cả bã, ta cũng như nhau cho ngươi tiền. Đường Trạch cười nói, một ngàn lượng bạc với hắn mà nói quả thực không tính tiền, cho dù hoa một ngàn lượng mua một chuyện vui, hắn cũng nguyện ý. Thiếu niên nghe vậy, rồi mới từ mình trữ vật trong ngọc bội, lấy ra một vật. Đường Trạch vừa nhìn, chân mày chính là lập tức nhíu lại. Thiếu niên lấy ra, là nửa khối chất liệu kỳ quái lệnh bài. Trên lệnh bài, chỉ lúc cần lúc hiện có thể nhìn thấy nửa cái cụ thể trừ đế Nhìn thấy Đường Trạch cao mày, thiếu niên biểu tình lập tức tịch mịch không ít. Ta biết đây nửa khối lệnh bài nhìn qua thật giống như cũng chỉ là sắt vụn, bất quá bất quá chất liệu của nó thật rất hiếm thấy, từ trước ta hỏi qua sư phụ ta, liền sư phụ ta cũng không biết đây chất liệu là cái gì, ta cảm thấy nên tính là hiếm thấy đồ vật. Đường Trạch Sở dĩ cau mày, ngược lại không phải là bởi vì lệnh bài kia thật là khối vô dụng sắt vụn, mà là bởi vì lệnh bài kia chất liệu, hắn tự nhiên là qua. Từ trong tay thiếu niên nhận lấy lệnh bài, Đường Trạch duỗi tay sờ soạn rồi một hồi, sau đó trực tiếp đem 1000 lượng bạc ném cho thiếu niên. Thiếu niên thấy vậy, trong đôi mắt đều cùng thả ánh sáng một dạng, cất tiền muốn đi. Chờ một chút, Đường Trạch lại gọi hắn lại doa thiếu niên giật mình, còn tưởng rằng đường trạch lại đổi ý, đường trạch lại chỉ là hướng về phía hắn hỏi, đây nửa khối lệnh bài ngươi là từ từ đâu tới có được? thiếu niên bật ra, sau đó lập tức trả lời, tại trên bờ cắt nhặt được, ta tông môn gọi vọng hải tông, ngay tại bao la bên bờ biển xây dựng, ta tại tông môn phụ cận trên bờ cắt nhặt được khối lệnh bài này. đi, không sao, ngươi đi đi. đuổi đi thiếu niên, đường trạch cất lệnh bài, trở lại triệu xuyên trở bên người thân. sau khi trở về, đường trạch không gấp cho người phát quy tước đàn, mà là trước tiên đem nửa khối lệnh bài giao cho mục cảnh liệt nói ra, ngươi nhìn xem lệnh bài kia, nhìn quen mắt sao? Mục cảnh liệt quan sát một cái, biểu tình lập tức cũng thay đổi giống như vừa nhìn thấy khối lệnh bài này đường trạch một dạng. Hắn từ mình chữ vật trong ngọc bội, lấy ra một khối hoàn chỉnh lệnh bài. Bên trên, khắc họa đến liệt đế hai chữ. Lúc trước tuấn đế tiền bối lệnh bài cũng là loại này chất liệu, cộng thêm phía trên cái này nửa cái chữ đế, ta liền bắt đầu hoài nghi, khối lệnh bài này có phải hay không cùng các ngươi cựu đế có cái gì căn nguyên? Đường trạch nói ra, mục cảnh liệt trầm mặc đã lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Nếu mà ta không có đoán sai, khối lệnh bài này hẳn đúng là chúng ta cựu đế bên trong nhỏ nhất một người, mưa đế mộ vũ lệnh bài đem ngươi muốn tìm khối thứ 9 tướng thần bản cốt phong ấn ở bao la biển cũng là mộ vũ. Mục cảnh liệt vừa nói, giọng điệu đong nhiên cảm khái lên, không có nghĩ tới đây nửa khối lệnh bài vậy mà thuộc về đại hải, cuối cùng bị ăn mòn đến trên bờ cát, quay đi quần lại rơi vào người trong tay của ta. Đường trạch ngược lại có chút hiếu kỳ, bất kể là ngươi chính là vị kia thuấn đế tiền bối, các ngươi lệnh bài đều là mang theo người, mà thuấn đế cũng tốt, từ trước ta đã gặp còn lại mấy vị cựu đế cũng tốt, thi thể của bọn họ đều là tại riêng mình trong lăng mộ. Theo lý mà nói, liền tính khối lệnh bài này rơi xuống chắc cũng là rơi xuống mưa đế tiền bối trong miên mộ. Tại sao sẽ rơi vào đại dương mênh mông bên trong, cuối cùng bị vọt tới bên bờ đâu? Hơn nữa lệnh bài chỉ có nửa đoạn mặt khác nửa đoạn vì sao biến mất? Nghe xong đường Trạch lời này, mục cảnh liệt thần sắc cũng lại lần nữa biến đổi. Tiểu tử, ngươi nói không sai, bình thường lại nói lệnh bài đều là chúng ta mang theo người, mà kiểu đế mỗi người đều đem tướng thần bạn cốt phong ấn ở rồi mình lăng mộ, bản thân cũng thân ở trong lăng mộ, liền tính lệnh bài rơi xuống, cũng nên rơi xuống trong lăng mộ mới đúng. Có thể lệnh bài kia lại chạy vào đại dương, sợ là chỉ có hai loại khả năng. Mục cảnh liệt hít sâu một cái, hoặc là là có người nhanh chân đến trước đi qua lăng mộ, lộ ra khối lệnh bài này, hoặc là chính là Mộ Vũ hắn giống như ta Mục Cảnh Liệt lời còn chưa dứt, nhưng Đường Trạch lại hiểu ý tứ của hắn. Mục Cảnh Liệt hiển nhiên muốn nói, giống như hắn, không có lựa chọn dùng sinh mệnh phong ấn lại tướng thần Bắc Cốt. Chương 655: Bước vào bí bảo. Chương 655: Bước vào bí bảo. Mặc kệ mưa đế Mộ Vũ, rốt cuộc là cùng Mục Cảnh Liệt một dạng không có phong ấn Bắc Cốt, vẫn là Mộ huyệt bị người nhanh chân đến trước rồi, đây khối thứ 9 bản cốt nên tìm vẫn là phải tìm. Qua không bao lâu, nên mua quy tức đan tu luyện giả cũng mua thất thất bát bát, nên kiếm tiền những cái kia chính giữa thương cũng đã kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, lão trưởng Quý lại là đứng dậy. Hắn mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, "Phục dụng quy tức đan người, sau này theo ta cùng nhau đạp vào dấu biển bí bảo bí cảnh nơi ở." Dấu biển bí bảo mở ra thời gian có hạn, nhiều nhất một tháng, các ngươi nhất thiết phải đều từ dấu biển bí bảo bên trong đi ra, nếu không sẽ bị nhốt ở trong đó. Đến lúc lần sau dấu biển bí bảo lại lần nữa mở ra. Dấu biển bí bảo bên trong tuy rằng cơ duyên không ít, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng, ở tại bên trong ở lại vượt qua một năm tuyệt đối so với các ngươi đi tứ đại hung mà đi dạo một vòng càng hung hiểm. lời nên nói nhiều như vậy, các ngươi đều là tu luyện giả, tại dấu biển bí bảo bên trong làm sao giết người cướp của, cướp đoạt bảo vật, cùng ta lao đầu tử cũng không có đóng. được rồi, đi thôi. Lao trưởng quỹ rứt lời, đã đi trước đi đến thành thuyền bên cạnh, kèm theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm rồi mấy câu, mọi người đã cảm thấy dưới chân thân thuyền một hồi khuấy động. sau đó một đạo linh lực cường đại dao động kèm theo nước biển lên xuống nộn nhạo lên, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một đạo có chút hư huyễn vòng xoáy nước có mấy cái đã từng tới giấu biển bí bảo lão luyện, lúc này đã có chút không kịp đợi xông lên phía trước, nhảy một cái bước chân vào kia thủy trong vòng xoáy, chốc lát chính là biến mất. đường trạch thấy vậy, cùng bên cạnh mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đi thôi. mấy người gật đầu, cũng là rối rít tiến đến, tiến vào thủy trong vòng xoáy. cảnh tượng trước mắt thật nhanh biến hóa, rất nhanh mấy người chính là xuất hiện ở trong biển sâu. bốn phía là đủ loại du động loại ca yêu thú, chỉ có điều những yêu thú này đều giống như không thấy được đường trạch và người khác một dạng, từ bên cạnh bọn họ bình tĩnh lội qua. ngoại trừ những yêu thú này, bốn phía cũng không thiếu thật to bá khí. Xuyên thấu qua những này bảo khí, có thể nhìn thấy bên trong một tòa một tòa cung điện giống vậy kiến trúc nhỏ. Những cái kia mới là dấu biển bí bảo chân chính là nơi ở. Đường trạch bọn hắn xem như dẫn đầu tiến vào dấu biển bí bảo, tại bọn hắn đưa mắt quan sát xung phù, lại có không ít người thông qua vòng xoáy nước bị truyền tống đi vào. Bọn hắn khoảng cách với nhau đều có chút cảnh giác liếc nhau một cái, đây mỗi người mới tìm kiếm bảo khí, đi vào. Có vài người bởi vì lựa chọn cùng một cái bạc khí, hoặc là hợp tác, hoặc là ra tay đánh nhau. Tại dấu biển bí bảo bên trong, không có có dư thừa quy tắc. Giết người cứ của, lẫn nhau tính kế, đều là lại thường gặp bất quá. Đường Trạch, chúng ta muốn đầu tiên đi đến nơi nào? Mục Cảnh liền hỏi. Hắn biết rõ Đường Trạch trên thân bạt cốt đối còn lại bạt cốt có cảm ứng. Đường Trạch cau mày lắc lắc đầu. Tin tức tốt là ta thể nội bạt cốt đang bước vào dấu biển bí bảo sau đó xác thực phản ứng biến lớn thêm không ít. Chúng ta không đến nhầm địa phương. Tin tức xấu là bạt cốt tuy rằng một mực có phản ứng, lại cũng không có rõ ràng mạch ra phương hướng đến. Vậy cũng chỉ có thể một cái bọt khí một cái bọt khí tìm sao? Lê Mạch có chút phiền muộn. Lúc trước nàng tìm khắc bạt cốt thời điểm, có thể cũng không có phiền vãi như vậy qua. Ngọc Công Tử nhìn khắp bốn phía, trầm rãi nói vòng ngoài những này bọn khí hẳn đã sớm bị người trước cho tìm kiếm qua hơn nữa chúng ta tại đây không có nguy hiểm gì bọn khí bên trong chắc không có dấu vật gì tốt muốn tìm bà bối hoặc là muốn tìm bá cốt, đều hẳn hướng sâu bên trong đi ừm đường trạch cũng là gật đầu một cái mọi người liền dứt khoát nhìn cũng chưa từng nhìn bên người những cái kia bọn khí hướng phía dấu biển bí bảo sâu bên trong bơi đi bên người rõ ràng cũng không thiếu người cùng ngọc công tử ý nghĩ tương đồng cảm thấy thứ tốt đều ở đây sâu bên trong cũng cùng đường trạch bọn hắn trên đường đi về phía trước đường trạch cũng không có để ý tới đám người này thực lực những người này mạnh nhất cũng chính là hư ảnh Căn bạn không đáng đường chạch bọn hắn đoàn người này để trong lòng. Bất quá đường chạch không để ý bọn hắn, lại không có nghĩa là không có ai để mắt tới đường chạch. Lúc này, tại đường chạch sau lưng cách đó không xa, mấy cái đang theo đường chạch cùng nhau hướng dấu biển bí bảo sâu bên trong bơi đi tu luyện giả, lúc này trên mặt đều lộ ra cực kỳ hung tàn mà thần sắc tham lam. Mấy cái này đều là lần đầu tiên tới dấu biển bí bảo diện mạo mới, lần này dây béo chính là bọn họ. Đến dấu biển bí bảo đám tu luyện giả mục đích khác nhau, có người là chạy bảo vật đến, có người là chạy truyền thừa đến, có người là chạy ở trên thuyền kiếm lợi một phen phát tài căn bản không dưới bí cảnh cũng có là chuyên môn tính toán, phát chết nhân tài. Cũng tỷ như hiện tại, đi theo đường chạch đám người này, bọn hắn là một nhóm hải tặc, tên là Bạo Lãng đoàn hải tặc. Bởi vì chính là tại Bao La biển sinh trưởng ở địa phương, cho nên bọn hắn không chỉ đối với Bao La biển hiểu rất rõ, đây dấu biển bí bảo cũng đã tới không chỉ một lần. Bọn hắn đám người này, thực lực kỳ thực chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ có đoàn trưởng của bọn họ thực lực còn có thể cầm lên sân khấu, đạt tới hư anh tầm trọng. Nhưng bọn hắn đám người này lại không có thiếu từ dấu biển bí bảo bên trong thu lợi. Bọn hắn không sẽ tự mình mạo hiểm bước vào bọt khí bên trong tìm kiếm bảo vật, mà là sẽ cùng ở đó chút tự cho là thực lực bất phàm, liền hướng dấu biển bí bảo sâu bên trong tiến phát vô chi tu luyện giả sau lưng. Đến lúc những người đó chết tại dấu biển bí bảo ẩn nút cảm bẫy nguy cục về sau, bọn hắn bảo lãng đoàn hải tặc chạy nữa đi nhặt thi thể, từ trên thân người chết phát tải. Mà bây giờ, bọn hắn theo dõi đường trạch đoàn người. Dưới cái nhìn của bọn hắn, đường trạch đám người này rõ ràng là lần đầu tiên tới dấu biển bí bảo, không có kinh nghiệm, nhưng lại tâm cao khí nạo, coi thường dấu biển bí bảo bên ngoài những ngày ma khí, một lòng chạy dấu biển bí bảo sâu bên trong đi. Những người này là dễ dàng nhất chết tại dấu biển bí bảo bên trong. Hơn nữa lúc trước bọn họ cũng nghe ngóng đám người này dường như đều là từ Nam Bộ Châu đến, không phải Tây Bộ Châu người địa phương. Bọn hắn cầm những người này di vật đi bán cũng sẽ không được người truy cứu. Chủ yếu nhất đám người này thoạt nhìn một chút phòng bị cũng không có, nhất định chính là đưa tới cửa dê béo a. Một tên hải tặc liếm môi một cái, có thể trên thực tế hắn không biết là không phải đường trạch không có phòng bị mà là quả thực không cần thiết hướng bọn hắn đám người này nhắc tới phòng bị. Đường trạch một nhóm, một cái là lừng lẫy nổi danh Nguyệt Minh lâu ngọc công tử, một cái là cựu lê hậu nhân xuất khiếu thực lực lớn có thể. Một cái là năm đó cựu đế một trong, hai cái là đã từng khai quốc đế quân. Về phần đường trạch bản nhân, càng là cái quái vật. Những người này tụ tập một chỗ, còn cần phải đối với một đám hải tặc duy trì phòng bị. Đùa thôi. Một vùng tăm tối bên trong, một đạo thân hình gầy đét bóng người, đang hờ hững ngồi ở một tòa trên quan tài. Đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì. Một mực có vẻ trống rỗng cặp mắt vô thần bên trong, toát ra một tia quỷ dị sinh khí. Hắn chậm rãi từ trên quan tài đứng lên, từng bước từng bước hướng về một phương hướng đi tới. Đến trong miệng của hắn lẩm bẩm thi thầm: Âm thanh khô khốc, mang theo để cho người giận cả tóc gáy hẳn ý. Mang theo cái khắc bạn quân người, rốt cuộc đã tới đây là cơ hội cuối cùng rồi cũng là ta cơ hội duy nhất. Tuyệt không thể, để cho cái tên kia vừa nói, hắn đã đi ra ngoài cực xa. Bên hông, nửa khối lệnh bài, nhẹ nhàng lay động. Viết, là một cái cổ thể mưa chữ. Chương 656, mất tích. Chương 656, mất tích. Trên đường hướng phía dấu biển bí bảo sâu bên trong bơi đi. Dựa vào lúc trước đường chạch nhớ trong đầu kia nửa buồn bản đồ cộng thêm hơn mấy người siêu cường lực cảm ứng, vô kinh vô hiểm đã đột phá bên ngoài lại lần nữa cẩm bẫy chúng lại, đến dấu biển bí bảo trung đoạn. Trong đại dương cẩm bẫy, kỳ thực so với trên đất bằng cẩm bẫy kinh khủng hơn. Ẩn nút dòng nước xoáy ngầm, rêu giao độc đẳng xuất tu, khủng bố thâm hải cửu thú. Chỉ có điều những này đều còn không ngăn được đường trạch và người khác. Mà tại đường trạch sau lưng, đám kia hải tặc cũng là miễn cưỡng theo sau. Có đường trạch và người khác đánh trận đầu do đường, bọn hắn tại có chuẩn bị dưới tình huống, cho dù thực lực thấp kém một ít, cũng có thể quá miễn cưỡng đuổi theo đường trạch và người khác. Chỉ có điều, có hải tặc chính là cùng rất miễn cưỡng. Dựa vào đám người kia đến cùng thực lực gì, đều đã đi vào sâu như vậy. Một tên hải tặc thể lực sắp không chống đỡ được nữa thầm mắng một tiếng. Cái này đã tiến vào dấu biển bí bảo trung đoạn rồi, tại đây so sánh bên ngoài cảm bấy càng dày đặc, đám người kia chắc sắp không chịu được nổi nữa. Một khắc hải tặc nói ra. Đám người kia thực lực càng mạnh, đã nói lên trên người bọn họ bảo bạ cồn định càng nhiều, chờ một hồi chúng ta lại càng có thể phát tải. Hải tặc nhỏ ngoài miệng nói như vậy đến, nhưng trong lòng thì càng rụt rẽ lên. Bọn hắn thật có chút sợ hãi, nếu mà vào sâu hơn đi xuống, không chờ đường trạch bọn hắn chết tại trong bế dập, bọn hắn liền trước. Đi về trước nữa truy một chút, đoàn hải tặc bên trong, một tên nhìn qua tuổi tác già nhất lão giả tóc trắng trầm giọng nói nói, nếu mà bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu vẫn là không có gặp nạn, vậy chúng ta liền rút lui, trở về lại tìm khác mục tiêu. Thực lực của hắn mặc dù không phải ở đây mạnh nhất, nhưng địa vị hiển nhiên là cao nhất. Hắn lời nói này nói xong, một đám hải tặc lập tức gật đầu hẳn là. Tiếp theo sau đó đi phía trước đuổi theo. Đây mới vừa đi tới dấu biển bí bảo trung đoạn, cho dù gặp phải cái gì cơ quan cấm ấy, cấm chế trận pháp, cũng phần lớn cũng chỉ là hư anh nguyên anh cấp bậc. Dĩ nhiên là vô pháp ngăn trở đường trục đám người bước chân đám tia hải tặc nhóm lại truy trì chốc lát, phát hiện đường Trạch bọn hắn vẫn là thành thạo có dư, cuối cùng từ bỏ tiếp tục cùng tung tích đường trạch Nhưng khi bọn hắn tính toán trở về bơi, lại tìm mới mục tiêu thì, một tên hải tặc đống nhiên run giọng nói ra, lao tiền, lao tiền không thấy hắn, đồng bạn của bọn họ, cư nhiên thiểu không có tiếng thiếu một. Không chỉ là lao tiền, độc nhãn cũng không thấy, còn có lưới câu, lưới câu cũng không thấy. Một đám hải tặc nhìn chung quanh xuống, phát hiện bên cạnh vậy mà mất tích không ít đồng bọn, mà bọn hắn dọc theo con đường này, chính là đều không còn phát hiện. Xảy ra chuyện gì? Tiên tia địa vị tối cao lão giả tóc trắng là đây bạo lãng đoàn hải tặc đoàn trưởng, tên là Du Sẹo. Du Sẹo mặc dù là hải tặc, làm ra cũng đều là giết người cấp của bẩn tiểu thủ đoạn, nhưng mà đối với thủ hạ vẫn một mực đúng cực vì thương yêu. Đem nơi có thủ hạ đều cho rằng người nhà tiếp đãi. Xưa nay những thủ hạ này ra một chút chuyện nhỏ, Du Sẹo đều sẽ tức giận, hiện tại một hồi mất tích nhiều người như vậy, dù sẽ không nóng nảy mới lạ. Cái khác hải tặc hiện tại cũng đều là gương mặt hoảng sợ, không biết ta, lúc trước ta còn chứng kiến hắn tại bên cạnh ta đâu. Làm sao có thể cái gì tiếng vang cũng không có liền biến mất. Lưới câu chính là hư anh cương giả liền tính thật gặp phải nguy hiểm cũng không khả năng liền nhắc nhở chúng ta chú ý năng lực cũng không có đi. Dù sẽ sắc mặt trầm xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ cách đó không xa đang tại tiếp tục tiến lên đường trạch và người khác ra, tại đây cũng chỉ có bọn hắn đây một nhóm đoàn hải tặc rồi. Không có những thứ khác người. Thủ hạ của hắn mất tích bí ẩn tuyệt không phải tình cờ, đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là phía trước mấy người kia phát hiện bọn hắn. Không lẽ à, bọn hắn đoàn hải tặc người một mực theo đuôi ở phía trước kia sau lưng mấy người, mấy người kia làm qua cái gì, dù xem một mực nhìn rõ ràng. Hẳn không phải là những người đó sợ trò quỷ. Cắn răng, dù sẽ trầm giọng nói, đi trở về ven đường chú ý những cạm bế kia, xem có phải hay không trên đường ra cái gì bất ngờ. Kết quả hắn đây lời vừa mới nói xong, đội ngũ sau cùng, đồng nhiên chuyển đến một tiếng thét trói thai. Mới ca không thấy. Vừa mới ca vẫn còn tại phía sau ta. Cái gì? Đoan hải tặc người nhất thời biểu tình biến đổi lớn. Phát hiện trước nhất có người mất tích không thấy, chính là cái này mới ca. Không đến 2 phút phía trước hắn mới vừa nói mà nói, hiện tại làm sao lại mất tích không thấy. Bọn hắn đây lượng phút bên trong chính là nơi đó cũng không có đi, liền yên lặng đứng yên. Đây rốt cuộc là nhìn cái quỷ gì, có chút đoàn hải tặc người đã không nhịn được đã ra động tác run run, trên thân nổi ra gà hàng loạt cuộn. Đã xảy ra chuyện gì? Giữa lúc không ít hải tặc bị dọa sợ đến hồn không phụ thể thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến. Dù SEO bọn hắn thân thể chấn động, quay đầu nhìn đến, liền thấy bọn hắn theo đuôi đường trạch và người khác, lúc này vậy mà tổn thất trở lại, bơi đến bên cạnh bọn họ. Có phải hay không các ngươi sợ trò quỷ? Có phải hay không các ngươi giết đồng bạn của chúng ta? Có chút dọa sợ không nhẹ hải tặc đã thần trí hỗn loạn, nhìn thấy đường trạch và người khác, lập tức đã cảm thấy đối phương là hung thủ. Đường trạch cau mày một cái, Hắn vốn là không quan tâm rủ xẻo đám người kia, nhưng ngay mới vừa rồi, trong cơ thể hắn tướng thần bạn cốt xuất hiện rất rõ ràng dị động, hơn nữa dị động phương hướng chỉ chính là rủ xẻo bên này. Cộng thêm đoàn hải tặc đám người bởi vì đồng bạn mất tích mà sắc nhọn kêu thành tiếng, Đường Trạch cảm thấy khả năng cùng tướng thần bạn cốt có liên quan, lúc này mới dẫn người chạy về. Cũng may rủ sự ý nghĩ vẫn tính tỉnh táo. Hắn biết rõ, dẫn đến thủ hạ của hắn người mất tích nhất định không phải trước mặt cái này trẻ tuổi tiểu tử dù sao mình một mực cùng ở đối phương phía sau cái mông, đối phương có động tác gì hắn đều nhìn rõ ràng. Hắn giày một câu những cái kia qua loa chỉ trích Đường Trạch thủ hạ, sau đó hít sâu một cái. Hướng về phía đường trạch chặt tay, lão phu dù sẹo bạo lãng đoàn hải tặc đoàn trưởng thật sự không giam dầu dím ngay mới vừa rồi chúng ta không ít đồng bọn không có phát ra một chút tiếng vang liền lạ lùng mất tích những cái kia đều là lão phu rất trọng yếu người nhà còn mong mấy vị có thể xuất thủ giúp đỡ tìm một chút ta những đồng bạn kia dù sẹo đã sớm nhìn ra đường trạch mấy người thực lực bất phàm liền nghĩ đến thỉnh cầu đường trạch xuất thủ đường trạch lúc này lại là cười lạnh một tiếng các ngươi một mực đi theo chúng ta phía sau cái mông thời khắc chờ đợi chúng ta chết tại trong đấy sau đó nhặt đi trên người chúng ta bà bối lúc trước các ngươi chỉ mong ta nhanh chóng chết. Nhưng bây giờ cầu ta giúp ngươi. Lao ra hỏa, dựa vào cái gì? Du xeo muôn nghẹn. Bên cạnh Lê Mạch cũng muốn nói chút gì, bất quá nàng còn chưa mở miệng. Triệu Xuyên, Tiễn Vân, Mục Cảnh Liệt và Đường Trạch lại là đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Sau một khắc, bốn người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt xông về chỗ đó. Đứng tại cái hướng kia một tên đoàn hải tặc thủ hạ sợ hết hồn. Các ngươi muốn làm gì? Hắn hét một tiếng kinh hãi, cũng là cùng lúc đó, hắn cảm giác đến sau lưng truyền đến một cổ cường đại sức kéo. Không chờ cái này thủ hạ kịp phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng trước mắt một đen. Đường Trạch cùng mục cảnh liệt đám người công kích tất cả đều rơi xuống hư không, nguyên bản kia đoàn hải tặc thủ hạ đứng vị trí, lúc này chỉ còn lại có mấy quả trên dưới lơ lửng tiểu phao phao. Dù xeo bọn hắn những này bạo lãng đoàn hải tặc người đều thấy thoáng. Từ Đường Trạch và người khác xuất thủ bắt đầu, dù xeo bọn hắn liền nhìn về phía tên thủ hạ kia vị trí. Bọn hắn chớp mắt, nhìn đến thủ hạ kia cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Có vài người chỉ cảm thấy sau lưng một hồi giận cả tóc gáy, dù sẽ càng là cảm thấy hô hấp hưng trệ. Nửa ngày sau đó, mới run giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 657, không biết bị bạn. Chương 657, không biết bị bạn xảy ra chuyện gì? Đường Trạch nhìn về phía Mục Cảnh Liệt, Mục Cảnh Liệt nhìn về phía Triệu Xuyên Điển Vân, bọn hắn cũng không biết. Vừa mới, bọn hắn chính là cảm giác đến tên này Đoàn Hải tặc Thủ Hạ sau lưng truyền đến một hồi quỷ dị sóng linh lực, liền theo bản năng xuất thủ, lại không nghĩ rằng, bọn hắn tốc độ vậy mà đều chậm một nhịp, thậm chí, bọn hắn cũng không thấy rõ, Thủ Hạ kia rốt cuộc là làm sao biến mất. Đường Trạch lúc này ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn quy thiên mục, phát huy tác dụng. Dựa vào quy thiên mục đã gặp qua là không quên được bản lãnh, Đường Trạch nhớ lại vừa mới kia Đoàn Hải Thủ Hạ mất tích lúc mỗi một chi tiết nhỏ đang bị vô hạn thả chậm ký ức bên trong, Đường Trạch rốt cục thì có phát hiện. Tại Đoàn Hải Tạc Thủ Hạ mất tích một khắc trước, phía sau hắn trong nước biển mơ hồ xuất hiện một cái tay. Chính là cái tay này, tại trong nháy mắt kéo đi tên kia Đoàn Hải Tạc Thủ Hạ. Nhưng này tay là làm sao đột nhiên xuất hiện, tay chủ nhân lại là ai? Những này Đường Trạch đều hoàn toàn không biết. Là có người bắt đi đồng bạn của các ngươi. Đường Trạch mở mắt ra, nhìn đến dù sẹo trầm giọng nói, gãi gãi đi. Dù xéo mắt tròn váng là dấu biển bí bảo bên trong thiết trí cảm bấy sao? Đường Trạch cau mày lắc lắc đầu, tay nào ra đòn thấy thế nào cũng không giống là cảm bấy. Tóm lại tại đây rất nguy hiểm, nếu mà các ngươi mạng nhỏ còn muốn, mau cút, Đường Trạch nói nói, hay là nói, các ngươi cần tiền không cần mạng. Du xeo nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy rằng đem thủ hạ nhìn rất nặng, nhưng cũng không phải cái gì kẻ đần độn. Lấy bọn hắn tên này Đoàn Hải Tặc tự lực, muốn tìm về những cái kia mất tích đồng bọn, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vậy kính xin thiếu hiệp giúp ta lưu ý đồng bạn của ta, nếu là có thể đem ta những đồng bạn kia cứu, ta bảo lãng Đoàn Hải Tặc nhất định có hậu tạ. Cáo tử. Dứt lời, Du Xiêu lập tức dẫn người rời khỏi, không ngừng chạy chút nào. Rất sợ nhiều ở chỗ này bên trong một phần, liền sẽ nhiều mất tích một cái đồng bọn. Thậm chí, mất tích chính là mình. Mắt thấy Bạo Lãng đoàn hải tặc mọi người đi xa, đường trạch cùng mục cảnh liệt sắc mặt bọn họ chính là càng ngày càng nặng. Đây mới vừa đến dấu biển bí bảo trung đoạn mà thôi, thực lực của bọn họ đã có vẻ hơi không đủ dùng rồi. Mặt đối vừa mới bắt đi đoàn hải tặc thủ hạ cái kia tay, ngay cả Triệu Xuyên cùng Yến Vân lúc này đều là nói ra, ta căn bản không phản ứng kịp trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Không tệ, nếu quả như thật là có người ở sau lưng xuất thủ, bắt đi những cái kia đoàn hải người, người xuất thủ kia, thực lực chỉ sợ tại xuất khiếu cửu trọng, thậm chí là động nguyên cường giả. Động nguyên thực lực, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Triệu Xuyên bọn hắn, đương nhiên sẽ không coi vào đâu nhưng bây giờ bất kể là triệu xuyên yến vân ngục cảnh liệt vẫn là lê mạch đường trạch thực lực đều còn lâu mới có được đạt đến động huyền kỳ trừ phi là thi triển ma thần chân thân sau đó đường trạch bằng không bọn hắn đều không cách nào chống lại động huyền cường giả. bất quá rất kỳ quái ngọc công tử đống nhiên thì đến đôi mi thanh tú hơi cao lại vậy trong bóng tối người tựa hồ chỉ muốn bắt đoàn hải tặc bên trong hải tặc nhóm đối với chúng ta đều không còn hứng thú vậy chút hải tặc đi trong bóng tối người kia tựa hồ cũng yên tĩnh. Hừm, ta thể nội tướng thần bản cốt hiện tại phản ứng cũng trở thành hạn, đối phương hơn phân nửa là lý khai cái này khiến đường trạch cũng là nghi hoặc không thôi. kia bắt người người, rốt cuộc là ai, lại đến cùng muốn làm gì? trên người đối phương nhiều hàn rộ đến đệ cửu cây tướng thần bản cốt, hơn phân nửa cũng có thể cảm ứng được trên người của hắn bản cốt khí tức. lại vì sao không lộ diện? người này, đến cùng là địch hay bạn đường trạch không biết. biết rõ trong bóng tối khả năng ẩn giấu như vậy cái thực lực cường đại người, đường trạch bọn hắn nhịp bước tiến tới cũng là chậm lại không ít. đồng thời, khoảng cách với nhau cũng đều tại dùng thần thức bao phủ đối phương, để ngừa bọn hắn cũng bị kia trong bóng tối người cho trộm tới. nhưng, đúng như ngọc công tử từng nói, những cái kia hải tặc vừa đi trong bóng tối người tựa hồ liền dừng lại người người là người nào u UH hắc không gian bên trong lúc trước bị bắt đi một tên hải tặc lúc này run rẩy nhìn lên trước mặt một tên nam nhân gầy nhon trong bóng tối hắn không thấy rõ khuôn mặt nam nhân màu cùng khuôn mặt chỉ có thể nhìn rõ trên tay nam nhân tích tích đắp đắp máu tươi kia cũng là đồng bọn hắn máu tươi phía sau nam nhân chừng mấy bộ hải tặc thi thể lặng lặng nằm chỉ là sắc mặt nhưng là vô cùng thống khổ nam nhân không trả lời hải tặc tay hắn để ở hải tặc đầu lâu bên trên hơi vừa dùng lực giang giác. kèm theo một tiếng nhỏ hải tặc hét thảm một tiếng biểu tình trên mặt, cũng là thay đổi nguồn phần thống khổ. Hắn thân thể lắc lư một cái, thất khiếu bên trong máu tươi hoành lưu, cuối cùng thẳng tắp ngã trên đất. Nam nhân chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, nhìn đến phía trên máu tươi. Còn chưa đủ con kém, rất nhiều móng tay của hắn rất dài. Lúc này, hắn đưa bàn tay đưa về phía rồi trước mặt đen nhẹm hư không. Xé một cái, hạt là đem đây một vùng tăm tối cho trực tiếp xé nát. Lộ ra ngoài là ám lưu hung dũng thâm hải. Nam nhân hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn đến đường trạch đoàn người càng bơi càng xa. Bạt cốt tướng thần bạt cốt cuối cùng, hy vọng lẩm bẩm vừa nói, nam nhân giơ cánh tay lên, nhỏ dài móng tay Xa, xa chỉ hướng đường trạch, đang hướng dấu biển bí bảo nơi càng sâu đi về phía trước đường trạch nhướng mày một cái, đông nhiên quay đầu lại đi. "Làm sao?" Ngọc công tử hỏi nhỏ. Tuy rằng từ vừa mới đoàn hải tắc sẽ ra chuyện sau đó, đường trạch biểu tình một mực không làm sao thoải mái, nhưng thấp như vậy trầm tĩnh cảnh giác thân sắc, vẫn là lần đầu hiện ra. Nàng thuận theo đường trạch tầm mắt, thấy lại chỉ là một phiến nước biển, không có vật gì khác. "Không gì, có lẽ là ảo giác." Đường trạch lắc đầu một cái. Chẳng biết tại sao, hắn vừa mới lại có một loại bị để mắt tới cảm giác, giống như là người, theo dõi vật. Rốt cuộc là người nào? là mới vừa cái kia bắt đi đoàn hải tập thành viên người sao? nếu quả như thật là hắn, người kia vì sao không lộ diện, vì sao không trực tiếp động thủ với hắn? đường trạch thần sắc khó coi túi đầu suy nghĩ, lại chợt phát hiện, trung quanh bọn họ tia sáng tối xuống, giống như là có to lớn gì bóng ma ba phủ ở rồi bọn hắn. mọi người đều ngẩng đầu lên, nhưng trên đỉnh đầu cũng chỉ là nước biển, không có bất kỳ vật gì. a xà vào lúc này ngược lại lại thò đầu ra đến, hướng về phía đường trạch nói, đại gia, ta lại có chi phía trước loại cảm giác đó, loại kia áp lực, cảm giác thương khổ, chỉ là nó ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy cũng chỉ có một đoàn bóng ma mà thôi. Phương Sa, bởi vì lo lắng đoàn viên lần nữa mất tích, cho nên bơi ở đội ngũ cuối cùng dù sẽ quay đầu trở lại. Hắn vốn muốn nhìn một chút sau lưng đường trạch và người khác là tiếp tục tiến lên, vẫn là đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về rồi. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cảnh tượng, lại khiến cho hắn hô hấp đều suýt nữa dừng lại. Liên thấy đến Phương Sa, đã nhìn không thái thanh bóng người đường trạch đám người trên đầu, đang có một đầu to lớn vô cùng màu đen thủy xà, chậm rãi du động. Thủy xà bóng ma bao phủ đường trạch và người khác, khí tức khiến người ngậy thở. dù sẽ bị dọa sợ đến tâm can câu chiến, hắn lập tức quay đầu trở lại đi, tính bắn thúc dục đoàn viên nhanh chóng rời khỏi nhưng khi hắn lại tiếp tục, lại phát hiện nguyên bản tại trước người hắn các đoàn viên, lúc này vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy. Hai nhị bản, thủy thúc, đại cát, thanh âm hắn phát run hết lớn các đoàn viên danh tự, lại không có người đáp ứng. Mà tại hắn không nhìn thấy sau lưng, một cái tay vẽ phá hải thủy, đưa ra ngoài. Chương 658 chạm bửa kỳ yêu thú. Chương 658 chạm bửa kỳ yêu thú. Đây giấu biển bí bảo bên trong quả thực có chút quỷ dị. Bóng ma rất nhanh từ đường chạch và người khác trên đỉnh đầu rời khỏi, giống như là có cái gì vốn là che đỡ tia sáng đông tây du đi. Asa cũng từng bước khôi phục bình thường. Lê Mạch không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Nàng vì tìm kiếm mật cốt, nhiều năm như vậy cũng coi là đi qua không ít bí cảnh. Hung hiểm như thế quỷ dị, đều thật hiếm thấy. Quan trọng nhất là, đây dấu biển bí bảo không giống các bí cảnh, có riêng biệt mở ra thời gian. Hoặc là 10 năm mở một cái, hoặc là 5 năm mở một cái. Dấu biển bí bảo chính là 1 năm mở một cái, đây liền có nghĩa là đã tới nơi này tu luyện giả tuyệt đối không số ít. Có thể nhìn những cái kia rõ ràng đã tới không chỉ một lần dấu biển bí bảo tu luyện giả, cũng không có lộ ra đối với dấu biển bí bảo sợ hãi a. Lẽ nào đây dấu biển bí bảo lúc trước đều thật bình thường? Duy chỉ có lần này đám người bọn họ đến, mới thay đổi hung hiểm lên sao. Lê Mạch khỏe miệng giật một cái, sẽ không như thế xui xẻo. Đường trạch cảm ứng một trong hạ thể bạt cốt phản ứng, cuối cùng lắc lắc đầu nói, lại đi thêm một bước, ta thể nội bạt cốt cũng không có kịch liệt hơn phản ứng. Cho nên bạt cốt khả năng cũng không nhất định ngay tại dấu biển bí bảo nơi sâu nhất, ngược lại có khả năng, ở đó cái bắt đi đoàn hài tặc thành viên trên thân thể người. Mục cảnh liệt trong này, có người sớm đem bạt cốt hấp thu sao? có người hấp thu tướng thần bạc cốt cũng không đáng sợ, lúc trước sầm nón nón, lê mạnh, độ vân quân đều hấp thu tướng thần bạc cốt, đường trạch cũng có biện pháp đem bạc cốt từ trên người bọn họ lấy ra. nhưng cũng sợ là hấp thu đây tướng thần bạc cốt người thực lực tựa hồ rất mạnh, nếu mà mấy người bọn hắn không phải đối thủ của người nọ, đây bạc cốt không chỉ không cầm về được, nói không chừng đường trạch trên thân bạc cốt còn khả năng bị đối phương cướp đi. đường trạch hiểu rõ mục cảnh liệt ý tứ, lúc này sờ một cái bên hông một cái hình cá truy cá, đây là đường trạch lúc trước tại cửu lê tộc bí cảnh bên trong, từ cái kia cùng hắn giống nhau như lúc bạch y nhân trong tay bắt được đồ vật trong này cũng có một phiến có thể để cho người sinh sống không gian. Đường Trạch đã nghĩ kỹ, nếu quả như thật gặp phải khó có thể xử lý nguy cục, hắn liền ngay lập tức đem Lê Mạch Mục cảnh liệt và người khác đều thu vào truy cá ngọc bội. Mà chính hắn chính là mở ra ma thần chân thân, trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này, có thể chạy được bao xa là bao xa. Đương nhiên, đây là không có biện pháp biện pháp. Bởi vì có truy cá ngọc bội là tẩy, cho nên Đường Trạch tâm tình tuy rằng cũng có chút nặng nề, lại không có đặc biệt sợ. Hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng nhìn đến một cái ẩn dấu bí bảo khí nói ra. Nếu mật cốt ở trong tay người khác, người khác lại núp trong bóng tối, quyền chủ động liền tại trong tay đối phương rồi. Đang chủ động đối phương tìm tới chúng ta lúc trước, thay vì ngồi chờ chết mà người, không bằng từ nơi này chút bí bảo bên trong phát phát tài, cũng không hưởng tới nơi này một chuyến. Lê Mạch con mắt lập tức sáng lên. Tìm bà bối, nàng thích nhất. Mục Cảnh Liệt, Triệu Xuyên cùng Yến Vân ngược lại không hứng thú lắm. Bọn họ đều là có nhiều va chạm xã hội, đã từng bọn hắn nắm trong tay của chính mình tài sản, đều đến bù đây ngay ngắn một cái tòa dấu biển bí bảo. Bất quá đúng như đường trạch từng nói, quyền chủ động hiện tại ở trong tay người khác, bọn hắn nhàn giàu cũng là nhà rỗi. Đoàn người liền bơi về phía rồi người gần nhất Bắc khí, ở bên trong tìm kiếm lên bảo vật. Dấu biển bí bảo trung đoạn, nhiều ít vẫn là có chút bảo bối tốt. Tuy nói xác thực khó vào mục cảnh liệt bọn hắn pháp nhãn là được. Đường Trạch ở bên trong đi dạo một vòng, ngoại trừ cho Lâm Thanh cùng Dây tua các nàng tìm điểm thích hợp linh khí ra, thu hoạch lớn nhất liền là tìm được không ít yêu đan. Những này yêu đan đối với người không có tác dụng quá lớn, nhưng mà đối với A xà cùng 15 lại nói, còn là dùng nơi ở khá lớn. Đặc biệt là 15, bây giờ 15 tuy rằng có thể trong thời gian ngắn bạo phát thực lực cường đại, nhưng trung quy kéo dài thời gian ngắn, không đủ ổn định. Dùng mấy quả yêu đan Đối với củng cố 15 thực lực rất mới có lợi. Bắt được yêu đan, đường trạch đều phân cho 15 cùng A Xả. A rất là chân chó đem trong tay yêu đan tất cả đưa cho rồi 15, mà 15 tác nạo kiểu không được. Hành hành tức tức thu yêu đan sau đó, lại nhìn như tùy ý lựa ra mấy cái ném cho A "Biểu hiện tạm được, thưởng cho ngươi." Chơn nhìn, thật giống như A chỉ lấy được mấy cái yêu đan, so với 15 bắt được muốn thiếu rất nhiều. Nhưng đường trạch bọn hắn kỳ thực cũng nhìn ra được, 15 cho A xà yêu đan, không phải phẩm cấp cao, chính là cùng A cực kỳ phù hợp, có thể giúp A xà tăng lên trên diện rộng. Có thể nói đúng A rắn mà nói, tất cả đều là đồ tốt. Ngược lại thì để lại cho 15 mình, đều so sánh A xà bắt được kém hơn một chút. Hết lần này tới lần khác 15 còn dạ vờ thành một bộ bố thí cho A xà bộ dáng, nạo kiểu không được. A xà đương nhiên cũng nhìn ra được 15 là đối với nó tốt, trong bụng không khỏi cũng có chút cảm động. Ngoài mặt 15 tuy rằng một mực đang khi dễ nó, nhưng A xà biết rõ, trên thế giới bây giờ quan tâm nhất nó cũng chỉ có hai người rồi. Một cái là 15, một cái là Đường Trạch. Đường Trạch phụng bồi 15 cùng A xà, giúp đỡ bọn hắn luyện hóa yêu đan. 15 luyện hóa yêu đan thì thuận gió thuận thủy. Sơ qua tăng lên một chút thực lực, tới A Xà luyện hóa yêu đan thì chính là đột nhiên xảy ra dị biến. Mắt thấy A Xà nuốt một cái yêu đan, chính đang luyện hóa, Đường Trạch và người khác đã cảm thấy khí tức chung quanh đổi biến. Còn chưa kịp luyện hóa yêu đan A Xà cũng là một hồi thay đổi đau khổ, loại cảm giác đó lại tới. Mười vội vã giúp A Xà điều chỉnh khí tức, cùng lúc đó, Đường Trạch bọn hắn đã cảm thấy xung quanh kia sáng lại lần nữa tối xuống. Lần này bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy được đồ vật. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, một đầu đen nhèm thật lớn tùy xà đang chậm rãi du động. Tại Đường Trạch mấy người ngẩng đầu nhìn lại đồng thời. Cái kia thật lớn đến khó lấy hình dung thủy xả cũng là túi xuống đầu của nó. Một đôi cực kỳ máu me mắt rắn, cùng mọi người mắt đối mắt, khí tức này là chạm bừa kỳ. Đây là chỉ yêu thú cấp 9. Nhận thấy được cổ khí tức này, mục cảnh liệt cùng triệu xuyên yến vân đều là sắc mặt kỳ biến. Chạm bừa kỳ yêu thú cấp 9, cho dù là bọn hắn niên đại đó đều cực kỳ hiếm thấy. Đến tiểu giai yêu thú thực lực đã không thể đơn thuần cùng cảnh giới của người tu luyện vẽ ngang bằng rồi. Tuy rằng bình thường lại nói yêu thú cấp 9 một loại tương đương với chạm bừa kỳ đến hóa thần kỳ khoảng tu luyện giả, nhưng trên thực tế bàn về chiến đấu chân chính lực. Cho dù là hóa thần bát cựu trọng cường giả, yêu thú cấp 9 cũng có thể nhất chiến. Coi như là triệu xuyên yến vân bọn hắn, thời kỳ toàn thịnh đối mặt yêu thú cấp 9, cũng không dám nói có thể hoàn toàn nghiền ép, không chút nào có thể khinh địch lơ là. Mà bây giờ, thực lực của bọn họ đều giảm đi rất nhiều, liền coi như bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc là đây yêu thú cấp 9 đối thủ. Cái kia màu đen thủy xa nhìn thấy đường trạch và người khác thì, cũng là trong nháy mắt tuôn ra một tiếng hí dài, lưỡi rắn vừa phun, sắc bén răng nanh hàn quang lấp lóe. Sau một khắc, nước kia rắn liền hướng đến đường trạch xông thẳng lại. Đường trạch lập tức liền muốn đem người bỏ vào truy cá ngọc bội. Bất quá nước kia rắn đang hướng hướng về bọn hắn trên đường, đột nhiên giống như là bị là thứ gì cho cản trở một loại, trong nháy mắt cho ngừng lại. Là tầng kia bọt khí, Lê Mạch nói ra. Bọn hắn hiện tại còn ở tại dấu biển bí bảo bên trong một cái bọt khí bên trong, mà ngăn trở cái kia thật lớn thủy xà, lộ vẻ lại chính là tầng kia bọt khí. Thủy xà chợt bị ngăn cản, hiển nhiên là ngẩn người, người, bất quá rất nhanh sẽ lại lần nữa hướng phía đường trạch bọn hắn nào tới, đầu lớn một cái đâm đập vào bọt khí bên trên, tiếng vang rung trời. Mắt thấy bọt khí đã có vỡ vụn hướng hướng, đường trạch trầm giọng nói: Chờ một hồi ta đem các ngươi đưa đến một phiến động phủ giới bên trong, sau đó ta sẽ đem hết toàn lực mang bọn ngươi xuống ra. Nếu mà trong vòng 3 ngày ta không có đem các ngươi thả ra, các ngươi liền nghĩ biện pháp tự mình đột phá động phủ giới chạy đến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì nói nhảm? Mục cảnh liệt trước mắt, liền thực lực của ngươi bây giờ, liều mạng ngươi cái mạng này cũng chạy không thoát đầu này yêu thú cấp 9 truy kích ta. Đầu này thủy xa thực lực, so với lúc trước tập kích ngươi cái kia hắc long chỉ sợ là chắc chắn mạnh hơn, ngươi dựa vào cái gì cùng nó chống lại? Triệu Xuyên cùng Yến Vân cũng là sắc mặt trầm xuống. Nếu thật là phá vòng đây, cũng nên chúng ta những này lao ra hỏa mang theo các ngươi phá vòng dây, mà không phải chúng ta hận nó tại ngươi dưới sự bảo vệ. không sai, chúng ta đều sống ít năm như vậy, đã sớm chăn sống, ngược lại thì ngươi còn đánh vác quan trọng hơn trách nhiệm. Đường Trạch thở ra một hơi, bây giờ không phải là nói loại nói này thời điểm. ta có có thể trong thời gian ngắn để thăng thực lực mình phương pháp, chỉ có ta có năng lực có thể bắt nhất bác. ta không phải tại thương lượng với các ngươi, các ngươi lập tức thu lại thần trí của mình phòng hộ. ta đem các ngươi thu vào động phủ giới, hiện tại đã không có thời gian có thể làm chế máy. Đường Trạch giọng điệu trinh trọng vô cùng. chương 659 mưa đế mộ vũ chương 659, mưa đế một vũ. Mấy người nhìn đến đường trạch, lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Nói thật, Triệu Xuyên cũng tốt, Tiến Vân cũng tốt, Mục Cảnh Liệt cũng tốt. Bọn họ đều là thà rằng mình đánh bạc cái mạng giả này, cũng không muốn đường trạch phạm hiểm chủ nhân. Nhưng hết cách rồi, đúng như đường trạch từng nói, so với đường trạch, bọn hắn bây giờ liền dùng mệnh bác nhất bác có khả năng cũng không có. Cuối cùng mấy người cắn răng, vì không lãng phí thời gian quý giá, cũng chỉ được là nghe đường trạch mà nói, buông xuống thần thức phòng hộ, bị thu tiến rồi truy cá ngọc bội bên trong. Đang đổi cá ngọc bội động phủ giới bên trong, mục cảnh liệt hung hãn siết chặt nắm đấm, một tiếng chửi rủa Mãi mãi, nếu như lão tử thực lực còn ở, loại yêu thú này sớm hắn sao làm vỡ? Chỉ hy vọng đường trạch tiểu tử kia chia ra chuyện mới phải bắt ra yêu thú, căn bản không phải hắn bây giờ có thể ứng phó. Tiễn Vân cũng thở dài. Bên cạnh Ngọc công tử, lúc này Tắc đang luốt ve trên ngón tay đen nhẫn ngọc. Đó là Truy Vân Hạp. Nàng đang bước vào truy cá ngọc đội lúc trước, cố ý lưu lướt qua một cái thần thức tại đường trạch trên thân. Một khi đường trạch tình huống dị thường, nàng nguyện ý lập tức kích hoạt Truy Vân Hạc. Bất chấp hậu quả, cũng phải dùng Truy Vân Hạp lực lượng, yếu đường trạch. Mà lúc này, đang đổi cá ngọc đội ra. Bao quanh bảo tàng bọt khí đã bị thủy xà hung Hán đánh vỡ. Yêu khí cường đại ở tại trong khoảnh khắc liền vết sạch đường trạch thần sắc, phản phất trong nháy mắt đem đường trạch không khí chung quanh đều cho gạt bỏ không còn một lống, để cho đường trạch khó có thể hô hấp. Mà đường trạch lúc này mới thật sự là cảm giác đến, nước này rắn lực các bách, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Khó trách lúc trước mục cảnh liền nói, nước này dãn thực lực thậm chí không kém gì cái kia Hắc Long. Quả nhiên, không phải hắn bây giờ có thể ứng phó. Lúc đó đối mặt Hắc Long, đường trạch còn có hồng có thể giúp đỡ. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ có chính hắn mắt thấy thủy xa đụng phá khí ngâm sau đó liền muốn hướng hắn vọt tới, đường trạch đã chuẩn bị kỹ càng vận chuyển ma khí trong cơ thể. Thi chuyển ma thần chân thân mau sớm chạy ra. Ma thần chân thân không thể sử dụng, cũng không thể buổi tối dùng. Sớm dùng, thủy xà còn chưa đụng phá khí ngâm, hắn không tốt chạy trốn, sẽ lãng phí ma thần chân thân thời gian quý giá. Buổi tối dùng, liền trực tiếp bị thủy xà một ngụm nuốt. Kết quả còn không đợi hắn tóm lấy cái kia sử dụng ma thần chân thân thời cơ, một lần thoát vây, liền thấy đến trước người một đạo nhân ảnh chợt lóe. Đường Trạch ngay từ đầu còn tưởng rằng, có phải hay không là truy cá trong ngọc bội người nào đó chạy ra ngoài, trong tâm còn lớn hơn kinh ngạc một chút. Có thể định thần nhìn lại, lại phát hiện trước người đạo nhân ảnh kia, cũng không phải là hắn nơi biết bất cứ người nào. Đó là cả người đến xanh trường sam màu trắng, vóc dáng cực kỳ thon gầy người trung niên. Người trung niên đưa lưng về phía Đường Trạch, để cho Đường Trạch không thấy rõ bộ mặt của hắn, hắn chỉ có thể nhìn được đối phương kia một đôi cực kỳ tay gầy nông trường. và trên ngón tay nhỏ dài ngón tay. Đôi tay này Đường Trạch tinh thần chấn động, đôi tay này không phải là lúc trước bắt đi không ít hải tặc cái kia hai tay sao? Cái người này là địch hay bạn? Bất quá không chờ Đường Trạch suy nghĩ nhiều người này trước mặt là ai, cái kia thủy xà đã xông về người trung niên kia. Người trung niên vẫy tay một cái, một đạo khủng bố ma khí gào thét mà ra, hóa thành một phiến bình chướng, giáng chống đỡ thủy tặc lần này va chạm chỉ có điều, Đường Trạch cũng nhìn ra được, trung niên nhân thực lực chắc liền xuất khiếu cự trọng hoặc là động huyền kỳ khoáng. So với kiểu gia yêu thú thủy xạ, còn kém quá nhiều. Thủy xa lần này bị ngăn trở, cũng không phải là không dùng toàn lực mà thôi, còn không mau đi. Trung niên nhân trong miệng bỗng nhiên thật thấp một tiếng hò hét, Đường Trạch vào lúc này cũng không để ý đối phương là ai, đối phương lại đến cùng có mục đích gì rồi, không nói hai lời, xoay người chạy. Bởi vì có người trung niên hơi chút ngăn cản, cho nên Đường Trạch cũng vô ích ma thần chân thân loại vết thương này địch 1000 tổn hại 800 chiêu số, chỉ là dùng làm hết sức tốc độ nhanh, chạy về phía dấu biển bí bảo nửa đoạn trước chạy trốn trong quá trình, Đường Trạch vẫn còn có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến từng trận ma khí cùng yêu khí đối hám dao động. Bất quá không nhiều một hồi, ma khí liền biến mất không còn dấu tích. Đường Trạch trong lòng nhất thời kinh sợ, chẳng lẽ là cái người trung niên kia xảy ra chuyện? Tuy rằng người trung niên bắt đi hải tặc, bùn dạ khó lường, nhưng không thể phủ nhận, vừa mới đối phương cứu hắn. Hắn dành thời gian chuyển quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không chỉ không có người trung niên kia, càng không này cái cựu giai thủy xà yêu thú. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới mọi thứ lẽ nào đều là ảo giác hay sao? Đường Trạch nhíu mày một cái vừa nghĩ tới tiếp tục hướng dấu biển bí bảo bên ngoài đi tới, đông nhiên nhận thấy được sau lưng truyền đến một hồi quỷ dị sóng linh lực, hắn lập tức quay đầu nhìn đến, liền phát hiện sau lưng nước biển giống như là bị xé nứt, lộ ra một cái đen như mực lộ lớn. mà tại cái hang lớn kia bên trong, một cái tay khô héo đưa ra ngoài, Đường Trạch theo bản năng cảnh giác rút lui, bất quá cái tay kia cũng không có nắm lấy hắn. người trung niên từ trong hấp động đi ra, hấp động rất nhanh phục hồi như cũ, lại hóa thành mảnh liệt nước biển. nhìn đến mình đối diện người trung niên, Đường Trạch lúc này mới thấy rõ mặt mũi của đối phương, đó là một tấm cực kỳ khô gầy, cực kỳ mặt tái nhợt giống như là một cổ thây khô một dạng ở trên người hắn Đường Trạch thậm chí không cảm giác được một kia sinh khí Đường Trạch vốn muốn mở miệng hỏi thăm đối phương là ai lại một cái liếc thấy người trung niên bên hông kia nửa khối lệnh bài mưa đây là kia nửa khối chữ trên lệnh bài mưa đế một vũ Đường Trạch lẩm bẩm nói là ta trước mặt người trung niên mở miệng âm thanh khô khốc lại khả khản quả thực giống như là cây khô da đang ma sát ngươi muốn làm gì Đường Trạch ngưng mắt nhìn người trung niên trầm giọng hỏi hắn không có ngay lập tức đem mục cảnh liệt và người khác thả ra cũng không có buông lòng hắn cảnh giác. Tuy nói trước mặt người trung niên này, 99% liền là năm đó cựu đế một trong, mưa đế mộ vũ không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương hiện tại cổ quái bộ dáng, và lúc trước bắt đi hải tặc hành Vi, quả thực để cho đường trạch vô pháp yên tâm. Trọng yếu hơn chính là đường trạch tại người trung niên này trên thân, phát giác tướng thần bản cốt khí tức. Cuối cùng một cái bà cốt, liền tại trên người của đối phương." Mưa đế mộ vũ nhẹ nhàng vươn tay, nhỏ dài móng tay khéo động nước biển, sóng nhẹ nhàng dập dờn. "Trên thân ngươi, có tướng thần bản cốt cái." Ta cần tướng thần Bạc Cốt mộ Vũ gầy đét mặt đối diện đến Đường Trạch, giống như là khảm nạm tại hai quả trong hắc động con mắt, vô thần nhìn chằm chằm Đường Trạch. "Giao ra Bạc Cốt, ta không giết ngươi tha các ngươi rời khỏi quả nhiên, mục đích của đối phương cũng là Bạc Cốt." Đường Trạch suy nghĩ một chút, phát hiện trận mương này đế mộ Vũ thật giống như đối với hắn địch ý không có lớn như vậy, chỉ là muốn trên người của hắn Bạc Cốt mà thôi. Do dự một chút sau đó, đem truy cá trong ngọc bội mục cảnh liệt trước hết mời ra. Dù sao đều là cựu đế, nếu như có mục cảnh liệt ở đây, có lẽ có lời gì còn dễ nói một ít. Mục cảnh liệt vừa ra tới chuyện thứ nhất, chính là nhìn Đường Trạch có bị thương không. Vừa nhìn đường trạch hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn mới quay đầu, nhìn về phía Mưa Đế Mộ Vũ vị trí. Kết quả đây nhìn một cái, mục Cảnh Liệt thần sắc, chính là bỗng nhiên biến đổi lớn. Người là người nào? Chương 660, năm đó trận tướng. Chương 660, năm đó trận tướng. Người là người nào? Một câu nói này, sẽ để cho Đường Trạch giật mình một cái. Mục Cảnh Liệt không nhận ra đối phương. Lẽ nào trước mặt người trung niên này, không phải Mưa Đế Mộ Vũ? Nhưng đối diện người trung niên nhìn thấy Mộc Cảnh Liệt thì, một mực vô thần trong mắt, ngược lại lóe lên một tia thần thái. Có kinh ngạc, có ý ra cũng có nghi kỵ cùng hoài nghi. Cuối cùng, mới dùng kia khô khốc giọng thanh nói ra, "Ngươi là Mục đại ca?" Mục đại ca ta là A Vũ, ngươi quên rồi sao A Vũ?" "Mộ Vũ." Một cảnh liệt bật ra, "Không, không thể nào, ngươi tại sao có thể là Mộ Vũ?" Đường Trạch nhìn Mục Cảnh Liệt bước này không dám tin bộ dáng, nhìn thêm chút nữa đối diện người trung niên trong ánh mắt vóc dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người trung niên hiển nhiên là nhận thức Mục Cảnh Liệt, nhưng vì cái gì Mục Cảnh Liệt lại một mực chắc chắn đối phương không phải Mộ Vũ? Có phải hay không là thời gian quá dài, mưa đế tiền bối dung mạo cùng năm đó không quá giống nhau. Đường Trạch thấp giọng nói ra, Hắn cảm thấy rất có thể, dù sao trước mặt người trung niên này đã gầy đến thoát lẫn nhau rồi. Tuyệt đối không thể. Nhưng Mục Cảnh Liệt vẫn là hết sức khẳng định. Sau đó, hắn cắn răng, trầm giọng nói ra, người này tuyệt đối không phải là A Vũ. Bởi vì A Vũ là phụ nữ người. Mục Cảnh Liệt lời nói này, để cho đối diện người trung niên, thần sắc trong mắt lập tức hối tối xuống. "Mục đại ca, ta là A Vũ, chỉ là cổ thân thể này, không phải là là của ta. Ngươi thích nhất uống tam ca cất đảo hoa túy, thích ăn nhất không có tuyết tỷ loại ngọc lộ quả, năm ấy chúng ta cùng tướng thần nhất chiến, là ngươi cuối cùng nhất kiếm xuyên tâm sát rồi tướng thần." Người trung niên giữ lời, mục cảnh liệt thần sắc, cũng rốt cuộc lộ vẻ xúc động. Những thứ này đều là bọn hắn cửu đế giữa bí mật, trừ bọn họ ra nhất quen nhau vài người, ngoại nhân cơ bản cũng không biết, đặc biệt là cùng tướng thần trận chiến đó chi tiết. A Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biến thành loại này, hơn nữa còn hấp thu tướng thần mật cốt? Bởi vì ta cần lực lượng ta phải nghĩ biện pháp phục sinh tướng thần, năm đó chúng ta đều sai, đều sai hoàn toàn. Mộ Vũ khô héo trên mặt, thần sắc đột nhiên thay đổi kích động. Ta thấy được, ta thấy được mọi thứ. Chúng ta không đang chết sạch tướng thần, chúng ta xóa bỏ hy vọng cuối cùng chúng ta bây giờ đều trở thành nô lệ, thành tu nhân. Khụ khu cụ vừa nói, hắn ho sặc sủa lên. Đường Trạch muốn lên nhìn đằng trước nhìn Mộ Vũ tình huống, nếu đối phương là cựu đế một trong, Mục Cảnh Liệt cũng xác nhận. Đường Trạch liền sơ qua buông xuống chút phòng bị. Ai ngờ, hắn vừa mới hướng phía Mộ Vũ vươn tay, Mộ Vũ kia một đôi bàn tay gầy gò liền bỗng nhiên vung lên, nặng nghề bóp ở rồi Đường Trạch đích cổ tay bên trên. Cho ta, đem ngươi bạn cốt cho ta. Ta chờ mấy ngàn năm, liền vì chờ hiện tại một ngày này. Nhanh cho ta. Mộ Vũ, dừng tay. Mục Cảnh Liệt một tiếng nổi giận, đưa tay muốn giúp Đường Trạch giải vây, nhưng thực lực của hắn bây giờ. Cùng mộ Vũ vẫn có trên lệnh, căn bản không cách nào lay động Mộ Vũ chút nào, ngược lại bị Mộ Vũ trực tiếp đánh văng ra. "Mục đại ca, đừng ngăn trở ta. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, ta không thể để cho đại lục triệt để rơi vào đám người kia trong tay." "Mộ Vũ, tỉnh táo lại. Nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cho ngươi biết, tiểu tử này người mang đại khí vận, hắn mới thật sự là có khả năng cứu vớt đại lục người, ngươi động hắn, đại lục mới là thật xong." "Đại khí vận đúng vậy à? Trên thân ngươi có một cái bạn cốt đều điên thành như vậy, tiểu tử này tám cái bạn cốt gia thân còn cùng người không có sao mở dạng, hắn không phải đại khí vận còn có ai phải?" Mục cảnh liệt cao mày gầm thét, nếu ngươi còn đem ta làm đại ca, liền cho ta tỉnh táo lại. Như vậy một giọng đi xuống, mộ vũ tâm tình ngược lại ổn định không ít, cũng từng bước núi lòng bắt lấy đường trạch tay. Đường trạch chút thư giản, kỳ thực hắn có thể cảm giác được, cho dù vừa mới mộ vũ có chút kích động bắt được hắn, cũng là tại thu lực đạo. Mộ vũ không muốn chân chính tổn thương hắn. Mưa đế tiền núi, trước ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Đại lục đến cùng làm sao? Lại tại sao nói tướng thần không đáng chết? Đường trạch trầm giọng hỏi, hắn tin tưởng mộ vũ lời nói này không phải lời điên cùng hắn mơ hồ cảm thấy, mộ vũ nói, hơn phân nửa cùng tiên giới thoát không được liên quan. Tiên giới gần đây làm mọi thứ, tựa hồ cũng rất dễ dàng cùng cái từ này liên hệ. Mộ Vũ lúc này tâm tình cũng an định không ít, tựa hồ là một cảnh liệt cái gào đó đem hắn chấn trụ. Lúc này hắn yên lặng thu tay về, mở miệng nói: tướng thần nên là đại lục quật khởi hy vọng, lại bị chúng ta cho tự tay xóa bỏ. Bây giờ đại lục căn bản là người khác đồ chơi, căn bản là một phiến lồng giam, là những người đó phát triển. Những người đó, mục cảnh liệt nghi hoặc, người nào? Tiên giới người, phải không? Đường Trạch ngược lại chen miệng hỏi, Mộ Vũ gật đầu một cái. Tâm tình của hắn càng ngày càng ổn định, rốt cuộc có đầu có đuôi, báo cho Mục Cảnh Liệt cùng đường trạch, Hắn biết mọi thứ. Ta hiện tại thân thể này vốn là chủ nhân, chính là tiên giới người. Mở miệng sẽ để cho Mục Cảnh Liệt cùng đường trạch chấn trụ. Ngươi lai like, từ khi ban đầu cựu đế phong ấn tướng thần sau đó, Mộ Vũ liền đem nàng phụ trách tướng thần bạt quốc, phong ấn ở rồi bao la biển. Chỉ có điều tại nàng triệt để hoàn thành phong ấn, lọt vào tử vong lúc trước, có người xông vào nàng phong ấn chi địa. Ngay tại lúc này thân thể này chủ nhân cũ, người nọ là muốn cướp đoạt tướng thần quốc, hơn nữa thực lực vô cùng tương đại, Mộ Vũ không phải đối thủ của người này. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ tâm sinh một kế, thừa dịp người này chưa chuẩn bị, trực tiếp đem Bạt Cốt cưỡng ép dung nhập vào đây trong cơ thể con người. Người này mặc dù là tiên giới người trung gian, nhưng tiên giới người đến đại lục sau đó thực lực vốn là sẽ bị hạn chế. Cộng thêm tướng thần Bạt Cốt uy lực bá đạo vô cùng, cho dù người này dùng mọi cách vùng đấy, cuối cùng cũng vẫn là cùng Bạt Cốt hợp làm một thể. Tướng thần Bạt Cốt biết bao khung bố, tiên giới người trung gian thần trí rất nhanh sẽ bị cắn nuốt không còn một ngón, mắt thấy tướng thần Bạt Cốt liền muốn mượn đến kia tiên giới người trung gian thân thể lại lần nữa khôi phục. Mộ Vũ đương nhiên sẽ không mắt nhìn tướng thần Bạt Cốt thoát khỏi phong ấn lại lần nữa đả thương người. Nàng liên vận chuyển lên gia tộc các nàng tổ truyền bí pháp, dùng thân thể huyết nhục làm dẫn, dùng thần thức linh hồn bị ấn, hiến tế rơi xuống mình, đem tướng thần bạt cốt bao ở rồi đây tiên giới bên trong trong cơ thể con người chế trụ tướng thần bạt cốt bên trong lực lượng, cho nên mộ vũ thần hồn mới có thể dựa vào cổ thân thể này được sinh tồn. Lúc ấy ta vừa vận thám tra được kia tiên giới người trung gian còn xuất lại thần hồn, phát hiện rất nhiều bí mật kinh thiên. Mộ vũ thở dài, lúc trước những cái kia linh khí suy tiệt, căn bản không phải thiên đạo luân hồi gây nên, mà là bởi vì là tiên giới, là tiên giới khống chế đại lục linh khí. Mỗi khi đại lục bên trên xuất hiện thực lực cường đại, sắp phi thăng cường giả sau đó, bọn hắn liền sẽ đem đại lục linh khí rút sạch. Mà mỗi khi đại lục bên trên đã không còn tu luyện giả sau đó, tiên giới lại sẽ khống chế trên đại lục linh khí phục hồi từ từ. Quả nhiên là tiên giới nhúng tay. Lúc trước đường chạy cùng Mục Cảnh Liệt triệu xuyên yến vân và người khác, liền từng có đại khái đánh giá. Hiện tại từ Mộ Vũ trong miệng, xem như xác nhận đây đánh giá. Chỉ là, tiên giới vì sao phải làm như vậy? Là sợ đại lục bên trên xuất hiện cường giả quá mạnh, đến tiên giới uy hiếp được bọn hắn sao? Mục Cảnh Liệt cau mày hỏi. Mộ Vũ sát mặt, từng bước lạnh xuống. Bởi vì vì trên đại lục mọi thứ, tại tiên giới xem ra đều là cực kỳ đê tiện, cao ngạo tiên giới không cho phép đê tiện đại lục người phi thăng lên đi. Vậy dứt khoát một mực rút sạch đại lục linh khí là tốt, hà tất để cho linh khí lại khôi phục đâu. Bởi vì tiên giới tại khi dễ đại lục đồng thời, lại không có khả năng rời đi đại lục, Mộ Vũ nói nói, tiên giới linh lực cung cấp dựa vào đúng là đại lục. Chương 661, Xuất sinh. Chương 661, Xuất sinh. Tiên giới linh lực cung cấp dựa vào là đại lục. Một điểm này, đường Trạch cùng Mục Cảnh liệt bọn hắn tuy rằng cũng có nghi qua, nhưng chỉ là vô cùng đơn giản suy đoán không muốn đến, tự nhiên là thật. Đường đường tiên giới lại muốn dựa vào đại lục mới có thể bình thường duy trì đi xuống. Mộ vụ nói ra, từ cái kia tiên giới người trung gian ký ức bên trong ta biết, tiên giới muốn lấy được linh khí, nhất thiết phải từ thiên đạo bên trong hấp thu lực lượng. Từ đại lục bên trên rút đi linh khí, trong tiên giới người thường thường là không hấp thu được. Cái gọi là thiên đạo chính là lôi kiếp, chỉ có đại lục hạ xuống lôi kiếp thì, tiên giới mới có thể có linh khí sinh ra. Tuy rằng ta cũng không biết đây là nguyên lý gì, nhưng tiên giới muốn bình thường duy trì bên dưới, đi liền tuyệt không thể hoàn toàn rút sạch trên đại lục linh khí. Nói trắng ra là chúng ta tại tiên giới người trung gian trong mắt liền là một đám nuôi dưỡng xuất sinh. khi bọn hắn lúc cần liền đút chúng ta một chút thức ăn để cho chúng ta giải một chút thịt, hắn cầm đi bán đổi tiền. khi bọn hắn không cần thiết gì hoặc là lo lắng xuất sinh quá cường tráng tạo phản thì liền triệt để đoạn thủy cạn lương thực để cho chúng ta tự sinh tự diệt. mộ vũ vừa nói thần sắc đã phi thường u ám rồi. mỗi người sinh ra đều là kiêu ngạo, không có người nào trời sinh liền tính cách hèn mọn. đặc biệt là giống như bọn hắn cựu đế những này đã từng đứng tại đại lục đỉnh núi người đến nói càng là kiêu ngạo đến tận xương thủy một ngày kia, bọn hắn chợt phát hiện, bọn hắn toàn bộ đại lục chính là một cái chuồng heo, tất cả mọi người đều là tiên giới nuôi heo, mà bọn hắn tiểu đế cũng không phải là cống hiến tương đối nhiều thịt béo, tương đối cường tráng một chút heo mập mà thôi. Tiên giới người chưa bao giờ đem bọn hắn khi người xem qua, thậm chí bọn hắn tại tiên giới địa vị, khả năng so sánh tiên giới xuất sinh còn muốn hèn mọn. cảm giác như thế cùng trinh lệnh, ai chịu nổi? Mục cảnh liệt nghe trong lòng cũng là phát trầm. Triệu xuyên, tiến vân, còn có ngọc công tử lê Mạch bọn hắn, trước kia cũng bị đường trạch thả ra rồi. Nếu xác định mộ vũ là người mình, đường trạch cũng an lòng. Lúc này nghe thấy mộ vũ mà nói. Mấy người kia sắc mặt cũng rất khó nhìn, đặc biệt là Triệu Xuyên cùng Yến Vân. Hai người bọn họ, so với thường nhân càng khoảng cách gần tiếp xúc qua tiên giới, lớn trí chân đang cùng tiên giới người làm đi qua. Bọn hắn đích thân thể hội qua, tiên giới người loại kia không thèm chú ý đến tương sinh, coi bọn hắn như con kiến hôi rác dưới cảm giác. Cao mày một cái, Triệu Xuyên đột nhiên nói ra, vậy lúc trước tiên giới người đã từng tới đại lục, hoặc là dùng ngụy tạo lên trời tháp, hoặc là tự mình bắt người, mang đi qua không ít đại lục cường giả đi tiên giới, lại là vì cái gì? Một điểm này, ta nơi phụ thân trí nhớ của người này bên trong cũng chỉ có một chút manh mối. Mộ Vũ nói ra Cái gì? Tiên giới cầm những cường giả này làm thí nghiệm, bọn hắn cảm thấy nếu đại lục cường giả đột phá thì dẫn tới lôi kiếp có thể vì tiên giới mang đi linh khí. kia có biện pháp nào hay không để cho những này đại lục cường giả một mực nơi ở đang đột phá trạng thái hoặc là một mực hấp dẫn lôi kiếp, cho nên liên tục không ngừng sản sinh linh khí. Này giờ không nói gì, lê mạch đống nhiên cắn răng nghiến lợi nói, đây tính là gì? Đem người sống sờ sờ làm công cụ sao? Tiên giới người chưa bao giờ đem đại lục người khi người nhìn mộ vũ thở dài, tại cái này tiên giới người trung gian ký ức bên trong đại lục người được bọn hắn rất nhiều tiên giới người gọi đùa là hạ đẳng. Cậu. Hạ đẳng heo? Kháo? Mục Cảnh Liệt cắn răng tức giận mắng, đường đường người sống sờ sở bị coi như heo chó tiếp đãi, đừng nói Mục Cảnh Liệt rồi, đánh giá đây chuyển đi, đại lục bên trên tùy tiện người nào cũng phải khí trời bóng chửi gió. Ngược lại Ngọc công tử, lúc này bao nhiêu vẫn tính bình tĩnh, tiếp tục hỏi, mưa đế tiền bối, trước ngươi nói các ngươi vây giết tướng thần là sai lầm, vì sao vậy? Lại vì sao phải lại lần nữa gọp đủ 9 cái bạc cốt? Nghe Ngọc công tử nói đến gọp đủ 9 cái bạc cốt thì, Mộ Vũ lại nhìn thật sâu một cái đường trạch. Hắn giơ tay khô héo theo bản năng trạng, tựa hồ còn muốn đối với đường trạch xuất thủ nhưng hắn rất nhanh sẽ khắc chế, hướng về phía đường chạy cái nãy vừa đầu mới trả lời, bởi vì tướng thần là cái dị loại, là duy nhất có khả năng giúp đỡ đại lục bó tay tiên giới tồn tại. Tướng thần là thượng cổ hung thú hống thân thể tàn phế biến thành, bản thân có cơ hội cùng tiên giới ngang hàng nội tình. Hơn nữa tướng thần có thể không ngừng tăng lên, không ngừng tu luyện. Quan trọng nhất là tướng thần thực lực cường đại, lại không lại bởi vì cảnh giới quá cao mà bay thăng. Thể chất đặc thù, cho dù đại lục linh khí suy kiệt tướng thần vẫn có thể sống sót. Để nó trưởng thành trên vạn năm, không mấy ngàn năm, tuyệt đối có thể lấy sức một mình chống lại tiên giới. Ngục cảnh liệt nghe vậy chính là bất đắc dĩ nói mấy ngàn năm để cho tướng thần tại đại lục tồn tại vài chục năm, đại lục đều sắp bị hắn cho đảo loạn phong vân rồi. Đây là có nguyên nhân, tướng thần bản thân tuy rằng cũng hung tàn, nhưng còn xa không đến mức muốn tàn sát sạch đại lục, thậm chí kỳ thực đã sớm trong bóng tối tại đại lục bình an vô sự lớn lên mấy trăm năm rồi. Tướng thần sở dĩ tại chúng ta niên đại đó đột nhiên bạo phát là tiên giới người từ trong cất trở, tiên giới cũng phát hiện tướng thần cái này dị loại, bọn hắn lo lắng tướng thần trưởng thành đối với tiên giới tạo thành đe Nhưng nếu như phái người hạ giới trực tiếp hàng phục tướng thần, cũng không phải là tướng thần đối thủ. Dù sao. Tiên giới người đến đến đại lục, thực lực sẽ nhận được nhất định áp chế, mà tướng thần thực lực của bản thân liền cường hãn, cường hãn đến cựu đế liên thủ mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Tiên giới người đến đến đại lục muốn cùng tướng thần cứng đối cứng, đó không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Cho nên tiên giới dùng kế, bước điên tướng thần, có chút ngu ngốc hung tàn tướng thần, vốn là có một tu tiên cô nương chiếu cố, cô nương kia chiếu cố tướng thần mấy trăm năm, tướng thần một mực đi theo nàng, tình cảm vô cùng tự nhiên thâm hậu. Tiên giới người tới phát hiện điểm này sau đó, thuận tiện đến tướng thần trước mặt, đem cô nương kia giống như ngược sát đến chết, lúc này mới đưa đến tướng thần phát cuồng, đổ sát đại lục. Cuối cùng cựu đế vì bảo vệ đại lục hòa bình xuất thủ phong ấn tướng thần kỳ thực đây đều là tiên giới kế mượn đao giết người chúng ta năm đó dùng hết tính mạng chính là đang bị tiên giới làm quân cờ định đoạt. mộ vũ âm thanh nặng nề so với giữa khốc khốc càng thêm mấy phần tâm toàn giữ thống khổ mục cảnh liệt càng là ngước đầu xuyên thấu qua đung đưa nước biển nhìn trên trời mơ hồ mặt trời năm đó huynh đệ bọn họ chỉ cái vì bảo vệ đại lục hòa bình từ đại lục các nơi hội tụ không vì danh lợi đánh bạc tính mạng chỉ vì diện trừ tướng thần còn đại lục sáng sủa cát kết quả hẳn là vì người khác làm dao tự tay ủy bọn hắn đại lục hy vọng, nghĩ đến hy sinh mấy cái huynh đệ tỉ muội, mục cảnh liệt thật là nhớ ngựa mặt lên trời tức giận mắng. Tống cùng gia hoặc kia, đời này còn chưa ngâm qua nữ nhân. Liêu Đang, một mực nhớ muốn đi đại tuyết sơn dùng băng tuyển trưng cất rượu uống. Không có tuyết cô nàng kia, đến chết đều không bỏ được bên người nàng cái gọi là thanh văn nam sủng. Còn có ai nháy mắt, lão lý? Những người này đều là phong ấn tướng thần mà chết, bọn hắn đến chết đều cảm thấy, bọn hắn chính là đại lục làm chuyện tốt. Nếu là bọn họ dưới suối và biết, biết mình chết hẳn là vì tiên giới giúp bà rộn. Mục cảnh liệt thật chật năm năm đấm. Đồng nhiên, một cái vỏ rượu bị đưa tới Mục Cảnh Liệt trước người của. Mục Cảnh Liệt quay đầu, liền thấy Đường Trạch cầm lấy vỏ rượu nhìn đến hắn. "Tiên bối, lúc ấy Tướng Thần đã bị Tiên Giới cho chọc giận, đã bắt đầu đổ sát toàn bộ đại lục. Nếu mà các ngươi không ra tay, chỉ sợ Tướng Thần một người là có thể đem đại lục giết sạch. Nếu mà các ngươi không liệu mình phong ấn Tướng Thần, vậy các ngươi tạ thế sau đó qua không được bao lâu, Tướng Thần lại sẽ mang theo oán hận ngóc đầu trở lại, đại lục vẫn tràn ngập nguy cơ. Các ngươi mặc dù là bị Tiên Giới bố trí một đạo, nhưng các ngươi làm, vẫn như cũ thủ hộ đại lục rất tốt. Ta kính ngươi một vỏ." Mục Cảnh Liệt nghe vậy, nắm lấy rồi vỏ rượu dầm dầm đổ trừng mấy miệng, cuối cùng cắn răng ném vào rượu. Con mẹ nó, uống một bụng biển ạ giàn thủy. Đường Trạch, cho lão tử nghe, ngày sau ngươi mẹ nó nếu như không giải quyết được tiên giới, cũng đừng nghĩ gặp lại lão tử một bên. Về sau lão tử chết ngươi đều không được cho lão tử khóc mộ. Chương 662, vải tím thôn Hải Mãng. Chương 662, vải tím thôn Hải Mãng. Không cần một cảnh liền nói, Đường Trạch cũng sẽ không bỏ qua cho tiên giới. Vốn là bởi vì Lâm Thanh quan hệ, Đường Trạch liền cùng tiên giới có thủ. Hiện khi biết đại lục ở tại tiên giới chẳng qua chỉ là bụi trần con kiến hôi, càng đem tiên giới coi là tử địch. Đại lục là hắn nhà, nhà của mình, mình có thể gỡ bỏ, mình có thể chê, nhưng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân dẫm đặt lên, không cho phép ngoại nhân ô đục. Về phần tại sao ta muốn tướng thần bạt cốt mộ vũ rốt cục thì nói đến cái đề tài này, hắn lại lần nữa nhìn về phía đường trạch. Ngoại trừ ta hy vọng có thể đem tướng thần lại lần nữa triệu hắn đi ra đối kháng tiên giới ra, trước mắt còn có một cái quan trọng hơn mục đích. Trong lúc nói chuyện, mọi người bỗng nhiên lại cảm thấy đỉnh đầu có bóng ma bao phủ xuống, ngẩng đầu nhìn lại, quả thật là cái kia màu đen thủy xà. Trong lòng mọi người đều là siết chặt, đường trạch lập tức muốn đem người thu vào truy cắn ngọc bội. Mộ Vũ chính là động thủ trước, bàn tay dường lên, trực tiếp xé nước biển, mở ra đen kịt một màu không gian, đám đông bao phủ ở trong đó, đường trạch thuận thế dẫn hỏa một đoàn hỏa diễm, chiếu sáng bốn phía. Bất quá thấy, chính là đầy đất thi thể, trong đó liền có không ít vừa mới thấy qua hải tặc. Mục cảnh liệt tao mày, trầm giọng hỏi, A Vũ, này cũng là chuyện gì xảy ra? đều là ta giết. Mộ Vũ thừa nhận nói, ta mới đầu nhớ, muốn cùng cái khác bạn cốt người nắm giữ chính diện giao thiệp, át phải có đầy đủ thực lực, nhưng ta hiện tại nhập thân vào trong thân thể của người khác, căn bản không cách nào hấp thu linh lực, cũng không cách nào khôi phục ta vốn là thực lực. Cho nên Đường Trạch nhìn một chút những thi thể này, liền trực tiếp nói: "Cho nên ngươi liền dùng những người này huyết nhục làm dẫn, tăng lên ma công của ngươi." Lúc trước Mộ Vũ tại đối kháng cái kia thủy xà thời điểm, liền bạo phát ra ma khí, nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn có linh khí. Không hề nghi ngờ, Mộ Vũ là linh ma song tu thể chất. Hắn sẽ ma công, Đường Trạch không cảm thấy ly kỳ. "Vâng. Bất quá những người này ta giết chết phía trước đều xem qua, không phải hải tặc hải tặc, chính là muốn làm chuyện xấu gian tà xảo trá đồ đệ." Mộ Vũ thân là cựu đế một trong, vẫn có nguyên tắc của hắn cùng danh giới cuối cùng. Hắn là tu luyện ma công không sai nhưng cho dù là tại mấy ngàn năm trước, hắn đề thăng ma công, dùng cũng là những cái kia đại gian đại ác đồ đệ, hiện đang hấp thu những người này, cũng đều là hắn quan sát qua, cơ hội đều không phải cái gì người tốt. Nơi này là dấu biển bí bảo sâu tầng không gian, tại ta phong ấn tướng thần bản cốt lúc trước, kỳ thực tại đây liền có một cái bí cảnh hình thức ban đầu, chỉ có điều không có hiện tại như vậy hoàn thiện. Tại ta trời suy đất khiến dung nhập vào thân thể người này, bảo trụ một cái mạng sau đó, ta liền không ngừng cải thiện phiến này bí cảnh, hiện ở mảnh này bí cảnh hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của ta, cho dù là bí cảnh bên trong không gian ta cũng có thể tùy ý xuyên qua chỉ có cái kia yêu thú cấp 9, vậy tím thôn hải mãng, là ta không có cách nào không chế, cũng không cách nào ứng phó. Đường Trạch Sơ càng một cái, cho nên ngươi vừa nói trước mắt trọng yếu mục đích, chính là dung hợp bạt cốt lực lượng, giải quyết xong cái kia vậy tím thôn hải mãng. Mộ Vũ gật đầu một cái. Cái kia vậy tím thôn hải mãng, bản thân không là sinh hoạt tại dấu biển bí bảo bên trong, nhưng chẳng biết tại sao, nó xông vào dấu biển bí bảo, thậm chí còn bá chiếm không đi. Dấu biển bí bảo bên trong linh khí dư thừa, bậc này yêu tố tại bí bảo bên trong dạo chơi một thời gian dài, thực lực sẽ lượng lớn hấp thu trong đó linh khí. Dấu biển bí bảo cuối cùng linh khí chống đỡ hết nội tan vỡ còn là chuyện nhỏ, nếu để cho đây vảy tím thôn hải mãng thực lực tăng lên trên diện rộng, trong thùng bí cảnh, chạy tới đại lục đi lên, kia đại lục bên trên lại là một trận hạo kiếp. So với xa cuối chân trời tiên giới đích nhân, mộ vũ càng gấp giải quyết đầu này vảy tím thôn hải mãng. Bất quá nếu là như vậy, mưa đế tiền bối là cần gì phải không có tự mình đi ra tìm tướng thần bát cốt, ngược lại thì lưu lại nơi này giấu biển bí bảo bên trong, chờ đợi chúng ta qua đây. Lê Mạch hỏi. Với tư cách tìm kiếm bạn cốt hơn trăm năm thâm niên bạn cốt tìm kiếm người, Lê Mạch cảm giác mình có tư cách nói hỏi cái vấn đề này. Mộ Vũ thực lực còn mạnh hơn nàng hơn nhiều, hơn nữa còn là năm đó cựu đế một tròng, cựu đế đem bạt cốt phong ấn ở rồi chỗ nào, Mộ Vũ chắc biết rõ đại khái thể, phải tìm bạt cốt, đánh giá so với nàng cùng đường Trạch đều phương tiện đi, bởi vì ta không có cách nào rời đi nơi này, Mộ Vũ rất là bất đắc dĩ, năm đó ta là đem bạt cốt phong ấn ở chỗ này, tuy nói bởi vì người của tiên giới thăm gia, phong ấn ra chút vấn đề, nhưng ta vẫn là không có cách nào trực tiếp rời khỏi dấu biển bí bảo. Bất quá đại khái là ta thể nội có một cái tướng thần bạt cốt nguyên nhân, ta từ đầu đến cuối cảm giác có rúng khí, một ngày nào đó, thân mang cái khác bạt cốt người sẽ chủ động tìm tới ta. Mộ Vũ nhìn đến Đường Trạch, xem ra cảm giác của ta không có bị lỗi. Đường Trạch nhoáng nhoáng vai. Mộ Vũ nói nhẹ nhàng, nhưng Đường Trạch biết rõ, Mộ Vũ khẳng định cũng là cùng một cảnh liệt một dạng, nhịn mấy ngàn năm cô tịch mới chờ được một ngày này. Mấy ngàn năm cô tịch không phải ai đều có thể chịu được xuống. Trong thời gian này, Mộ Vũ đại khái có thể buông tay bất kể, trực tiếp cái chết, nhưng hắn không có, hắn lựa chọn chịu đựng cô độc sống sót, liền vì đến lúc hắn cảm giác bên trong người kia, bởi vì bạn cốt là trách nhiệm của hắn, hắn không bỏ được phần này trách nhiệm. Hậu bối nghe ta một câu, trước tiên đem bên trong cơ thể ngươi tướng thần bạc cốt giao cho ta đi. Mộ Vũ trầm rãi nói, cho dù ta dung hợp toàn bộ Bạt cốt, cũng không dám nói thực lực nhất định có thể áp cái kia vậy tím thôn hải mãng. Yêu tố này tại dấu biển bí bảo bên trong hấp thu quá nhiều linh khí, đã rất khó chiến thắng. Ta phải dựa vào dung hợp 9 cái Bạt cốt sau đó, lực lượng nhất cường thịnh kia trong ngấy mắt, cùng cái kia vậy tím thôn hải mãng lấy mạng đổi mạng, mới có thể chiến thắng nó. Ngươi yên tâm, sau khi ta chết, Bạt cốt ngươi còn có thể hấp thu sạch. Lúc trước Mục Đại Ca nói, ngươi là đại lục hy vọng, ta không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm, loại sự tình này, giao để ta tới là tốt rồi. Đường Trạch biết rõ Mộ Vũ là vì tốt cho hắn, bất quá một lát sau, Hắn vẫn lắc đầu một cái. "Tiền bối, ngươi đã bỏ ra quá nhiều. Con súc sinh này, giao cho ta được rồi." Mộ Vũ còn chưa lên tiếng, Mục Cảnh Liệt chính là nói trước đến, "Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đấy? Con yêu thú kia, ngươi cho dù là dung hợp 9 cái tướng thần bản cốt cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương." Tại 9 cái tướng thần bản cốt dung hợp, lực lượng nhất cường thịnh trong tích tắc, cùng kia vảy tím thôn hải mãng lấy mạng đổi mạng, đã là biện pháp duy nhất. Triệu Xuyên cùng Yến Vân không lên tiếng, nhưng cũng là gật đầu một cái. Bọn hắn nhãn lực vẫn phải có, biết rõ Mục Cảnh Liệt cùng Mộ Vũ nói không sai. Đừng không tín nhiệm ta à?" Đường Trạch cười khổ nói, "Ta đã làm loại kia chuyện không có nắm chặt như sao?" Mục cảnh liệt gật đầu. Triệu Xuyên cùng Yến Vân gật đầu. Lê Mạch cũng gật đầu một cái. Đường Trạch nhìn về phía Ngọc công tử. Ngọc công tử ho nhẹ một tiếng, "Ngươi làm không ít loại chuyện đó." "Được, liền Ngọc công tử đều không hướng về hắn." Đường Trạch bất đắc dĩ, cuối cùng nói ra, "Được rồi, kỳ thực ta tâm lý đã có một cái đối phó con yêu thú kia kế hoạch. Thậm chí cũng không cần dung hợp 9 cái bạc cốt, chỉ cần lực thi tiểu kế, cái này vải tím thôn hải mãng liền chắc chắn phải chết." Lời nói này, mọi người đều là sửng sốt một chút. Đặc biệt là Mộ Vũ, Hắn đã vì đây vậy tím thôn hải mãng nhức đầu thật lâu. Duy vừa nghĩ tới biện pháp, chính là lợi dụng 9 cái bạc cốt dung hợp làm một thì một sát na kia lực lượng cường đại, cùng vậy tím thôn hải mãng lấy mạng đổi mạng. Đây đường trạch vừa tới một hồi, cư nhiên liền nghĩ đến biện pháp mới sao? Tiểu tử này, sẽ không đang nói mạnh miệng đi. Chương 663, 9 cái bạc cốt. Chương 663, 9 cái bạc cốt. Đường trạch thật không đang nói khoác, chỉ có điều, ánh mắt của hắn so sánh người khác muốn khá hơn một chút mà thôi. Dựa vào hắn kia một đôi quy thiên ngục, đường trạch kỳ thực sớm liền phát hiện cái này vậy tím thôn hải mãng không đúng địa phương. Giống vậy xa Mãng, thực lực đạt đến 6 7 dai, nên hóa thành giao rồi. Đến bắt dai cửu dai, càng là nên hóa long rồi. Vậy tím thôn hải mãng nói như vậy, đến thất dai, nên thoái hóa thành vị tím thôn hải giao. Nhưng đầu này vậy tím thôn hải mãng, đến bây giờ còn là mãng xà, mà không phải là giao long. Một điểm này Đường Trạch tin tưởng Mục Cảnh Liệt và người khác khẳng định cũng sớm liền phát hiện. Mục Cảnh Liệt bọn hắn nhiều lắm là cũng đã cảm thấy, có phải hay không mãng xà này đang đột phá thuế biến bên trong gặp phải vấn đề gì, cho nên không có lộ sắc thành công. Nhưng hắn quy thiên mục, lại phát hiện càng tầng sâu đồ vật kia tìm được chân chính giới hạn vậy tím thôn hải mãng đột phá vấn đề nơi ở. Tại vậy tím thôn hải mãng chính diện mí mắt phụ cận một khối rắn lên bên trên, cắm vào một cái quỷ dị màu xanh trường mâu. Đường Trạch cũng không biết đây trường mâu rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn Khu Thiên Mục nói cho hắn biết, chính là đây cái trường mâu lực lượng, để cho vậy tím thôn hải mãng vô pháp thuế hóa thành rồng, chỉ có thể một vị tăng thực lực lên. Đây cái trường mâu, cũng chính là chiến thắng cái kia vậy tím thôn hải mãng chỗ nốt chốt. yêu thú để thăng là muốn độ kiếp. yêu thú đột phá thủy biến, càng phải là độ kiếp. Tứ mãng xả thuế biến thành dao, lại biến hóa làm lòng, trong đó muốn độ thiên kiếp khủng bố đến mức nào. Người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy tím thôn hải mãng bởi vì đây cái trường mâu tồn tại, vẫn không có thay biến, chỉ là đơn thuần tăng lên rồi thực lực. Tương ứng, chỉ cần rút ra đây cái trường mâu, vậy tím thôn hải mãng liền muốn trong nháy mắt tiếp nhận từ mãng thuế biến thành lòng toàn bộ lôi kiếp. Đừng nói vậy tím thôn hải mãng rồi, coi như là đại la kim tiên đến, duy nhất một lần tiếp nhận nhiều như vậy khủng bố lôi kiếp, chỉ sợ cũng phải đi nửa cái mạng. Đường trạch kế hoạch, dĩ nhiên chính là đây một cái trường mâu. Bất quá muốn rút ra cây này trường mâu, cũng vẫn còn cần trước tiên dung hợp 9 cái bà cốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ đặt ở vậy tím thôn hải mãng trước mặt chính là cặn bã trung chi cặn bã, coi như là mộ vũ thực lực bây giờ có thể xa xa kháng trụ hai lần vậy tím thôn hải mãng công kích cũng đã phi thường không dễ dàng. La bọn hắn nhớ phải chạy đến vậy tím thôn hải mãng dưới mắt lấy đồ, không khác nào nói với vẩn. Đường Trạch ngay từ đầu cũng không có đem Trường Mâu Sự Tình nói cho mọi người, chỉ nói hắn có biện pháp giải quyết cái này vậy tím thôn hải mãng. Mọi người đương nhiên là không tin, càng không muốn tùy tiện để cho Đường Trạch đi phạm hiểm, cũng không đồng ý để cho Đường Trạch hấp thu đệ cửu cây cốt. Cuối cùng Đường Trạch bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem Trường Mâu Sự Tình nói ra. đã như vậy ta trước tiên hấp thu trên thân ngươi bạc cốt, tăng thực lực lên, sau đó đi rút ra kia cái trưởng màu không cũng giống như nhau sao? Cuối cùng bạc cốt ta nhất định sẽ trả ngươi, ngươi không tin ta còn không tin mục đại ca sao? Hoàng hôn vân nói ra, đúng vậy a, ngươi thực lực cũng so không lại a vũ, để cho a vũ đi thích hợp hơn. Mục cảnh liệt cũng nói theo, Đường trách lắc đầu một cái, mưa đế tiền bối thực lực là mạnh hơn ta, nhưng đặt ở vậy tím thôn hải mãng trước mặt còn chưa đủ nhìn. Cho dù hấp thu chín cái bạc cốt, thực lực của hắn cũng sẽ chỉ ở kia trong nháy mắt ta vội. Mưa đế tiền bối có thể lợi dụng nháy mắt kia cùng vậy tím thôn hải mãng lấy mạng đổi mạng cũng rất khó tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, rút ra trường mâu, lấy mạng đổi mạng cùng rút ra một cái trường mâu, chợt vừa nghe hiển nhiên là người sau đơn giản nhất, nhưng mà trận những người này đều là giới tu luyện cáo giả, biết tất cả, đường Trạch nói kỳ thực không có sai, càng là tinh tế việc, càng khó lấy dùng lực lượng cường đại để hoàn thành. Người có thể tiện tay bóp chết một con kiến, nhưng muốn đem kiến tay và chân từng cây từng cây tỉ mỉ bài đoạn, nhưng phải tốn nhiều sức lực. huống chi, cơ hội chỉ tại trong nháy mắt thoáng qua. Mộ Vũ tỏ ý biết đường Trạch trí tứ, bất quá cũng hỏi tiếp, nếu như ta đều không làm được, ngươi làm sao có thể làm được đâu? Đường Trạch cười một tiếng, chỉ chỉ mình một đôi mắt. Ta tu luyện qua một loại đặc thù nhãn thuật, lợi dụng loại này nhãn thuật, ta có thể chậm lại trong mắt ta sự vật tốc độ, ngắn ngủi nháy mắt, ta có thể làm thành một giây thậm chí 5 giây đến dụng. Hơn nữa nếu Mưa Đế tiền Bối cũng tu luyện ma công, không biết tiền Bối có biết không đạo ma thần chân thân. Vừa nghe nói ma thần chân thân, Mộ Vũ biểu tình thì trở nên biến. Trong cuộc đời chỉ có thể thi triển một lần ma công. Ngươi nếu là dùng một chiêu này, cuối cùng không phải là cùng vậy tím thôn hại mãng lấy mạng đổi mạng. Mộ Vũ lúc trước chính là định, tại dung hợp 9 cái mật thực lực đạt đến tới đỉnh phong trong nháy mắt đó, mở ra ma thần chân thân sau đó lấy ma thần chân thân hình thái tự bạo đi theo vậy tím thôn hải mãng cùng nhau lấy mạng đổi mạng yên tâm đi tiền bối ta đối với ma thần chân thân có khác nghiên cứu đối với cái ma tu khác lại nói chiêu này cả đời chỉ có thể dùng một lần nhưng với ta mà nói ta đã dùng qua đã không biết bao nhiêu lần một điểm này ngọc công tử bọn hắn ngược lại đều biết rõ đừng xem đường Trạch rất ít với bọn hắn thẳng thắn chính hắn ma tu thân phận nhưng đường Trạch lai lịch những này người thân cận cũng vẫn là đều biết rõ thất thất bát bát đặc biệt là a loại này thường tiếp thân đi theo đường Trạch ngoại trừ không biết đường Trạch có hệ thống ra hiểu tương đối đường Trạch mọi thứ mắt thấy những người này đều gật đầu, mộ vũ cuối cùng cũng tin rồi. bất quá tiểu tử, chúng ta hay là không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. tiến vân ở bên kia nhẫn nhịn nửa này, biệt xuất rồi như vậy câu. liên tính đường trạch có 90% chắc chắn, có cửu thành chuẩn bị, có thể ai có thể bảo đảm, này một thành thất bại sẽ không phát sinh đâu. đường trạch là hắn và triệu xuyên xem trọng hậu bối, không, không chỉ là xem trọng, thậm chí là duy nhất quyết định, có năng lực cứu vớt đại lục hậu bối. nếu mà đường trạch xảy ra chuyện, tiến vân cùng triệu xuyên chờ đợi mấy ngàn năm hy vọng, cũng coi là triệt để ma diệt. bất quá bọn hắn cho dù là không đồng ý. Chân chính có thể đánh nhịp làm quyết định, vẫn là Đường Trạch. Những người này cuối cùng cũng không cưỡng được Đường Trạch ý tứ, chỉ có thể thành thành thật thật nghe Đường Trạch nói. Bọn hắn trước tiên ở Mộ Vũ mở ra bên trong vùng không gian kia, để cho Đường Trạch hấp thu Mộ Vũ thể nội đệ cửu cây bạc cốt. Đệ cửu cây tướng thần bạc cốt, kỳ thực phi thường cả thủ. Bởi vì đây đệ cửu cây bạc cốt, chính là xương cánh, là tướng thần cánh. Tướng thần vốn là hùng hóa thân, cũng phi nhân loại, thân thể cấu tạo tự nhiên cũng chỉ cùng nhân loại không hoàn toàn tương tự. Muốn từ Mộ Vũ thể nội lấy ra đây đệ cửu cây bạc cốt, kỳ thực liền không phải là chuyện dễ đệ cửu cây bạt cốt trong bóng tối phụ tại mộ vũ hai bên xương bả vai bên trên tạo thành hai khối nho nhỏ nổi lên đừng xem đây đột nhiên có dậy hay không mắt chỉ cần mộ vũ vừa khởi động đây hai khối nổi lên liền sẽ mở rộng triển khai cuối cùng hóa thành một đôi khổng lồ cốt dực muốn đào ra đây hai khối tiểu nổi lên thì nhất định phải xé mở mộ vũ sau lưng đường Trạch và người khác không tốt lắm hạ thủ ngược lại thì mộ vũ biểu hiện cũng không thèm để ý đây vốn cũng không phải là thân thể của ta là kia tiên giới giáp dưới thân thể muốn thế nào dậy vò liền làm sao dậy vò cuối cùng vẫn là từ mục cảnh liệt xuất thủ mọi ra đây hai khối tiểu nổi lên. Đây hai khối nổi lên, kỳ thực là một cái xương bên trên hai đoạn. Mọi ra giá căn cốt đầu, mọi người đứng mã bang mộ vũ chỉ thường, mà mộ vũ thần sắc, nhìn qua một hồi cũng vô lòng rất nhiều. Giống như là tản đi cái gì trách nhiệm một dạng. Đường Trạch lấy được bạt cốt sau đó, chính là lập tức quanh chân bắt đầu luyện hóa. Hàng phục bạt cốt bên trong tàn hồn, Đường Trạch cũng sớm đã khinh xa thủ lộ. Tước trừng qua khoảng một canh giờ, đây đệ cửu cây bạt cốt bên trong tướng thần tàn hồn, cũng bị Đường Trạch luyện hóa. 9 cái bạt cốt, rốt cuộc toàn bộ đều phục phục tiếp tiếp, dung nhập vào Đường Trạch thể nội. Ở trong nháy mắt đó, Đường Trạch chỉ cảm thấy toàn thân ma khí bắt đầu táo bạo phụ trào. Đường Trạch mở mắt. Ngay tại lúc này, chương 664, rút ra mâu. Chương 664, rút ra mâu. 9 cái bạt cốt dung hợp là một trong náy mắt, đường Trạch lực lượng trong cơ thể bắt đầu bạo động. Đây là bị 9 cái bạn cốt lôi kéo lên, cũng coi là bạt cốt mang tới phụ dưỡng. Chỉ có thể kéo dài ngắn phút chốc. Đường Trạch chờ đúng là ngắn ngủi này chốc lát, trong náy mắt, đại vô thiên quyết ma thần chân thân, ba phủ toàn thân của hắn. Không biết có phải hay không là 9 cái bạt cốt toàn bộ dung hợp đến đường Trạch thể nội nguyên nhân, lần này đường Trạch thi triển ma thần chân thân, lại thay đổi có chút không giống. Đường trạch trên thân, giống như là bám vào một tầng tiếp thân lại lưu loát chiến giáp, nhưng mà không mất tà tính cùng ba khí. Hai tay đôi trên đùi, tái nhật cốt thứ bắt trước như một thanh đem đoạt hồn lợi kiếm, làm người ta sợ hãi. Trên đầu, càng là nhiều hơn một bộ bạch cốt mặt nạ, hoàn toàn che lại đường trạch tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi trong mắt. Đường trạch tóc công khai bay tán loạn, không gió mà bay, mà ở sau lưng của hắn, một đôi cực đại tái nhật cốt giữ cầm ẩm chiến khai. Cốt dược dung độc đường trạch tốc độ tăng lên tới cực hạn, trực tiếp xông ra một vũ mảnh không gian này, đánh út về phía này cái tím thôn hải mãng. Lúc trước Đường Trạch đã quan sát được rồi, đặc biệt chọn vậy tím thôn hải mã xuất hiện thời điểm mới luyện hóa hoàn toàn rồi đệ cửu cây bản cốt bên trong cuối cùng một tia tàn hồn. Nhìn thấy Đường Trạch vọt tới, vảy tím thôn hải mã tự nhiên lập tức chính là gầm lên giận dữ, không bố yêu lực mãnh liệt mà đến, nước biển ngưng tụ thành từng thanh giao sắc, hướng phía Đường Trạch bay vụt mà tới. Đường Trạch khuy thiên mục trong nháy mắt này thúc giục tới được đỉnh phong, nguyên bản ngắn ngủi mấy mắt, tại Đường Trạch trong mắt lại giống như là đi qua thước chừng một phút. vậy tím thôn hải mã ngưng tụ nước biển giao sắc thay đổi thật chậm, trên người nó yêu lực cũng thúc giục thật chậm, thậm chí ngay cả Đường Trạch trước mặt lưu động nước biển đều thay đổi thật chậm thật chậm mà tại đây hết thảy thật chậm bên trong, đường Trạch tốc độ đạt tới cực điểm, cất dực một cánh, đường Trạch đã xuyên qua kia từng đạo nước biển giao sắc giữa thời gian rảnh rỗi, thẳng gọn tới vảy tím thôn hải mạng mí mắt lúc trước. Cánh tay phải vung lên, liền bắt được kia cái màu xanh biếc trường mâu. Sau đó, dùng sức rút ra một cái, đây màu xanh trường mâu kỳ thực cắm cực sâu, không thì lấy đây vảy tím thôn hải mạng thực lực, lại làm sao có thể làm không đi xuống? Bất quá bây giờ đường Trạch không chỉ là ma thần chân thân trạng thái, càng là thân mang chín cái bạn cốt hợp lại làm một thì sản sinh lực lượng cường đại đây cũng chỉ có thể kéo dài ngắn phút chốc lực lượng đủ để sánh vai năm đó kia sức một mình càn quét đại lục yêu bạt tướng thần 10 trên 10 thực lực lực lượng cường đại như vậy nhớ rút ra cái này màu xanh trường mâu tự nhiên cũng là không có vấn đề Phúc. kèm theo một tiếng vang nhỏ kia màu xanh biết trường mâu chính là trực tiếp bị hắn rút ra vậy tím thôn hải mãng nhất thời là đau đến một tiếng gí dài từng kia từng sợi máu tươi xuyên thấu qua vết thương mạnh liệt cuộn trào ra điên cuồng dãy rủ vậy tím thôn hải mãng sắp xếp cái đầu liền muốn đánh về phía đường chạy đường chạy thấy vậy lập tức phi thân lùi về sau nhưng lúc này trên người hắn chín cái bản cốt hợp nhất sản sinh lực lượng cường đại đã hoàn toàn biến mất. Thực lực của hắn một hồi lùi lại gấp trăm lần có thừa, đối mặt lúc này điên vảy tím thôn hải mãng, nhất thời có chút trứng chọi đá. Mắt thấy mình không thể tránh né, sẽ bị vậy tím thôn hải mãng đầu bắn trúng, một đạo mạnh mẽ ma khí chính là ầm ầm mà đến, đập vào kia vảy tím thôn hải mãng đầu. Chính là Mộ Vũ thủ bút lần công kích này căn bản không đủ để thương tổn tới vậy tím thôn hải mãng, nhưng mà miễn cưỡng ngăn trở vảy tím thôn hải mãng tình thế. Mượn cơ hội này, Đường chạy Cốt một cánh, nhanh chóng rời khỏi kia vậy tím thôn hải mãng bên người. Mộ Vũ gặp hắn chạy tới, giơ tay một chiều, lại lần nữa mở ra một vùng không gian đem Đường Trạch cùng bên cạnh mục Cảnh Liệt và người khác đều bọc quanh vào trong đó, trốn vào qua không gian bên trong, Đường Trạch một mực kìm nén một hơi, lúc này mới thật giải phun ra ngoài, vừa mới rút ra mâu một loạt động tác, nói đến phức tạp, có thể trên thực tế bất quá thoáng qua khoảng. trong ngay mắt này, Đường Trạch muốn khống chế hắn chưa bao giờ nắm giữ trôi qua lực lượng cường đại, muốn né tránh vậy tím thôn hải mãng công kích, còn muốn tinh chuẩn không có lầm rút ra trường mâu, lại nghĩ biện pháp rút người ra rút lui. Đường Trạch vừa mới tinh thần thật sự là căng thẳng đến cực hạn, đem trên thân ma thần chân thân giải trừ, Đường Trạch trên thân lại lần nữa hiện đầy vết thương cùng máu tươi. Đây là mỗi lần thi triển ma thần chân thân đều nhất định sẽ gặp phải tác dụng phụ. Chỉ bất quá lần này, có lẽ là bởi vì chín cái bạc cốt tất cả đều dung nhập vào đường trạch thể nội, cực lớn tăng cường đường trạch thể chất duyên cớ, đường trạch vết thương trên người rõ ràng so với trước kia cạn không biết. Ngọc công tử cùng Lê Mạch vội vàng cho đường trạch băng bó, ma Mộ Vũ ở một bên, chính là nhìn kinh dị phi thường. Hắn là tu luyện ma công, tự nhiên biết đạo ma thần chân thân. Tại quan niệm của hắn bên trong, toàn bộ ma tu thi triển ma thần chân thân hậu quả, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ, trước mắt ví dụ sống sờ sờ lại phá vỡ hắn nhận thức. Tiểu tử này Quả nhiên không phải người bình thường Mộ Vũ không nhịn được than thở nói, hắn có thể như vậy cảm khái kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì ma thần chân thân nguyên nhân, mà là bởi vì Đường Trạch vừa mới nơi lộ ra quyết định và lòng can đảm. Một cái hơn 20 tuổi niên kỳ nhẹ tiểu tử đối mặt thực lực thật sự là hắn mấy trăm lần cường địch, không những không sợ hãi, còn có thể nghĩ ra biện pháp chiến thắng cường địch. Hơn nữa Dung cảm đem nghĩ ra biện pháp biến thành sự thật, đảm thức như vậy, đừng nói một cái hậu bối rồi, coi như là năm đó Mộ Vũ những cái kia cùng thế hệ, những cái tiêu hóa thần cường giả lại có mấy người có thể có? Mục Canh Liên, Triệu Xuyên cùng Yến Vận đã sớm bị Đường Trạch khiếp sợ qua bây giờ thấy mộ vũ cũng bị khiếp sợ đến tâm lý khá là an ủi rất nhiều một loại không phải chúng ta hiểu biết ngắn mà là đường Trạch quá yêu nghiệt cho dù ai nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ cảm giác mấy người đang nói đông nhiên cảm thấy không gian bên ngoài một hồi mãnh liệt rung động chuyển đến mộ vũ thần sắc khẽ biến là thiên kiếp kia vậy tím thôn hải mã ngày cất tới thiên kiếp này lực đạo rất mạnh hơn nữa hiện tại hắn vẫn chỉ là đây vậy tím thôn hải mạng hóa thành giao mà đưa tới thiên kiếp chờ một hồi hóa long lúc thiên kiếp chỉ sợ so sánh hiện tại khủng bố hơn càng nhiều lực lượng như vậy dấu biển bí bảo phiến này bí cảnh căn bản không thể nào chịu được mà một khi dấu biển bí bảo bị đánh thoái chúng ta mảnh không gian này cũng sẽ tan vỡ không hiện tại mảnh không gian này liền bắt đầu bất ổn định rồi ta đã từng bước không có cách nào khống chế mảnh không gian này rồi mục cảnh liệt cùng triệu xuyên mấy người cũng vậy đổi sắc mặt vậy tại đây ha chẳng phải là không lưu được sao hưng nhất thiết phải lập tức rời đi nơi này nếu không một khi không gian triệt để mất khống chế chúng ta sẽ lại cũng không có cách nào rời khỏi chỉ có thể chờ đợi đến bị thiên kiếp cho đánh bể mục cảnh liệt cùng triệu xuyên yến vân nhìn nhau một cái vừa nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê đường trạch bọn hắn thử nghiệm muốn dùng đường trạch bên hông truy cá ngọc đội đem đường trạch cùng ngọc công tử lê mạch trước tiên bỏ vào Kết quả khối ngọc bội này nhận chủ, hẳn là chỉ có thể đường trạch đến tốc dụng. Cũng may Ngọc công tử chỗ đó cũng có một khối có thể giả trang người chữ vật ngọc bội. Chính là nàng lúc trước tại yến mặc đại đế mộ ở bên trong lấy được tu di ngọc bội. Nhìn thấy còn có một khối có thể giả trang người chữ vật ngọc bội, Mục Cảnh Liệt lập tức để cho Ngọc công tử không chế ngọc bội đem đường trạch cùng Lê Mạch bỏ vào. Sau đó Ngọc công tử bản thân cũng tiến vào tu di ngọc bội, chỉ còn lại Mục Cảnh Liệt, Triệu Xuyên Yến Vân cùng Mộ Vũ ở lại bên ngoài. Mục đại ca, hai vị tiền bối, các ngươi cùng trốn vào trong ngọc bội đi. Thực lực của các ngươi không có khôi phục, nấp ở bên ngoài quá mạo hiểm để cho một mình ta ở bên ngoài cầm lấy ngọc bội là tốt rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp mang bọn ngươi rời đi. Mộ Vũ vội vàng nói, chúng ta đều đi vào, ngươi làm sao bây giờ? Mục Cảnh Liệt trừng mắt lên, chúng ta bây giờ thực lực là không bằng ngươi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đến ngươi một thân một mình phạm hiểm à? Mục đại ca, đều lúc này còn kéo cái gì nghĩa khí? Đây dấu biển bí bảo địa hình ta hiểu rõ, ta biết rời đi nơi này gần đường, các ngươi đang bên ngoài ngược lại sẽ liên lụy ta. Nhưng mà Mục đại ca, nghe ta, không có thời gian rồi. Bên cạnh Triệu Xuyên cùng Yến Vân vào lúc này cũng là đỡ Mục Cảnh Liệt, hắn nói không sai chúng ta thực lực lưu lại chính là gánh nặng, không có thời gian vết mực. đi năm đó cựu đế tình đồng thủ túc, mục cảnh liệt cũng là quả thực không nỡ bỏ để cho thật vất vả gặp lại mộ vũ đi mạo hiểm. nhưng kỳ thật mục cảnh liệt cũng hiểu rõ, mộ vũ nói không sai, cảm thụ được không gian rung động càng ngày càng lợi hại, mục cảnh liệt cuối cùng cắn răng một cái, rốt cục thì đi theo triệu xuyên cùng yến vân vào tu di trong ngọc bụi. trước khi đi, mục cảnh liệt hướng về phía mộ vũ cả giận nói, a vũ, chúng ta mấy ngàn năm không gặp mặt, lần này gặp mặt, chờ một hồi ngươi nhất định phải bồi lao tử uống rượu năm đó kia một đời người cũng chỉ còn sót lại hai người chúng ta nếu ngươi còn dám xẻ ra chuyện, bỏ lại lao tử một người, lao tử tuyệt đối không tha thứ ngươi. Dứt lời, hắn liền biến mất tu di bên trong ngọc bụi. đen như mực không gian bên trong chỉ còn lại có mộ vũ cùng kia một cái nồi lơ lửng ngọc bụi. mộ vũ đem ngọc bụi bắt ở lòng bàn tay, trong ánh mắt chính là toát ra một tia ấy náy. Xin lỗi mục đại ca, chỉ sợ ta là không có cách nào cùng ngươi uống rượu. hắn xé ra phía này đen nhèm không gian, trở lại giấu biển bí bảo bên trong. lúc này trên biển đã là lôi điện phiếm lạm bao phủ, trên đỉnh đầu vảy tím thôn hải mãng đang tiêu thẳng thiết, thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ. Dấu biển bí bảo kèm theo này từng đạo từng đạo lôi tiếp vành đập rơi xuống, cũng đã bắt đầu không ngừng tăng vỡ. Cái kia vậy tím thôn Hải mã có lẽ là biết rõ mình không nhịn được lôi tiếp, nhận thấy được Mộ Vũ xuất hiện, biết rõ người nọ là làm hại mình bị lôi tiếp thủ phạm một trong, lập tức liền liều mạng, đỡ lấy lôi tiếp vào tới, như là muốn báo thù một dạng. Đối mặt với hung mãnh mà đến vậy tím thôn Hải Mãng, Mộ Vũ một tay nắm lấy ngọc bội, một bên nhẹ nhàng mở miệng. Ma thần chân thân, mở. Chương 665, chưa từng thấy qua Quan Minh. Chương 665, chưa từng thấy qua Quan Minh. Đối với đường chạch lại nói, Ma thần chân thân cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối với tuyệt đại đa số ma tu, bao gồm mộ vũ tại bên trong, dùng ma thần chân thân thì đồng nghĩa với tuyên cáo tử vong. nhưng cho dù là biết rõ chắc chắn phải chết, mộ vũ cũng không khỏi không, hoặc có lẽ là nhất thiết phải vận dụng một chiêu này, dùng ma thần chân thân, chết chỉ là một mình hắn. nhưng nếu là không cần trong ngọc đội tất cả mọi người, bao gồm hắn cũng phải chết ở đây vậy tím thôn hải mãng trước khi chết phản công bên trong. ma thần chân thân phụ thể, mộ vũ tốc độ thúc giục đến cực hạn, đổi lại là ngày thường, tốc độ như vậy, căn bản không cách nào cùng kia vậy tím thôn hải mãng đánh đồng với nhau. dù sao, cho dù là hắn hóa thân ma thần chân thân thực lực cũng không đạt được hóa thần kỳ. Nhưng bây giờ, vậy tím thôn hải mãng đang không ngừng tựa nhận lôi kiếp xâm thực cùng tủy lễ, bị trọng thương, thực lực giảm đi rất nhiều, đối mặt ma thần chân thân dưới trạng thái mộ vũ, ngược lại thật là không có chiếm bao nhiêu ưu thế. Chỉ có điều, ông trời không tốt. Mắt thấy mộ vũ liền muốn trốn khỏi vậy tím thôn hải mãng truy sát, lao ra dấu biển bí bảo thời điểm, một đạo cực kỳ khủng bố thiên lôi trực tiếp đánh vào vậy tím thôn hải mãng trên thân. Có thể lần này, chẳng những không có đem kia vậy tím thôn hải mãng đánh chết, ngược lại vẫn là vậy tím thôn hải mãng từ sả mãng hóa thân làm giao cuối cùng một đạo lôi kiếp. Vậy tím thôn hải mãng đối kháng qua đây đạo lôi kiếp lập tức là hóa thành một con dao long, thực lực đại tăng. Một hồi, liền đổi kịp vừa muốn né ra một vũ. Mộ Vũ trong tâm kinh hãi, vốn muốn lần này dùng hết tính mạng vận dụng ma thần chân thân, tóm lại có thể trốn khỏi đây vậy tím thôn hải mãng đuổi giết, ai có thể nghĩ tới tại đây giai đoạn khẩn yếu nhất, đây tử lân mãng cư nhiên tăng lên thực lực. Mắt thấy vậy tím thôn hải mãng đã hướng phía mình nuốt một cái mà đến, Mộ Vũ hàm răng khẽ cắn. Hắn hiện tại muốn trốn quả quyết cũng là trốn không thoát, mà nếu mà vậy tím thôn hải một hớp này nuốt vào, trong tay hắn tu di ngọc bội khẳng định cũng trụ không được. Nếu như ngọc bội hỏng, người ở bên trong há có thể an ổn. Chi phối ta cũng là chết có thể đem các ngươi đưa ra đi liền hảo mục đại ca nếu có kiếp sau tại mời ngươi ăn rượu hắn hít sâu một cái đột nhiên quang gia trong tay tu di ngọc bội đây quang gia mộ vũ có thể là dùng toàn lực ma thần chân thân càng sâu lực đạo của hắn có thể nói khủng bố cũng may đây là tại biển bên trong nếu như ở trên đất bằng loại này ném cái này tu di ngọc bội đánh giá chờ rơi xuống đất cũng phải nát thành bụi phân rồi. vứt bỏ tu di ngọc bội sau đó mộ vũ thân hình nhất chuyển nên đón kia vậy tím thôn hải mã miệng lớn dính máu cười lạnh một tiếng súc sinh ta phải nhẫn nhùi ngươi nhiều năm như vậy hôm nay Ngươi liền cùng ta cùng nhau đi một chuyến âm phủ địa phủ đi. Vừa nói, Đan Điền hắn một trận rung động, lực lượng khổng lồ không được tiết ra ngoài khơi tán. Cuối cùng, tại vảy tím thôn hải mãng cắn hắn trong nháy mắt đó, ầm ầm nổ tung, tự bạo Đan Điền, nổ khí lưu nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng, làm cho nửa bên hải vực đều dâng lên một hồi sóng lớn. Kia vảy tím thôn hải mãng tuy rằng thực lực cường đại, lục thân cường hãn, đây sắp vỡ không có muốn rồi tính mạng của nó, nhưng mà để nó bị trọng thương, mà trên trời lôi kiếp bây giờ còn chưa có dừng lại, từng đạo so với trước kia kinh khủng hơn tiên lôi ầm ầm xuống, kia tím thôn hải mãng vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cũng cuối cùng chết ở đã tan cảnh dấu biển bí bảo bên trong ta lao thiên, vậy rốt cuộc là cái gì à? Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Cũng chính là lao trưởng quỹ quả quyết, mang theo chúng ta đi rồi, không thì chúng ta không phải bị đạo thiên lôi này đánh chết. Sau 10 ngày, đến biển thôn đến người du hành sạn, có mấy cái phục vụ đang thảo luận cái gì? Bọn hắn là lúc trước đi theo đến biển khách sạn thuyền ra biển, đi tới dấu biển bí bảo thủy thủ. Hôm đó thuyền của bọn họ ngừng ở biển cả bí bảo phụ cận, chậm nhận thấy được dưới biển chuyển đến cường đại yêu lực. Lão trưởng quý cũng không để ý những cái kia còn dưới đáy biển không có đi ra ngoài người tu luyện, lập tức để cho người chuyển hướng khởi hành. Dù là nhanh như vậy quyết định, cũng suýt nữa không có tránh thoát kia sau đó mà đến quần quần thiên lôi. Cuối cùng bay lên cơn sóng thần, càng là suýt nữa đem bọn hắn một chiếc thuyền trò đ bay. Nhưng cũng may, bọn hắn cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Chỉ là những người tu luyện kia nhóm, sợ là mỗi một người đều không có đường sống đi. Có một phục vụ chặn chặn nói, đó còn cần phải nói, dạng này thiên lôi, dạng này sóng lớn, đừng nói đám kia người tu luyện, phạm vi bạch ly đều không thấy có thể có vật sống đi. Xí bọn hắn chết sống làm cái gì? Chính phải chính phải, chúng ta sống sót không thì xong rồi. Ngược lại, chờ rõ ràng dấu biển bí bảo mở một cái, như thường có hay không cân nhắc tu luyện giả tranh cướp giành giật muốn tới. Mấy người vừa nói chuyện, lại không có chú ý tới khách sạn trong góc đang ngồi vài người. Một cái dâu bạc lôi thôi lão đầu nhắm mắt lại, hung hãn mà uống chừng mấy miệng rượu, cuối cùng mới đem mắt mở ra. Một đôi mắt, chính là đỏ bừng một chút. Con mẹ nó một vũ, cuối cùng vẫn là đem láo tử ném xuống. Năm đó chín người, chín người a, liền lưu ta lại một cái. Thế nào lại không thể đứng lại cho ta người bạn a? Lao đầu, dĩ nhiên chính là một cảnh liệt. Không chỉ là hắn, lúc này bên cạnh hắn đang ngồi đường trạch và người khác, sắc mặt cũng đều cực kỳ trầm trọng. Bọn hắn tại tu di trong ngọc bội né mấy ngày, cũng không trông thấy Mộ Vũ đem bọn hắn thả ra ngoài. Trong tâm liền có dự cảm xấu. Chờ bọn hắn ly khai tu di ngọc bội vừa nhìn, bọn hắn nơi đó còn dưới đáy biển, đã sớm bị đầu sóng đưa đến một phiến đảo bên trên. Mục Cảnh Liệt vừa ra tới ngay tại tìm Mộ Vũ, nhưng hắn làm sao tìm được. Cuối cùng, vẫn là Đường Trạch phát hiện trên ngọc bội lưu lại diệt linh ma vụ. Nói cho Mục Cảnh Liệt, Mộ Vũ hẳn đúng là vận dụng ma thần chân thân, đem bọn hắn đưa vào. Đường Trạch chỉ có một Mộ Vũ cũng không phải đường chạy, dùng ma thần chân thân hậu quả gì, đường chạy không nói. Mục Cảnh Liệt bọn hắn cũng biết. Từ đó về sau, Mục Cảnh Liệt tình tự minh lộ vẻ trở nên rất kém cỏi rất kém cỏi. Trở lại đây đến biển làng trải, Mục Cảnh Liệt chuyện thứ nhất liền đã tới khách sạn này, bắt đầu điên cuồng cho mình uống rượu. Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai cái này tư cách và sự từng trải so sánh Mục Cảnh Liệt càng ra hơn, cũng mở miệng khuyên qua Mục Cảnh Liệt. Mục Cảnh Liệt lại hướng bọn hắn quát, các ngươi biết cái gì? Hai người các ngươi ngược lại thành song thành đôi, có thể lẫn nhau các ngươi nói một chút năm đó chuyện xưa. Lão tử niên đại đó người, nhưng bây giờ một người cũng không còn rồi, ai còn có thể cùng lão tử nói những cái kia chuyện xưa? Nếu như chưa bao giờ đụng phải Mộ Vũ thì coi như xong đi, phần này cô độc ta đều thừa nhận mấy ngàn năm rồi. Nhưng vì cái gì? Vì sao hắn sao cũng để cho lão tử nhìn thấy Mộ Vũ rồi, để cho lão tử nhìn thấy hy vọng, lại đem hy vọng này cho nghiền nát. Triệu Xuyên cùng Yến Vân cũng trầm mặc. Đúng là, bọn hắn tuy rằng sống được lâu hơn, nhưng xác thực không có lập trường an ủi mục cảnh liệt. Hai người bọn họ có lẫn nhau chiếu ứng, có thể mục cảnh liệt đi. Hắn một mực cũng chỉ có một người. Thống khổ hơn chính là Hắn khó khăn lắm nhìn thấy năm đó bạn thân thiết đồng bào, nhưng lại trơ mắt nhìn bạn thân thiết lại lần nữa rời hắn mà đi. Ta vốn có thể nhịn bị hắc ám, nếu mà ta chưa từng thấy qua qua mình. Đây chính là mục cảnh liệt tình huống hiện tại. Chuyện này đường trạch cũng không cách nào khuyên, chỉ có để cho mục cảnh liệt tự mình nghĩ mở mới được. Chương 666, nhiều tu. Chương 666, nhiều tu. Trong ngay mắt, chính là 10 ngày đã qua. 10 ngày này, đường trạch cũng không có mang theo mọi người rời khỏi bờ biển. Mà là chờ đợi mục cảnh liệt, tiêu hóa tâm tình. Đường Trạch tại trong 10 ngày này cũng không có nhà dỗi, một mực đang thích dưỡng hắn hôm nay thân thể mới. Không sai, là thân thể mới. Hắn lần này hấp thu đệ cửu cây bạc cốt, nhưng cũng không chỉ là hấp thu đệ cửu cây bạc cốt. 9 cái bạc cốt hợp nhất sau đó, Đường Trạch bây giờ tình huống thân thể, so với lúc trước đã sinh ra biến hóa về chất. Nếu như nói, vốn là Đường Trạch, dựa vào 8 cái bạc cốt lực lượng, có thể tại nhục thân phương diện cùng xuất khiếu kỳ ngũ trọng khoảng cường giả đối hám. Như vậy hiện tại 9 cái bạc cốt hợp nhất sau đó, Đường Trạch nhục thân, đã có thể sánh vai xuất khiếu kỳ cửu trọng cường giả. Phải biết hiện tại Đường Trạch cảnh giới bất quá mới nguyên anh mà thôi, nguyên anh cảnh giới Xuất khiếu thực lực có thể so với xuất khiếu cựu trọng độc thân. Đây cũng không phải là đơn thuần biến thái hoặc là yêu nghiệt có thể hình cho. Cùng hiện tại loại trạng thái này đường trạch giao qua hai lần tay triệu xuyên biểu thị. Bây giờ đường trạch chính là cái quái vật trọng yếu hơn chính là đường trạch phát hiện hắn bây giờ đã có thể ung dung dễ dàng theo ý muốn lấy thân thể đơn độc một cái vị trí đi thi triển ma thần chân thân. Bởi như vậy đường trạch muốn dùng ma thần chân thân đi tăng thực lực lên liền có thể bứt đi rất nhiều băn khoăn, không cần lo lắng nữa một khi sử dụng ma thần chân thân bản thân cũng sẽ chống đỡ không được bao lâu liền hôn mê nhìn thấy bây giờ Đường Trạch, Ngọc Công Tử tâm bên trong cũng cùng ăn một viên thuốc cao thần một dạng. Tuy nói Đường Trạch cảnh giới hiện tại vẫn là Nguyên Anh, cho dù là mượn bạn cốt lực lượng, cũng mới tăng lên tới Nguyên Anh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng này toàn thân thực lực đặt ở Trung Thiên Vực, cũng cũng coi là hảo thủ rồi. Có Đường Trạch ở đây, nhà nàng nguy cục nhất định có thể giải. Ngọc Công Tử tâm bên trong tràn đầy lòng tin. Đồng thời, cũng vì Đường Trạch cảm thấy thán phục cùng thần kỳ. Phải biết tại một hai năm lúc trước, Ngọc Công Tử còn đang là Trung Thiên Vực bên trong gia tộc sự tình mà sứt đầu mẹ chán. Khi đó nàng gặp phải Đường Trạch, Đường Trạch nói sẽ giúp nàng, nàng cũng chỉ là cười cười. Không có để trong lòng. Dù sao, ai cũng không nghĩ ra, đường trạch thực lực tiến cảnh lại nhanh như vậy. Hơn nữa từ khi đường trạch dung hợp 9 cái bản cốt sau đó, Ngọc công tử cùng Lê Mạch cùng đường trạch cùng nhau sử dụng phương pháp song tu lúc tu luyện, thực lực tăng lên cũng nhanh hơn. Nếu không phải Ngọc công tử là trung thiên vừa người, tại đại lục trên có thực lực giới hạn, Ngọc công tử cảm thấy cùng với nàng đều sắp đột phá rồi. Mười ngày trôi qua, Mục Cảnh Liệt cũng coi như là từ thống khổ cô tịch bên trong đi ra. Mười ngày này không có lại thêm người đi an ủi qua hắn, cũng không phải là mọi người đối với Mục Cảnh Liệt không quan tâm, mà là Mục Cảnh Liệt tâm bệnh chính là từ cô độc mà khởi muốn cho tâm bệnh của hắn tháo gỡ, cũng cần hắn đưa thân vào cô độc. Cũng may, mục cảnh liệt cuối cùng đi ra, bọn hắn đều chết hết, không thấy được tương lai đại lục phản công tiên giới, là tổn thất của bọn họ. Ngày ấy, mục cảnh liệt bỏ mắt, bưng vào rượu, tìm được đường chạy bọn hắn. Nhưng lão tử khang khăng không chết, lão tử muốn mắt thấy tiên giới ngã tại đường Trạch tiểu tử ngươi trên tay, ngã tại các ngươi thế hệ này tay của người tuổi trẻ bên trên. Sau đó mỗi ngày tại những người này phần mộ phía trước lắc lư, với bọn hắn thổi phồng, tiểu tử ngươi là lão tử mang ra ngoài, đường Trạch cho mục cảnh liệt một cái hung hăng ôm. Đối với Đường Trạch lại nói, Mục Cảnh Liệt không chỉ là đơn thuần trưởng bối, càng là bạn vong niên bạn thân thiết, là cùng chống lại tiên giới chiến hữu, cũng là nửa cái sư phụ. Mục Cảnh Liệt có lẽ không có dạy cho Đường Trạch quá nhiều phương diện tu luyện đồ vật, nhưng hắn làm cho Đường Trạch giúp đỡ, đối với Đường Trạch sản sinh ảnh hưởng, lại cơ hồ là Đường Trạch gặp được toàn bộ trưởng bối bên trong, nhất trọng đại sâu xa một cái. Nhìn thấy Mục Cảnh Liệt có thể đi ra khúc mắc, Đường Trạch thật cao hứng. Đây là chúng ta mấy ngày nay không gì từ trong biển tìm được. Triệu Xuyên cùng Yến Vân lúc này đi tới, cho Mục Cảnh Liệt nửa khối viết mưa chữ lễ bài. Không biết là đúng gì vẫn là thiên ý công bố như vậy lôi kiếp cùng bạc tạc, hẳn là không có hủy diệt đây nửa khối lệnh bài. Mục Cảnh liệt lấy ra mặt khác nửa khối viết chữ đế lệnh bài, đem hai khối hợp lại cùng nhau. Kín kẽ. Mục Cảnh liệt cười. Hắn thu hồi lệnh bài, cười ha ha một tiếng, "Đi, cần phải trở về." Mục Cảnh liệt thu thập xong tâm tình, đường trạch liền phát động phá không toa, dẫn người quay trở về Nam Bộ Châu. Về phân dấu biển bí bảo hư hại thành cái dạng gì, lúc ấy dấu biển bí bảo bên trong đám tu luyện giả tình huống gì, bọn hắn cũng không quan tâm. Không phải bọn hắn hở hững vô tình, chỉ là đây giới tu luyện, vốn là tàn khốc như vậy. Những người tu luyện kia tại đặt chân dấu biển bí bảo một khắc kia trở đi, liền theo lý làm xong lại cũng không có cách nào rời đi chuẩn bị. Trên đường quay trở về Nam Bộ Châu, Lâm Thanh cùng Tần Anh các nàng đã sớm nóng lòng chờ. Nhìn thấy đường trạch trở về, Lâm Thanh lần này hẳn là không để ý bên cạnh có người, trực tiếp nhào vào đường trạch trong lực. Quả thực là quá tưởng nghiệm hắn. Đường Trạch cười khổ sờ một cái đầu của nàng. Lần này trở lại Nam Bộ Châu, Đường Trạch trong thời gian ngắn liền lại không có định rời đi rồi. Mắt thấy nên đi Trung Thiên vực rồi, Đường Trạch suy nghĩ, cũng là thời điểm giúp đỡ nhiều nói lại Tần Anh cùng Lâm Thanh thực lực. Hai cái này tiểu nhi tử Đường Trạch là khẳng định không nỡ bỏ giữ nàng lại nhóm tại trên Đại Lục. Lần này đi một lần Chung Thiên Vực, không muốn biết đi bao lâu, cũng không biết còn có thể hay không thể trở về. Để đây hai nha đầu tại Phạm Trần Đại Lục, Đường Trạch làm sao có thể yên tâm bên dưới? Có thể Lâm Thanh Tần Anh thực lực bây giờ, làm cho các nàng đi Chung Thiên Vực cũng có nguy hiểm. Cho nên những ngày kế tiếp, Đường Trạch liền bắt đầu mang theo chúng nữ điên cuồng song tu không, nhiều tu. Đường Trạch mới đầu là muốn cho Ngọc Công Tử tiếp tục ngụy trang thành Vương tiểu Nhụ mang theo Lâm Thanh Tần Anh tu luyện, nhưng Ngọc Công Tử thực lực bây giờ để ở nơi đâu, để cho nàng mang theo Lâm Thanh Tần Anh tu luyện, thật sự là hiệu quả quá nhỏ. So với Ngọc công tử cùng Lê Mạch đi theo đường trạch song tu thì tiến triển cực nhanh tiến cảnh, không biết kém mấy trăm lần. Cuối cùng bất đắc dĩ, đường trạch không thể làm gì khác hơn là quyết định mọi người cùng nhau tu luyện. Vì không bại lộ đường trạch thực lực chân thật của mình, đường trạch trái nắm tay Ngụy Trang Thành Vương tiểu nhục Ngọc công tử, phải nắm tay Lê Mạch, để cho Lê Mạch cùng Ngọc công tử lại đi kéo Lâm Thanh cùng Tần Anh, cuối cùng làm thành một vòng. Bởi vì Lê Mạch cùng Ngọc công tử thực lực đều so sánh Lâm Thanh cùng Tần Anh muốn mạnh mẽ, để cho hai người bọn họ bao quanh đường trạch, Lâm Thanh cùng Tần Anh liền không dễ dàng phát hiện đường trạch thể nội nguồn linh lực khổng lồ rồi, chỉ có thể nhận lầm là, là Ngọc công tử thể nội hoặc là lê mạch thể nội nhiều người như vậy cùng nhau tu luyện kỳ thực cũng không dễ dàng đường trạch cũng là thí nghiệm trường mấy ngày mới tìm được chính xác phương pháp từ hắn làm chủ đạo lần này lâm thanh cùng tần anh thực lực để thăng quả nhiên là nhanh hơn không ít đường trạch hiện tại cũng không tiếc rẻ đan dược bản thân hắn liền có hệ thống lúc trước lại thừa kế triệu xuyên cùng yến vân tàng bảo cát lại đang giấu biển bí bảo bên trong bao nhiêu vơ vét điểm thứ tốt hiện tại đường trạch trên thân linh đan dược khi đường đầu ăn đều không ăn hết sẽ để cho ngọc công tử lấy vương tiểu nục danh nghĩa cho lâm thanh cùng tần anh không ít dược hai nàng này lại là đan dược phụ trợ lại là song tu gia trì, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh thật lớn một đoạn. Một tháng này, nam bộ châu tình huống cũng tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Đường trạch lúc trước cùng độ tiên minh thương nghị để cho nam bộ châu mỗi cái tông môn đi mở ra tại nguyên tu luyện chuyện, tiến hành tương đương thuận lợi. rất nhiều bị gió xương nơi mai một ngàn năm trước tại nguyên tu luyện đều bị mỗi cái tông môn cho khám phá đi ra, tiến hành lợi dụng. nam bộ châu từ lúc trước nam châu bên trong nhất cảnh cối lạc hậu một châu, từng bước đề thăng, hôm nay đã vượt qua lúc trước đột nhiên gặp đại biến đông bộ châu và nhận được hương ra hướng trung bộ châu từng bước di rời ảnh hưởng bắc bộ châu cũng coi là đại lục bên trên xếp hạng thứ ba bộ châu rồi. tiên đô hội tại yến quốc cũng hữu thanh hữu sắc xử lý lên, trầm thị thương hành cảng là tại cha hắn đường thanh thiên lo liệu phía dưới, đã chuẩn bị hướng nam bộ châu khác quốc gia mở trí nhánh rồi. hết thề đều đang hướng về tốt phương hướng phát triển, mà đường ra lại nên đón cái khách không ngờ mà đến. chương 667 hiểu lầm, chương 667 hiểu lầm. mục hoàng chỉ rất do dự. từ lần trước gặp qua vương tiểu nhục một bên bị lừa gạt rồi một chiếc phá không toa sau đó, mục hoàng chỉ đã lâu chưa từng gặp qua cái nam nhân này rồi. bắt đầu mục hoàng chỉ một lòng một dạ tu luyện để thăng. Tổng chờ đợi có một ngày có thể chiến thắng thực lực này khủng bố Vương tiểu đục. Có thể một lúc sau, liền Vương tiểu nhục bóng người đều không thấy, mục hoàng chỉ liền xưa nay thích nhất tu luyện, đều có chút lười biến xuống. Bởi vì nàng không rõ, nàng bây giờ tu luyện còn có ý nghĩa gì? Không thấy được cái kia nàng muốn siêu việt người, nàng trả những này nỗ lực cho là ai? Cho đại hạ quốc nó hắn khi còn trẻ tu luyện giả nhìn, có thể nàng nay đã là đại hạ quốc thế hệ thanh niên bên trong dạo rào giả. Thậm chí hiện tại đại hạ quốc thế hệ trước cường giả, đều không có bao nhiêu thực lực có thể đủ thắng quán nàng. Đại lục bên trên những cái được gọi là nguyên anh đại năng Tại mục Hoàng Chỉ trong mắt cũng bất quá thường thôi, nàng rất nhanh cũng sẽ đạt tới nguyên anh, không bao lâu, những người đó cũng sẽ được nàng dâm ở dưới chân. Cho nên những người này đối với mục Hoàng Chỉ lại nói đều không có ý nghĩa. Cũng bắn lên không nổi nàng ý chí chiến đấu, làm mục Hoàng Chỉ liên tiếp đem chính mình đóng trong phòng trừng mấy ngày. Mục Văn cùng Kỳ Phi để nhìn qua mục Hoàng Chỉ nhiều lần, phát hiện mục Hoàng Chỉ luôn là đang ở người. Hai người thương thương lượng số lượng. Vậy hạ, ngài thấy thế nào? Kỳ sư, ngươi làm sao thấy? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau hỏi. Mục Văn tâm lý có suy đoán, nhưng không tốt nói rõ. Kỳ phi suy nghĩ một chút sau đó, ngược lại hạ thấp rộng, tại mục văn bên thai nói ra, quân chúa nàng sẽ không phải là yêu đi. Mục văn cũng cảm thấy như vậy. Hắn nhìn muội muội của hắn, thấy thế nào đều giống như cái hoài xuân thiếu nữ. Cũng đã từng cái kia mỗi ngày mỗi đêm ngày tu luyện võ si quả thực như hai người khác nhau. Hơn nữa đây nói không chừng không chỉ là yêu đương, vẫn là hắn hoàng mội tại yêu đất vương. Hai người tâm giới có cái suy đoán này, lập tức đều là hai mắt tỏa sáng. Yêu được à? Mục hoàng chỉ năm nay đều hơn hai mươi rồi, một cái nữ nhi ra. Lại là trong vòng quý tộc, một loại 14-15 tuổi thành thân đều không còn sớm, kéo dài tới hơn 20 đã là quá lứa thẳng nữa rồi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc trước mục Hoàng Chỉ vẫn đối với nam nhân biểu hiện không có hứng thú gì, dĩ nhiên đối với nữ nhân càng không có hứng thú. Cho Mộc Hoàng Chỉ nói chuyện cưới gả sự tình cũng chỉ có thể gắt lại, làm Kỳ Phi cùng Mộc Văn đều thật nhức đầu. Bây giờ thấy Mộc Hoàng Chỉ trong tâm tựa hồ có phu quân, mục Văn cùng Kỳ Phi đương nhiên phải không để lại dư lực kết hợp một chút. Chỉ là không rõ, con chúa yêu đơn phương người nọ là ai a? Kỳ Phi nhức đầu, Mộc Văn cũng rất nhức đầu. Hắn lo lắng trực tiếp hỏi hắn Hoàng ngồi sẽ để cho hoàng nội khẩn trương, sẽ kích thích đến mối tình đầu hoàng nội, cho nên liền mang theo kỳ phi, bắt đầu trong bóng tối điều tra lên. ước chừng điều tra chừng mấy ngày, mang theo hạ đô bên trong không biết bao nhiêu danh lưu công tử ca tại mục hoàng chỉ trước mặt lắc lư qua, trung bộ châu mỗi cái tông môn tiên tiêu có thể mời cũng đều mời tới, có thể mục hoàng chỉ nhưng đều là không thèm nhìn bọn hắn một cái. mắt thấy mục hoàng chỉ mất ăn mất ngủ, ngày càng gầy gò, mục văn rốt cục thì không hợp mắt, hạ quyết tâm, chạy đi trực tiếp hỏi hắn hoàng Mội, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì người. mục hoàng chỉ nháy máy mắt, nhìn về phía mục văn, sau đó trực tiếp nói, vương tiểu Đục. Mục Văn còn tưởng rằng nhà mình Hoàng Muội Tiểu nữ Nhi tâm tư, gặp phải loại vấn đề này nhất định sẽ nhăn nhó ngại ngùng trả lời. Không nghĩ đến người ta há mồm nói ngay rồi. Mục Văn mừng rỡ trong lòng, nói ra là tốt rồi, hắn chính là đường đường đại hạ quốc hoàng đế, muội muội của hắn càng là đại hạ quốc của chúa, trung bộ châu đệ nhất thiên tài. Thân phận như vậy, đại lục bên trên người đàn ông nào tìm không đến. Chỉ cần muội muội của hắn chịu báo nổi danh tự, hắn lập tức là có thể phái người đem bắt được người hắn trước mặt muội muội đến. Nguyên lai là Vương Tiểu Nhục a, tới, đem Vương Tiểu Nhục cho mang Mục Văn Tâm Lý Mỹ tư tư liền muốn phái người đi dẫn người qua đây. Kết quả nói được nửa câu, cả người liền mắt tròn váng. Vương Vương Vương Vương Vương Vương Tiểu Đủ là Vương Tiểu Đủ, không phải Vương Vương Vương Vương Vương Vương Tiểu Đủ. Mục hoàng Chỉ xoa xoa cái chán, Hoàng huynh, ngươi đây là làm sao? Vương Tiểu Đục ngươi cũng không phải là không nhận ra. Mục Văn hung hán mà nuốt một ngụm nước miếng, nhìn từ trên xuống dưới Mục hoàng Chỉ, lại cùng kỳ phi liếc nhau một cái, xác nhận mình một chút không có nghe lầm. Lúc này mới run rong hỏi, muội muội ngươi những ngày gần đây đều muốn Vương Tiểu Đục tiền bối sao? Hắn biết rõ nhà mình muội muội nhãn quang từ trước đến giờ rất cao, nhưng đây cũng quá cao đi. Vương Tiểu Đục đó là nhân vật nào? Hoàn toàn xứng đáng Đại Lục đệ nhất nhân a. Mục hoàng chỉ nhìn đến nàng Hoàng huynh biểu tình, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhớ Vương Tiểu Nhục làm sao? Rõ ràng có một cái như vậy đối thủ cường đại, lại không có cách nào cùng đối phương giao thủ, nàng đương nhiên sẽ nhớ rồi. Đặc biệt là nghĩ đến ban đầu Vương Tiểu Nhục trong hoàng cung cùng với nàng so chiêu kia mấy ngày, quả thực có thể nói niềm vui tràn trề. Liên gật đầu một cái, "Đúng vậy a, ta mấy ngày nay đều muốn Vương Tiểu Nhục a." "Đặc biệt muốn sao?" Mục Văn Âm thầm mài rằng, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Muội muội của hắn cư nhiên thừa nhận thẳng thắn như vậy, xem ra là đã nhìn thẳng rồi đối với Vương Tiểu Nhục tình cảm a nhưng mà vương tiểu nhục nhân vật như vậy coi như là bọn hắn đại hạ quốc cũng khó mà cùng với đánh đồng với nhau a kết hợp người khác tạm được kết hợp vương tiểu nhục mục văn sợ không cẩn thận đem đối phương chọc giận bọn hắn đại hạ quốc đâu phải gặp nạn mục hoàng chỉ không hiểu nhà mình ca ca đây là ý gì là hỏi mình là không phải đặc biệt muốn cùng vương tiểu nhục giao thủ sao đó là khẳng định a mục hoàng chỉ liền thành thành thật thật trả lời đặc biệt muốn a đổi biến thành người khác nhớ không được sao mục văn cảm thấy vương tiểu nhục yêu cầu có chút cao đương nhiên không được mục hoàng chỉ cảm thấy ngoại trừ vương tiểu nhục không có ai có thể cùng với nàng giao thủ Tuy rằng hai suy tư của người rõ ràng không có ở một cái kinh bên trên, nhưng mô Hình trò chuyện rất chót lọt. Nhìn thấy Mục Hoàng chỉ đây một bộ đã nhận định Vương Tiểu Nhục bộ dạng, Mục Văn cuối cùng thở dài. Cũng đúng, hiện nay Đại Lục có thể được muội muội mình coi trọng nhân trung lắm vượng, ngoại trừ Vương Tiểu Nhục ra cũng đích xác khó đi nữa tìm ra người khác rồi. Muội muội của hắn rất ưu tú, phi thường ưu tú, mà muội muội của hắn ý trung nhân nhất định là so với nàng ưu tú hơn. Đại Lục phía trên thiên tài vân vân, nhưng trong này chói mắt nhất một cái còn phải là Vương Tiểu Nhục, người khác đều còn kém rất nhiều. Nếu như người khác. Hoàng huynh còn có thể giúp một chút, Ngươi Mục Văn phiền muộn nói nói, nhưng Vương Tiểu Nhục Hoàng huynh là thật không có biện pháp giúp ngươi. Mục Hoàng chỉ cho rằng, Mục Văn có ý tứ là không có cách nào giúp nàng tìm đến Vương Tiểu Nhục, để cho hai người bọn họ giao thủ. Trong tâm liền càng là mất mát. Nhìn thấy Mục Hoàng chỉ rũ xuống mi mắt, vị này đã từng tung hoành xa trưởng vô song quận chúa lộ ra nhất phái vẻ mặt thất vọng, Mục Văn cũng bất đắc dĩ thở dài. Mội mội a, không phải Hoàng huynh không muốn giúp ngươi, là thật không giúp được ngươi a. Bên cạnh Kỳ Phi vào lúc này đống nhiên nói ra, nếu không ta đi trước nhờ cậy một hồi nguyện minh lâu, xem Vương Tiểu Nhục hiện ở nơi nào, để cho quận chúa đi tìm hắn. Tri phi cảm thấy nếu không có cách nào trực tiếp kết hợp Vương Tiểu Nhục cùng Mục Hoàng Chỉ, vậy không bằng sẽ để cho quận chúa mình đi tranh thủ tranh thủ. Vạn nhất có thể thành, có Vương Tiểu Nhục như vậy cái phụ mã ra, vậy bọn họ Đại Hạ quốc trực tiếp liền vô địch ở tại Đại Lục. Coi như là không thành được, quận chúa cũng coi là mình nỗ lực qua, ít nhất sẽ không giống như bây giờ trả không nhớ cơm không nghĩ rồi. Ngay sau đó Mục Văn liền phái người đi tới Nguyệt Minh lâu, kết quả người ta Nguyệt Minh lâu căn bản liền không tiết lộ Vương Tiểu Nhục thành tung, cho bao nhiêu tiền đều không nói. Đại Hạ quốc sứ giả hỏi H -đao. H -đao suy nghĩ một chút, trừ phi đem các người Đại Hạ quốc quốc khố đưa đến đi. Đại Hạ Quốc sứ giả quay đầu bước đi rồi, tuy nói không hỏi Vương Tiểu Nhục hành tung, bất quá trải qua chuyện này, Mục Hoàng Chỉ ngược lại khó được lên tinh thần. Vương Tiểu Nhục hẳn thường xuyên tại Nam Bộ Châu sinh hoạt mới là, nếu muốn tìm hắn, đi Nam Bộ Châu xem, đặc biệt là đi đường ra xem, nói không chừng đều có thể tìm ra manh mối. Vừa nghĩ tới tìm ra Vương Tiểu Nhục, cùng Vương Tiểu Nhục giao phong, để cho Vương Tiểu Nhục nhìn nàng một cái mấy ngày nay tiến bộ, Mục Hoàng Chỉ trong đầu đã cảm thấy kích động, không nói hai lời, đeo bọc hành lý lên, dựng lên pha không toa, trực tiếp liền chạy Nam Bộ Châu đường ra đến. Chương 668, lao ra hỏa muốn thu đồ. Chương 668, lao ra hỏa muốn thu đổ. Đối với mục hoàng chỉ đến, đường trạch biểu thị rất vô ngôn. Vị quận chúa này đây chính là tương đương khó dây dưa. Ban đầu tại Đại Hạ quốc, vì dỗ hảo vị quận chúa này, đường trạch cùng với nàng đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng chính mình cũng nhanh mệt mệt lạ. Đây mục hoàng chỉ còn thần thái sáng láng, đây đều không phải võ sĩ si có thể hình cho. Bất quá cũng may, lần này vị quận chúa này là chạy vương tiểu nhục đến, mà bây giờ vương tiểu nhục là ngọc công tử ngụy trang, cho nên mục hoàng chỉ thứ nhất là bắt đầu cân quyết lấy ngọc công tử. Bất quá ngày vui ngắn ngủi, lần trước Ngọc công tử Ngụy Trang Vương tiểu nhục thời điểm Mục hoàng chỉ đã biết tình, lần này Mục hoàng chỉ cũng rất nhanh sẽ phát hiện, đây Vương tiểu nhục không là bản tôn, là Ngọc công tử giả trang. Một hồi liền mất hứng thú, bắt đầu tra hỏi Vương tiểu nhục tung tích. Ngọc công tử đương nhiên sẽ không nói cho Mục hoàng chỉ, Đường Trạch đương nhiên cũng sẽ không nói cho Mục hoàng chỉ, Lê Mạch bị Đường Trạch cùng Ngọc công tử ám thị, cũng sẽ không theo Mục hoàng chỉ nói, Vương tiểu nhục chính là Đường Trạch. Về phần Lâm Thanh cùng Tân Anh, các nàng vốn là cũng không biết. Làm Mục hoàng chỉ lại bắt đầu bồn bột bất quá buồn bực buồn bực, mục hoàng chỉ liền bắt đầu phát hiện, đã từng cảnh giới muốn xa kém xa nàng lâm thanh cùng tần anh, còn có cái kia ghét đường trạch, vậy mà đều phấn khởi tiến lên, cùng nàng giữa trên lệch cảnh giới đã có rút vô cùng vô cùng nhỏ. những người này là tu luyện thế nào, mới tăng lên nhanh như vậy? mục hoàng chỉ tò mò. ngay sau đó nàng trong bóng tối lưu lại quan sát đường trạch và người khác tu luyện, liền thấy được đám người bọn họ tay trong tay vây quanh, sau đó thực lực lấy mắt thường tốc độ rõ rệt để thăng. sau đó mục hoàng chỉ độc lòng, với tư cách một người tu luyện cùng nhân, ngoại trừ cùng vương tiểu nhục cường giả như vậy ra, nhất khả năng hấp dẫn nàng Tự nhiên chính là tăng thực lực lên. Mắt thấy Đường Trạch bọn hắn vậy mà nắm giữ loại này thần kỳ song tu bí pháp, mắt thấy lúc trước yếu hơn mình người thực lực một chút xíu đội kịp nàng. Mục Hoàng Chỉ rốt cuộc không nhịn được, đề xuất cũng muốn với bọn hắn cùng nhau tu luyện. Tại sao a? Đường Trạch cùng Mục Hoàng Chỉ mắt lớn chừng mắt nhỏ, dựa vào cái gì chúng ta tu luyện phải dẫn theo ngươi, người người nào a? Ta theo Vương Tiểu Đục quan hệ tốt, ngươi không phải đổ đệ hắn sao? Dẫn ta một cái làm sao? Mục Hoàng Chỉ nói ra, vậy ngươi đi tìm Vương Tiểu Đục qua đây nói. Hơn nữa, ngươi muốn thật cùng hắn quan hệ tốt, lại không biết Vương Tiểu Đục hiện tại ở đâu nhỉ? con cần phải qua đây hỏi chúng ta. Ta Mục Hoàng Chỉ khẽ cắn răng, ta là Đại Hạ Quốc của chúa, ta mà nói ngươi dám không nghe? Ngươi là Đại Hạ quốc của chúa, cũng không phải là Yến quốc của chúa, ta làm sao nghe lời ngươi? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Đường Trạch hai tay đi phía trước duỗi một cái, muốn tu luyện cũng được, làm sao cũng phải bày tỏ một chút đi. Mục Hoàng Chỉ buồn bực, làm sao người này cùng sư phụ hắn một cái đức hạnh? đều như vậy con buồn. Nhưng vì tu luyện, vì đề thăng, Mục Hoàng Chỉ cuối cùng vẫn nhịn đau, đem móc ra một cái linh thạch ném cho Đường Trạch. Đường Trạch hài lòng nhận lấy, đây mới khiến Mục Hoàng Chỉ cùng nhau tu luyện. Thực mục hoàng chỉ Thiên phú vốn cũng không sai, tu luyện lại nỗ lực khắc khổ, song tu thì nhiều hơn bên trên nàng một cái, đối với đường trạch bọn hắn lại nói trăm lợi mà không có một hại. Nhưng đây không trở ngại đường trạch nhiều hơn nữa từ mục hoàng chỉ trên thân chen ép chút dầu thủy đi ra. Mọi người tu luyện một ngày, mục hoàng chỉ một ngày này cũng coi là nếm được xong tu ngon ngọt. Đây tu luyện cả ngày tăng lên thực lực, so với nàng chi một người trước tu luyện 5 ngày thậm chí 10 ngày tăng lên còn nhiều hơn. Cho nên ngày thứ 2 vừa rạng sáng, mục hoàng chỉ liền đi tìm tới đường trạch, nhớ tiếp theo tu luyện. Kết quả đường trạch tay lại đi phía trước rũa một cái. Ta ngày hôm qua không phải cho ngươi rồi sao? Mục Hoàng Chỉ trừng hai mắt. Đó là ngày hôm qua, đây là hôm nay, Đường Trạch nói đương nhiên, ngươi ngày hôm qua còn ăn cơm đâu, hôm nay sẽ không ăn à? Ta Mục Hoàng Chỉ thở phì phò lại chụp được mấy chai đan dược tại Đường Trạch trong tay. Thuận tiện, trả lại cho Đường Trạch cống hiến một sấp dày toán khí trị. Đường Trạch hài lòng gật đầu một cái, lại mang theo Mục Hoàng Chỉ cùng nhau tu luyện. Sau đó một tháng, Đường Trạch mỗi ngày đều muốn bắt chẹt Mục Hoàng Chỉ một bút. Mục Hoàng Chỉ rời khỏi Đại Hạ thì, trên thân mang theo đồ vật vốn là có hạn, Đường Trạch gia hỏa này còn kén chọn vô cùng, bình thường đồ vật căn bản nhìn không thuận mắt. Làm Mục Hoàng Chỉ cuối cùng đều muốn táng ra bại sản. Hoàn toàn bất đắc dĩ, cho Đại Hạ Quốc đưa cho tin tức, để cho Đại Hạ quốc nhanh chóng phái người nhiều hơn nữa đưa chút bảo bối qua đây. Hết cách rồi, song tu này tăng lên thật sự là quá mê người. Hơn nữa, không chỉ là song tu, Mục Hoàng Chỉ sau khi đến, đường trạch còn thay đổi một ít tu luyện sách lược, không còn là cả ngày lẫn đêm tu luyện, mà là rút ra chút thời gian, để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái này tiểu nha đầu đi theo Mục Hoàng Chỉ giao thủ. Lâm Thanh cùng Tần Anh trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên thật nhanh, nhưng tốc độ nhanh như vậy để thằng không có thực chiến đi củng cố là tẩy, ngược lại sẽ nóng nồi lúc trước Đường Trạch vẫn là dành thời gian để thấp thực lực của mình cùng Lâm Thanh Tần Anh so chiêu, nhưng nhìn đến hai tiểu nha đầu, Đường Trạch thật sự là không có cách nào bên dưới cái gì nặng tay chiến đấu như vậy, đối với Lâm Thanh Tần Anh tăng lên tự nhiên cũng rất nhỏ. Mà Mục Hoàng Chỉ nhất định chính là đưa tới cửa buổi luyện, Mục Hoàng Chỉ mới đầu cảm thấy cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái này tiểu nha đầu chiến đấu, quả thực khó có thể nhắc tới hứng thú. Trong mắt nàng duy nhất địch nhân cũng chỉ có Vương Tiểu lục nhưng quan niệm như vậy tại Mục Hoàng Chỉ cùng hai nữ giao thủ qua một ngày sau liền hoàn toàn thay đổi. Đúng là Lâm Thanh cùng Tần Anh cảnh giới bây giờ so sánh mục hoàng trị còn hơi kém hơn một chút, nhưng hai người lúc chiến đấu kỹ xảo lại khiến cho mục hoàng trị cảm thấy kinh diễm. đặc biệt là hai nữ tại tàng bảo các bên trong hiểu rõ đồng tâm chiến pháp, hai người hợp lực có thể bùng nổ ra vượt xa hai người từng người tự chiến lúc thực lực cường đại, để cho mục hoàng trị đều cảm thấy rất là khó giải quyết. trọng yếu hơn chính là hai nàng này sẽ trong chiến đấu không ngừng đề thăng. để thăng. đệ nhất thiên thời mục hoàng trị cùng hai nữ giao thủ còn có thể áp chế hai nữ, nhưng đến ngày thứ hai nàng cũng có chút cố hết sức. giao thủ một tuần sau nàng thậm chí bắt đầu khó có thể chiến thắng hai nàng đồng tâm chiến pháp. không tệ, làm mầm đúng tốt. Đường ra đặc biệt cho mục hoàng chỉ bọn hắn xây dựng cái lôi đài, mà tại dưới lôi đài, Yến Vân cười ha ha, cái gọi là Tần Anh tiểu nha đầu, ta rất xem trọng. Tuy nói cùng bản thân ta tu luyện đường lối có chút không quá đúng đường, nhưng y bát của ta, để cho nàng chuyển thừa một ít cũng không phải không được. Hừ, ta cũng rất xem trọng Lâm Thanh nha đầu kia. Triệu Xuyên đi theo gật đầu một cái. Lúc trước bọn họ du lịch năm châu thì cũng tìm thích hợp y bát của mình người thừa kế, nhưng tìm tới tìm lui, lại phát hiện thật thật thích hợp cũng chẳng có bao nhiêu. Ngược lại thì dưới mí mắt đây Lâm Thanh cùng Tần Anh, không chỉ thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa chăm chỉ nỗ lực Liên tính hai nữ tu luyện đường lối cùng triệu xuyên Yến vân không phải hoàn toàn nhất trí nhưng hai nữ còn trẻ còn có thể tạo nên mục cảnh liệt chính là hài lòng nhìn đến lôi đài của so tài mù hoàng trị chúng ta đại hạ hoàng thất huyết mạch chính là cường han ổn định lao tử như bức như vậy lao tử đời sau vẫn là như bức như vậy a ah ha ah ah ha ah, ha đây tiểu nhi tử liền để ta tới dạy tốt rồi trên đài còn tại chiến đấu tam nữ cũng không biết các nàng đã bị ba cái lao gia hỏa cho thiểu mẹ mẹ thu được đệ tử đường trạch đối với lần này thì cũng chẳng có gì ý kiến nói thật chính hắn tu luyện cũng là mò đá qua sông có thể giành được thành tựu bây giờ ngoại trừ hệ thống kín ngộ và hồng chỉ điểm ra hầu như đều là hắn lục loại, để cho chính hắn tu luyện không có vấn đề gì, nhưng để cho hắn đi dạy người coi như quá khó khăn. Lâm Thanh cùng Tần Anh còn có mục hoàng chỉ có thể tìm ra Triệu Xuyên Yến Vân loại này sư phụ, đối với các nàng lại nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Đến lúc trận này đánh xong, Triệu Xuyên Yến Vân cùng Mục Cảnh Liệt đây mấy cái lao ra hỏa, liền đi tìm mỗi người xem trọng đồ đệ. Lâm Thanh Tần Anh bên kia nhìn Đường Trạch tán thành, liền thành Thành thật thật bái Triệu Xuyên cùng Yến Vân bi sư. Các nàng có lẽ không tin Triệu Xuyên cùng Yến Vân, nhưng các nàng tuyệt đối là tiến niệm Đường Trạch. Ngược lại mục hoàng chỉ bên kia vừa nghe nói mục cảnh liệt dĩ nhiên là bọn hắn đại hạ quốc năm đó hiện hách dạng danh liệt đế cả người đều dọa phát sợ rồi đây chính là nàng lão tổ tông a qua thật lâu mục hoàng chỉ mới tiêu hóa phần này chấn động thu đồ đệ ba cái lao ra hỏa còn đắc ý tính toán cử hành cái thu đồ đệ yến đang thương lượng thu đồ đệ yến muốn làm cái gì phô trương thích hợp đường Trạch liền nhẹ nhàng qua đây thu đồ đệ yến các ngươi đánh cái gì danh hiệu thu đồ đệ nói các ngươi là triệu quốc kiến quốc khai quốc hoàng đế cùng năm đó cựu đế một trong liệt đế có người tin sao nói ba người các ngươi chính là lão đầu bình thường vậy các ngươi làm đồ bỏ thu đồ đệ yến lại có cái gì ý nghĩa Ba cái lao ra hỏa chưởng mặc, mà đường trạch, tất thu hoạch bà phần đoán khí trị. Chương 669, hắn ngược lại không phải khai quốc hoàng đế. Chương 669, hắn ngược lại không phải khai quốc hoàng đế. Đến cuối cùng, thu đồ Đệ Yến cũng không có phất cờ giống chống tử hành. Chỉ là lấy đường ra danh nghĩa, mời một ít đường trạch tin được người đến náo nhiệt một chút. Ví dụ như độ tiên minh độ Vân Quân cùng Trần Đạo Lăng, ví dụ như sư phụ hắn Vân đài tử các loại. Đối với Lâm Thanh cùng Tần Anh lại muốn bái cái sư phụ, Vân đài tử đó là không có nửa điểm ý kiến. Dù sao Cho dù bây giờ Vân Đài tử tại Đường Trạch Đan dược cung cấp phía dưới, thực lực tăng lên tới hư anh kỳ, nhưng so với Lâm Thanh cùng Tần Anh, vẫn là đã không đáng chú ý rồi. Hơn nữa hắn cũng là thật tâm thích hai nha đầu này, dĩ nhiên là mong đợi hai cái nha đầu có thể có tốt hơn tương lai. Trong yến hội, ngược lại Trần Đạo Lăng ngỏ tới Đường Trạch bên cạnh, có chút hiếu kỳ đánh giá ba cái lão đầu, cuối cùng hỏi: "Ngươi cho Lâm Thanh cùng dây tua tìm sư phụ là lai lịch thế nào a?" Từ trước ta hảo giống như chưa nghe nói qua bọn hắn. Trần Đạo Lăng cùng Đường Trạch quan hệ giữa cũng là không tệ rồi, đối với Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nha đầu này, Trần Đạo Lăng cũng rất là quan tâm. Đặc biệt là Trần Đạo Lăng biết rõ Vị kia Vương tiểu nhục đại năng chính là rất quan tâm Lâm Thanh cùng Trần Anh. Đường Trạch phải cho hai nữ tìm sư phụ, chắc không biết tìm cái gì người bình thường. Đường Trạch liếc Trần Đạo Lăng một cái, đưa tay, chỉ hướng Triệu Xuyên. Ấy, Triệu Quốc Khai Quốc Hoàng đế, Triệu Xuyên. Lại đưa tay, chỉ hướng Yến Vân. Ấy, La Yến Quốc Khai Quốc Hoàng đế, Yến Vân. Trần Đạo Lăng lúc ấy bị dọa sợ đến đôi đũa trong tay đều rơi xuống. Hắn không cảm thấy Đường Trạch vào lúc này là nói đùa. Nuốt nước miếng một cái, Trần Đạo Lăng âm thanh run rẩy nhìn về phía ngồi ở cuối cùng một cảnh liệt. Kia người kia sẽ không cũng là cái gì khai quốc hoàng đế đi. Đường Trạch lắc đầu một cái, hắn ngược lại không phải, hắn so với kia hai tư cách và sự từng trải muốn cạn hơn nhiều. Trần Đạo Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiên lặng uống một hớp rượu. Khai quốc hoàng đế à, mấy ngàn năm trước lao quái vật ta, bây giờ có thể bỗng xuất hiện hai đã rất sợ hãi rồi. May mà cái thứ ba không phải, bằng không Trần Đạo Lăng cảm thấy hắn đều muốn vụt chết. Kết quả hắn cái này rượu vẫn không có nuốt xuống, Đường Trạch liền sắc mặt lạnh nhạt nói, người kia gọi mục cảnh liền à, năm đó phong ấn tướng thần cựu đế một trong liệt đế, chính là hắn. Phúc. Trần Đạo Lăng một ngụt rượu phun ra ngoài, đây con mẹ nó, cái này không như thường là cái quái vật sao? Trần Đạo Lăng không khỏi nhìn về phía bên cạnh đường trạch. Hắn có được, thay đổi trước kia nho nhã bộ dáng nổ thô tục, người con mẹ nó sẽ không cũng là một ngàn năm trước lão quái vật đi. Ánh mắt kia tràn đầy cảnh giác. Đường trạch bình tĩnh lắc đầu, đương nhiên không thể nào. Bất quá nói cho ngươi biết cái bí mật, ta chính là Vương Tiểu Nhục. Trần Đạo Lăng bỏ tay. Mẹ nó đây ngược lại không phải lao quái vật rồi, đây là cái tiểu quái vật a. Vương Tiểu Nhục lại chính là đường gia đại thiếu. Khó trách luôn có người nói Vương Tiểu Nhục chiếu cố đừng ra, cái này không phí lời sao, người ta nhà mình đương nhiên phải chiếu cố. Đường trạch nói cho Trần Đạo Lăng thân phận của mình ngược lại cũng không phải ánh sáng vì hù dọa Trần Đạo Lăng, chủ yếu là hắn liền mau rời đi đại lục. đến lúc đó hắn cái này đường ra đại thiếu cùng Vương Tiểu Nhục cùng nhau mất tích, Trần Đạo Lăng lại cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ chặt chẽ, liền tính đường trạch không nói, Trần Đạo Lăng cuối cùng khẳng định cũng có thể đoán được một ít, còn không bằng sớm trước tiên nói cho Trần Đạo Lăng, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. qua ba lần rượu, lại có bốn người tìm được đường trạch. Cầu Kiếm, Chu Tình, Ngô Khôn, Giang Nhu Nhi, Cầu Kiếm cùng Chu Tình nhìn đến đều nỉu nỉu nghít nghít. ngược lại Ngô Khôn cùng Giang Nhu Nhi vào lúc này ngay trước mọi người kéo tay nhỏ, cũng không có ngượng ngùng gì. các ngươi muốn làm gì? đến chỗ của ta tình yêu đẹp đẽ, Đường Trạch nhớ mày, nơi đó có thể a Lão Đại, ta đây là có chuyện gì thương lượng với ngươi. Cầu Kiếm trà sát xoa tay, ta theo Tình Nhi tính toán muốn thành thân, Nô khôn đi theo gật đầu một cái, ta theo Nhu Nhi cũng đã quyết định thành thân. Hai nhà chúng ta tính toán một khối cử hành hôn lễ, không biết Đại sư minh người ý tứ. Đường Trạch cười to, đây là chuyện tốt ta, ta đương nhiên là không có ý kiến. Thời gian quyết định sao? Vẫn không có, đây không chờ Lão Đại ngài định đoạt đó sao? Cầu Kiếm còn là một bộ chân chó bộ dáng, Đường Trạch sờ cam một cái kia không ngại liền mấy ngày nay bắt đầu tổ chức đi, triệu xuyên yến vân kia mấy cái lao ra hỏa tiếp theo khả năng phải dẫn dây tua các nàng đi bên ngoài đơn độc tu luyện, thừa dịp các nàng còn chưa đi, các ngươi đem hôn lễ xử lý như thế nào? Không thành vấn đề, đều nghe đại sư minh. nhìn mấy người đều không ý kiến, đường trạch liền chọn một gần đây ngày tốt, sau đó đem chuyện này nói cho đường thanh thiên. tuy rằng cầu kiếm cùng nô khôn đều là tu luyện giả, tu luyện giả tìm kiếm đạo nữ, thường thường không cần gì trọng thể nghi thức, nhưng dù sao bây giờ chu tình cùng giang lưu nhi có thể đều vẫn là người bình thường, các nàng vẫn là mong một đợt hạnh phúc đám cưới. Nô côn là đường trạch sứ đệ, cầu kiếm hiện tại càng là tại trầm thị thương hành bên trong làm việc. Đường Thanh Thiên đối với hai người này đều rất quen thuộc. Vừa nghe nói hai nhà này muốn cử hành hôn lễ, Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyện Nhi cũng bắt đầu bắt tay lo liệu. Ngay sau đó, trận này thu đồ đệ yến sau đó không bao lâu, yến kinh chính là lại cử hành một đợt hôn lễ trọng thể. Đến tham gia trận này đám cưới liền không chỉ là Đường Trạch tin được những người đó, trên căn bản Nam Bộ Châu có tên có tuổi tông môn đệ tử đều đuổi đến dự tiệc rồi. Đường Gia cũng là tài sản đại khí thổ, sợ đến dự tiệc quá nhiều người, 10 giam tiệc rượu không đủ, trực tiếp tại thành nội ngoại thành bố trí bách lý thỉnh yến, khoản đại bắt phương tới hôn lễ bên trên, đường trạch cũng cho bọn hắn đưa cho lễ vật, chính là hai quyển tu luyện công pháp và một đống lớn đan dược. cầu kiếm cùng ngô khôn đều là sướng sốt một chút. lão đại, chúng ta đan dược cũng không thiếu, ngài bình thường liền cho chúng ta không ít ta. đúng vậy đại sư mình, công pháp tu luyện này cũng không thích hợp chúng ta, ngài không cần thiết cho chúng ta cái này. đường trạch lại đưa tay gõ hai người bọn họ đầu của người ta một hồi. Đần a, đây căn bản thì không phải cho các ngươi. đường trạch đem kia hai quyển công pháp phân biệt đưa cho nô khôn cùng cầu kiếm, đây là cho các ngươi làm dâu. hai người các ngươi là tu luyện giả, nữ nhân của các ngươi nhưng đều là người bình thường các ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không vài chục năm ngay cả một trăm năm qua đi, người yêu của các ngươi sẽ như thế nào? Ta nhìn ra được, các ngươi là thật lòng yêu nữ nhân của các ngươi, cho nên không hy vọng các ngươi trải qua sinh ly tử biệt. Công pháp này là ta chọn lựa, thích hợp nhất các ngươi người yêu, làm cho các nàng cùng các ngươi cùng nhau tu luyện, mới có thể cùng các ngươi cùng đi càng làm trường hơn xa. Nô côn cùng cầu kiếm nghe vành mắt đều đỏ. So với người khác đưa vàng bạc châu báo gì, nô côn cùng cầu kiếm lại cảm thấy trong tay đây, đây hai quyển sách mới là chân quý nhất. Đi, các ngươi ngày đại hỉ, muốn hướng về phía nữ nhân các ngươi khóc đi. Đừng với đến lao từ khóc, cứ đi cứ đi. Đường trạch khoát khoát tay để cho hai người cứ đi. Nhìn đến hai người bóng lưng rời đi, Đường Trạch bản thân cũng là sợ cả một cái. Hôn lễ a, chờ chuyện nên làm đều làm xong, có lẽ hắn cũng nên chuẩn bị một chút, cùng Lâm Thanh cùng dây tua cưới chuyện. Hôn lễ làm xong, Tiên Quốc lại lần nữa bình tĩnh lại. Triệu Xuyên Yến vân mục cảnh liệt ba cái lao ra hỏa, mỗi người dẫn đồ đệ của mình, chạy đi bên ngoài tu luyện. Tuy nói bọn hắn biết rõ, để cho chúng nữ đi theo Đường Trạch song tu, thực lực tiến cảnh sẽ nhanh hơn, nhưng bọn hắn muốn dạy cho chúng nữ, lại không chỉ là thực lực, còn có càng nhiều nhưng thực lực bên ngoài Phương diện tu luyện kiến thức. Đường trạch cũng không có ngăn, chỉ là không gì thì sẽ mang Lê Mạch cùng Ngọc Công Tử, chạy đến mấy cái lao ra hỏa chỗ đó đi một vòng. Cuộc sống như thế, trong nháy mắt đã vượt qua nửa năm. Nghiên quan, đã tới. chương 670, Vương Tiểu Nhục là ai ngươi không thông báo một chút? chương 670, Vương Tiểu Nhục là ai ngươi không thông báo một chút? Lần này hết năm, đường trạch làm rất náo nhiệt. Bởi vì hắn hiểu rõ, đây rất có thể là hắn ở nhà trôi qua cái cuối cùng năm hiện tại Lâm Thanh cùng Tần Anh thực lực đều đã tăng trưởng rất không tệ rồi, Ngọc Công Tử Truy Vân Hạ phản ứng cũng càng ngày càng máy liệt. Năm sau, bọn hắn liền thay đổi rời khỏi Đại Lục, đi tới Trung Thiên Vực rồi. Đường Gia hiện tại đã là Nam Bộ Châu đệ nhất đại gia tộc rồi, không chỉ là kinh tế phương tiện thứ nhất, càng là thực lực tổng hợp đệ nhất. Không tính mục cảnh liệt cái này, tuổi trọ hướng Trung Bộ Châu phải lão gia hỏa, Triệu Xuyên cùng Yến Vân kia cũng là ổn thỏa Nam Bộ Châu người, bọn hắn toạ chân đường Gia, chính là đường Gia mạnh nhất chiến lược. Sau đó là Cầu Kiếm, Cầu Kiếm hiện tại cũng đạt tới Nguyên Anh tam trọng, hơn nữa đối với đường Gia cũng là trung thành tuyệt đối, đối, xem như đường Gia thứ hai ngăn chiến lực lại lui về phía sau chính là Nô Khôn, Nô Khôn hiện tại cũng đã là hư anh cường giả, hơn nữa tiểu tử này tu luyện hăng hái lại liều mạng, trong vòng 10 năm trùng kích nguyên anh tuyệt đối không phải là vấn đề. Có những người này tọa chấn đường ra không nói, đường ra còn cùng Nam Bộ Châu cơ hồ toàn bộ xếp hàng đầu đại tông môn cũng giao tốt, càng là cùng Trung Bộ Châu độ tiên minh cùng trầm ra dựng được bên trên nói. Người này mạch quan hệ cũng là nhất đẳng. Toàn bộ đại lục, ít nhất hiện tại thì ngưng, còn thật chưa có người nào sống sót gia tộc nào, thậm chí cái nào quốc gia, có thể cùng hôm nay đường ra hò hét. Cho nên hắn cũng không làm sao lo lắng sau khi hắn rời đi đường ra an toàn cùng phát triển. Ngoài nhà tiếng pháo âm thanh, Lâm Thanh, tần Anh, Mục Hoàng Chỉ, còn có tiểu nha đầu sầm nón ngoãn đang ở trong sân chơi đùa. Ngụy Trang Thành Vương tiểu nhục Ngọc công tử cùng Lê Mạch ngồi ở trong đình nhìn đến, Ngọc công tử nhìn thấy Lê Mạch trực câu câu nhìn chằm chằm dây pháo, không khỏi cười nói, không bằng đi chơi với nhau. Ta đều số tuổi này, không thích hợp. Lê Mạch ngãi ngùng gãi đầu một cái. Nàng đều một hai trăm tuổi, đi theo một đám tiểu hài tử cấp dây pháo chơi. Cái này có gì, đi, ta dẫn ngươi cùng nhau. Ngọc công tử kéo giữ Lê Mạch tay, dẫn nàng đi vào đám người. Bên trong nhà đường trạch nhìn đến bên ngoài mọi người chơi đùa một màn cười cảm khái một tiếng, lúc này mới nghiêng đầu, vừa nhìn về phía trước mặt Đường Thanh Thiên, Khương Uyển Nhi và muội muội Đường Tịch. "Cha, nương, muội muội, lần này ta rời khỏi đại lục, không muốn biết đi bao lâu, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình, cũng nhất định sẽ trở lại." Hắn đã vừa mới cùng Đường Thanh Thiên, Khương Uyển Nhi cùng Đường Tịch nói muốn rời khỏi đại lục, đi tới trung thiên vực sự tình. Ba người cũng biết Đường Trạch là muốn đi làm đại sự, hơn nữa ý đi đã quyết, không ngăn được, lúc này liền cũng sáng suốt không có khuyên nhiều. Đường Thanh Thiên uống một hớp trà, than thở nói, "Trạch Nhi, ngươi vẫn là một có chủ kiến, nhớ đi làm cái gì cứ việc đi là được." Bây giờ đường ra, đã không cần thiết ngươi đến lo lắng." Khương Uyển Nhi ngược lại có chút không nỡ bỏ. "Ngươi tiểu tử này, từ nhỏ đã không có ta chiếu cố, lại được đưa đến phủ Vân tông chịu khổ, cái này còn không, có qua mấy năm ngày tốt đầu, ngươi lại muốn rời khỏi, ta cái này là mẹ, tâm lý thật là khó chịu." Nàng cảm giác mình nhất mắc nợ, chính là đường Trạch rồi. Đường Trạch từ nhỏ mất liền mất nàng cái này là mẹ hôn chiếu cố, lại vì cứu nàng mà bị ép đi tới phủ Vân tông tu luyện. Đây mười mấy hai mươi năm thời gian bên trong, đường Trạch tựa hồ liền không có qua qua mấy ngày hạnh phúc thời gian, hôm nay lại muốn đi tới trung thiên vực đi. Khương Uyển Nhi làm sao không cảm thấy khó chịu. Đường Trạch cười mỉm, "Yên tâm đi cha mẹ, ta cũng không phải là không trở lại. Chờ đem chuyện nên làm đều làm xong, ta sẽ còn trở lại. Ngược lại ngài nhị lão, phải thật tốt bảo trọng thân thể, hảo hảo tu luyện, ta cũng không muốn chờ ta trở lại sau đó." Nhìn thấy hai cái lao đầu tử lao thái thái, Đường Tịch nghe xong ở một bên cười trộm, không xem qua vòng cũng là đỏ lên. Nàng lại làm sao cam lòng đại ca rời khỏi? Đường Trạch liếc Đường Tịch một cái, "Ngươi cũng đừng cười, ngươi nha đầu này cũng được hảo hảo tu luyện, ta đã dặn dò Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai vị tiền bối rồi, chờ ta đi." sẽ để cho hắn nhị lao giám sát mấy người các ngươi mỗi ngày tu luyện, ta đều nghe ca ca còn không được sao? Đường Tịch le lưới, đi, cũng không phải đại sự gì, nói không chừng ta sang năm trở về, còn có thể bắt kịp bữa tiếp theo cơm tất niên. Đường Trạch cười hòa hoãn một hồi bên trong nhà bầu không khí, hôm nay cơm tất niên ăn cực kỳ phong phú, Đường Trạch cũng là khó được uống cái say mềm, hắn đời này đều chưa uống qua nhiều rượu như vậy, cũng không có say như vậy qua. Vừa tối, hắn thoáng qua thoáng qua du du trở lại gian phòng của mình, đánh thẳng tính ngủ một giấc thật ngon, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ Đường Trạch tuy rằng uống nhiều rồi. Nhưng duy trì cơ bản ý thức thanh tỉnh vẫn là có thể làm được. Hắn ngồi thẳng người, hỏi: "Tiểu sư muội, là ngươi sao?" Ân. Ngoài cửa truyền đến Lâm Thanh có chút thấy náy âm thanh. Sau đó cửa phòng mở ra, Lâm Thanh đạp nguyệt quang đi vào trong phòng. "Làm sao vậy, buổi tối không ngủ được sao? Muốn ta bồi ngươi ngủ sao?" Đường Trạch cười hỏi. Uống nhiều rồi hắn, Âm Thanh có chút làng lơ. Lâm Thanh mặt đỏ lên, lắc lắc đầu sau đó đi đến đường Trạch mép giường ngồi xuống. Nàng như đầu, nhìn trộm nhìn về phía Đường Trạch, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Đại sư huynh, hôm nay liền muốn đi tới Trung Thiên bực rồi?" Ngươi liền không có lời gì nhớ nói với ta sao? Đường Trạch không nhịn được cười nói, có cái gì muốn nói với ngươi? Ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi Chung Thiên Vực, ta còn cùng ngươi nói cái gì? Trải qua lúc trước sống tu và mấy ngày này kia mấy cái lao ra chỉ đạo, hiện tại Lâm Thanh Tần Anh Mục Hoàng Chỉ Tam Nữ Thực Lực đều đã rất mạnh mẽ. Lâm Thanh cùng Tần Anh đều đã đạt đến Nguyên Anh Nhất Trọng Cảnh Giới, đây vẫn chỉ là cái Giới. Thực Lực chân thật đã tiếp cận Nguyên Anh Tam Trọng. Nếu như hai nữ dùng đồng tâm chiến pháp, đồng tâm hiệp lực, càng là có thể phát ra tiếp cận Nguyên Anh Thất Trọng cường đại công kích. Trong này công lao lớn nhất không gì bằng Triệu Xuyên cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh là hảo tỉ muội, Triệu Xuyên cùng Yến Vân, vậy càng là hảo huynh đệ. Lâm Thanh Tần Anh lĩnh hội đến Đồng Tâm Chiến Pháp, Triệu Xuyên cùng Yến Vân tự nhiên cũng là sẽ, thậm chí so sánh Lâm Thanh cùng Tần Anh càng thêm thuần thủ. Cho nên hai người ngoại trừ đơn độc dạy dỗ Lâm Thanh cùng Tần Anh ra, còn thỉnh thoảng sẽ gặp mặt, cùng dạy dỗ hai nữ Đồng Tâm Chiến Pháp. Mục Hoàng Chỉ thực lực vốn là so sánh Lâm Thanh Tần Anh cường đại, mặc dù trước khi nói bỏ lỡ một đoạn thời gian song tu, nhưng nàng cảnh giới bây giờ cũng đã đạt đến Nguyên Anh Tam trọng đỉnh phong. Mục Cảnh Liệt dạy dỗ nhà mình người sau, vậy khẳng định là không để lại dư lực, công pháp gì tốt cái gì tiên thuật hảo đan dược gì tốt, liền cho Mục Hoàng Chỉ cái gì hơn nữa mục cảnh liệt cũng không có thiếu cho mục hoàng chỉ cái này tốt chiến của nhật triều vốn là võ kĩ tinh diệu cao siêu mục hoàng chỉ hiện tại chiến đấu kỹ pháp tiến hơn một bước nói riêng về kỹ xảo có đôi khi liền đường trạch đều cảm giác mình kém mục hoàng chỉ một bậc không thể không thừa nhận mục hoàng chỉ thiên phú đúng là khủng bố các nàng thực lực bây giờ thả tại đại lục bên trên vậy khẳng định là cường giả số 1 đặt ở trung thiên vực cũng có thể miễn cưỡng tự vệ đường trạch dĩ nhiên là phải dẫn các nàng đi trung thiên vực ta biết ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi trung thiên vực nhưng liền tính như thế đại sư huynh ngươi có phải hay không cũng có thể hướng về ta giao phó một số chuyện lâm thanh chăm chú nhìn đường trạch một đôi mắt hạnh tròn chĩa mở, không nháy một cái nhìn đến Đường Trạch. Tiểu sư mọi người đang nói gì? Ta cũng không có làm gì sao có lỗi với ngươi sự tình a? Đường Trạch cảm giác mình có chút oan uổng. Giao phó? Giao phó cái gì a? hắn lại không có thừa dịp Lâm Thanh các nàng ra đi tu luyện thời điểm đi treo hoa gẹo nguyện. Có cái gì tốt giao phó? Có thể Lâm Thanh Câu nói tiếp theo vừa ra, Đường Trạch đã cảm thấy đầu góc một cái ảo động, lập tức liền giải rượu rồi. Vương Tiểu đục rốt cuộc là ai? Chuyện này, ngươi không nên cùng ta thông báo một chút sao? Chương 671, đùa bỡn ta rất khỏe chơi sao? Chương 671, đùa bỡn ta rất khỏe chơi sao? Vương Tiểu Nhục rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này, để cho Đường Trạch trong nháy mắt liền thanh tỉnh. "Tiểu sư muội nàng, tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy?" Đường Trạch xoa xoa mi tâm, sau đó nhìn đến Lâm Thanh, trầm giọng hỏi, "Tiểu sư muội ngươi là thế nào? Làm sao đột nhiên để lên Vương Tiểu Nhục tiền bối? "Đại sư Minh, ta đều hỏi như vậy ngươi rồi, ngươi còn phải cùng ta giả bộ ngu sao?" Lâm Thanh cau mày thở dài, hay là nói, ta hẳn trực tiếp hỏi ngươi, tại sao phải ngụy trang thành Vương Tiểu Lục? Lại tại sao lại một mực không nói cho ta chân tướng? Nghe thấy Lâm Thanh hỏi như vậy, Đường Trạch rốt cục thì trầm mặc. Tiểu sư muội đều nói như vậy, nàng khẳng định đã trưởng nắm đủ chứng cứ, nhất định là tâm lý nắm chắc, xác nhận hắn nhất định chính là Vương tiểu Lục. Nếu như vào lúc này lại giả ngốc sung mãn ngốc, đánh giá tiểu sư muội liền muốn tức giận. Hắn trầm mặc chốc lát, Lâm Thanh cũng nhìn đến hắn chốc lát. Một lát sau, vẫn là Lâm Thanh tiếp tục hỏi, làm sao, ngươi vẫn không muốn nói sao? Vẫn là muốn tiếp tục gạt ta. Ngươi cảm thấy loại này đùa bỡn ta rất khỏe chơi sao? Hay là đem ta chẳng hay biết gì, nhìn ta cùng kẻ đần độn một dạng bị ngươi lừa gạt cảm giác để cho ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Đường Trạch cười khổ, sư muội ta không có cái ý này, ta, ngươi tại sao không có cái ý này? trước ngươi giả dạng làm vương tiểu nhục bộ dáng lừa gạt qua ta bao nhiêu lần, ngươi mình tâm lý không có cân nhắc sao? có lẽ là bởi vì sinh khí. lâm thanh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, ta vốn tưởng rằng ngươi là ta trong cuộc đời nhất người đáng giá tín nhiệm, ta tin tưởng vô điều kiện đến ngươi, có thể nhưng ngươi loại này lừa ta. nghĩ tới lúc trước nàng cùng vương tiểu nhục khoảng phát sinh đủ loại, nhớ đến lúc đó vương tiểu nhục kỳ thực chính là đại sư huynh của mình, lâm thanh đã cảm thấy khí gan loại này bị hoàn toàn lừa gạt cảm giác quả thực quá khó chịu, đặc biệt là đặc biệt là rất nhiều người đều biết rõ vương tiểu nhục chính là đường trạch, đúng không? những người ngoài kia đều biết rõ, dựa vào cái gì ta không thể biết? đại sư huynh, đường trạch, người đem ta làm cái gì? lâm thanh quả đấm nhỏ nắm chặt thật chặt, trong thanh âm đã mang theo nẹn nào. đường trạch trong tâm đau nhói, đưa tay đem lâm thanh nắm vào trong ngực. lâm thanh muốn vùng ấy, nhưng mà lực đạo của nàng chỗ nào có thể so với đường trạch, cuối cùng nàng chỉ có thể vô lực nằm ở đường trạch trong ngực, khóc ra tiếng. bị tin tưởng nhất người, lừa gạt lâu như vậy, lâm thanh có phải thật rất khổ? đường trạch vỗ nhẹ nhẹ đến lâm thanh sau lưng, an ủi nàng, một bên thấp giọng nói, sư muội. Đừng khóc, hãy nghe ta nói. Ta không nói cho ngươi ta chính là Vương Tiểu đục, cũng không phải là ta nhất muốn nhớ lừa gạt ngươi, mà là ta sợ ta thương tổn tới ngươi. Ngươi từ nhỏ đã là cái muốn mạnh hại tử, thậm chí đã từng một lần vì tăng thực lực lên, làm chuyện sai lầm. Hơn nữa còn có đoạn thời gian, ngươi tâm lý rất yếu đuối, lo lắng ngươi thực lực và tiền phú có khả năng không đội kịp ta, khả năng bị ta vung bên dưới, bị ta vứt bỏ, đúng không? Ta chính là biết rõ một điểm này, cho nên mới không dám đem ta là Vương Tiểu Nục chuyện này nói cho ngươi biết. Ta sợ giữa chúng ta thực lực chênh lệch, thành chúng ta lẫn nhau ngăn cách. Ta sợ ngươi vì thế xa lãnh ta. Sợ hai ta, thậm chí rời khỏi ta. Nghe đường trạch thanh âm trầm thấp trong ngực hắn lâm thanh, từng bước yên tĩnh lại. Nàng biết rõ, đại sư huynh nói không sai. đã từng có một đoạn thời gian, tại đại sư huynh vừa mới đối ngoại tuyên bố tăng lên tới kim đan kỳ thời điểm, khi đó chỉ có chút cơ thực lực lâm thanh cũng cảm giác được áp lực. Nàng muốn cùng đại sư huynh kể vai sát cánh, nhớ cùng nhau sinh hoạt, không muốn bị đại sư huynh càng vùng càng xa, không muốn bị đại sư huynh bỏ lại, bị quên, không muốn đứng tại trong bùn ngước nhìn đám mây chính hắn. Tâm tình như vậy một lần để cho từ nhỏ muốn mạnh lâm thanh có chút tự ti Nếu mà ta nói thẳng ta chính là vương tiểu nhụ, nha đầu. Ngươi biết định thế nào ta, lại sẽ định thế nào bản thân ngươi? Liên tính ta sẽ không xa lánh ngươi, ngươi có hay không bởi vì tự ti mà tiếp tục liều mạng tìm kiếm tăng thực lực lên phương pháp, thậm chí lại lần nữa lầm vào lạc lối. Ta không muốn như vậy, cho nên ta lựa chọn tại trước mặt ngươi ẩn giấu thực lực." Đường Trạch Ôn Nhu vừa nói, sờ một cái trong ngực Lâm Thanh Đầu. Lâm Thanh vào lúc này đã triệt để an tĩnh. Nàng vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi khóc hồng con ngươi nhìn đến Đường Trạch. Đường Trạch cũng nhìn đến nàng. "Hiện tại ngươi biết thân phận của ta cũng không sao, dù sao ngươi bây giờ thực lực cũng đã rất mạnh mẽ. Ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta sẽ bỏ lại ngươi." Không cần lo lắng cho ta sẽ bởi vì thực lực cùng ngươi sản sinh ngăn cách tiếp theo rời khỏi ngươi, ta sẽ bồi ngươi cả cuộc đời, tin tưởng ta, được không?" Lâm Thanh mấp máy môi. Tại nàng phát hiện Đường Trạch Kỳ thực chính là Vương Tiểu nhục thì, nàng trong lòng cũng xoắn xuýt thật lâu. Nàng cảm thấy đây là đại sư huynh đang cố ý đùa bỡn nàng, là đang lừa gạt nàng. Cái này khiến nàng phi thường thống khổ, phi thường có qua. Nàng thậm chí muốn trốn mất, cũng không gặp lại Đường Trạch. Có thể nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tìm đến Đường Trạch hỏi rõ ràng, đến muốn lời giải thích. Không muốn đến, đại sư huynh dĩ nhiên là vì nàng tốt. xác thực, nếu mà đại sư huynh đã sớm biểu lộ ra Hắn chính là thực lực cường đại vương tiểu nhục mà nói, kia giữa hai người dánh trời giống vậy thực lực trên lệnh, nhất định sẽ để cho Lâm Thanh cảm thấy ngăn cách, cảm thấy xa lánh. Vì điên vào cái này khủng bố khoảng cách, nàng không chừng sẽ làm ra cái gì. Giống như mới bắt đầu, nàng vì thực lực, suýt nữa giết chết đại sư huynh một dạng. Lâm Thanh nhắm hai mắt lại, trong nội tâm tình phức tạp. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên môi một hồi ấm áp. Kinh ngạc mở mắt ra, liền gặp được gần trong gang tấc đại sư huynh. Nụ hôn mà sâu. Lâm Thanh mặt một hồi liền đỏ. Nàng có chút run rẩy đưa tay ra, bắt đầu là suy nghĩ đẩy ra đường tránh có thể vươn tay ra đến, ngừng lại, cuối cùng lại lựa chọn ôm lấy đường trạch, ôm thật chặt. Hai người đã lâu mới tách ra, Lâm Thanh thần sắc trên mặt cuối cùng cũng thay đổi đẹp mắt chút ít. Đường Trạch cũng là thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn tiểu sư muội là cái nghe lời hiểu chuyện, nếu mà đổi cái tính tình kiêu căng người gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không nghe hắn giải thích, cũng tỉ như mục hoàng chỉ. Bất quá, ngươi là làm sao biết ta chính là Vương tiểu dụ? Mắt thấy Lâm Thanh tâm tình yên tĩnh trở lại, Đường Trạch liền dứt khoát xé đề tài, phân tán Lâm Thanh sự chú ý. Lâm Thanh ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được, nói ra Kỳ thực ngay từ đầu bởi vì cái kia giả vương tiểu nhục cái nhiễu, ta một lần cho rằng vương tiểu nhục kỳ thực là nữ nhân, cho nên liền không có hoài nghi qua ngươi là vương tiểu nhục. Chân chính nổi lên nghi ngờ là tại chúng ta bắt đầu xong tu thì cùng nhau lúc tu luyện, ngươi tuy rằng bị lê mạch cùng cái kia giả vương tiểu nhục bao quanh, nhưng ta luôn có một loại cảm giác hai người bọn họ linh lực tựa hồ cũng không đủ cường đại, ít nhất cường đại không đến có thể để cho thực lực chúng ta tiến cảnh nhanh như vậy. Cho nên đang tu luyện thì ta một mực đang cố ý lưu ý ngươi, cuối cùng quả thật phát hiện ngươi thực lực có vấn đề. Sau đó mục hoàng chỉ quận chúa đến, ta hỏi qua mấy lần nàng đến mục đích là cái gì. Quan chúa nói, nàng là tìm đến Vương Tiểu Nục so tài. Lâm Thanh nhìn đến đường Trạch có thể nàng sau khi đến, nhưng chưa bao giờ đi tìm cái kia giả Vương Tiểu Nục động thủ một lần. Khi đó ta liền hoài nghi, cái kia Vương Tiểu Nục có phải giả hay không? Hơn nữa, quan chúa có phải hay không biết rõ? Ta sau đó lại nói xa nói gần hỏi mấy lần, có thể cũng không hỏi ra cái gì. Nhưng sau đó ta phát hiện, nguyên bản được xưng là Vương Tiểu Nục bằng Hiu Lsokhu, Lý Lao Thái Ersokhu, cũng chính là một cảnh liệt tiền bối, cùng giả Vương Tiểu Nục rất ít có qua trao đổi, ngược lại thì hàn với ngươi được rất nhiều. Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai vị tiền bối cũng vậy, lần trước ta gặp phải Vân đại tử sư phụ, sư phụ nhận ra Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai vị tiền bối, nói bọn hắn là Vương Tiểu Nhục bằng hữu, còn từng tại phủ Vân tông hậu sơn đột phá qua. Nhưng hai người bọn họ cũng rất ít cùng giả Vương Tiểu Nhục nói chuyện. Lâm Thanh trên mặt lộ ra cười yếu ớt, cho nên ta liền khẳng định, bên ngoài Vương Tiểu Nhục nhất định là giả. Nhưng nếu như nàng là giả, thật Vương Tiểu Nhục lại ở nơi nào sao? Nàng lại tại sao muốn giả trang Vương Tiểu Nhục đâu? Vì sao nàng giả trang Vương Tiểu Nhục sau đó, nhận thức Vương Tiểu Nhục nụ cảnh liệt tiền bối cùng Triệu Xuyên Yến Vân hai vị tiền bối không đi phơi bày nàng đâu? Nói tới chỗ này, kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Đầu tiên, bên ngoài Vương Tiểu Nhục là giả trang. Thứ yếu, Đường Trạch có lực lượng rất mạnh. Cuối cùng, Triệu Xuyên Yến vân mục cảnh liệt đây ba cái lao ra hỏa, không đi theo Ngọc công tử giả trang Vương Tiểu Nhục thân mật, ngược lại luôn là cùng Đường Trạch táng gấu. Kia Vương Tiểu Nhục rốt cuộc là ai, quả thực liếc qua thấy ngay. Đường Trạch trầm thầm cười khổ. Nha đầu này, đúng là một tâm tư cẩn thận. Chương 672, cố nhân đã qua đời. Chương 672, cố nhân đã qua đời. Sau đó Đường Trạch lại hỏi hỏi Lâm Thanh, có hay không đem chuyện này báo cho Tân Anh. Kỳ thực Đường Trạch muốn gạt người cũng chỉ có một Lâm Thanh mà thôi, Dây Tua không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người, cũng không phải là bởi vì thực lực thì sẽ sinh ra xa cách cảm giác người. Lúc trước Đường Trạch sợ dĩ cũng không có nói cho Tần Anh trấn tướng, chủ yếu là Tần Anh xưa nay cùng Lâm Thanh đi quá gần, quan hệ quá tốt. Hắn sợ chân trước nói cho Tần Anh, chân sau Dây Tua liền đi tìm Lâm Thanh mật báo rồi. Vẫn không có, bản thân ngươi đi nói đi. Lâm Thanh lúc này nghiêm mặt hừ một tiếng, ta phát hiện, biết rõ ngươi là Vương Tiểu Nhục người tụi hồ không ít, ngươi chính là gạt ta cùng Dây Tua, có thể ngươi được làm đấy. Bản thân ngươi đi tìm Dây Tua giải thích đi thôi, nàng nếu không là tha thứ ngươi, chính là đáng đợi ngươi." Đường Trạch sờ lô mũi một cái, hiểu lầm tháo gỡ, Lâm Thanh trong lòng cũng sẽ không có khúc mắc. Đêm nay, Đường Trạch giữ lại Lâm Thanh tại phòng của hắn nghỉ xả hơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Trạch liền đi tìm Tân Anh, đem sự tình đầu đuôi nói cho Tân Anh. Tiểu Dây Tua vẫn là không phụ Đường Trạch mong đợi, quả nhiên không có biểu hiện quá tức giận hoặc là quá ủy khuất, ngược lại thì có chút hưng phấn. "Đường đại ca ngươi lại chính là Vương Tiểu Nụ, ngươi thực lực vậy mà mạnh như vậy sao?" Trời ơi cùng tối hôm qua khóc ga A Lâm Thanh, so sánh tiên minh Lời nói ra, đường trạch cũng không có lại để cho Ngọc công tử giả trang thành hắn. Nhìn thấy giả trang Vương tiểu nhục kỳ thực là Ngọc công tử, Lâm Thanh cùng Tần Anh vốn là một hồi thán phục, không muốn đến Ngọc công tử cùng đại sư huynh quan hệ tốt như vậy, không muốn đến mình lúc trước một mực đang cùng Nguyệt Minh lâu chủ cùng nhau tu luyện. Nhưng rất nhanh, hai nữ liền phát hiện một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Đó chính là lúc trước giả trang Vương tiểu nhục người là phụ nữ người, mà giả trang Vương tiểu nhục người kỳ thực là Ngọc công tử. Kia chẳng phải liền đại biểu đường đường Nguyệt Minh lâu chủ, phong lưu phóng khoáng Ngọc công tử, kỳ thực là người nữ. Giới tính bại lộ Ngọc công tử ngược lại không cảm thấy có cái gì thậm chí còn phải mãi đổi lại toàn thân nữ trang. Ngược lại nàng trở lại trung thiên vực sau đó là phải về nhà, cũng không thể lại nữ giả nam trang về nhà đi. Phúc bá cùng Đường Thanh Tiên vừa nhìn thấy nữ trang bản Ngọc công tử, nhất thời con mắt đều mạ quang. Lúc trước nữ trang bản Ngọc công tử liền đến qua một lần được ra, lúc đó Đường Thanh Tiên chỉ mong lập tức liền kết hợp đường trạch cùng Ngọc công tử thành hôn. Những người khác nhìn thấy nữ trang bản Ngọc công tử, cũng đều là kinh diễm không được. Giả nam Ngọc công tử mạch thượng nhân như ngọc, trọng thế mà độc lập. Nữ trang nàng chính là Phong Hoa Mạ Mỹ, nghiêng nước nghiêng thành. Thật đẹp tần anh tiểu nha đầu này thậm chí suýt chút nữa đều chảy ra nước miếng. Có người hoan hỉ, có người buồn. Hiện lộ Chân thân Ngọc công tử bị mọi người vây xem, mà còn có một người, chính là Tao Đường, đang bị người điên cuồng đuổi giết. Đó chính là Đường Trạch. Đường Trạch quên, chúng nữ bên trong kỳ thực còn có một người, vốn là không biết hắn chính là Vương Tiểu Nhục. Đó chính là Mục Hoàng Chỉ. Hôm nay Ngọc công tử khôi phục chân thân, Đường Trạch biểu lộ thân phận, ban đầu chính là chạy cùng Vương Tiểu Nhục giao thủ mà đến Mục Hoàng Chỉ lúc này liền muốn tìm Đường Trạch luật bản. Đường Trạch có biết cái này võ xi si tính khí, nếu là thật bị Mục Hoàng Chỉ cho con lấy, đánh giá không đánh cái ba ngày ba đêm đều không xong. Đường Trạch chỉ đánh phải trên đường chạy trốn. Kết quả Lâm Thanh cùng Tấn Anh đây hai tiểu không có lương tâm, tự nhiên tâm ngoan thủ lạt đem hắn trở lại, cuối cùng giao cho Mục Hoàng Chỉ trong tay. Ha, dám gạt chúng ta lâu như vậy, đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Lâm Thanh bật eo, cười ha hà nói. Sư muội, dây tua. Đường Trạch tiêu thẳng thiết, liền bị Mục Hoàng Chỉ lôi đi. Đáng được ăn mừng chính là, Đường Trạch chỉ cùng Mục Hoàng Chỉ đánh một ngày, liền tự do rồi. Không phải Mục Hoàng Chỉ không muốn đánh rồi, mà là nàng nhận được Đại Hạ quốc thư. Nàng đều gần nửa năm không có trở về Đại Hạ nước, năm hết tết đến rồi, cũng nên trở về đi xem một chút. Mục Hoàng Chỉ đỡ phá không toa mang theo mới nhận lão sư mục cảnh liệt quay trở về trung bộ châu ngọc công tử thay đổi giả nam cũng thuận đường đi theo suýt đi trung thiên vừa rồi trước đó nàng giống như nguyệt minh lâu người lại giao phó một số chuyện đường trạch chính là mang theo tần anh hồi một chuyến phong quốc để cho tần anh cùng với nàng cha cũng cáo biệt một hồi sau đó chờ đợi mục hoàng chỉ cùng ngọc công tử các nàng trở về một chốc lát này đường trạch lại đi theo người quen cũ nhóm nhìn cái mặt vốn là nam bộ châu cái gì bích hoa tông ngự kiếm các độ tiên minh đều đi dạo một vòng lại đặc biệt đi tới một chuyến triệu quốc từ khi đường ra chuyển sau khi đi triệu quốc tổn thương nguyên khí nặng nề hôm nay đã suy nhược không chịu nổi nhưng dù sao vẫn là kiên thủ mảnh đất này cũng tỉ như từ thừa tướng từ thừa tướng phủ bên trên nhìn thấy đường trạch đến trước từ thừa tướng lập tức nên đón đường đại thiếu làm sao có rảnh tới chỗ của ta từ thừa tướng mặt nở nụ cười tuy rằng đường gia đã không tại triệu quốc rồi nhưng bây giờ đường gia ra... huy danh đã sớm lan xa toàn bộ nam bộ châu rồi đối với vị này đường gia đại thiếu từ thừa tướng tự nhiên cũng là khách khí đối đãi hết năm đâu tới xem một chút từ bà bá đường trạch lấy ra chút lễ vật đưa cho từ thừa tướng từ thừa tướng cũng không có từ chối hai người nói chuyện phiếm rồi mấy câu đường trạch đột nhiên hỏi không biết từ tiểu thư hiện tại thân thể thế nào. Từ thừa tướng nữ nhi từ chiêu hoa đã từng bất ngờ chúng qua cổ độc, cuối cùng là đường trạch xuất thủ tương trợ, giúp đỡ từ chiêu hoa. Sau đó hai người ngược lại tán gẫu qua mấy lần. Từ chiêu hoa tuy là quan gia tiểu thư, nhưng bất kể là học thức vẫn là thấy đều không phải người thường có thể so sánh. Đường trạch vẫn là rất thường thức nàng. Tại đường gia vẫn không có rời khỏi triệu quốc, bởi vì trầm thị thương hành vấn đề gặp phải chuyện phiền toái. Từ chiêu hoa cũng ra tay giúp qua đường trạch, đã cho đường trạch một ít đề nghị. Xem như cùng đường trạch từng có không cạn giao tình. Nàng từ thừa tướng nghe thấy đường trạch nhắc tới nữ nhi từ chiêu hoa, đương nhiên liền trầm mặc. Một lát sau, từ thừa tướng thở dài, cười khổ nói: Chiêu Hoa nàng nhuận bệnh nặng, vì không để cho chúng ta lo lắng một mực gạt không nói, phát hiện thì đã muộn. Nửa tháng trước, Chiêu Hoa đã đi tới đường trạch ngay vậy, cũng trầm mặt lại. Dạng này diệu nhân, lại cũng chạy không thoát ma bệnh của thân, chạy không khỏi sinh tử. Tỷ mỉ nhớ lại, cùng từ Chiêu Hoa nói chuyện trời đất, chuyện trò cảnh tượng, tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Nén bi thương, đường trạch hướng về phía từ thừa tướng thi lễ. Hai người sau đó đều ăn ý không nhắc lại nữa cái đề tài này, lại cho chuyện chỉ chốc lát. Đường trạch nói ra, từ bá bá ngài là người lại tài. Hôm nay Triệu Quốc bộ dáng này, ngài không có gì khác tính toán sao? Tiên Quốc đội tân đế, một hướng thiên tử một triệu thần, thủ hạ chính là lục dụng người, giống như là ngài người như vậy, đi tới Yến Quốc nhất định sẽ bị trọng dụng. Cũng không phải là ta khuyên ngài không chung với Triệu Quốc, chỉ là bây giờ Triệu Quốc đã là một bộ gỗ mục, từ bá bá ngài hẳn đúng là hiểu. Từ thừa tướng nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính là cự tuyệt đường trạch có hảo ý. Ta lại làm sao không biết hôm nay Triệu Quốc đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, không còn nhiều thời gian. Chỉ là lão phu nếu làm đây Triệu Quốc thừa tướng, liền lại không có tại nguy nan trước mắt vứt bỏ Triệu Quốc ở tại không để ý tính toán đường đại thiếu có hảo ý tâm ta đã lãnh nhưng triệu quốc không thể không có ta người các hữu trí đường trạch liền cũng không có nhiều hơn nữa khuyên ly khai từ thừa tướng phủ bên trên đường trạch không có vội vã rời khỏi triệu quốc mà là đang trên đường đi bộ tâm tình của hắn có chút nặng nề từ chiêu hoa cũng coi là hắn cố nhân mà nay cố nhân đã qua đời cái chết của nàng là dạng này vô thanh vô tức nếu không phải đường trạch hôm nay phía trước tới thăm tử phụ chỉ sợ còn không biết tin tức này rõ ràng nàng cùng hắn là bằng hữu có thể cho dù là hắn đường trạch bằng hữu tại sinh tử trước mặt tựa hồ cũng là như vậy thấp kém vô lực trên trời Bắt đầu phiêu tuyết rồi. Đường Trạch nhìn đến đầy trời tuyết lông lũ, phản phất tại trong tuyết, thấy được cái kia có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nhàn thụ cô nương. Lại tuyết rơi, cô nương nói thích nhất tuyết hậu sơ tình lúc mặt trời, chỉ tiếc cô nương không thấy được Đường Trạch nghe thấy thửa trong tướng phủ truyền đến thấp như vậy nói, tựa hồ là từ chiêu hoa sai bảo nha hoàn. Tuyết hậu sơ tình sao Đường Trạch hít sâu một cái, cất bước, nên ngang rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Triệu Quốc Kinh thành phạm vi bách lý, vân phá mặt trời mọc, thương thiên trọng. Đây là hắn cho cô nhân, một phần hết năm lễ mọn. Chương 673, thương thái chính là sư Hưng ta. Chương 673 Cương Thái chính là sư huynh ta. Từ Triệu Quốc rời khỏi, Đường Trạch lại đi tới một chuyến Trung Bộ Châu. Có phá không toa ở đây, Đường Trạch hiện tại muốn đi nơi nào đều không phải việc khó. Trung Bộ Châu Đường Trạch cũng không thiếu cố nhân, giống như là Vô Song Dung binh đoàn, giống như là Nguyệt Minh lâu mấy vị hộ pháp, giống như là Lục Trường Thiên. Hắn còn lấy Vương Tiểu Nhục thân phận đi tới một chuyến Đại Hạ Quốc. Cũng may Mục Văn cùng Kỳ Phi tại Mục Hoàng trì sau khi trở về, đã hỏi rõ, Mục Hoàng Chỉ không phải coi trọng Vương Tiểu Nhục, mà là muốn cùng Vương Tiểu Nhục gia thủ. Không thì Đường Trạch đến lúc này, nói không được còn phải bị xem là phụ mã gia cho giữ lại. Mục Cảnh Liệt tại Đại Hạ Quốc Hoàng Cung cũng qua mấy thiên thư thẳng thắng thời gian, với tư cách Đại Hạ Lao Tổ Tông, hắn bất kỳ yêu cầu gì, Mục Văn đương nhiên đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Nghe nói Mục Cảnh Liệt đến Đại Hạ chuyện thứ nhất, chính là để cho Mục Văn đem trong Hoàng Cung tồn lấy rượu đều lấy ra, để cho hắn uống thoải khoái. Đường Trạch lấy Vương Tiểu nhục đích thực thân phận cùng Mục Văn nói một chút, để cho Mục Hoàng chỉ hướng theo hắn cùng nhau đi tới Trung Thiên vụ chuyện. Mục Văn nhất định là không bỏ được, bất quá vừa nghĩ tới nhà mình Hoàng Mụ cuối cùng vẫn đồng ý. Đường Trạch lúc này mới rời đi, lại đi một chuyến trầm gia. Trầm gia cùng Đường Gia hiện tại là đồng bọn hợp tác. Đường Trạch đương nhiên sẽ không quên Trầm Gia. Hắn vẫn là đỡ lấy Vương Tiểu Nhục gương mặt này đến. Tuy nói Trầm Gia gia chủ Trầm Vô Uy biết rõ thân phận chân thật của hắn, nhưng ngoại nhân có thể còn không biết. Hắn đem trong tay luyện tốt không ít chân quý đan dược đều cho Trầm Vô Uy. Những thứ này đều là hắn cùng Trầm Thị Thương Hành lúc trước thương lượng hợp tác. Trầm Thị Thương Hành ra dược liệu, Đường Trạch phụ trách luyện đan. Lần này đây một nhóm đan dược cho ngươi, sau đó một đoạn thời gian rất dài ta hẳn đều sẽ không giúp ngươi luyện đan rồi. Đường Trạch nói ra. Trầm Vô không khỏi có chút đối, lại tò mò hỏi, chính là có chuyện phiền toái gì, có cần hay không ta giúp đỡ? Đường Trạch lắc đầu một cái, "Ngươi không giúp được gì, giúp ta chăm sóc kỹ đường ra là được." "Không giúp được. Làm sao có thể? Chúng ta Trầm gia không xẻ ra nhân lực, cho ngươi gia điểm tài lực cũng không thành vấn đề a." Trầm Vô Ưu cảm thấy, có tiền có thể mà xui quỷ khiến, không có có khó khăn gì cho là tiền không giải quyết được, nếu như có, chính là không đủ tiền nhiều. Kết quả là nghe Đường Trạch nhàn nhạt nói, "Ta sẽ rời đi đại lục một đoạn thời gian." "Được rồi, cái này tốt giống như hắn thật không có cách giúp đỡ." Ly khai Trầm gia, Đường Trạch lại đi tới Khương gia tại Trung Bộ Châu phân bộ. Mấy ngày nay đi qua, Khương gia dựa vào đã từng linh giả quân ở đàn Hương Sơn, đã mở ra một phiến dự viên, hơn nữa xây lên mới dinh thự. Khương siêu nhiên cùng linh giả quân hết năm cũng không có đi bắc bộ châu bên kia, mà là đem bắc bộ châu lão gia bên trong một nhóm người gọi tới trung bộ châu hết năm. Khương gia cũng là một đại gia tộc, thậm chí là so sánh đường gia muốn đại rất nhiều loại kia gia tộc. Hết năm, dĩ nhiên là náo nhiệt không được. Cho dù đường trạch đến Khương gia thời điểm, đã là năm sau đã nhiều ngày, vẫn có thể cảm nhận được Khương gia trong kia trùng bầu không khí. Trong coi Khương gia thị vệ đối diện nhìn thấy đường trạch đi tới, liền tiến đến cản người, hỏi: vị công tử này còn có Khương gia thì mời. Tháng 2 lúc trước, nếu không có thể mời, thương gia thứ lỗi không đại khách. Nếu là muốn thương nghị mua sắm đan dược, kính xin tháng 2 lại đến. Toàn bộ một tháng, thương gia là không luyện đan. Đây cũng không phải nói người thương gia có bao nhiêu lời, đây là thương gia đã sớm quyết định quý cũ. Hàng năm một tháng, tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 11, thương gia hoặc là không luyện đan không ra lọ, hoặc là cực ít luyện đan. Đây là vì khống chế trên thị trường đan dược tổng số, dù sao vật hiếm thì quý, một khi trên thị trường đan dược bắt đầu phiếm loạn, bọn hắn đan dược cũng rất dễ dàng bán không lên giá cả. Một khi giá tiền này hàng đi xuống, nhớ lại tăng lại đến coi như quá khó khăn. Thiệp mời vật này Đường Trạch dĩ nhiên là không có, chính là chấp tay nói, ta là tới thăm Khương gia lão tổ tông, ta gọi là Đường Trạch, huynh đệ đi thông báo một tiếng được rồi. Năm hết tiết đến rồi, Đường Trạch đến cũng là vì bãi năm tới, cho nên đi là cùng chính, bị người ngăn cản cũng không có lựa chọn trực tiếp xông vào các loại, mà là để cho người đi thông báo. Thủ vệ kia vừa nhìn chính là Khương gia tại Trung Bộ Châu mới chưa mộ, chưa thấy qua Đường Trạch, cũng chưa nghe nói qua Đường Trạch cái danh này. Nhìn đến Đường Trạch một cái như vậy chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại muốn gặp bọn họ Khương gia lão tổ tông, thủ vệ cũng có chút do dự. Người này thấy thế nào cũng không giống là có thể cùng lão tổ đáp lời a. Hơn nữa đường Trạch Trung Bộ Châu có như vậy số một danh nhân sao? Thật giống như cũng không có đi. Thủ vệ cũng là phải biết nhìn người, cũng không thể cái gì miêu cầu đến phải gặp lão tổ tông, cũng phải đi thông báo. Thủ vệ kia không chê phiền thoái, lão tổ tông cũng sẽ ngại phiền toái. Cho nên lúc này vừa nhìn đường Trạch thật giống như không đủ tư cách cùng khương gia lão tổ tông chen mồm vào được, thủ vệ kia chính là xin lỗi nói, "Xin lỗi công tử. Ngài phải gặp lão tổ tông mà nói, phải mời ngài chỉnh các ngài tộc hoặc là tông môn tín vật." Ý tứ là được, không có bối cảnh ngươi tựu đường tới rồi. Đường Trạch suy nghĩ một chút, vừa muốn đem Nguyệt Minh lâu lệnh bài lấy ra. Vậy đại khái là trong tay hắn tương đối có phân lượng tín vật. Bất quá còn không đợi hắn móc ra lệnh bài, liền nghe bên cạnh có người chặt chật nói, người nào cũng muốn gặp lão tổ tông. Thật sự cho rằng lão tổ tông là dễ thấy như vậy. Ta xem tiểu tử này chính là tới qué rối đi. Đi lên liền muốn thấy lão tổ tông, nghĩ gì chứ? Mấy cái thân mang khương gia luyện đan phục người trẻ tuổi, từ đường Trạch bên cạnh đi ngang qua, từng cái từng cái đánh giá đường Trạch, đều lộ ra khinh bị thần sắc khinh thường. Bọn hắn tuổi tác mặc dù so sánh lại đường Trạch không lớn hơn bao nhiêu, thực lực cũng không thể coi là mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn hắn cũng đều là thứ thiệt luyện đan sư. Có luyện đan sư đây thân phận ở đây, bọn hắn liền so sánh bình thường tu luyện giả muốn cao hơn một cái đầu. Chớ đừng nhắc tới bọn hắn vẫn là hương gia hậu nhân, thân phận địa vị nhanh hơn phổ thông luyện đan sư càng cao. Cho dù là một ít hư anh cương giả, được phải bọn hắn cũng phải nhường nhau ba phần. Cũng chỉ để cho những người này từng bước dưỡng thành tâm cao khí ngạo tâm tính. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy, lại có một người trẻ tuổi, nói khoác mà không biết ngượng đi lên liền muốn gặp bọn họ nhà lao tổ tông, có chút tuổi trẻ luyện đan sư môn trong tâm chợt cảm thấy khinh thường. Một loại hiểu công việc, hoặc là hiểu chuyện người đến bọn hắn tựa gia co như là muốn gặp lão tổ tông, đi lên cũng không thể trực tiếp nói như vậy. hoặc là trước tiên tìm một biết người khương gia dẫn vào cửa đi lại thuyết minh ý đồ, hoặc là liền phải mang theo thiệp mời các loại. nhìn người trẻ tuổi này đi lên nói thẳng muốn tìm khương gia lão tổ tông, rõ ràng chính là lại không hiểu việc lại không hiểu chuyện tên nhà quê. cầm đầu một người thanh niên thật cao ngước đầu, lỗ mũi hướng phía đường Trạch cười lạnh nói, tiểu tử, nơi này là khương gia địa bàn, ngươi biết khương gia là khái niệm gì sao? đây chính là đại lục đệ nhất luyện đan thế gia. nhớ thấy chúng ta khương gia lão tổ tông, đừng nói ngươi rồi, chính là cha của ngươi gia gia của ngươi, cũng chưa chắc có tư cách này. Chớ đứng ở chỗ này bên trong ngạ nhãn, còn không mau cút đi." Đường Trạch híp mắt lại, đem muốn nắm nguyệt minh lâu lệnh bài tay thu vào. Hắn ôm lấy vai, nhìn đến kia cao cao tại thượng người tuổi trẻ, xem ra Khương gia bây giờ hậu bối liền người tới là khách đạo lý cũng không biết sao. Đi lên sẽ để cho khách nhân lăn, còn nói ta không có tư cách. Không biết ngươi có tư cách hay không? Ta đương nhiên có tư cách. Người trẻ tuổi kia có phần đắc ý, ta chính là Khương gia luyện đan vợ lẽ đệ tử, chúng ta luyện đan vợ lẽ ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng chúng ta vợ lẽ thiên tài luyện đan sư Khương thái, ngươi khẳng định nghe nói qua. Đây chính là chúng ta Khương gia 100 năm qua này trẻ tuổi nhất luyện đan sư thứ phẩm, chúng ta Khương gia kiêu ngạo. Khương Thái, là sư huynh ta, chúng ta là sư đệ của hắn, ngươi nói ta có tư cách hay không đại biểu Khương gia đổi ngươi ra ngoài. Đây người ta nói âm thanh cực kỳ vang dội, tựa hồ có phần tự tin. Hắn cũng đích xác rất tự tin, dù sao bọn hắn luyện đan vợ lẽ Khương Thái, một năm qua này bên ngoại xác thực danh tiếng có phần vang dội. Khương Thái là luyện đan sư, vẫn là Khương gia ít năm như vậy đến trẻ tuổi nhất luyện đan sư tứ phẩm. Không biết bao nhiêu cường giả đuổi theo nâng cầu muốn cùng Khương Thái kết giao, nhớ với bọn hắn luyện đan vợ lẽ làm quan hệ tốt. Bọn hắn luyện đan vợ lẽ tại Khương gia địa vị tự nhiên cũng là cực cao, luyện đan vợ lẽ người tại Khương gia đương nhiên cũng chỉ so sánh người khác càng lời nói có trọng lượng. Người này cho rằng mang ra Khương Thái sư huynh sau đó có thể là có thể chấn áp Đường Trạch rồi, lại không nghĩ rằng Đường Trạch nghe thấy Khương Thái danh tự sau đó đung nhiên móc móc lỗ thay, giống như là không có nghe rõ một dạng, sau đó tiếp tục lại hỏi một lần, người nói là ai? Khương Thái, người kia lớn tiếng nói, kết quả Đường Trạch một cái không nhịn được, cười. Chương 674, thật là ngươi. Chương 674, thật là ngươi. Đường Trạch thật sự là không nhịn được mới bật cười, bởi vì vừa nghe đến người này nhắc tới Khương Thái, đường Trạch trong đầu liền nổi lên cái kia tiểu bản tự hình tượng. Khương Thái cùng hắn, vẫn tính là có một đoạn căn nguyên. Lần trước đường Trạch lấy hắn vốn là khuôn mặt, đi qua một lần Khương gia. Đúng lúc, liền gặp được cái này Khương Thái. Khương Thái vẫn là cái có phần có chính nghĩa cả người, cảm thấy thời đó đường Trạch tài luyện đan không cao, còn muốn chiếm dụng đến người Khương gia luyện đan tài nguyên, chiếm dụng đến những cái kia Khương gia trưởng bối đi chỉ điểm hắn, Khương Thái cảm thấy đây đối với Khương gia những người khác rất không công bằng. Cho nên liền dẫn người làm qua đường Trạch mấy lần. Đương nhiên Hắn nhất định là làm bất quá đường trạch. Không chỉ không có làm qua đường trạch, cuối cùng còn bị đường trạch cho rằng khổ lực tới sai bảo, luyện chế chừng mấy ngày đường đê giai đan dược. Thậm chí làm phiền thương thái, đường trạch đã đem không sai biệt lắm đem nam bộ châu 10 đại tông môn, tương lai chừng một năm cần đê giai đan dược đều luyện chế xong rồi. Đường trạch sau đó cảm thấy Khương Thái cái này tiểu bản tử ngược lại coi như một người tốt, liền lúc rời Khương gia lúc trước, cùng Khương siêu nhiên nói ra một câu, để cho Khương siêu nhiên hảo hảo chỉ điểm chỉ điểm cái này tiểu bản tử. Không nghĩ tới hôm nay một năm qua đi, đây thương thái, vậy mà đã thành luyện đan sư tứ phẩm sao? Bất quá nói thật, Khương Thái bản thân xác thực cũng có chút thiên phú, hắn vốn là tam phẩm luyện đan sư, mà hắn cái tuổi này tam phẩm luyện đan sư, cũng coi là lẫn nhau làm thiên tài rồi. Một năm này lại bắt câu Khương siêu nhân nơi chỉ điểm, lên tới luyện đan sư thứ phẩm, xem như ngoài dữ liệu, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Nhìn thấy Đường Trạch cười, đầu linh kia Khương gia hậu bối còn tưởng rằng Đường Trạch là xem thường Khương Thái, nhất thời cao mày nói ra, ngươi cười cái gì cười? Chúng ta Khương Thái sư mình, là ngươi có thể cười sao? Cùng chúng ta Khương Thái sư huynh so sánh ngươi tính là cái gì, ngươi cũng xứng cười hắn. Đường Trạch khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, không có không có chính là nhớ tới cố nhân vui vẻ một hồi, đây cũng không được. Cố nhân, giống như ngươi vậy liền khương gia vào cửa quy củ đều không hiểu, còn có thể là chúng ta Khương Thái sư huynh cố nhân. Ngươi hù dọa người nào? Dẫn đầu Khương gia hậu bối ưỡn môi một cái, chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, nếu ngươi cũng biết Khương Thái sư huynh danh tiếng, liền mau cút, đừng tại chúng ta Khương cửa nhà ở lại trước mắt. Đường Trạch nhướng mày thở dài. Ngươi mở miệng một tiếng Khương Thái sư huynh, còn đặt tại đây cáo mượn oai hùng, lẽ nào nhà ngươi Khương Thái sư huynh tính cách gì, ngươi tâm lý đều không cân nhắc sao? Khương Thái là cái cỡ nào chính trực, cỡ nào xem trọng công bình người, các ngươi không phải không biết đi? hắn ghét nhất chính là lấy thân phận địa vị để người. các ngươi dám làm như vậy, cho hắn biết, các ngươi cảm thấy hắn sẽ cho các ngươi xem tốt sắc mặt sao? mấy cái khương gia niên kỷ nhẹ luyện đan sư lập tức biến sắc mặt. bọn hắn không muốn đến, đường trạch cư nhiên thật hiểu rõ như vậy bọn hắn khương thái sư huynh tính cách. lẽ nào người này thật cùng khương thái sư huynh là cố nhân? dẫn đầu kia khương gia hậu bối đôi môi ông động, chính yếu nói, đường trạch liền móc ra một khối lệnh bài, hướng phía trước cửa thủ vệ kia lung lay một hồi, sau đó nhàn nhạt nói, trước tiên không cần đi thấy khương gia lão tổ tông, người giúp ta đem khương thái la lên tới nơi này, liền nói đường trạch tìm hắn, hắn sẽ tới, đi thôi. Nhìn thấy cái tấm lệnh bài này trong ngáy mắt, thủ vệ sắc mặt chính là biến đổi. Hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, trên lệnh bài kia có khắc trang sáng hai chữ. Nguyệt Minh lâu tại trung bộ châu ngay cả toàn bộ đại lục địa vị, phàm là tu luyện giả cơ hồ mọi người đều biết. Cho dù là bọn hắn cư gia, đều còn chưa tư cách đi tiếp xúc Nguyệt Minh lâu chân mày. Không muốn đến trước mặt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là Nguyệt Minh lâu người vào lúc này, thủ vệ cũng không dám thờ ơ rồi, ngay lập tức sẽ hướng phía Khương gia hậu viện chạy đi, đi thông báo Khương thái rồi. Kia Khương gia hậu bối ngược lại không thấy rõ đường chạch trong tay thoáng một cái đã qua lệnh bài. Bất quá hắn thấy được thủ vệ đột biến sắc mặt trong bụng ngay lập tức sẽ cảm thấy có chút khẩn trương lẽ nào trước mặt tiểu tử này còn có thân phận bất phàm hơn nữa nghe ngữ khí tựa hồ thật cùng khương thái sư huynh quan biết minh lần này dựa vào khương thái sư huynh danh tiếng diêu võ dương oai sẽ không cứ như vậy đúng dịp thật đá chúng thiết bản đi nghĩ như thế kia khương gia hậu bối trong tâm chính là thịch thịch một tiếng cất bước phải trở về đến khương gia bên trong trốn kết quả đường trạch lại vừa xài bước ra chắn tại trước mặt của hắn đường trạch cười híp mắt nhìn đến đây khương gia hậu bối huynh đệ chớ vội đi a ngươi không phải muốn đuổi ta đi phải không hiện tại ta còn chưa đi thế nào ngươi liền muốn chạy trước Ngươi tâm tâm niệm đọc Khương Thái sư huynh lập tức phải đi ra vì ngươi chỗ dựa, ngươi được dựa vào ngươi Khương Thái sư huynh danh tiếng hảo hảo ép một chút ta ạ." Tiệp Khương ra hậu bối sắc mặt trầm xuống, mắt thần du cách không dám cùng Đường Trạch mắt đối mắt, suy nghĩ lách qua đường trạch đi nhanh lên. Bất quá còn không đợi hắn vòng qua đường trạch, liền nghe được trong sân truyền đến Khương Thái thét một tiếng kinh hãi. "Ta kháo, thật sự là ngươi!" Khương Thái ba chân bốn cẳng chạy tới. Đường Trạch nhìn về phía hắn, ngược lại có chút bất ngờ. Năm đó Khương Thái vẫn là cái có chút mượt mà tiểu bản tử, nhìn ngu ngơ thật đấy. Hôm nay, đây thời gian một năm không thấy, Khương Thái vậy mà gầy rất nhiều, trên chắn cũng càng tăng thêm tinh khí thần. Nhìn qua ngã hơi có chút xoáy khí rồi. Khương Thái vừa nghe nói Đường Trạch tới tìm hắn rồi, nhất thời liền không khỏi kích động. Đường Trạch đã từng một lần là Khương Thái tâm lý bóng ma, chính là cái này Đường Trạch để cho Khương Thái đánh chừng mấy ngày Đường không công, làm chừng mấy ngày Đường khổ lực. Chẳng qua sau đó, Đường Trạch liền sẽ trở thành Khương Thái trong tâm đại ân nhân. Bởi vì tại lần trước Đường Trạch rời khỏi Khương gia lúc trước, Khương Thái liền nghe Đường Trạch tại Lão tổ Tông Khương siêu nhiên trước mặt nói ra hắn một câu. Lúc đó Khương Thái không cảm thấy Đường Trạch Nói đây một câu có thể có hiệu quả bao lớn, thật không nghĩ đến, tại Đường Trạch Nói ra một câu kia sau đó, Khương gia lão tổ tông vậy mà thật bắt đầu đối với hắn chăm chú lên. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đích thân chỉ điểm hắn luyện đan. Khương gia lão tổ tông hôm nay chính là lĩnh ngộ đan đạo đan tâm lục phẩm luyện đan sư, tài luyện đan nghe nói so với kia Vương tiểu nhục cao hơn nhiều. Loại này đang đạo tông sư chỉ điểm, đối với vốn cũng có chút thiên phú Khương Thái lại nói, sản sinh tiến bộ đúng cực vì rõ ràng. Khương Thái tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liên trở thành khương gia trẻ tuổi nhất luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí hiện tại cũng muốn hướng phía ngũ phẩm luyện đan sư tiến phát. Mà hết thảy, cuối cùng vẫn là phải cảm tạ Đường Trạch tại khương siêu nhiên trước mặt nói một câu như vậy. Cho nên vừa nghe nói Đường Trạch đến khương gia, hơn nữa còn là tới tìm hắn đến, khương thái dĩ nhiên là hưng phấn không được, liền đang luyện chế một lò đan dược đều ném ra, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thủ vệ đều tâm thương yêu không dứt, đây chính là một lò đan dược tứ phẩm a. "La ta, Đường Trạch hướng phía khương thái gật đầu một cái, không tệ à, một năm liền sẽ trở thành luyện đan sư tứ phẩm rồi, thật lợi hại." "Ha, đúng vậy đúng vậy." Khương Thái tuy rằng không hề đề cập tới đối với Đường Trạch cảm tạ, nhưng Đường Trạch có thể nhìn ra trong mắt hắn vẻ cảm kích. Bên cạnh, kia Khương gia hậu bối vừa nhìn Đường Trạch cư nhiên thật cùng Khương Thái như thế thuộc lạc, tâm nhất thời liền chìm xuống thấp nhất. Thật toil hắn còn cầm Khương Thái sư minh làm ra hổ cờ lớn, không muốn đến Khương Thái sư huynh dĩ nhiên là người ta người. Lần này thế làm sao bây giờ con mắt hơi chuyển động, Khương gia hậu bối lén lén lút lút, giống như thừa dịp Đường Trạch cùng Khương Thái tán gấu công phu chạy đi. Kết quả Đường Trạch lại giống như là sau lưng mọc thêm con mắt, tại hắn vừa nhấc chân phải đi trong nấy mắt, nhàn nhạt nói, đừng có gấp đi a. Ngươi không phải còn nghĩ dựa vào ngươi Khương Thái sư huynh danh tiếng đuổi ta đi sao? Làm sao hiện tại ngươi Khương Thái sư huynh đến, ngươi ngược lại sợ hãi? Khương Thái vừa nghe đường trạch lời này, nhất thời trừng mắt về phía này Khương gia hậu bối. Khương Phác, đây là có chuyện gì? Chương 675, buồn bực Khương Phác. Chương 675, buồn bực Khương Phác. Tên kia gọi Khương Phác Khương gia hậu bối vừa nghe đến Khương Thái quá lớn, bị dọa sợ đến nhất thời là run một cái. Hiện tại người nào không biết Khương Thái là Khương gia Tâm Phúc, liền lao tổ tông đều đối với Khương Thái có phần coi trọng. Khương Phác không muốn đến, hắn tại Khương cửa nhà đụng phải một cái thổ lão cư nhân không tìm đường chết thì không phải chết liền cùng Khương Thái là người quen. đây có thể hỏng thức ăn, nuốt nước miếng một cái, Khương Phác dừng lại muốn lén lút chạy đi bước chân có chút lúng túng hướng về phía Khương Thái lộ ra cửa miệng, không có, không có gì, đều là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Khương Thái lạnh lùng nhìn trầm chằm Khương Phác, không thể không nói, mấy ngày nay hắn chui luyện ra được không chỉ là đan trên đường tiến bộ, bản thân khí chất cũng cùng phía trước không giống nhau lắm. lúc này hắn một cái trừng đi qua, nhất thời bị dọa sợ đến Khương Phác giùm một cái, đường trạch lưu lưu đạt đạt đi đến Khương Phác bên người, vỗ vỗ Khương Phác đầu vai, hiểu lầm. Tại sao có thể là hiểu lầm, vừa mới ngươi còn muốn dựa vào người Khương Thái sư Vinh danh tiếng đổi ta đi đi. Nghĩ đến tại chỗ chứ vị, hẳn đều nghe được. Đường Trạch dùng ánh mắt liếc một vòng tại chỗ những người khác, phàm là bị ánh mắt của hắn quét qua, đều có chút tim hồi hộp túi đầu. Bọn hắn hiện tại trong lòng cũng là sợ không thôi, ai cũng không dám ngỗ nghịch Đường Trạch lý thứ, rất sợ Đường Trạch tiếp theo cái liền đem mình cho lôi ra đi, cùng Khương Phác cùng nhau tiếp nhận Khương Thái sư Vinh lửa giận. Mắt thấy những người này đều thầm chấp nhận, Khương Phác tâm như rơi vào hờ băng. "Đây, Khương Thái sư huynh, ta, ta vừa mới đích thực là rượi vào ngài danh tiếng." đã là một ít đối với công tử này bất kính sự tình. Nhưng mà ta chủ ý cũng là vì Khương gia được a. Vị công tử này thứ nhất là nói phải gặp lão tổ tông, còn không bỏ ra nổi tín vật, đừng nói là ta, ngay cả hai cái thị vệ đại ca đều cảm thấy hắn có vấn đề, cho nên ta mới lên tiếng, muốn cho vị này công. Con rời khỏi. Kính xin Khương thái sư huynh xem ở ta ý nguyện không xấu phân thượng, tha cho ta lần này đi." Khương Pháp vừa nói, liên tục không ngừng liền muốn đi cho Khương thái sư huynh hành lễ nói xin lỗi. Nhìn đương trạch không được chặt chặt lắc đầu. Khương Phác với hắn mà nói, bất quá là một con kiến hôi. Hắn tốn thời gian bồi Khương Pháp tại đây chơi một chút, cũng không phải là nhất thời cao hứng mà thôi. Vốn không muốn nhất định phải đem Khương Pháp bước đến mức nào. Nếu mà đây Khương phát thật sự có đầu góc, thật hiểu chuyện, chủ động cùng hắn nói lời xin lỗi, kia chuyện này đường Trạch cũng sẽ không nghiên cứu kỹ. Hết lần này tới lần khác đây Khương Pháp không có đầu góc. Cho tới bây giờ, cái này Khương Pháp đều còn ở nghĩ đủ phương cách vì mình mở thoát. Thậm chí ngay cả túi người chào nói xin lỗi, đều là hướng về phía Khương Thái, mà cũng không hướng về phía hắn.